Chương một, Bối quan nhân, chương một, Bối quan nhân. Cảnh đêm dày đặc, ảm đạm sắc trời bao phủ tại dãy núi, từ xa nhìn lại, chỉ thấy đại trầm sơn mạnh chập trùng hắc ảnh hình dáng, ép tới người thở không nổi. Gập lên trên đường núi, một đoàn mơ hồ điểm sáng, ngay tại tấm màn đen bên trong chậm chạp di động. Hai cái thiếu niên mặc áo gấm, xách theo dẫn hồn đang đi ở phía trước. Hai người ước chừng 15-16 tuổi, đều là 1m8 trên dưới, dáng người đều đặn, bước đi mạnh mẽ. Bọn họ mặc đồng dạng chế tạo màu lót đen vân vân trường bào, đầu đội vương miện, thắt lưng xứng trường kiếm cắt một bên đường một khối một bài một bài một mặt sách chấn linh ti ba cái mang chính khải sách chữ nhỏ một mặt thì viết hai người chức vụ và quân hàm tính danh đi ở đằng trước đầu người kia trên lệnh bài viết cựu phẩm hộ thi lại trương huyền một người khác xương gò má tương đối cao lệnh bài của hắn thì viết cựu phẩm hộ thi lại mục phiếu hành tại phía sau bọn họ còn đi theo một tên niên kỷ tương tự thiếu niên lại nhìn cái kia thiếu niên mặc một thân đánh miếng vá vải xám áo ngắn cùng phía trước hai người so ra cũng muốn gầy yếu thấp nhọ rất nhiều bên hông cũng có một tấm lệnh bài theo hắn bước chân nặng nề lắc lư phía trên chỉ có năm chữ bối quan nhân linh hiệu Hắn còn ở sau lưng chiếc kia so người khác còn lớn hơn rất nhiều con tài, thoạt nhìn mười phần nặng nghề, rắn rắn chắc chắc chói ở trên người hắn. Trấn Linh Ti lệ bên dưới bắt bộ, đối quan nhân lệ thuộc thi bộ, nhưng không có phẩm cấp không có cấp, trên lệnh bài liền Trấn Linh Ti ba chữ đều không có. Thiếu niên bước đi khó khăn, hai cái đùi hơi có chút đờ gõ, mồ hôi dọc theo gầy gò gò má chảy xuống, theo cái cầm nhỏ xuống, khóe môi của hắn đã khô khan đến lên ra khô nước, dây thừng ở trên người hắn siết ra từng đạo huyết tẫn. Trương Huyền dừng bước lại, lấy ra bát quái tinh bản, hiệu chỉnh tinh tượng xem xét một phen. Phiếu hành, khoảng cách tử thời còn có một canh giờ, chúng ta lại đi một đoạn một phiếu hành quay đầu nhìn thoáng qua đinh hiểu gặp hắn miệng mở rộng há mồm thở dốc cười lạnh một tiếng đối sư huynh nói sư huynh nói là nhiệm vụ lần này đường xá xa xôi, chỉ cần chúng ta coi là tốt canh giờ tránh đi từ thời khởi sát tự nhiên là có thể nhiều đi một đoạn liền nhiều đi một đoạn hai người thương lượng xong phía sau bước nhanh hơn đinh hiểu giờ phút này đã gần mệnh kiệt lực nhưng thấy hai người ra tốc như cũ cắn răng theo sát tại hai tên hộ thi lại sau lưng nếu là theo không kịp đội ngũ hắn cái này bối quan nhân liền không làm tiếp được đội ngũ lại xuyên qua một đoạn khó đi đường núi cái này mới dừng lại nghỉ ngơi đinh hiểu cởi xuống khẩu quân thằng cẩn thận đem quan tài để nằm ngang. Lam quan tài bị thổi xuống một khắc này, Đinh Hiểu đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể liền giống như là muốn lập tức tan ra thành từng mảnh giống như. Bối quan nhân Kinh Vũ Phủ có thể cởi đi quan tài bộ phận trọng lượng, nguyên nhân chính là như vậy, liền có một quan tài có thể nặng ngàn cân, có thể nặng tám lượng thuyết pháp. Những năm trước đây Đinh Hiểu tuổi còn quá nhỏ, một lần con quan tài đều cần dùng tới 2, 3 tấm. Nhưng Kinh Vũ Phủ giá cả không ít, hiện tại Đinh Hiểu con quan tài lại chỉ cam lòng dùng một tấm, như vậy phụ trọng bốn Đinh Hiểu đã hề phải không chịu nổi, mà bây giờ còn chưa tới nghỉ ngơi thời điểm. Đinh Hiểu dáng chống đỡ vẻ vải không chịu nổi thân thể lùi ra phía sau mấy bước đứng hổ một bên. Trương Mục hai người đi đến quan tài phía trước hai người phân lập quan tài hai bên vẻ mặt nghiêm túc đồng thời thôi động linh lực. Đột nhiên phía sau hai người xuất hiện hai cái khổng lồ hư ảnh. Trương Huyền sau lưng hư ảnh là một đầu màu trắng ngân lang thân dài vượt qua hai mét một thân bộ lông màu trắng theo gió mà động. Ngân Lang hư tượng lơ lửng giữa không trung mở cái miệng rộng lộ ra răng nanh sắc bén một đôi mắt ở trong màn đêm hết sức sáng tỏ. Mục phiếu hình sau lưng hư ảnh là một con màu đỏ rực hừng hổ hồ, hình thể so Ngân Lang nhỏ một ít đồng dạng mặt lộ hung tướng đỏ rực hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm qua tài. Đinh Hiểu ở một bên nhìn xem hai người thi pháp, trong mắt đã là khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Cái kia ngân lang cùng hỏa hồ hư tượng, chính là Trương Huyền cùng Mục Phiếu hành linh tướng. Linh tướng thế giới, linh tướng ngàn vạn. Trên lý luận, người người đều có linh tướng, chỉ là thích hợp hay không vấn đề tu luyện. Mục sư đệ cùng Trương sư đệ linh tướng, vừa vặn đều là tam giai thú loại linh tướng, chẳng những có thể tu luyện, mà còn phẩm giai còn vô cùng cao. Ỷ vào cao giai linh tướng ưu thế, để Trương Huyền cùng Mục Phiếu hành tiến vào thi bộ không qua nửa năm, cũng đã đạt tới nhị tinh linh độ cảnh giới. Mà chính mình đâu? 7 tuổi kết linh hai Những người khác trong vòng mấy tháng liền có thể thai nghén linh trùng, tạo ra linh tướng, mà cho tới bây giờ, đã 8 năm, hắn nhưng thủy Trung không cách nào dựng dục ra linh tướng. Lúc trước Chấn Linh Ti tiêu phí đại lượng tài nguyên ở trên người hắn, có thể tốn thời gian 2 năm, Đinh Hiểu vẫn không có dựng dục ra linh tướng. Tại thử qua không biết bao nhiêu lần phía sau, Chấn Linh Ti xử cuối cùng cho ra hai chữ kết luận: Phế tướng. Tiên kỳ đại lượng tài nguyên cũng ứng, đến cuối cùng bồi dưỡng được một cái phế tướng, đối với Chấn Linh Ti đến nói, quả thực chính là vô cùng độc nhã. Cuối cùng, Chấn Linh Ti không có nghị việc Đinh Hiểu, dù sao việc này truyền đi, ném chính là Chấn Linh Ti mất phía trên đem hắn an bài đến thi bộ, làm một cái không có phẩm cấp, không có cấp bối quan nhân. Cái này một làm, chính là 6 năm. Lúc này, trương huyền cùng mục phiếu hành trong miệng nói lẩm bẩm. người chết, linh tướng không chết. hôn bất an, linh tướng phản vệ, tu hú chiếm tổ chim khách, tá thi khởi sát. cùng nhau tùy tâm sinh, tụ linh thành cùng nhau. chủ đã về đi, linh làm tan hết. chấn linh đi, chấn vận linh, đê giai chấn linh phủ, chấn. ngân lang cùng hỏa hồ trong miệng tuốt ra hai đạo màu vàng chú phủ, kèm theo trên quan tài. lập tức cái kia bộ quan tài quanh thân bị một đạo nhàn nhạt kim quang bao trùm, kim quang an lành liên đinh Hiểu nhìn cũng cảm thấy tâm thần yên tĩnh hai người thi pháp phía sau vòng quanh quan tài mục trai nhìn một phen xác nhận không có có dị dạng phía sau lúc này mới rời đi Tựa vào bên cây trương huyền liếc cách đó không xa đinh Hiểu một cái bất mãn nói phiếu hành sư đệ người ta lần này đưa quan tài mà lại cùng người này đồng hành thật sự là xối quậy mục phiếu hành khẽ mỉm cười nhắc tới cũng là kỳ quái đinh Hiểu vốn là phế tướng từ thai thể chất suy nhược nhưng hắn vậy mà có thể đuổi theo người ta cất chỉnh không hề kêu lên một tiếng hừ hừ ngược lại là có chút kiến tưởng trương huyền không khỏi lại xem thêm đinh hiệu một cái đoạn đường này bọn họ cố ý tăng thêm tốc độ, kết quả cái kia Đinh Hiểu nhìn xem đi bộ đều lung la lung lay, nhưng chính là chưa từng tụt lại phía sau. suy nghĩ một chút, Trương Huyền Kinh thường nói cái gì kiên cường không kiên cường, bất quá là không biết xấu hổ vu vãi chấn linh tim mà thôi. mấy ngày liền đi đường, nhàn cho chuyện vài câu hai người đã cảm giác bề bài. Đinh Hiểu, ngươi nhìn xem có tài, nếu là có nửa điểm sơ suất, theo tư quy xử lý. phân phó một tiếng, Trương Huyền cùng mục phiếu hành tựa vào bên cây nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh liền tiếp đi. toàn bộ đại trầm sơn bên trong lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng than ra. Một ngày này cuối cùng là kết thúc. Tuy nói ban đêm trông coi quan tài vốn là đội ngũ thành viên thay phiên trực đêm, có thể Đinh Hiểu sớm đã thành thói quen liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ. Những năm này hắn đã hiểu một cái đạo lý, không phải là đối lỗi tại hắn nơi này, hoàn toàn không có ý nghĩa, cũng bởi vì hắn là chấn linh ti sĩ nhục, là phế tướng tử thai. Lại trễ một chút, gặp trương mục hai người ngủ say, Đinh Hiểu rón rén từ túi áo bên trong lấy ra một cái màu xanh trắng bình sứ. Nơi này chưa chính là linh đũi có thể giúp dưỡng dục linh tướng. Những năm này còn có tài, bao nhiêu cũng có chút thu vào, trừ cho muội muội chữa bệnh, hắn đem còn thừa tất cả tích góp toàn bộ đội linh ngũ. Người khác không biết là 8 năm, vô số lần thất bại, liền Chấn Linh ti đều từ bỏ đinh hiểu, nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn qua thử nghiệm dựng dục linh tướng. Nếu như khiến người khác nhìn thấy hắn còn tại tu luyện, khẳng định thiếu không được châm chọc khiêu khích, cho nên mỗi lần đinh hiểu đều là tại đêm khuya không người lúc, mới tự mình tu luyện. Đinh hiểu gión rén mở ra bình sứ ngậm miệng, đem đặt trước người, chính mình ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ. Thanh nén, cường hóa linh tướng phương vị ở đan điền, cũng được xưng là linh cung. Những năm này vô số lần tu luyện, để đinh hiểu có thể trong thời gian cực ngắn, liền để hồn nhận thức rõ ràng cảm giác được linh cung bên trong tình huống. Vừa mới cảm giác được linh cung Đinh Hiểu liền cùng lúc cảm giác được Cố kia cảm giác quen thuộc. Hắn linh cung bên trong, tràn ngập sương mù màu đen, đem linh cung triệt để lấp đầy, hắc vụ lan lộn, gần như muốn phá cung mà ra. Nhưng mà, hắc vụ mỗi lần muốn, muốn xông ra linh cung biên dưới lúc, xung quanh liền có kim sắc quang mang nhấp loáng, đem hắc vụ đuổi đuổi đi về. Cứ như vậy, hắc vụ chỉ có thể tại Đinh Hiểu linh cung bên trong lan lộn. Cái này hắc vụ đến cùng là cái gì? Ai? Người khác linh cung một mảnh thanh minh, có thể ta linh cung vì sao lại biến thành dạng này? Đinh Hiểu trong lòng thầm than. Loại này địa phương quỷ quái, có thể dựng dục ra linh tướng mới là lạ. Nhưng mà trừ tràn ngập hắc vụ bên ngoài, Đinh Hiểu Linh cung bên trong, lại còn có một cỗ lực lượng khác. Hắc vụ bên trong, một cái lớn chừng quả trứng gà hình bầu dục vật thể, toàn thân phát tán hào quang nhỏ yếu, như ẩn như hiện. Mà đây chính là Đinh Hiểu Linh thai, đang lăn lộn hắc vụ bên trong, linh thai phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát. Cảm giác được chính mình linh thai, Đinh Hiểu hung hăng nói, "8 năm, cho dù 8 năm qua, ngươi như cũ không cách nào dưỡng dục linh tướng, cho dù ngươi cùng ta đồng dạng thân ở tuyệt cảnh, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, ta Đinh Hiểu không từ bỏ, ngươi cũng không thể từ bỏ." Dứt lời, Đinh hiểu vận lên chấn linh ti thông dụng tâm pháp thiên tương tâm quyết trong miệng nói lẩm bẩm. Cùng nhau tùy tâm sinh, tụ linh thành cùng nhau, tương ngã tương dùng là vì linh tướng sư. Đại trầm sơn chỗ sâu, một cái thiếu niên gầy yếu, giống như 8 năm qua đi qua mỗi một buổi tối bắt đầu tu luyện dục linh. Trước người bình sứ bên trong, tràn ra từng mai từng mai điểm sáng, rơi vào Đinh Hiệu trên da thịt, thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lần này Đinh Hiệu góp nhặt linh bụi đại khái mười khắp tả hữu, là anh bụi thi nhân một hai chuyến nhiệm vụ thu vào, nhưng là hắn mấy chục lần nhiệm vụ tích góp. Linh bụi ít đến thương cảm, cùng lúc trước chấn linh ti bồi dưỡng hắn lúc sử dụng linh bụi so sánh, bé nhỏ không đáng kể. Lần này thử nghiệm, bình thường đến không thể lại bình thường. Cùng quá khứ mỗi lần dục linh không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất, có lẽ chỉ là lại nhiều một lần thử nghiệm. 8 năm, thứ 2.448 lần thử nghiệm. Nhưng mà, liền Đinh Hiểu cũng không nghĩ tới, đột nhiên, hắn linh cung bên trong linh thai răng rắc một tiếng. Rách ra, chương 2, rụt về lại linh tướng, chương 2, rụt về lại linh tướng. Răng rắc, một mảnh nhỏ linh thai bị vạch ra. Linh thai pha bích. Đinh Hiểu khiếp sợ toàn thân phát run. Chẳng lẽ mình muốn dựng dục ra linh tướng? Ngay tại Đinh Hiểu khiếp sợ không gì sánh nổi lúc, trong cơ thể hắn linh cung đột nhiên phát sinh biến cố. Tràng ngập tại linh cung bên trong hắc vụ lập tức táo động, hắc vụ bắt đầu cấp tốc ép hướng linh thai. Đinh Hiểu vừa vặn kích động không thôi trái tim lập tức nâng lên cổ họng, cái này hắc vụ muốn làm gì? Tiểu tử này lại dựng ra cái này linh. Tuyệt đối không thể mặc cho trưởng thành. Một cái âm u sâu xa âm thanh truyền vào Đinh Hiểu trong đầu, là hắc vụ mở miệng nói chuyện. Nghe ngữ khí, tựa hồ đối với hắn linh tướng có chút kiêng kỵ. Đối ở thể nội hắc vụ kim phủ, Đinh Hiểu nghi hoặc tám năm, chỉ là rất đáng tiếc, hắc vụ tồn tại vượt ra khỏi Đinh Hiểu phạm vi hiểu biết. 15 năm trước, trấn Linh Ti từng ban bố mới quy, linh sát luân thế, người mang loạn cùng nhau người đang chém. Cho nên, Đinh Hiểu cũng không dám đem việc này báo cho bất luận kẻ nào. Hắn lật khắp trấn Linh Ti tàng thư các, cũng không có tìm được bất luận cái gì đáp án. Tốt tại những ngày năm, hắc vụ mặc dù chưa hề tiêu tán, nhưng tựa hồ nhận đến lực lượng nào đó trấn áp, cũng không có sông phá hắn linh Cung. Đến nay Đinh Hiểu trừ bỏ không cách nào dựng dục linh tướng bên ngoài, cũng không có mặt khác gì thường. Bây giờ Đinh Hiểu dụ dục linh tướng, hắc vụ lại đột nhiên bạo khởi, ép hướng linh hai. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Hắc vụ mới vừa có chỗ động tĩnh, Hắc vụ xung quanh đột nhiên hiện lên kim quang, 81 đạo kim quang, là do bát thập nhất đạo kim phủ phát ra. Những này kim phủ đầu đuôi liên kết, giống như cự long lăn lấy thân thể, tại hắc vụ bên trong xoắn kẽ Kim quang những nơi đi qua, hắc vụ liền lập tức tản ra, tựa hồ hắc vụ cực kỳ kiêng kỵ những này kim phủ Giờ phút này Linh Thai Bích chỉ là phá một cái lỗ nhỏ, Linh Thai mảnh vỡ liền tại Linh Thai Bích bên trên, treo ở cái kia. Tình hình này, liền như là một cái trứng gà bên trên mở một mảnh nhỏ vỏ trứng, nhưng vỏ trứng nhưng cũng không hoàn toàn rơi, bị mang mỏng liền với treo ở một bên giống như. Nhưng hắc vụ cùng phù long dây giữa lúc, khói kia phá vỡ Linh Thai Bích, nhân lúc người ta không để ý, thần tốc tự mình hướng lên trên một phen, lại đóng trở về. nhìn thấy một màn quỷ dị này, Đinh Hiệu quả thực khó có thể tin, đây là trở về. Linh tướng sắp phá bích, đột nhiên lại chính mình tránh về linh thai bên trong. trên đời này còn có như thế chuyện kỳ dị. rất khó hình dung hiện tại Đinh Hiệu tâm tình kiên trì 8 năm, lúc đầu mới vừa nhìn thấy một chút hy vọng, kết quả đột nhiên hy vọng lại chính mình rụt về lại. hắn thậm chí còn không thấy được chính mình linh tướng đến cùng dáng dấp ra sao. linh thai khôi phục bộ dáng lúc trước, hất vụ bị kim phủ chân áp, giảng qua một lát, cũng cuối cùng dần dần yên tĩnh xuống. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đinh Hiểu Linh cung lại khôi phục nguyên trạng. Rơi vào đường cùng, Đinh Hiểu lui ra thiên tướng tâm quyết, đỡ cái chán, khổ não không thôi. Thời gian qua đi 8 năm, hắn linh thai cuối cùng có phản ứng, đây tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Nhưng mà, hiện tại linh tướng lại lùi về linh thai, cái này để Đinh Hiểu còn chưa kịp cao hứng, liền lại bị đánh về nguyên hình. Ta bất quá là nghĩ bình thường thai nén cái linh tướng mà thôi, Đinh Hiểu cao mày, không ngừng lắc đầu. Chẳng lẽ là ta linh tướng cảm giác được xung quanh nguy hiểm, cho nên lại tránh về linh thai? Cái này, còn có thể trở về sao? Luôn cảm giác không phải đứng đắn gì linh tướng chính mình linh tướng đến cùng là cái gì hắc vụ bên trong cái thanh âm kia đối với nó còn có lý đinh hiệu si ngốc nhìn trước mắt quan tài trong đầu vẫn còn đang suy tư linh cung bên trong phát sinh sự việc kỳ quái cũng không biết có phải hay không thần thức của mình còn lưu lại tại vừa vẫn thấy một màn kia bên trên lại hoặc là cảnh đêm quán động trong thoáng chốc đinh hiệu phát hiện trước mắt quan tài hình như có mỏng manh hắc vụ chui vào quan tài đinh hiệu vội vàng lắc lắc đầu chạm chạm lên trước mặt quan tài nếu là tương hồn phản vệ nữ thi khởi sát liền phiền thoái chúng chi hiện tại tới gần tử thời tử thời khởi sát cũng không trò trẻ con nhìn kỹ lại trước mặt quan tài quan tài đồng thời không dị thường cũng không có hạ vụ. Trấn linh phù vững vàng bao trùm trên quan tài, nhàn nhạt, nhạt kim quang bao phủ quan tài. Trấn linh phù không có có dị động chính là an toàn, hẳn là chính mình vừa rồi nghĩ quá mức nhập thần, nhìn xóa. Gặp quan tài không có có dị động, Đinh Hiểu cái này mới thở dài một hơi. Linh trận bình bên trong linh ngủ, dùng đi hơn phân nửa, Đinh Hiểu có chút thì đau, đợi lại nó bình, cẩn thận thu hồi linh trận bình. Trải qua phen này dày vò, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy so trước đó càng thêm mệt mỏi, không cách nào tiếp tục dự dụng linh tướng. Nhìn chằm chằm quan tài nhìn rất lâu, buồn ngủ đánh tới, Đinh Hiểu có chút buồn ngủ. Đêm dài đằng đẵng, Đinh Hiểu vì không để cho mình ngủ tiếp đi, liền hồi ức Linh phủ Pháp Quyết bên trong nội dung, nhờ vào đó giết thời gian. Đinh Hiểu mặc dù không có linh tướng, không cách nào tu luyện, thế nhưng những năm này, hắn đối thi bộ bên trong cấp thấp sách vở, gần như đều đã nhớ kỹ trong lòng. Thối thể thuật dưỡng khí tích thần pháp Linh phủ Pháp Quyết, linh tương thông giám linh bảo thông giám các loại binh khí tu luyện các loại, thậm chí liền thi bộ Thiên Anh lục thi bộ quái đảm những nhân vật này, sự tích truyện ký đều nhìn toàn bộ. 8. Một đêm bình an vô sự, ngày thứ 2 sắc trời hơi sáng, Trương Huyền cùng Mục Phiếu Hành liền đứng dậy. Lúc này Đinh Hiểu đã trên lưng con tải, sớm ở một bên chờ. Trương Mục hai người nhìn nhau, vốn là vốn còn muốn tìm xem đinh hiệu gốc dạng, nhiều trừ hắn điểm thù lao, kết quả tiểu tử này trên đường đi đều là như vậy, liền bọn họ cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Trương Huyền cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục dẫn đội đi đường. Tới gần trạm vào tối, ba người liền đến Đại Trầm Sơn Hạ Thượng Thủy trấn. Trấn Linh Ti giữ gìn một phương yên ổn, mà còn Trấn Linh Ti lệ bên dưới bát bộ tập hợp tinh anh, tại bách tính trong suy nghĩ, vô luận là thực lực hay là địa vị, Trấn Linh Ti đều là cao không thể chạm tổ tại. Đương nhiên, Bạch Tĩnh kính sợ chính là Trấn Linh Ti, đồng thời không bao gồm bối quá nhân. Bối quan nhân cùng thi thể ở giữa, chỉ cách một bộ quan tài, lâu dài ngày trước, bối quan nhân cũng bị coi là chẳng lành cùng tai họa. Trên đường đi, bách Tính đối Trương Mục hai người hành lễ nhường đường, có thể vừa nhìn thấy con quan tài đình hiểu, đó cũng đều là trốn xa xa. Con quan tài, liền không sợ trong quan tài thì biến. Hắn cùng tử thi, cũng liền ngăn cách một khối tấm mà thôi a. Có người ở phía xa khe khẽ bàn luận. Chính là nói à, mấy ngày trước đây Trương gia lão nhân chết rồi, Trương gia không bỏ được dùng tiền, không, có mời chấn linh ti cao nhân, chỉ tìm mấy cái tán tu linh tướng sư siêu độ, kết quả đêm đó liền khởi sát nghe nói cái kia bối quan nhân còn không có đem lão nhân lưng đến mộ tổ, liền bị linh sắt vặn gãy cái cổ, còn cắn rơi hơn nửa bên hậu não. Nói đến đây, tất cả mọi người cảm thấy một trận ác hàn. Đừng nói mỏ, một vị lão hán lắc đầu nói, lão trương đầu đích thật là trở về, nhưng hắn chỉ là đả thương một cái linh tướng sư, liền bị mặt khác linh tướng sư đánh giết, cũng không giết chết bối quan nhân. Mọi người đều nói bối quan nhân cùng thi thể giao tiếp thời gian lâu dài, là chỉ nửa bất dẫm tại âm gian, chỉ có thể coi là nửa người nửa quỷ, linh sắt không ăn. Thật hay giả? đương nhiên, ta tận mắt thấy còn có thể có giả. Lão hán gật gật đầu, khẳng định nói. Chưa từng nghe qua bối quan nhân không được con quan tài vào nhà khác cửa, con quan tài trong đó, sử dụng vật phẩm đều muốn đánh nát vùi lấp nhà, cũng là bởi vì những vật kia a, bị bọn họ dùng qua về sau, đều đã là bên kia đồ vật. Lao hán nói có lý có cứ, những người khác nghe cũng chỉ có tin phục phần. Nửa người nửa quỷ mọi người nhịn không được quét về phía đinh hiểu, chỉ cảm thấy toàn thân một cỗ hàn ý chứ ba, chẳng lành bối quan nhân, chứ ba, chẳng lành bối quan nhân. Lúc này sắc trời đã tối, không ngừng có trên trấn hiển quý tiến lên cùng Trương Huyền, mục phiếu hành trò chuyện. Những người này phần lớn là tới mời hai người đến chính mình quý phủ dùng nữa, ngủ lại. Trấn linh ti thanh danh xa trấn, có thể có trấn linh ti người tại quý phủ ở lại một đêm, lại đưa bên trên chút năng lượng, cầu phân bình an phủ, linh sắt lén lút liền không dám làm loạn. Thượng thủy trấn chỗ vắng vẻ, người ở thưa thớt, có thể gặp phải trấn linh ti người, cũng là cơ hội khó được, dù cho trương huyền mục phiếu hành chỉ là cựu phẩm hộ thi lại, những người này cũng đều tranh nhau mời. Bất quá những chỗ tốt này, hiển nhiên cùng đinh hiệu không có quan hệ. Đúng vào lúc này, trong đám người đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, mặc một thân nền làm tức văn quan phục. Chương mục hai người xem xét người này trên thân quan phục, cũng đã biết cái này người thân phận. Căn cứ trấn linh ti ghi chép, người này tên là Lý Thượng là thượng thủy trấn trấn bại. Tam tinh linh đồ, thực lực so Trương Mục hai người càng cao hơn một cấp, linh tướng là nhị giai thú loại linh tướng đuôi phượng Lam Vũ Tước. Trương Huyền cùng Mục Phiếu Hành Ôn quyền nói, trấn linh ti thi bộ cửu phẩm hộ thi lại, gặp qua Lý đại nhân. Trấn linh ti đưa quan tài một đường, có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Lý thượng khẽ mỉm cười, Ôn quyền đáp lễ, hai vị khách khí, trấn linh ti bảo vệ một phương bình an, làm sao đến quái rầy câu chuyện. Ta nhìn sắc trời đã tối, hai vị một đường mệt mỏi, không bằng tối nay liền tại ta quý phủ nghỉ ngơi, ta cũng tốt tận tận tình địa chủ hữu nghị. Trương Mục hai người nhìn nhau, Tất nhiên chấn bài đích thân ra mặt, bọn họ cũng không tốt từ chối. Huống chi, nhìn Lý Thượng ân cần bộ dáng, đoán chừng cũng là coi trọng chấn linh ti bình an phủ. Đến lúc đó, xuất thủ cũng sẽ không so những người khác hẹp hòi. Gặp hai người không có chối từ, Lý Thượng lại nhìn một chút cách đó không xa đinh hiểu, mặt lộ vẻ khó xử. Những năm này linh sắt tàn phá bừa bãi, cái này quan tài còn cần cẩn thận thu xếp. Trương Huyền lúc này nói, Lý đại nhân không cần phải lo lắng, ta cùng mục sư đệ đã bày ra chấn linh phủ, chỉ cần tìm một chỗ vắng vẻ chi địa, sắp đặt quan tài liền có thể. Lý Thượng gật gật đầu, đối hạ nhân phân phó vài câu, liền đích thân mang theo Trương Mục hai người rời đi. Không bao lâu, Lý phủ một tên hạ nhân xách theo hộ cơm, đứng tại Đinh Hiểu trước mặt 5-6 mét địa phương, đối Đinh Hiểu nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi theo ta đến à. Lý thượng cũng không có mời mời mình, Đinh Hiểu cũng không ngoài ý muốn, song lại chính mình là cái bối quan nhân. Bối quan nhân quan tài bất ly thân, không tiện đến nhà, cần tại bên ngoài chấn đặt chân. Lý phủ hạ nhân xưng hô hắn một tiếng tiểu huynh đệ đã coi như là thân mật, ngày trước, những người khác đại khái sẽ chỉ gọi hắn một tiếng uy, bối quan nhân. Đa tạ." Đinh Hiểu nói một tiếng, liền đi theo người kia hướng trấn đi ra ngoài. Cái tên hạ nhân ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng lén lút nhìn hướng Đinh Hiểu sau lưng qua lại. Đi một đoạn, người kia nhịn không được hỏi: "Tiểu Hưng đệ, nghe nói những năm này linh sát nguyên náo rất hung, hung tướng nhiều lần ra, liền các ngươi trấn linh ti đều có chút đau đầu, có phải là thật hay không?" Đinh Hiểu nhìn một chút người làm kia, nói: "Ta chỉ là bối quan nhân, đồng thời không hiểu rõ việc này." Đinh Hiểu đồng thời không muốn nhiều lời, nhưng đối phương lại còn tại truy hỏi: "15 năm trước, Lạc Phong thành trong vòng một đêm bị hung sát đô thành, có người nói màn đêm buông xuống nội thành bị hắc vụ bao phủ, sáng sớm ngày thứ hai, toàn thành bên trong thi cốt trồng chất như núi. Toàn thành hơn 200 ngàn người, không ai sống sót. Trong vòng một đêm giết một tòa thành." kia rốt cuộc là dạng gì hung thần ác sát a. Thứ khi đêm hôm đó, chuyện như vậy liền nhiều lần xuất hiện. Tương hồn tá thi khởi sát tình huống cũng là đã phát ra là không thể ngăn cản, thậm chí nói là thập thi tiểu sát, thật sự là dọa chết người. Đinh Hiểu hơi sững sờ. 15 năm trước, Lạc Phong Thành. Chuyện này Đinh Hiểu từ thi bộ ký sự bên trong đọc đến qua, lại cũng chỉ là biết cái đại khái, dù sao loại này cấp bậc linh sát, không tới phiên thi bộ nhúng tay. Đinh Hiểu mặc dù không có nói tiếp, nhưng người làm kia lại phối hợp nói ngang say, "Ai, đầu năm này, thật sự là càng ngày càng loạn, muốn tiếp tục sống không dễ dàng, ngủ an ổn chết đi, cũng không dễ dàng a." Sống sót không dễ dàng, an ổn chết đi cũng không dễ dàng. Đinh Hiểu trong lòng rất có đồng cảm. Đúng, có người nói các ngươi bối quan nhân là, là một chân bước vào âm gian người, cho nên liền tính thi biến khởi sát, linh sát cũng sẽ không công kích các ngươi, là thật sao? Đinh Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, người này lòng hiếu kỳ có chút nặng a. Không trả lời hắn một hai vấn đề, hắn sợ là sẽ không dừng lại. Đinh Hiểu thở dài một hơi, nói, chúng ta có quan tài lúc, lưng tựa quan tài dưới đáy, thi thể mặt hướng bên ngoài, dù cho tương hồn tá thi khởi sát, phá quan tài mà ra, cũng là mặt hướng bên ngoài, cho nên linh sát ưu công kích trước bối quan nhân tỉ lệ tương đối nhỏ một chút. Khi thật, có chấn linh phụ tại, xuất hiện tương hồn tá thi khởi sát tình huống cũng không nhiều người kia bừng tỉnh đại nộ giống như gật đầu thì ra là thế để đinh hiểu tính sai chính là cho dù là trả lời một vấn đề nhưng tên kia hình như không ngừng lại ý tứ dọc theo con đường này hắn lời nói liền không có ngừng qua một mực nói không ngừng nhà ai cố nhân lại trở về nhà ai mộ phần lại có quái sự liền quá khứ đã an táng cố nhân đều thay đổi đến không đứng yên trước đây nói là oan hồn không tiêu tan dễ dàng khởi sát bây giờ a tựa như là thay đổi đinh hiểu cũng không thế nào trả lời chỉ là muốn mau sớm đến điểm dừng chân có thể thở một ngụm nghỉ ngơi một lát có thể mà lại hắn liền nói cái không xong. Đinh Hiểu cao mày, đột nhiên đánh gậy hắn lời nói, ngươi là vì sợ ta, cho nên một đường nói không ngừng, cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Người kia đột nhiên sững sốt một chút, có chút lung tung nói, cái này, thực không dám dâu dếm, là có một chút, nhưng, nhưng ta càng sợ ngươi hơn lưng vật kia. Đinh Hiểu cười lắc đầu, yên tâm đi, trấn Linh phủ còn tại, ta cũng không phải nửa người nửa quỷ, ngươi yên tĩnh dẫn đường liền tốt. Sau đó, người kia quả nhiên yên tĩnh phải nhiều. Ra khỏi thành, cũng là đi không bao xa, hai người liền đi đến một tòa rách nát miếu nhỏ. Tiểu huynh đệ. Trương đại nhân nói tốt nhất đem quan tài thu xếp tại có chút linh tính địa phương, cái này miếu mặc dù đã hoang phế nhiều năm, nhưng tốt xấu đã từng cũng là một tòa miếu thờ, ngươi tại cái này nghỉ ngơi liền có thể. Cái kia, ta liền không tiến vào. Nhớ tới ngươi dùng qua những này bộ đồ ăn, cần toàn bộ đánh nát, lại vội lấp. Người kia đứng tại phá cửa miếu, đem đồ ăn thả tại cửa ra vào liền vội vàng quay người rời đi. Đinh Hiểu làm 6 năm bối quan nhân, rất rõ ràng bối quan nhân quý củ. Bối quan nhân trưởng kỳ con quan tài mà đi, trong mắt mọi người, khó tránh khỏi đối bối quan nhân phân biệt đối xử, liền bọn họ đã dùng qua bộ đồ ăn đều cần đặc biệt đừng xử lý hắn gặp người kia rời đi, cẩn thận giải ra khổn quan thẳng, để nằm ngang quan tài, đốt lên dẫn hồn đăng. Đinh Hiểu xoay người lại nhìn thoáng qua trong miếu cung phụng thần tượng, thần tượng không hoàn chỉnh, khuôn mặt thiếu một nửa, nhìn không ra là phương nào thần linh, rơi lầy cho bụi. tại ưu ám kia sáng bên dưới, không hoàn chỉnh thần tượng nụ cười ngược lại có vẻ hơi dữ tợn, theo lấy ánh lửa nhảy lên, giống như sống lại đồng dạng. nhìn xem thần tượng, Đinh Hiểu thở dài một tiếng, ngươi thật có thể chấn trụ linh sát sao? nếu quả thật có thể, vì sao hôm nay thiên hạ ma sát tàn phá bừa bãi, thần linh hưởng thụ hưng hòa, lại trầm mặc không tiếng động? sự thật chứng minh, vẫn là muốn dựa vào chấn linh phủ. Đinh Hiểu nhìn thoáng qua chấn linh phụ, linh phụ tại ban đêm có chút hiện ra kim quang, đồng thời không dị thường. Ai, tối nay liền tại chỗ này qua đêm tốt, thiếu cái kia hai tên gia hỏa, ngược lại tự tại rất nhiều. Lập tức, Đinh Hiểu tới cửa mang tới hộp cơm, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Trời tối người yên, vắng vẻ trong miếu hoang, ánh sáng nhạt lác lư, chỉ nghe được Đinh Hiểu bắt đuôi va chạm âm thanh. Liên tại Đinh Hiểu ăn như gió có lúc, bình một tiếng dị hưởng từ phía sau truyền đến. Đinh Hiểu vội vàng quay đầu, gắt gao chừng cách đó không xa cái kia bộ quan tài, liền buốt đều treo giữa không trung quên thả xuống. Thanh âm mới vừa rồi. Hình như chính là từ cái hướng kia truyền đến, chương 4, tướng lực, chương 4, tướng lực. Người làm kia có một chút không có nói sai, hung sát sát thực lên náo so ngày trước Càn Hung. Đặt ở những năm trước đây, cực ít có tương hồn có thể phá vỡ chấn linh phủ, nhưng hôm nay, sợ rằng nói không chính xác. Lúc này Trương Ngục hai người đều không tại, đinh hiệu chỉ là một cái bối quan nhân, huống chi vẫn là một cái không có linh tướng bối quan nhân, nếu là thật sự linh tướng khởi sát, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Đinh Hiểu làm nuốt nước miếng một cái, đem bát cơm để dưới đất, cẩn thận hướng đi bộ kia màu đen qua tải. Trấn linh phủ còn tại, linh phủ bên trên phủ văn có chút hiện ra kỳ quang. Đinh Hiểu trong lòng thoáng thở dài một hơi, chỉ cần chấn linh phủ không có xảy ra vấn đề, hơn phân nửa không có việc gì, chỉ cần không phải tương hồn tá thi khởi sát, Đinh Hiểu cũng không e ngại người chết. Một phen cẩn thận xem xét, Quan Tài đồng thời không dị dạng. Ngoảnh, lại là một tiếng dị hưởng, lần này Đinh Hiểu rất nhanh phân biệt ra được, âm thanh cũng không phải tới từ Quan Tài, mà là đến từ trong miếu đổ nát tôn hướng kia tản tạ thần tượng phía sau. Hắn vội vàng đi tới thần tượng sau lưng, cũng không biết cái này miếu hoang hoang phế bao lâu, thần tượng phía sau hiện đầy mạng nhện. Đinh Hiểu từ trên mặt đất nhặt lên một khúc gỗ, đẩy ra liên miên mạng nhện, liền nhìn thấy kiếp người một màn ở trong góc tụ tập mấy trăm con màu đen con nện, những con nện này có nửa cỡ bàn tay, thân thể cùng chân đen đỏ giao nhau, sau lưng kéo lưới dễ thấy túi độc, huyết hồng độc ma chu. Đinh Hiệu trừng to mắt, trường thành huyết hồng độc ma chu có thể dài đến song cỡ bàn tay, có thể kết lưới săn giết chó mèo hình thể thú săn, mà còn đáng sợ nhất là độc tính của nó cực mạnh. Liền xem như có linh tướng hộ thể, nếu là vô ý bị nó cắn, không có kịp thời xử lý, cấp thấp linh tướng sư cũng có thể lập tức mất mạng. Đinh Hiệu không dám tới gần, hắn cũng không có linh tướng, cho nên những này đồng thời vị thành niên huyết hồng độc ma chu đối hắn mà nói đồng dạng là chí mạng nơi đó huyết hồng độc ma chu xếp chồng người giống như chen trúc tụ tập đem một chút chuyên mục đụng ngã cái này mới phát ra phía trước dị hưởng sau lưng lại truyền tới một chút dị hưởng đinh hiểu đi địa phương khác xem xét quả nhiên lại phát hiện càng nhiều nện độc những này nện độc ngay tại hướng về quan tài phương hướng di động t nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy huyết hồng độc ma chu đinh hiểu cao mày huyết hồng độc ma chu cũng ăn sắt rồi miếu hoang là không tiếp tục chờ được nữa đinh hiểu vội vàng một lần nữa cõng lên quan tài nhanh nhanh rời đi trước khi đi vẫn không quên đem chính mình đã dùng qua bát đũa đánh nát cho lên. Trước huyền cùng mục phiếu hành ngày mai sẽ đến miếu hoang, Đinh Hiểu cũng không dám đi đến quá xa. Hắn liền điểm lên dẫn hồn đăng, ngủ ngoài trời tại miếu hoang bên ngoài cách đó không xa. Tốt tại những cái kia niệm độc cũng không có đột theo, nhưng Đinh Hiểu cũng không dám chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm qua linh tướng kém một chút phá bích, hôm nay tu luyện thêm chút nữa, nhìn có thể hay không có chỗ tiến triển. Đinh Hiểu lấy ra linh Trần bình, vận lên thiên tướng tâm quyết. Linh ngụi đã không nhiều lắm, hy vọng có thể dưỡng ra linh tướng. Đinh Hiểu trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tu luyện một lát, linh hai đã đem còn sót lại mấy khắc linh bụi hấp thu. Nhưng lần này, linh hai đồng thời không có lần nữa phá bích. Đinh Hiểu thất vọng không thôi, rõ ràng ngày hôm qua nếu không phải hắc vụ bạo khởi, hắn thậm chí đã dựng dục ra linh tướng, kết quả hiện tại lại không có phản ứng. Đúng vào lúc này, viên kia nho nhỏ trứng gà hình dáng linh thai, đột nhiên phát ra một trận cực yêu ánh sáng nhạt. Đây là thiên tướng tâm quyết bên trong ghi chép, những cái kia nắm giữ linh tướng người, nội thị linh cũng lúc có thể thấy được linh tướng có chút loại ánh sáng. Linh tướng đẳng cấp càng cao, phẩm giai càng cao, tia sáng càng thịnh, loại hình khác biệt, ánh sáng nhạt hình thái cũng có trên lệch dị. Những cái kia chỉ riêng, chính là linh tướng ẩn chứa linh lực, cũng gọi là tướng lực. Mà tướng lực chính là linh tướng sư rèn luyện một thân, thi triển các loại thủ đoạn thần thông cơ sở. Cái này, đây là tướng lực. Đinh Hiểu linh tướng cũng không phá bích, nhưng cảm giác được quanh thân tướng lực lưu động. Điều đó không có khả năng. Ta linh tướng cũng không phá bích, làm sao có thể có tướng lực? Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu liền cảm giác được bụng dưới có một dòng nước ấm, tại đan điển phụ cận triêm cứ. Tu luyện đến nay, hắn vận chuyển thiên tướng tâm quyết mấy ngàn lần, chưa bao giờ có cái này loại cảm giác. Lập tức, cái này dòng nước ấm bắt đầu ôn hòa va chạm hạ đan điền vị trí, tựa hồ là muốn hướng phía dưới đột phá. Tướng lực tại đột phá hạ đan điền huyệt. Cái này sao có thể Đinh Hiểu đọc thuộc lòng tàng thư các sách vợ, cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch trong đan điền dị trạng. Muốn trở thành linh đồ, điều kiện chủ yếu chính là tướng lực cần đột phá hạ đan điền huyệt. Cái này dòng nước ấm tuyệt đối chính là tướng lực không lầm. Có thể là hắn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải, linh thai làm sao có thể cung cấp tướng lực? Chẳng lẽ là cùng ngày hôm qua linh tướng suýt nữa phá bích có quan hệ? Suy nghĩ rất lâu, Đinh Hiểu cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Bất quá đó cũng không phải mấu chốt, trong cơ thể dòng nước ấm tuyệt đối chính là tướng lực. Đinh Hiểu nhịn không được trong lòng mừng như điên. Không có cụ thể linh tướng không cách nào rèn luyện nội thân, thế nhưng nếu có tướng lực, hắn liền có thể thi triển linh tướng sư một chút thủ đoạn thần thông. Một đêm này, Đinh Hiểu trắng đêm chưa ngủ, lần lượt vận chuyển tiên tướng tâm quyết, tướng lực cũng tại lần lượt sung kích hạ đan điền huyệt. Lúc tờ mở sáng, Đinh Hiểu đột nhiên cảm thấy chỗ bụng dưới một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, dòng nước ấm theo bụng dưới dài chảy xuống, kéo dài đến phần eo, chi dưới. Thành. Đinh Hiểu trừng to mắt. Hạ đan điền huyệt xung kích đồng thời không khó khăn, người bình thường trong vòng 2, 3 tháng liền có thể xung phá, một chút cường đại linh tướng, tướng lực rồi giàu, thậm chí 2, 3 xung quanh liền có thể xung phá. Theo nói một chút thiên tài, Nắm giữ linh tướng phía sau, trong vòng một ngày liền có thể đột phá, nhưng mà, Đinh Hiểu chỉ cần một đêm. Mẫu chốt nhất là, chính mình linh tướng còn chưa có đi ra, chỉ là linh thai dưới trạng thái, cung cấp tướng lực một đêm liền xông phá hạ đan điền huyết. Giờ khắc này, Đinh Hiểu đã quên đi mấy ngày liên tiếp trên thân thể bị bại. Ta có tướng lực. Đinh Hiểu kích động đến toàn thân run rẩy. Ngày thứ hai, Trương Huyền Mục phiếu hành trở về rất sớm. Trấn Linh Ty tư quy nghiêm ngặt, hai người cũng không dám nhiều chỉ hoãn, vẫn là đưa quan tại quan trọng hơn. Bọn họ khi trở về, Đinh Hiểu vẫn như cũ đã cóng lên quan tài, tại miếu hoang phía trước chờ. Trương Huyền cùng Mục Phiếu Hành liếc đinh hiệu một cái, vẫn là tìm không ra đinh hiệu ma bệnh. Đội ngũ tiếp tục đi đường. Trương Mục hai người ở phía trước nhàn nhã đi, vừa đi vừa nói. Mục Phiếu Hành hỏi: "Sư huynh, nghe nói lần này chúng ta đưa nữ tử này, chết đến rất thảm." Trương Huyền xem thường nói: "Nói là dài đến có mấy phần tư sắc, mới vừa sinh hải tử liền bị người đoạt đi làm bậy phòng, trợ phu đều bị người hại chết." Nói tới chỗ này, Trương Huyền lại không nhịn được nói: "Loại này chết thảm, dễ dàng nhất khởi sát, thật sự là phiền phức." Mục Phiếu Hành khẽ mỉm cười: "Sư huynh cũng không cần tâm phiền, lấy ngươi ta tại linh phủ bên trên tạm nghệ, chỉ là Khiêu Chu linh tướng" sao có thể có thể phá vỡ chúng ta Trấn linh phủ? còn nữa, lui một vạn bước đến nói, dù cho thật phá, chỉ cần không phải từ thời khởi sát, lấy hai người chúng ta thực lực, cũng sẽ không thật sợ nó. trương huyền khẽ mỉm cười, đây cũng là. mục phiếu hành quay đầu nhìn thoáng qua đinh hiểu, hai người quần áo nhẹ ra trận, một đường như dám trên đất bằng, có thể đinh hiểu cùng lại có vẻ rất cố hết sức. hiện tại đinh hiểu tướng lực như cũ không cách nào giúp hắn rèn luyện lục thân, mấy ngày liền đi đường, đinh hiểu thân thể đã sắp đến cực hạn. sư vinh, nhớ ngày đó, đinh hiểu bảy tuổi kết linh thai, chấn linh ti đặc biệt nhập bảo, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên hai người chúng ta chỉ có nhìn xa xa phận, thật sự là hâm mộ chết người à? Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, búng não Trung Vinh là đỡ không nổi tưởng, ngươi lại nhìn hắn hiện tại làm sao? Đi theo phía sau chúng ta, ta để hắn hướng đông hắn không dám hướng tây, ta để hắn hướng tây hắn không dám hướng đông, đánh không dám hoàn thủ, mắng không dám trả lời, ngươi nói, hắn cùng tăng gia dạ cho khác nhau ở chỗ nào? Đường núi khó đi, nhìn thấy Đinh Hiểu chật vật cất bước, Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, đi đến Đinh Hiểu trước mặt, không nói lời gì, một chân đá vào Đinh Hiểu trên mũi, Trương Huyền một cước này lực đạo vừa đúng, không có trực tiếp đá gây Đinh Hiểu xương đùi, lại làm cho hắn đau tận xương tủy để ngươi nhanh lên, ngươi nghe không được sao? vác không nổi quan tài còn làm cái gì bối quan nhân? vốn là vốn đã mệt mỏi hết sức đinh hiểu, thân thể liền không cách nào không chế hướng một bên liền với lão đạo mấy bước. mục phiếu hành trên mặt hiện ra một kia cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, ở bên nhắc nhở, đinh hiểu, ngươi nhưng muốn đứng vững vàng à? nếu là đã quay giầy bên trong vị kia, đừng nói thù lao, chiếu theo tư quy, có thể trước đoạn ngươi hai chân, lại đem ngươi trục xuất thi bộ. trục xuất thi bộ, mấy chữ này giống như một thanh lợi kiếm, như kim châm đinh hiểu thần kinh, quyết không thể bị trục xuất chấn linh thi. Đau đớn cùng với sau lưng nặng nghề một quan để đinh hiểu khuôn mặt dữ tợn, hắn cắn chặt hàm răng, dùng xuất hồn thân sức lực, trì hoãn ở trung đình, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Đứng vững thân hình phía sau, đinh hiểu gắt gao nhìn chằm chằm hai người, nắm đấm siết thật chặt. Đúng vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm yếu ớt. Cẩn thận quan tài. Đinh hiểu sững sốt một chút. Người nào đang nói chuyện với hắn? Thanh âm này không giống như là ngày trước hắc vụ bên trong truyền ra âm thanh, giống như là cái hài đồng giọng nói, còn có chút bíp bô. Mà cái thanh âm kia vậy mà nhắc nhở chính mình. Cẩn thận qua tải. Nơi này quan tải. Hiển nhiên chỉ có chính mình sau lưng cái này một bộ, không hổ là trấn linh ti sĩ dụng. Trương huyền lạnh hừ một tiếng, hiếm có thiên tài, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Đinh Hiểu lúc này cái kia có tâm tư để ý tới hai người. Vừa rồi cái kia âm thanh cảnh cáo, để hắn đột nhiên cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo, thật giống như hắn có thể xuyên thấu qua có tài, cảm nhận được bên trong vị kia đồng dạng. 8. Trạng văn tối, sát trời dần dần tối xuống, mà Đinh Hiểu tâm cũng nhấc lên. Dựa theo hiện tại hành trình, ngày mai liền có thể đến Lý Trang, chỉ hi vọng tối nay đừng ra sự tình. Mãi đến tới gần nửa thời, Trương Viễn mới tìm địa phương ngủ lại đến. Bọn họ gọi ra tự thân linh tướng, mượn nhờ linh tướng tướng lực một lần nữa bố trí chấn linh phủ, tiếp lấy liền đi một bên đi ngủ. Chiếu theo lệ cũ, Đinh Hiểu phụ trách trông coi quan tài. Gió đêm thổi qua, xung quanh là cây vàng xào sạn. Đinh Hiểu một người ngồi tại quan tài phía trước. Có 6 năm quan tài, Đinh Hiểu đồng thời không e ngại quan tài người chết, thế nhưng lúc này, hắn nội tâm lại khó mà bình tĩnh. Quan tài liền ở trước mặt hắn không đến một mét, không nhúc nhích tí nào. Chương 5, đến chơi cái trò chơi a, chương 5, đến chơi cái trò chơi a. Hít sâu một hơi, Đinh Hiểu cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy chỉ cần qua đêm nay, đem quan tài đưa đến lý trang, nhiệm vụ liền hoàn thành. đinh hiểu an ủi mình nói, chỉ cần vượt qua tối nay, chỉ phải qua tử thời. xung quanh trong rừng dị hưởng như ẩn như hiện, liền phảng phất tại thấy không rõ trong bóng đêm, ẩn giấu đi thứ gì. đinh hiểu từ hôm mang lấy ra một cái chuông, nhìn một chút cái này cái nhỏ nhắn màu vàng chuông, đinh hiểu có chút thì đau. đây là bối quan nhân chỉ có mấy món bảo vật một trong, thính hồn linh. nếu là phát hiện quan tài có không giống bình thường chỗ, đem cái này chuông treo ở quan tài, liền có thể kịp thời phát giác khác thường. chỉ là thính hồn linh che giấu linh vụ, chỉ có thể sử dụng một lần thính hồn linh giá cả không ít nhất là đối tại đinh hiểu thu vào mà nói phía trước đinh hiểu cho dù chính mình liên tục mấy ngày không ngủ cũng không nỡ dùng nhưng bây giờ đinh hiểu cũng không thể không sử dụng gỡ xuống thính hồn linh nội bộ sợi đông bên trong linh phủ tự động có hiệu lực nho nhỏ trôn phát ra có chút kim quang đem thính hồn linh thắt ở khổn quan thằng bên trên thính hồn linh nằm thẳng tại quan tài mặt ngoài để tốt thính hồn linh đinh hiểu như cũ mắt không chớp nhìn chằm chằm qua tài không dám có nửa điểm sơ suất không biết qua bao lâu bầu trời đêm đấu chuyển tinh gì đinh hiệu mượn nhờ ngôi sao vị trí phán đoán lúc này đã qua tử thời cho đến lúc này Đinh hiểu cái này mới rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trương Huyền cùng Mục Phiếu hành đều là nhị tinh linh đồ, linh tướng cũng là tam giai linh tướng, thực lực không kém. Người chết trước người linh tướng là khiêu trụ, không vào cấp chủ loại, khó mà tu luyện, chỉ cần tránh đi tử thời khởi sát, cho dù thật sự có biến cố gì, chương mục hai người cũng đủ để ứng đối. Xem ra một đêm này hẳn là bình an vượt qua. Thính hồn linh không có đưa đến tác dụng, Đinh hiểu cũng không biết là nên vui mừng vẫn là cảm giác càng thêm đau lòng. Bất quá đã dùng tinh hồn linh, ít nhất một đêm này có thể thật tốt ngủ một giấc. Coi như là xa xỉ một lần đi, bất quá ta ngủ lấy hai canh giờ là đủ rồi. Thừa dịp khoảng thời gian này tu luyện thêm chút nữa. Đinh Hiểu lắc đầu nói. Đinh Hiểu rất mau tiến vào trạng thái tu luyện, cảm giác tự thân linh cung. Linh cung bên trong vẫn như cũ Hắc vụ bao phủ, viên kia lớn chừng quả trứng gà linh thai, tại một mảnh hắc vụ bên trong, hiện ra ánh sáng nhạt không được hướng bên ngoài phóng thích tướng lực. Thậm chí tướng lực so ngày hôm qua càng thêm rồi rào Cái này, ngày hôm qua vừa vặn đột phá, làm sao hôm nay tướng lực so ngày hôm qua càng mạnh. Đinh Hiểu kinh ngạc không thôi, như vậy dư thừa tướng lực, nói không chừng có thể xung kích thượng đàn điền viện, liên tục đột phá. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu đều cảm thấy ý nghĩ của mình quá điên cuồng. Linh tướng tại vừa vận thành cùng nhau sơ kỳ, cho dù là một số cường đại linh tướng cũng là mười phần yếu đất. Linh tướng sư mỗi một lần đột phá, cần tướng lực đều là tăng lên gấp bội. Linh tướng sư vừa vận đột phá phía sau, linh tướng bản thân liền khó hỏng duy trì linh tướng sư tiếp tục đột phá. Thông thường mà nói, linh tướng sư cần muốn tăng lên linh tướng đẳng cấp mới có thể sung kích kế tiếp cảnh giới, thông qua nhấc lên thẳng, sung kích, tăng lên, cuối cùng đột phá cảnh giới. Quá trình này động một tí mấy tháng. Trương Huyền Cung mục phiếu hành lấy nhất tinh linh đồ thân phận trở thành hộ thi lại, nhưng hôm nay nửa năm, cái này mới tại tháng trước đột phá cảnh giới, đạt tới nhị tinh linh đồ. Nhưng mà, Đinh Hiểu ngày hôm qua vừa vặn đột phá, mà hắn linh tướng vẫn là cái linh ai, chỗ nào có thể nói tăng lên đẳng cấp? Chẳng lẽ là sông phá hạ đang điên lúc, nó căn vốn cũng không có đem hết toàn lực. Đinh Hiểu nghĩ đến cái này loại khả năng, thì bộ tàng thư bên trong chưa hề nâng lên có thể liên tục đột phá linh tướng. Đinh Hiểu không khỏi nhìn hướng Viên kia bị hắc vụ bao khỏa nho nhỏ trứng gà thì thào hỏi, ngươi đến cùng là cái gì linh tướng? Hiện tại Đinh Hiểu cũng không đoán hỏi tới chính mình suy đoán có chính xác không, đã có dư thừa tướng lực, liền nắm chặt thời gian thử nghiệm đột phá thượng đang điên liệt. Tính mịch đêm khuya, Đinh Hiểu ngay tại một lần lại một lần đánh thẳng vào thượng đan điện huyệt, chỉ muốn xông ra thượng đan điện huyệt, tướng lực liền có thể tập hợp ở đan điện. Tại tướng lực cường độ bên trên, cũng đã tương đương với nhị tinh linh đồ. Cái này vừa tu luyện, thời gian liền trong lúc vô tình trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy bên trên trong bụng khoang nhẹ vang lên một tiếng. Ngay sau đó, một dòng nước gấm tràn vào thượng vị, tràn ngập toàn bộ đan điện. Thành, vậy mà đột phá thành công. Đinh Hiểu kích động không thôi, nếu không phải trương huyền cung mục phiếu hành chính ở một bên ngủ say, hắn hận không thể cao giọng gầm rú. Lần này đột phá, mang ý nghĩa Đinh Hiểu tướng lực cường độ đã đạt tới nhị tinh linh đồ. Nếu biết rõ trương huyền cùng mục phiếu hành cũng bất quá là nhị tinh linh đồ. Trọng yếu nhất chính là, linh hiệu từ nắm giữ tướng lực đến đến nhị tinh linh đồ, bất quá dùng 2 ngày. Cái này tốc độ đột phá, lời đã nói ra, sợ rằng có bị người đánh chết nguy hiểm. Lúc này linh hiệu tâm tình kích động, quả thực khó mà hình dung. Tại chấn linh ti 8 năm, hắn làm 6 năm bối quan nhân, bị người nhạo báng 6 năm. 8 năm, hắn chưa hề từ bỏ, mà bây giờ, cuối cùng có thu hoạch. Dù cho hắn còn không có chân chính linh tướng, không cách nào cường hóa nhục thân, nhưng bây giờ hắn đã cảm thấy vô cùng phàm mãn. Nhị tinh linh đồ tướng lực cường độ vậy ta chẳng phải là đã có thể phát động linh phủ? Đinh Hiểu chỉ hận bên cạnh mình không có linh phủ, thật muốn hiện tại liền thử một lần. Lần này đột phá phía sau, Đinh Hiểu đặc biệt lưu ý còn lại tướng lực, tướng lực còn rất dồi dào, chỉ là cũng không có tràn đầy đến đủ để đột phá chỗ tiếp theo huyệt đạo trình độ. Ta còn thực sự là lòng tham, đã liên tục đột phá hai tầng, còn muốn tiếp tục đột phá. Đinh Hiểu cười lắc đầu, trong lòng vô cùng dễ dàng. Ngay tại Đinh Hiểu mừng rỡ không thôi lúc, đột nhiên trong đầu hắn vang lên lần nữa một thanh âm, một cái bi bo âm thanh, chủ nhân, ghi nhớ, ngươi không từ bỏ, ta liền sẽ không bỏ qua. Đinh Hiểu sững sốt một chút. Những lời này là hắn thường xuyên đối Linh Thai nói, chẳng lẽ cái kia non nớt âm thanh chính là chính mình Linh Thai phát ra? Chỉ là, hắn vì sao đột nhiên nói một câu như vậy không đầu không đuôi đâu? Đinh Linh Linh. Một chuỗi thanh thúy tiếng Trung, đánh gây Đinh Hiểu tư duy. Nghe đến sâu này âm thanh, Đinh Hiểu lập tức tử mừng như điên, ngáy mắt rơi xuống như rơi vào hầm băng. Thanh âm này, chính là tính hồn linh phát ra. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt quan tài. Cái kia quan tài bất động, chỉ là Đinh Hiểu phát giác, tựa hồ có đồ vật gì không thích hợp. Các loại, ta, ta đột phá dùng bao lâu? Đinh Hiểu lập tức trong lòng lộ bộ một tiếng canh giờ không thích hợp. Đội ngũ là tại tới gần tử thời phía trước nghỉ ngơi, hắn là tại xác định đã qua tử thời thời điểm, tu luyện đột phá. Tính như vậy xuống, hiện tại nói thế nào cũng có thể đến sau nửa đêm. Có thể là, từ phía trên sắp đến xem, xung quanh cảnh đêm lại chính đậm đến tan không ra. Đinh Hiểu vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía vô tận tinh không. Không có dạ miệng tinh bản, Đinh Hiểu không cách nào phán đoán chính xác canh giờ, nhưng hắn có thể thông qua mắt thường đại khái phán đoán. Từ hiện tại tinh tượng đến xem, Đinh Hiểu mười phần xác định. Lúc này, chính là tử thời phụ cận. Làm sao có thể? Đinh Hiểu hít sâu một hơi. Đinh Linh Linh Thính hồn linh trực tiếp rẽ ra. Quan tài bên trên chấn linh phủ lung lay sắp đổ, chỉ là trong chốc lát, lá bùa liền tự tiêu hầu như không còn. Thật đói ai trong quan tài phát ra một cái lời biếng âm thanh, ngay sau đó, quan tài bốn vách tường phát ra quỷ dị dị hưởng. Là ba cái nhị tinh linh đồ đâu? Thiếu Ni Lang, bồi tiếp tỷ tỷ chơi cái trò chơi à, chỉ có tỷ tỷ cùng đệ đệ có thể chơi cái kia một loại chương 6, từ thời khởi sát, chương 6, từ thời khởi sát. Chỉ có tỷ tỷ cùng đệ đệ có thể chơi trò chơi. Lời này từ trong quan tài truyền tới, cho dù tốt chơi trò chơi có vẻ như cũng không thể tùy tiện chơi. Bên này tiếng vang, Bừng tỉnh chương huyền cùng Ngụ Phiếu Hành hai người mơ mơ màng màng ở giữa nghe đến động tinh bên này lập tức tỉnh cả ngủ sắc mặt đại biến hai người gần như phản xạ có điều kiện cấp tốc rút ra trường kiếm phi thân phóng tới chỉ là khiêu chu linh tướng vậy mà phá chấn linh phủ trương huyền trong mắt tràn đầy không thể tin lập tức hắn lại phát hiện quan tài bên trên vỡ vụn tính hồn linh xác lúc này quay đầu cầm tức nhìn đinh hiểu một kiếm chỉ hướng đinh hiểu mấy ngày trước đây ngươi đều chưa từng bố trí tính hồn linh hôm nay vì sao trước thời hạn nghe qua tài đinh hiểu cái này một cử động cách thường để trương huyền lập tức nghĩ đến một loại khả năng đinh hiểu ngươi thật to gan dám sở trường về động chấn linh phủ Trương Huyền kiếm áp tại Đinh Hiểu bả vai, mũi kiếm chỗ điểm đã thấy máu. Đinh Hiểu nửa bước không lui, âm thanh lạnh lùng nói: Ta không có động chân linh phủ. Đúng vào lúc này, Mục Phiếu hành ngẩng đầu nhìn một cái tinh không. Lúc này cao mày nói: Sư huynh, hiện tại là giờ nào? Làm sao? Làm sao Cực Tinh sẽ chiếm giữ Chính Bắc phụ cận? Trương Huyền thân thể cứng một cái, Cực Tinh chiếm giữ Chính Bắc, không có khả năng a? Hắn vội vàng thu hồi trường kiếm, lấy ra dạ miệng tinh bản, thần tốc xem xét. Coi hắn ngẩng đầu thời điểm, sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Hiện tại chính là Tử Thời. Tử Thời. Không đúng, chúng ta là tới gần Tử Thời mới nghỉ nơi. Hiện tại nên là, chẳng lẽ mục phiếu hành đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói đến một nửa liền sững sốt. Cái này linh sát sớm đã bày ra ma trướng, làm cho chúng ta ngộ phán canh giờ. Trương Huyền như có điều suy nghĩ nói. Nói xong, Trương Huyền có chút nheo mắt lại. Nếu là linh sát sớm có cử động, như vậy đinh hiểu ở lưng quan tài trên đường phát hiện một loại nào đó dị thường, bày ra tính hồn linh, ngược lại cũng không phải là không thể được. Mục phiếu hành nhìn ra Trương Huyền tâm tư, góp đến Trương Huyền bên tai nhỏ giọng nói, "Sư huynh, đoạn đường này người ta đều chưa từng trước đêm, cũng không có kịp thời phát giác linh sát dị động, nếu là phía trên điều tra, sợ rằng chuyến này nhiệm vụ thù lao một điểm lấy không được. Nhưng nếu là có người từ trong động tay chân, vậy liền không phải ngươi ta sai lầm. Trương Huyền lập tức minh bạch mục phiếu hành ý tứ. Sư đệ nói không sai, hộ thi lại chức trách chính là hộ tống người chết thi thể, có thể an toàn đến chỗ cần đến mới có thể thu được lấy đủ ngạch tù lao. Một khi nửa đường khởi sát, thi thể hơn phân nửa là không giữ được, thù lao sẽ xét tình hình cụ thể khấu trừ. Lần này khởi sát cùng bọn hắn chủ quan ứng đối có cực lớn quan hệ, đến lúc đó đừng nói thù lao, sợ rằng còn sẽ phải chịu thì bộ trách phạt. Nhưng nếu như là đính hiệu phá hư trấn linh phủ, kết quả kia tự nhiên coi là chuyện khác nghĩ đến đây, trương huyền khẽ gật đầu một cái, đối mục phiếu hành nhỏ giọng nói, hủy hoại chấn linh phủ, giúp tương hồn khởi sát người, có thể giải quyết tại chỗ. chờ trước chấn sát cái này linh sát, đến lúc đó lại xử lý đinh hiệu tên kia. mục phiếu hành khẽ mỉm cười, giết đinh hiệu, chính là không có chứng cứ. như vậy hiện tại vấn đề liền đơn giản nhiều, chỉ cần chấn sát linh sát, sư huynh, linh tướng khởi sát, thực lực tăng nhiều, lại hiện tại là tử thời khởi sát, linh tướng dị biến, người ta cần liên thủ toàn lực tương đối. mục phiếu hành nhìn chăm chú lên trước mặt mục quan, thật sự là suối quậy, thế mà thật đụng phải tử thời khởi sát. Trương Huyền hướng về đinh hiệu vị trí nổ ra một cục đàm phiếu hành ra linh tướng Trương Huyền cùng mộc phiếu hành đồng thời gọi ra tự thân linh tướng một đầu ngân lang một cái hỏa hồ hai đại hư tượng đứng tại phía sau hai người ánh mắt gắt gao khóa chặt một quan Bành, bành, bành. một quan bên trong truyền đến có tiết tấu âm thanh phản phất có người tại một quan bên trong đánh đột nhiên một quan nắp quan tài đột nhiên bị một cỗ mạnh mẽ hất bay tấm ván gỗ vọt tới mười mấy mét bên ngoài một cây đại thụ lực lượng khổng lồ để tấm ván gỗ nháy mắt chia năm sể bảy quan tài mở một luồng hơi lạnh nháy mắt từ trong quan mù tuôn ra xen lẫn khiến người hít thở không thông gây mũi mùi hôi ngay sau đó một quan bên trong thẳng tắp dựng thẳng lên một cái bóng trắng nữ thi toàn thân áo trắng tại trong gió đêm theo gió mà động làn da của nàng gầy còn đến cơ hồ chỉ còn lại xương tóc dính liền lộn xộn rũ xuống trước mặt trong tóc một đôi hám sâu trong hốc mắt lóe ra hai đạo ưu quang nữ nhân nướt mũi lúc nửa bên cạnh hư thối khuôn mặt đã không cách nào che chắn khóe miệng nụ cười của nàng để người không rét mà run nàng hai tay buông xuống trước người khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú mắt ba người trước lộ ra quỷ dị mỉm cười thật ngoan xem ra các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng lớn mật linh sùng dám ở ta chấn linh ti trước mặt làm càn. Trương Huyền Lệ quát một tiếng, sư đệ, thứ phương tỏa linh phủ. Mục phiếu hành lập tức hiểu ý. Hai người đồng thời tay trái bắt pháp quyết, tương ngã tương, dùng tương thủy ngã tâm, yêu nguyện ngân lang, tử đồng hỏa hồ. Đi. Ngân lang hỏa hồ hướng về nữ thi đông tây hai bên vào tới, đồng thời mục phiếu hành rời đi nữ thi chính nam. Hai người, hai linh tướng cấp tốc khóa lại nữ thi bốn phương tám hướng. Thứ phương tỏa linh chú. Trương Huyền cùng mục phiếu hành giận quát một tiếng, trong tay linh phủ bắn ra. Ngân lang hỏa hồ đồng thời mở cái miệng rộng, theo bọn nó trong miệng bắn ra một trắng một đỏ hai đạo linh phủ. Nữ thi còn chưa kịp phản ứng cũng đã đồng thời bị bốn đạo linh phủ bám thân. Linh phủ vừa mới tiếp xúc nữ thi, nháy mắt tự thiêu, nhưng liền tại linh phủ tự thiêu đến một nửa lúc, linh phủ đột nhiên đình chỉ thiêu đốt, đồng thời từ linh phủ bên trong đưa ra bốn đạo màu bạc xiềng xích, không ngừng hướng phía ngoài kéo dài, bắn về phía trương mục hai người cùng linh tướng. trương mục hai người cùng linh tướng tiếp lấy xiềng xích một mặt, cấp tốc đem xiềng xích kéo căng. chỉ là một cái chớp mắt, nữ thi bị bốn đạo xiềng xích khóa lại. trương huyền lệnh lùng nhìn xem nữ thi, trong mắt khinh miệt, hắn nhẹ hừ một tiếng, trung binh là vô dụng linh tướng, liền tính ngươi là từ thời khởi sát lại như thế nào? ở trước mặt ta, ngươi cũng chỉ có thể khoanh tay để tội. Nữ thi hai tay hai chân đã bị tứ phương tỏa linh phủ khóa kín, nhưng mà nàng lại cũng không bối rối Nàng dãy rùa cái cổ, gần như đem cái kia cái đầu vặn đến 90 độ, ánh mắt lại rơi tại một bên Đinh hiệu trên thân. Chỉ là một cái bối quan nhân sao? Đinh hiệu không khỏi giật mình một cái. Cái này nữ thi làm cái gì? Chính mình cũng bị tứ phương tỏa linh phủ không ở, lại còn có tâm tư nói chuyện với mình. Nàng hình như đơn độc đối với chính mình đặc biệt cảm thấy hứng thú, chính mình có cái gì đặc biệt hấp dẫn nàng địa phương sao? đột nhiên, nữ thi ánh mắt nháy mắt thay đổi đến vô cùng âm lãnh, nàng quỷ dị mà cười cười, tốt nhất muốn lưu đến cuối cùng, chờ tỷ tỷ giết hai cái kia tiểu gia hỏa, lại đến cùng ngươi thật tốt chơi. dứt lời, nữ thi trong miệng đột nhiên phun ra một đạo tơ nhện. đinh hiểu dù sao không có linh tướng từng cường hóa nhục thân, căn bản là không có cách né tránh, trực tiếp bị tơ nhện một mực trói tại trên một cây khô, không thể động đậy. nữ thi vây khốn đinh hiểu phía sau, cúi đầu nhìn hướng trên thân xỉn xích. các ngươi làm cái gì vậy? khóa lại tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao cùng các ngươi chơi đâu? dứt lời, nữ thi khuôn mặt đột nhiên dữ tợn biến hóa, lộ ra cực kỳ thống khổ. ngay sau đó. Da của nàng túi từ phía sau lưng hướng về phía trước hoàn chỉnh bung ra. Từ nữ thi trong cơ thể, dãy rụa lấy chui ra 8 con tráng kiện bén nhọn kém theo đủ. Cái này 8 con kèm theo đủ có đỏ thấm giao nhau, vốn là gấp tại nữ thi trong cơ thể, nhưng thoát ly nữ thi thân thể phía sau, mở rộng ra phía sau, lộ ra cực kỳ to lớn. Tiếp lấy một tấm chiều dài 6 mắt con nện gương mặt, chiều dài thưa thất lông cứng, đỏ trắng giao nhau con nện thân thể, từ nữ thi trong cơ thể gặn ra. Trong khoảnh khắc, nữ thi đã biến thành một cái cao tới 3 mét cự hình con nện. Mà nữ thi đầu cùng túi ra thì đặt con nện trên phần đối phương, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, còn như đầu người nhẹ thân. Lục Mục huyết hồng độc chu, Trương Huyền kinh hô một tiếng, mỹ mắt nhảy lên không ngớt, Trương Bảy, ngươi sẽ dùng kiếm sao? Trương Bảy, ngươi sẽ dùng kiếm sao? Lục Mục độc chu xa không phải khiêu chu linh tướng có thể so với, linh tướng thông giám bên trong, Lục Mục độc chu đứng hàng tam dài cao đẳng linh tướng, so yêu nguyệt ngân lang cùng tử đồng hỏa hồ cũng cao hơn. Đồng thời từ chu nữ hình thể đến xem, cấp bậc của nàng cũng muốn so Trương Mục hai người càng cao. Chu nữ dùng nao răng cắn đứt nữ thi túi ra, nháy mắt tránh thoát tứ phương toa linh phủ, hướng về Trương Huyền vội vàng chạy tới, thân thể khổng lồ chấn động mặt đất, đất đá tung tóe, cây cối bẻ gãy. Chiến trường tình thế đổ biến, không tốt. Trương Huyền kinh hô một tiếng, vội vàng tay trái thần tốc bắt phát quyết, tương ngã tương dung. Cách đó không xa, yêu nguyệt ngân lang hư ảnh hướng về Trương Huyền vội vàng chạy tới, ngáy mắt chui vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc, Trương Huyền hai mắt biến thành xám trắng, bắp thịt có chút bành lên. Lợi binh phủ, lại dùng linh phủ, Trương Huyền tay trái một vệ thân kiếm, trường kiếm nổi lên có chút ngân quang. Giờ phút này Trương Huyền đủ thân đã biên độ lớn tăng lên, nhưng mà, chu nữ tốc độ càng nhanh, trong khoảnh khắc đã đến Trương Huyền trước mặt. Chu nữ giơ lên hai cái chân trước đâm về Trương Huyền đỉnh đầu, thẳng tóc bén nhọn chân trước giống như hai cái trường thương, thẳng đến Trương Huyền chúng phong chạm linh kiếm trương huyền lập tức huy kiếm cùng lúc đó mục phiếu hành cũng đã cùng tử đồng hỏa hồ dung hợp trường kiếm của hắn kèm theo thối hỏa phù hiện ra hừng quang bắn về phía chú nữ hai người liên thủ thành công ngăn lại chú nữ công kích đây chính là các ngươi chấn linh ti thực lực chú nữ cười lạnh một tiếng có thể là các ngươi quên các ngươi chỉ có hai kiếm rất nhanh trương huyền cùng mục phiếu hành liền hiểu được chú nữ nói tới chú nữ có tám chân hai càng bốn chân dùng để di động còn thừa bốn chân hai cẳng đều có thể dùng để công kích chú nữ bốn chân cùng đâm góc độ xảo trá trương mục hai người rất nhanh cũng đã khó mà chống đỡ đồng thời, chúa nữ ngao răng bắn ra độc độc, càng để cho người khó lòng phòng bị. đồng giáp phủ, mục phiếu hành sử dụng linh phù ngăn lại chúa nữ một kích, nhưng người lại bị đánh bay ra ngoài. giờ phút này trương huyền lập tức rơi vào một mình phân chiến tuyệt cảnh. vô luận là tốc độ hay là lực lượng, trương mục hai người đều không bằng chúa nữ. lúc này trương huyền một mình tác chiến, cấp tốc bị chúa nữ bắt lấy sơ hở, một đâm đâm xuyên bắp đuổi của hắn. a, còn không đợi trương huyền rơi xuống đổ xuống, chúa nữ một cái khát chân trước đã quan ngược mà qua, đem trương huyền cả người thật cao treo lên, đưa trong cửa vào. Của ta Trương Huyền nửa thân thể đã bị Chu nữ nuốt vào, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt, cầu khẩn nhìn xem Mục Phiếu Hành. Lúc này Mục Phiếu Hành đã sợ đến co có quắp ngã trên mặt đất, toàn thân đều tại đánh lấy run rẩy. Chúng ta phải chết sao? Chúng ta phải chết sao? Dạng này Mục Phiếu Hành, chỗ nào còn có thể đi cứu Trương Huyền? Một đạo bạch quang từ Trương Huyền trong cơ thể lóe lên mà ra, hóa thành ngân lang, đối với Chu nữ gầm hét. Chu nữ lạnh hừ một tiếng, đáng tiếc ngươi theo một cái bất lực chủ nhân, bị tan rớt, trở thành ta một bộ phận a. Dứt lời, Chu nữ đem Trương Huyền hoàn toàn nuốt vào. Cái kia yêu nguyện ngân lang linh tướng thân bất do kỷ đi theo Trương Huyền cùng một chỗ bị cuốn vào chú nữ trong miệng. Chỉ là thời gian qua một lát, trương huyền đã bị chú nữ nuốt vào. Chú nữ ngay lúc trong miệng truyền ra từng tiếng giòn vang, để người dùng mình. Làm chú nữ đứng tại mục phiếu hành trước mặt thời điểm, mục phiếu hành đã sợ đến toàn thân run rẩy, mặt không có chút máu, liền kiếm đều ném ở một bên. Thả ta, ngươi, ngươi đã ăn trương huyền, ta van cầu ngươi, thả ta mục phiếu hành thiên về một bên lui, một bên thần cầu, ta, ta có linh vũ, ta có linh mũi, những này đều cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Chú nữ cười nhìn hướng mục phiếu hình, ngươi thật sự là đáng yêu, động động ngươi gái ót suy nghĩ một chút, ngươi cảm thấy có thể sao? rất hiển nhiên, không có khả năng. Chú nữ dơ lên chân trước, cắm vào mục phiếu hành bụng dưới, đem hắn dơ lên, đưa trong cửa vào. Vô hình, vô hình, Chú nữ thân thể khổng lồ ngay tại hướng đinh hiệu đi tới, đinh hiệu phảng phất có thể nghe đến chính mình nhịp tim. Đánh, trương huyền mục phiếu hành liên thủ đều đánh công lại. Cầu, mục phiếu hành đã chứng minh con đường này đi không thông. Chạy, chính mình hiện tại bị vây ở trên cây, nếu có thể chạy, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Còn lại, hình như chỉ có một loại kết quả. Chết, chết, không, ta tuyệt không thể chết. Chu nữ đã đứng ở Đinh Hiểu trước mặt, nàng nhiều hứng thú nhìn xem bị nhốt Đinh Hiểu. Cuối cùng đến ngươi, ngươi lại khái còn không biết, ta có thể là chờ mong rất lâu rồi. Chu nữ quả nhiên đối Đinh Hiểu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng cũng chưa nhiều lời, trực tiếp giơ lên chân trước, nhắm ngay Đinh Hiểu bụng dưới đâm tới. Chu nữ tựa hồ am hiểu sâu phức tạp, đêm dài lắm mộng đạo lý, căn vốn không có cho Đinh Hiểu bất cứ cơ hội nào, trực tiếp xuất thủ. Liên tại cái này một kích sắp đâm xuống thời điểm, Đinh Hiểu đột nhiên hô lớn nói, "Ta gặp qua hại tử của ngươi." Bẻn nhọn mũi chân, khoảng cách Đinh Hiểu bụng dưới bất quá nửa tấc, lại uim bật mà dừng, treo tại nơi đó. Hải tử nữ thi trong mắt hiện ra thần sắc mê mang, nhưng cũng mà lại không hạ thủ được. Đinh Hiểu thở hổn hển, cố gắng để chính mình tỉnh táo. Hắn đối Chu nữ nói: Đối, ngươi sinh ra hải tử phía sau liền bị cướp đi, trưởng phụ ngươi vì cứu ngươi ra, kết quả lại bị trương gia tàn nhẫn sát hại. Thế nhưng hắn trước khi chết đem các ngươi hải tử giao phó người khác. Thi bộ bí văn bên trong đề cập tới một loại thuyết pháp. Linh tương phản phệ chủ nhân hồn phách, có thể cấp tốc khống chế chủ nhân ký ức, cho nên một khi khởi sát, linh sắt thường thường sẽ đại khai sát giới, thôn phệ người sống, không lưu tình chút nào. Thế nhưng có một vật, linh sắt là cần tiêu tốn thời gian đến hoàn toàn lao đi. Đó chính là tiềm thức. Đối với nữ nhân này mà nói, bảo vệ hải tử có lẽ chính là nàng lặn chú ý chỗ sâu nhất ý thức. Đinh Hiểu không hề biết thuyết pháp này có chính xác không, thế nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ta gặp qua hải tử của ngươi? Không, ta, ta không nhớ rõ ta có hải tử nữ thi đầu tuy là nói như thế, nhưng cùng lúc lại đầy mặt trống khổ. Đinh Hiểu thần tốc đánh gãy chú nữ, tiếp tục cường hóa chú nữ tiềm thức, hải tử rất đáng yêu, dài đến cùng ngươi rất giống, cũng rất thông minh, đã biết hàm hổ kêu nương. Hải tử? Hải tử của ta nữ thi có chút thất hồn lạc phách tái diễn thả ta xuống, ta dẫn ngươi đi gặp hải tử của ngươi. Đinh Hiểu nói xong, khẩn trương nhìn xem chú nữ, dẫn ta đi gặp hải tử của ta. Ngươi thật có thể dẫn ta đi gặp hải tử của ta. Chú nữ trong mắt như cũ mờ mịt, nhưng cũng thân bất do kỷ, dơ lên chân trước, vạch phá Đinh Hiểu trên thân tơ nhện, làm tơ nhện bị vạch phá một mấy mắt. Đinh Hiểu vội vàng lăn khỏi chỗ, lăn đến nơi xa, nhặt lên trên đất một thanh trường kiếm. hắn đồng thời chưa từng gặp qua chú nữ hải tử, tự nhiên không cách nào mang chú nữ đi gặp hải tử. Huống chi loại này tiềm thức chống đỡ không được bao lâu, chú nữ rất nhanh liền sẽ phát giác. Đinh Hiểu nắm thật chặt trường kiếm. Thân kiếm còn có chút phát ra hào quang màu đỏ. Đây là mục phiếu hành vứt xuống kiếm, thối hỏa phù hiệu quả còn không có biến mất. Ngươi bây giờ cái dạng này, ta sợ hài tử của ngươi thấy ngươi cũng không chịu nhận ngươi. Đinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nữ, lạnh giọng nói. Quả nhiên, Chu Nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong mắt mê man quét qua hết sạch, lại lần nữa lộ rõ hung tàn bản tính. Ngươi vậy mà lợi dụng nàng tiêm thức. Đinh Hiểu châm mặc không nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nữ nhất cử nhất động. Chu Nữ cười lạnh, liên hộ thi lại đều đã bị ta ăn, ngươi một cái nho nhỏ đối con nhân, còn muốn mạng sống? Ngươi sẽ dùng kiếm sao? Ngươi sẽ dùng linh phụ sao? Ngươi có pháp bảo sao? Mà còn ta còn biết, ngươi liền linh tướng đều không có. Tiểu gia Hỏa, ngươi thật đúng là so hai ngươi đồng môn càng thêm ngây thơ a. Cho đến giờ phút này, Đinh Hiểu đột nhiên minh bạch hai chuyện. Chu nữ sợ rằng cùng trong cơ thể mình hắc vụ có quan hệ, cho nên chắc chắn như thế chính mình không có linh tướng, mà còn đối với chính mình cảm thấy hứng thú như vậy. Một chuyện khác, tối nay đột phá nhị tinh linh đột lúc, hắn linh thai từng cùng hắn nói một câu. "Chủ nhân, ghi nhớ, ngươi không từ bỏ, ta liền sẽ không bỏ qua." Khi đó hắn không biết vì cái gì linh thai sẽ nói với hắn câu nói này. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Linh thai nói: Chính là hiện tại. Khí sâu một hơi, linh hiểu cơ hồ là dùng ra lực lượng vào thân để chính mình tỉnh táo lại. Hắn ngăn chặn sợ hãi trong lòng, trầm giọng nói: "8 năm. Những người khác lấy chấn linh ti trường kiếm luyện kiếm mấy ngàn lần, ta lấy cảnh cây luyện kiếm thập thất vạn 3500 lần. 8 năm, những người khác lấy linh phù luyện phù mấy vạn lần, trong lòng ta minh tưởng chuyển phù pháp tắc 379,0000800 lần. 8 năm, ta thai nghén linh thai 2,448 lần. Ngươi hỏi ta có thể hay không dùng kiếm, có biết dùng hay không phù, có hay không linh tướng. Vậy ngươi thử một chút thì biết." Chương 8: Ta lựa gần ngươi. Chương 8, ta lừa cả ngươi. Đều nói là quỷ giò ngươi, lần này ta ngược lại là kém chút bị ngươi dọa cho phát sợ. Chu nữ lặng lặng nhìn Đinh Hiểu, vừa vặn ngươi tiểu tử này liền nói năng bậy bạ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Chu nữ phun ra mấy đạo tơ nhện, tơ nhện treo ở xung quanh trên cây cối, ở xung quanh bày ra một cái lưới lớn, đem hai người vây khốn trong đó. Xem ra Chu nữ là nhận biết Đinh Hiểu, tiểu tử này không thể tin, nhìn như là muốn liều mạng, nói không chừng quay đầu liền chạy. Chu đột ngươi đừng lui, liên nhục thân đều chưa từng cường hóa, ta ngược lại phải xem thử xem 17 vạn lần huy kiếm mạnh bao nhiêu. Dứt lời, Chu nữ thân thể khổng lồ lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về Đinh Hiệu chạy tới. Đinh Hiệu xem xét chính mình xung quanh mạn điện, trong lòng biết hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Chu Nữ nói không sai, cho dù chính mình vùng kiếm thập thất vạn lần, cái kia cũng chỉ là đối kiếm kỹ thuần thủ. Thế nhưng tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ trước mặt, chính mình như cũ không có phần thắng chút nào. Cơ hội duy nhất chính là linh phủ. Bên chân có một cái màu đen áo ra, hẳn là vừa vận mục phiếu hành tính toán hiến cho Chu Nữ lúc thất lạc. gặp Chu Nữ đánh tới, Đinh Hiệu đã bất chấp những thứ khác, thần tốc nhặt lên phủ túi. Bối quan nhân không có phủ túi, nhưng Đinh Hiệu đối hộ thi lại phủ túi hiểu rất rõ. Bọn họ phù túi là trải qua đặc thù thiết kế. Phù túi tổng cộng chia làm 4 cách, chính giữa làm chủ cách, dùng cho để dự trữ linh phủ. Dị ngoài có 3 cách, phân biệt là chiến đấu loại linh phủ, công năng loại linh phủ, phụ trợ loại linh phủ, dùng cho để thường dùng linh phủ. Tứ phương tỏa linh phủ, đồng giác phủ chính là chiến đấu loại linh phủ, chấn linh phủ, bình ngăn phủ đây đều là công năng loại linh phủ. Lợi binh phủ, thối hỏa phủ thì là phụ trợ loại linh phủ. Chu nữ tốc độ cực nhanh, đinh hiệu lập tức từ phụ trợ cách lấy ra một tấm lá bùa, tay bắt pháp quyết, vận chuyển tướng lược. Tận hành phủ. Một tấm lá bùa rơi vào đinh hiệu lòng bàn chân, thần tốc biến mất. Đinh Hiểu không kịp vui mừng chính mình lần thứ nhất sử dụng linh phù liền có hiệu lực, co càng liền chạy. Có tật hành phù gia trì, đinh Hiểu tốc độ trong thời gian ngắn tăng mạnh, bên hai sinh phong. Nhưng mà, tật hành phù mặc dù tăng lên tốc độ, nhưng đinh Hiểu bản thân tốc độ chỉ là người bình thường trình độ, cho nên cho dù có tật hành phù, hắn như cũng không thể thoát khỏi chú nữ, chỉ có thể chỉ hoãn chính mình bị đánh giết thời gian. Chạy, tật hành phù cũng không cứu được ngươi. Chú nữ tại sao lưng quá thiếu, âm thanh càng ngày càng gần. Đinh Hiểu nhất định phải thông qua không ngừng biến hướng quấy nhiễu chú nữ. Có thể xung quanh có thể hoạt động phạm vi chỉ có như thế lớn, Chu nữ không ngừng bức bách đinh hiểu tẩu vị, ý đồ đem hắn đẩy vào nơi hẻo lánh. Hiện tại, để lại cho đinh hiểu thời gian đã còn dư lại không có mấy. Mục phiếu hành phù trong túi, công kích loại linh phù chỉ còn lại 8 tấm, trừ 2 tấm đồng giáp phù bên ngoài, còn lại 6 tấm, công kích cường, cần linh tướng hoặc là đồng bạn kết hợp phát động, yếu, lại không cách nào đánh giết chú nữ. Đối với linh tướng sư mà nói, thủ đoạn tuyệt không chỉ là linh phù, tự nhiên sẽ không phân phối tất cả chủng loại linh phù. Nhưng là bây giờ đinh hiểu chính là sinh tử quan đầu, hy vọng duy nhất của hắn chính là những mấy linh phù. Đinh Hiểu vội vàng mở ra phủ túi chủ cách, chỉ hy vọng nơi này còn có cái gì linh phủ có thể cứu hắn một mạng. Mục phiếu hành phủ túi chủ cách bên trong chỉ có một tấm linh phủ. Vừa nhìn thấy tấm này linh phủ, Đinh Hiểu trong lòng không khỏi kinh hô lên. Thiên quân định thân phủ, Thiên quân định thân phủ tính toán là đồng cấp linh phủ bên trong ẩn chứa tướng lực nhất hùng hậu, chỉ cần Thiên quân định thân phủ bám thân, tựa như cùng trên lưng thiên quân vật nặng, không cách nào di động. Nhưng mà cũng chính vì vậy, đối với cấp thấp linh tướng sư mà nói, bọn họ không cách nào thông qua tướng lực điều động Thiên quân định thân phủ phi đi, nhất định phải cầm trong tay linh phủ kèm theo tại mục tiêu trên thân lấy đinh hiểu những năm này đưa quan tài kinh nghiệm nhị tinh linh đồ không có khả năng trong thực chiến sử dụng đạo này cường đại linh phủ cũng khó trách mục phiếu hành đem bi lực như thế lớn linh phủ đặt ở dự trữ cách bên trong mắt thấy chu nữ sắp đuổi kịp mà chính mình đã không thể trốn đi đâu được đinh hiểu đột nhiên cắn răng một cái đột nhiên quay đầu lại hướng hướng chu nữ tự tìm đường chết chu nữ dơ lên hai cái chân trước đoán ra đinh hiểu di động uy tích giao nhau hung hăng đâm xuống Liên tại chu nữ hai chân đâm tới lúc đinh hiểu khẽ quát một tiếng đồng giác phủ trên người hắn nổi lên một đạo kim quang chu nữ đã sớm biết hắn có đồng giác phủ cho nên là hai chân đồng loạt đâm xuống Đồng giáp phù chỉ có thể ngăn cản một kích, tuyệt không có khả năng đồng thời ngăn lại hai chân công kích. Phu một tiếng, Chu nữ bên trái chân trước mũi chân lập tức xuyên qua đinh hiệu bụng dưới. Ha ha ha ha, đây chính là 17 vạn lần huy kiếm, 37 vạn lần minh tưởng chuyển phù kết quả. Chu nữ còn ngạo cười lớn. Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện là đã sớm chú định, chăm chỉ hữu dụng, còn muốn tiên tài làm gì? Tỷ tỷ chơi đến rất tận hứng a, đáng tiếc, trò chơi kết thúc. Chu nữ đang muốn đem đinh hiệu giơ lên. Đinh hiệu sắc mặt tằm đạm, nhưng hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Chu nữ, giưn máu khóe miệng có chút nâng lên, ngượng ngủng, ta là lựa gật ngươi. Ta chín tuổi năm đó, cũng đã không tại Minh Tưởng chuyển phủ. chứ không có tướng lực bên ngoài, cấp thấp phủ kĩ đối ta mà nói, quá đơn giản. Chu nữ kinh ngạc nhìn xem Đinh Hiểu, từ hắn nụ cười tự tin bên trong, nàng tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Đang lúc này, không biết lúc nào, Đinh Hiểu trong tay lại nhiều một tấm linh phủ. Đinh Hiểu mở ra miệng máu, dẫn quát một tiếng, Thiên Quân Định thân Phủ. Đinh Hiểu cầm trong tay lá bửa, trực tiếp đặt tại chu nữ chân trước bên trên. Một cái mắt, chu nữ chỉ cảm thấy Thiên Quân Cự Lực như bài sơn đảo hải chuyển tới, chu nữ thân thể nháy mắt cứng ngắc định tại nguyên chỗ trong thực chiến không cách nào sử dụng thiên quân định thân phủ, vậy liền tại tương đối ổn định hoàn cảnh bên trong sử dụng. như vậy cơ hội duy nhất chính là lấy chính mình làm mũi nhử, làm chu nữ đâm xuyên chính mình thời điểm, nàng liền không cách nào né tránh. lá bùa kia rơi vào chu nữ chân trước, nhìn như chỉ là một tấm lá bùa, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. chu nữ trong mắt đều là không cam lòng, nhưng thân thể chính là không cách nào động đậy mảy may, nàng hung hăng đối đinh hiểu nói, ngươi, ngươi cũng không sống được. đinh hiểu cúi đầu nhìn hướng chính mình bụng dưới bị xuyên thủng chỗ, chu nữ chân trước ngăn cản huyết dịch nội tạng tuôn ra, nhưng hắn rất xác định bụng của mình bị đâm xuyên. Chu nữ là không động được, chỉ cần không có cái nào linh tướng sư, ngu xuẩn đến lây xuống thiên quân định thân phủ, thời gian lâu dài nàng hẳn phải chết. Thế nhưng, Đinh Hiểu chính mình sợ là cũng là sống không nổi nữa. Có thể làm đến cùng Chu nữ đồng quy vu tận, đây đã là hắn có thể cực hạn làm được. Ít nhất, ta không hề từ bỏ qua Đinh Hiểu ý thức dần dần có chút mơ hồ, cả đời này, ta đều không hề từ bỏ qua. Một cái hèn mọn bối quan nhân, vậy mà chính diện chấn sát lục mục độc chu linh sát, hắn đã là cái người thắng. Máu tươi vẫn là theo chu nữ chân trước biên giới, bắt đầu một cỗ chảy ra. Đinh Hiểu trong mắt hào quang dần dần mất đi sắc thái. Hắn nhìn hướng lên trời trống không, nơi xa còn có một cái hắn lo lắng người, lúc này là không phải cũng đang nhìn tinh không, chờ hắn trở về. Linh Nhi, ca ca muốn đi. Có lỗi với, ca ca vẫn là không có trị tốt người bệnh đinh hiểu trong mắt mơ hồ nấn lệ. Uy, ta linh tướng, không muốn phản phệ ta à? Lại nói, ngươi cũng bất quá vẫn là cái linh thai, nên sẽ không phải phản phệ à, ta cũng không muốn biến thành loại này đồ vật. Cuối cùng, Đinh Hiểu nhìn hướng đầy mắt không cam lòng chú nữ, một bên khóe miệng nâng lên, nhớ kỹ, là ta Đinh Hiểu thắng. Nói xong, Đinh Hiểu trong mắt hào quang tiêu tán, mí mắt chậm rãi khép lại, đầu đạp hướng một bên dần dần mất đi cảm giác. chương chín lần này không nên gặp ta. chương chín lần này không nên gặp ta. Cảnh đêm chính nồng, tại cái nào đó không biết tên dãy núi bên trong, nơi này xung quanh hiện đầy màu trắng to lớn mạng nện, mạng nện chính giữa một cái cao tới hơn 3 mét to lớn lục mục ma trâu, đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. nàng bên trái chân trước cuối cùng bám vào một tấm màu vàng lá bừa, mũi chân xuyên qua một cái đơn bạc thiếu niên bụng dưới, cái kia thiếu, thiếu niên máu chính theo nó chân trước giọt rơi trên mặt đất, lưu lại một lớn có quắp vết máu. thiếu niên túi thấp đầu, không rõ sống chết. đột nhiên, chu nữ đột nhiên sắc mặt đại biến kiếp sợ nhìn xem bên trái chân trước, làm sao sẽ, làm sao sẽ dạng này, linh tướng phản vệ, người chết, linh tướng không chết, hồn bất an, linh tướng phản vệ, tá thi khởi sát, chu nữ đối câu nói này rõ ràng nhất, dù sao nàng chính là linh sát, mà bây giờ vấn đề là hiện tại phát sinh biến hóa, không phải nàng, mà là cái kia bối quan nhân, nàng đâm vào đinh hiệu bụng dưới chân trước, đang bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, không đối, không phải linh tướng phản vệ, chu nữ đột nhiên kinh hô lên, là là hắn linh tướng, trước đây đinh hiệu đã xác định chu nữ cùng trong cơ thể mình hắc vũ có liên hệ nào đó. Đêm hôm đó trong cơ thể hắn hắc vụ bạo khởi phía sau, một tia hắc vụ chui vào quan tài, tuyệt không phải chính mình nhìn xóa. Cũng bởi vậy, Chu nữ tựa hồ rõ ràng đinh hiệu linh tướng. Đột nhiên, luồng sức mạnh lớn đó theo nàng chân trước chuyển đến. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, chính đang điên cuồng thôn vệ Chu nữ trong cơ thể tướng lực. Nàng chân sau cứng rắn giáp sắt, một nháy mắt sạt lở lún xuống dưới, mà giáp sắt bên trong, chống rỗng. Bên trong huyết nục đã trực tiếp bị hút khô. Cảm giác tựa như là bóng da xì hơi. Tiếp lấy, một cái khác chân sau cũng mềm nhũn đi xuống. Nó, nó tại thôn phệ huyết nục của ta. Chu nữ đầy mắt hoảng sợ. Tiếp theo phát ra trận trận kêu thảm. A, thả ra ta, mau buông ta ra. Thiên Quân Định thân phủ cũng không có bởi vì Chu nữ kêu thảm, mà cho nàng di động cơ hội. Giữa ngoại hoang vu, liền tính Chu nữ kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới. Chỉ thấy Chu nữ thân thể to lớn chính tại nhanh chóng sụp đổ xuống. Huyết nục của nàng ngay tại liên tục không ngừng tràn vào đinh hiệu trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, đã hôn mê đã lâu đinh hiệu, ngón tay run nhẹ nhẹ một cái, tiếp lấy hắn mở mắt ra. Mà khi hắn nhìn thấy trước mắt Chu nữ lúc, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Trước mắt Chu nữ, hơn phân nửa thân thể đã biến thành một đám túi da chỉ còn lại viên kia chiều dài sáu mắt con điện đầu cùng với đầy mặt thống khổ nữ thi đấu ta cái này là chết đinh hiểu những mày cố gắng nghĩ lại một trận nhớ lại phía trước trải qua đinh hiểu vội vàng nhìn hướng bụng của mình trên bụng quần áo đã tha tạng thế nhưng phần bụng bắp thịt làn ra lại hoàn hảo không chút tổn hại đinh hiểu trong đầu hỗn loạn lung tung đây là có chuyện gì hắn dương mắt nghi ngờ nhìn hướng chu nữ mà chu nữ vừa nhìn thấy đinh hiểu trong mắt đều là hoảng hốt không vì sao lại dạng này chu nữ thì thào nói ta vậy mà chết tại một cái vô tương chi nhân trong tay ngươi linh tướng rõ ràng còn không có chân chính dưỡng dục ra đến Đinh Hiểu mặt sắc mặt nghiêm trọng, Chu nữ luôn mồm đang nói chính mình lĩnh tướng, chẳng lẽ tất cả những thứ này là chính mình lĩnh tướng cách làm? Ta không cam tâm, không cam tâm. Liên tại Chu nữ chết đi phía trước một sát na, nữ thi cặp mắt kia đột nhiên thay đổi đến cùng lúc trước ngang ngược hoàn toàn khác biệt. Nữ thi đầu nhìn hướng Đinh Hiểu, thế mà lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Cứ việc vẫn còn có chút khiếc người, nhưng so trước đó đã ôn hòa rất nhiều. Cảm ơn ngươi. Đinh Hiểu cao mày, cảm ơn ta. Đối, cảm ơn ngươi để ta giải thoát. Nữ thi nhìn hướng Đinh Hiểu, còn có, ngươi thật gặp qua hải tử của ta sao? Hắn còn tốt chứ? Đinh Hiểu ngây ra một lúc nữ nhân ý thức ngắn ngủi khôi phục, nàng không còn là cái tiên nuốt người sống chúa nữ, nàng chỉ là một cái nữ nhân rất đáng thương. tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong, không cách nào tự vệ nữ nhân. lần này không nên gạt ta tốt sao? nữ nhân khẩn cầu nhìn xem đinh hiểu, đinh hiểu trong lòng một trận lộ vẻ xúc động, thở dài một hơi. nữ nhân này cùng hắn đồng dạng, trong lòng còn có một cái khó mà thả xuống người. đinh hiểu thản nhiên nhìn xem nữ thi, nhẹ nói, ta chưa từng thấy hài tử của ngươi, thế nhưng ta cam đoan với ngươi, lần này tiến về lý trang nhất định sẽ đi tìm đến hắn, sau đó nói cho ngươi hắn tình huống. nói xong. Đinh Hiểu tại phủ trong túi tìm kiếm một phen, lấy ra một tấm công năng loại linh phủ. Đây là lưu đăng phủ, có thể lưu lại ngươi một kia tàn hồn. Ngày mai ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Nữ Thi cảm kích nhìn hướng Đinh Hiểu, cái kia đa tặng ngươi. Đinh Hiểu đi đến Nữ Thi đầu phía trước, tay bắt phát quyết, chuẩn bị ấn xuống lưu đăng phủ. Đúng, lục mục ma châu trong cơ thể còn có một chút đồ vật, là hai cái kia hộ thi lại lưu lại, có lẽ ngươi cần dùng đến. Nữ Nhân Dương mắt nhìn hướng Đinh Hiểu. Đinh Hiểu gật gật đầu, lập tức đem lưu đăng phủ in tại Nữ Thi cái chán. Một đạo ánh sáng nhạt bị dẫn vào lưu đăng phủ phía sau, trên lá bùa xuất hiện một đạo có chút nhảy lên ánh lửa giống như một chiếc đèn đuốc. Giờ phút này, nữ nhân kia cũng triệt để nhắm mắt lại. Đinh Hiểu cẩn thận thu hồi lưu danh phủ. Cuối cùng giải quyết chú nữ, Đinh Hiểu nhìn thoáng qua trên đất chú nữ xác, nhẫn nhịn buồn nôn tìm kiếm một phen, quả nhiên phát hiện một cái phù túi, cùng với hai cái chữ vật đại, một cái kiếm gãy. Đinh Hiểu hiện tại cũng không có tâm tư xem xét thu hoạch. Lần này nhiều lần thoát chết, Đinh Hiểu cũng cảm thấy bất ngờ, hắn tại trong đầu thử cùng linh thái câu thông. Tiểu Đông Tây, là người cứu ta. Chủ nhân, rời khỏi nơi này trước, ta hơi mệt chút, muốn ngủ một giấc. Cái kia thanh âm non nớt quả nhiên có đáp lại, chỉ là lộ ra đặc biệt suy yếu bất lực. Đinh Hiểu cũng không biết Linh Thai dụ ý, bất quá nơi đây mùi máu tươi quá nặng, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút hung thú giá linh, vẫn là rời khỏi nơi này trước. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu dùng mục phiếu hành kiếm chặt đứt tơ nhện, vội vàng rời đi. 8. Sắp trời hơi sáng, Đinh Hiểu tìm một chỗ bằng phẳng bãi cỏ ngồi xuống. Nghỉ ngơi một chút đến về sau, chuyện thứ nhất chính là tiến vào Thiên Tương Tâm Quyết. Để Đinh Hiểu kinh ngạc là, hắn Linh Thai so trước đó thoáng lớn hơn một vòng. Thế nhưng Linh Thai tán phát ánh sáng nhạt lại so trước đó yếu rất nhiều, tại một mảnh hắc vụ bên trong, cần phải cẩn thận xem xét mới có thể phát hiện xung quanh hắc vũ hôm nay cũng đặc biệt sao động từng tầng từng tầng lan lộn đối linh thai nhìn chăm chăm chỉ là hắc vũ cầm linh thai tựa hồ cũng không có biện pháp quá tốt đoán chừng là nó cũng kiên kỵ kim phụ chấn áp đinh hiệu thử nghiệm cùng linh thai câu thông thế nhưng linh thai lại một chút phản ứng cũng không có suy nghĩ một phen đinh hiệu cảm thấy có thể là linh thai phía trước tiêu hao quá lớn dẫn đến tướng lực không đủ điểm này từ linh thai phía trước truyền âm cùng với trong cơ thể hắn tướng lực mấy có lẽ đã trống rỗng cũng có thể suy đoán ra đến linh thai so trước đó lớn một chút khôi phục cần tài nguyên cũng sẽ càng nhiều đương nhiên khôi phục phía sau cung cấp tướng lực, cũng sẽ càng thêm dồi dào. linh hai cũng có thể tăng lên cấp bậc. Đinh Hiểu lắc đầu. Từ khi hắn linh tướng suýt nữa phá bích bắt đầu, hắn đã gặp quá nhiều chuyện khó mà giải thích. Hiện tại hắn ngược lại là đối thăng cấp phía sau linh hai, có thể đạt tới trình độ nào càng thêm trở mong. Nếu như có thể đột phá tam tinh linh đồ, như vậy cho dù không có cường hóa nhục thân, ta cũng có lòng tin trị bằng mượn linh phủ, thông qua hộ thi lại khảo hạch. Đinh Hiểu con mắt không khỏi phát sáng lên. Đúng, xem trước một chút thu hoạch lần này. Đinh Hiểu lập tức lấy ra hai cái phù túi, hai cái chứa vật đại, cẩn thận kiểm kê. Chương 10, kiếm một món hởi trương mười kiếm một món hời nhìn trước mắt phù túi chữ vật đại đinh hiệu đều có chút không dám tin tưởng bởi vì cái gọi là đại nạn không chết nhất định có hậu phúc những vật này hiện tại cũng là hắn làm qua mấy năm bối quan nhân phần lớn đều gặp hộ thi lại chết thảm thế nhưng như hôm nay dạng này đi theo hộ thi lại toàn bộ tử trận ngược lại là rất khó nhìn thấy chấn linh thi tại phát phái nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ cân nhắc hộ thi lại thực lực huống hồ thật gặp phải trường hợp này bối quan nhân cũng chỉ có một kết quả chết thảm linh sát miệng chính vì vậy dù cho có hộ thi lại chết trận Di vật cũng sẽ hướng mặt khác hộ thi lại, thế nào cũng không tới phiên bối quan nhân. Trương Huyền Phù túi dự trữ cùng mục phiếu hành không kém bao nhiêu, ước chừng 10 cái chiến đấu loại linh phù, công năng loại chỉ còn lại 4 tấm, đại khái là chấn linh phù dùng đi không ít. Bất quá cũng là đầy đủ lần này đưa quan tài dùng, phụ trợ loại còn có 5 tấm. Bất quá để Đinh Hiểu ngoại ý muốn chính là, Trương Huyền Phù túi chủ cách bên trong, vậy mà chống rỗng. Trương Huyền so mục phiếu hành tư lịch giả hơn, liền mục phiếu hành đều để giành được một tấm thiên quân định thân phụ, Trương Huyền lại cái gì cũng không có. Đinh Hiểu lắc đầu, không có chính là không có, Đinh Hiểu chỉ có thể cảm giác than mình vận khí không tốt. Những này linh phủ bên trong, kỳ thật không thiếu cường lực linh phủ. Thế nhưng cùng mục phiếu hành phủ tối đồng dạng, cường lực linh phủ đều cần linh tướng hoặc là đồng đội hiệp trợ phát động, tự nhiên không thích hợp Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cẩn thận xem xét phía sau, phát hiện nơi này không có chính mình rất mong muốn linh phủ, chỉ có thể về thi bộ, nhìn xem có thể hay không đổi một chút. Ta có thể dùng cường lực linh phủ. Nói xong, Đinh Hiểu cất kỹ linh phủ, tiếp xuống chính là chữa vật đại. Trương Huyền cùng mục phiếu hành chữa vật đại đều là cấp thấp chữa vật đại, túi thơm lớn nhỏ, dù cho chữa vật đại nội bộ không gian hoàn toàn không phải nhìn qua nhọn như vậy, nhưng cũng trang có bao nhiêu đồ vật. Đương nhiên ra ngoài đưa quan tài lúc, thời gian tu luyện cũng không nhiều, đồng dạng hộ thi lại cũng sẽ không mang theo quá nhiều vật phẩm, chỉ là sẽ tùy thân mang một chút thường dùng tu luyện vật phẩm. Loại này chữa vật đại cũng đầy đủ dùng. Lam Đinh Hiểu nghiêng đổ chữa vật đại lúc, lại phát hiện bên trong có thật nhiều nén bạc. 50 khối 10 lượng nặng nén bạc, gần như chiếm đi chữa vật đại tuyệt đại bộ phận trọng lượng. Những này nén bạc hẳn là đi qua thượng thủy chân lúc, hai người bọn họ được đến chỗ tốt. Đinh Hiểu không khỏi lắc đầu, hộ thi lại có thể tại thi bộ tiêu phí một lạng bạc giỏng, mua sắm một tờ chống cấp thấp lá bửa, lại tiêu hao tướng lực, tự mình vẽ xong một tấm bình ngan phủ, quay đầu liền có thể bán năm cái này vẫn là người khác muốn đoạt lấy, hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đại mới có thể cầu đến. Năm chính là mười khắc linh mũi. Ta góp nhặt mấy tháng, bọn họ chỉ là một chuyến tiện đường mua bán liền có thể đã kiếm được. đáng tiếc, vẽ phụ chi pháp là chấn linh ti hoạch tâm kỹ nghệ, đồng thời không truyền ra ngoài, chỉ có theo tại chấn linh ti chức cấp tăng lên mới có thể học tập đến càng cao thâm hơn vẽ phụ chi pháp. Đinh Hiểu con quan tài thu vào vốn liền không tính cao, hắn còn muốn mua linh mũi cho muội muội chữa bệnh, thời gian qua đồng thời không dư giả. cái này năm lạng bạc giòn đối hắn mà nói cũng là hơn mấy tháng thu vào, hắn liền trước đem bạc thu vào chống rông chữa vật đại bên trong linh Trần bình. Đinh Hiểu từ rất nhanh liền phát hiện hai cái màu xanh trắng bình sứ nhỏ, vội vàng mở ra xem xét. Trong bình linh bụi đều chỉ là dùng hết một phần nhỏ, dựa theo một bình 100 khắc mà tính, hai cái này linh Trần bình cộng lại ít nhất còn có 150 khắc linh bụi. 150 khắc. Đinh Hiểu kích ra tay đều có chút run rẩy. Hắn tích lũy mấy tháng mới để giành được 10 khắc linh bụi, kết quả hiện tại lập tức được đến 150 khắc linh bụi. Đây là hắn mấy năm đều tích lũy không xuống. Hộ thi lại tù lao, hoàn toàn không phải bối quan nhân có thể so sánh được. Đinh Hiểu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hai cái linh trấn bình, so với cái kia 500 lượng bạc hai cái này nho nhỏ cái bình muốn đắt nặng hơn nhiều. Ân, đây là cái gì? Đinh Hiểu lại thấy được một cái vàng gỗ đàn hương hộp. thứ này tựa như là từ trương huyền chữ vật đại bên trong đổ ra. Hộ gỗ không đến lòng bàn tay lớn nhỏ, chế tác tinh tế, mặt ngoài chạm rộng khắc một cái kỳ lân, Dương Nhan muốn vớt, sinh động như thật, thật là quý mến. chỉ là hộp gỗ cũng đã như vậy tinh tế. Đinh Hiểu cẩn thận mở ra hộp gỗ. trong hộp gỗ yên tĩnh nằm một cái viên châu, toàn thân đỏ tía, tản ra nhàn nhạt tử khí. kỳ lân linh châu. Đinh Hiểu trường to mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình phía trước còn nói trương huyền gia sản có chút keo kiệt vốn là đến nhà này bằng không có dự trữ cường lực linh phủ ngược lại là giấu một kiện cực phẩm bảo vật kỳ lân linh châu công dụng vô cùng rộng rãi có thể nói là cao cấp linh tướng thể cần thiết phá bảo chủ yếu của nó hiệu quả dự trữ tướng lực đồng thời trong thực chiến có thể duy nhất một lần thả ra ngoài bởi vì loại này đặc tính rất nhiều linh tướng sư liền nghiên cứu ra rất nhiều cách dùng ví dụ như lấy kỳ lân linh châu xem như đồng đội cứ như vậy liền có thể một người phát động cần hai người mới có thể phát động thần thông lại hoặc là trực tiếp đem kỳ Lân Linh Châu xem như một lần ẩn tàng thủ đoạn công kích, thừa dịp địch nhân không sẵn sàng đánh lén, ra không sẵn sàng. Hoặc là, mượn nhờ kỳ Lân Linh Châu dự trữ tướng lực, tăng phúc một lần công kích, các loại. Trương Huyền thế mà làm tới kỳ Lân Linh Châu. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, nếu như cùng Chu nữ một trận chiến thời điểm, hắn sử dụng kỳ Lân Linh Châu, chưa hẳn không có hy vọng chạy trốn. Ngay tại Đinh Hiểu kinh ngạc lúc, rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân. Cái này cái kỳ Lân Linh Châu bên trong cũng không có đầy đủ tướng lực. Cũng chính là nói, Trương Huyền có lẽ là vừa vận được đến Linh Châu, lại hoặc là lúc trước dùng qua một lần tóm lại, cùng chuu nữ một trận chiến lúc kỳ lân linh châu bên trong tướng lực không đủ, dẫn đến hắn không cách nào sử dụng kỳ lân linh châu giá cả đắt đỏ, mà còn hộp gỗ vẫn là mới tinh, hơn phân nửa là mới vừa mua về. đinh hiểu suy nghĩ một chút, suy nghĩ nói, nửa tháng sau, thi bộ liền có khảo hạch. ta nhớ kỹ trương huyền đưa quan tài nhiệm vụ số lần đã đạt đến tấn thăng yêu cầu, nhưng hắn năng lực thực chiến yếu kém, chậm chạp không thể tấn thăng, có khả năng hắn muốn mượn kỳ lân linh châu, tăng lên năng lực thực chiến. tấn thăng bắt phẩm hộ thi lại à? không quản trương huyền ban đầu là nghĩ như thế nào, tóm lại, hắn hiện tại là không có cơ hội. đinh hiệu thần tốc thu hồi kỳ lân linh châu. Cẩn thận cất kỹ. Chương mục hai người chữa vật đại bên trong, lại không có mặt khác vật phẩm có giá trị, thế nhưng đinh hiểu thu hoạch đã là vượt qua dự liệu của mình. 36 chương linh phủ, 500 lượng bạc ngân, 150 khắc tạ hữu linh ngụ, cùng với viên kia kỳ lân linh châu. Đúng, còn có mục phiếu hành kiếm, đi thi bộ mùa, cũng cần 4500 lạng bạc dòng đâu. Hiện tại, đinh hiểu tâm tình cực kỳ dễ chịu, chẳng những trở về từ coi chết, hơn nữa còn kiếm một món hời. Hắn nhìn sắc trời một chút, sắp trời hơi sáng lên. Trải qua một phen dài vọ, đinh hiểu một điểm buồn ngủ đều không có, ngược lại cảm xúc bành trướng phải có chút không ngủ được. Tu luyện thêm chút nữa. Đinh Hiểu lấy ra linh trần bình, vận chuyển tiên tương tâm quyết, đại lượng điểm sáng từ linh trần bình bên trong bay ra, rơi vào Đinh Hiểu trên linh ra, thấm vào bảy tám chục khắc linh bụi đang nhanh chóng tiêu hao. Bất quá thời gian qua một lát, Đinh Hiểu đột nhiên mở to mắt, một mặt không thể tin, không phải chứ cái này, cái này tiêu hao cũng quá nhanh đi. Đinh Hiểu đỡ cái chán, nhìn xem chống rông linh trần bình, lần này vừa vặn có chút tiền. Tiểu gia hỏa, ngươi thăng lên cái cấp, làm sao lại biến thành nuốt vàng thú vật? Chương mười cẩn thận vụ mệnh. Chương mười cẩn thận vụ mệnh. 150 khắc linh ngũ, tại ngày vẫn chưa hoàn toàn phát sáng phía trước, tiêu hao phải sạch sẽ. Đinh Hiểu nhìn xem hai cái chống không linh chân mình, rơi vào trầm tư. Liên tại nửa canh giờ phía trước, hắn vẫn là một cái phú hảo, mà bây giờ, đã bị hắn tiêu xài không còn. Đốt tiền a. Đinh Hiểu hít một tiếng, lắc đầu đứng lên. Tốt tại hắn hiện tại thể nội đã khôi phục bộ phận tướng lực, mặc dù không đủ để xung kích bên dưới một hồi đạo, nhưng ít ra cùng lúc trước có khả năng nâng hàng. Không có linh đũ cũng có thể tu luyện, chính là chậm một chút a. Đinh Hiểu thu thập xong trước mặt tạp vật, nhìn về phía phương xa dãy núi xuyên qua phía trước ngọn núi kia, lại đi cái vải dặm chính là Lý Trang. Trương Huyền cùng mục phiếu hành mặc dù chết, nhưng hắn còn cần đi Lý Trang phục mệnh. Còn có tìm kiếm nữ nhân kia hài Tử. Đinh Hiểu quần áo nhẹ lên đường, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, chưa tới giữa trưa cũng đã đến Lý Trang. Đây là một cái thôn trang nhỏ, sớm cũng sớm đã lao động. Lúc này nhìn thấy có người xa lạ vào thôn, lập tức gây nên thôn dân chú ý. Người này làm sao trên thân rớt dưới, còn có vết máu. Hắn lệnh bài bên trên viết là chữa gì? Có người nhận ra sao? Là bối quan nhân. Trấn Linh Ti bối quan nhân tới. Thế, không phải nói đưa quan tài đến sao? quan tài đâu, hộ thi lại đâu, sẽ không phải là nửa đường khởi sát đi. Nhưng vì cái gì chỉ có bối quan nhân tới, một tên bạch phát lão giả không lưng bất đắc dĩ hít một tiếng. Từ người này hóa trang đến xem, hơn phân nửa là trên đường xảy ra biến cố. Cái kia lão nhân đối một tên thanh niên nói, nhị cậu tranh thủ thời gian đi thông báo chấn linh ti cái kia ba vị quy hồn lại đại nhân, bọn họ người đến. Tốt. Đinh Hiểu cũng chú ý tới những người dân này ánh mắt, hắn rất rõ ràng bọn họ là sao như thế kinh ngạc. Đưa quan tài chỉ có bối quan nhân một người còn sống, loại này sự tình gần như là không thể nào phát sinh. Không bao lâu. Ba tên mặc tím đen cầm y trường bảo người, hai nam một nữ, đi theo nam tử đi tới cửa thôn. Một người cầm đầu hơi hơi hí mắt, tựa hồ cũng đối trước mắt một màn có chút không hiểu. Đinh Hiểu xa xa nhìn thấy ba người, đã nhận ra được. Hắn làm 6 năm bối quan nhân, đối với phụ trách tiếp ứng đưa qua tài, an táng người chết quy hồn lại đều biết rõ tám chín phần 10. Ba người này là thi bộ bắt phẩm quy hồn lại miêu tẩm, cửu phẩm quy hồn lại tôn húc sở cùng liêu phi yên. đương nhiên, lấy Đinh Hiểu thân phận, liền tính hắn nhận ra ba người, ba người cũng biết Đinh Hiểu, nhưng bọn hắn ở giữa tuyệt chưa nói tới có cái gì giao tình. Không quản đối phương là ai, Đinh Hiểu đều rất rõ ràng. Hắn tiếp xuống nhất định sẽ nhận đến vật hỏi, nhất định phải cẩn thận ứng đối, hơi không cẩn thận, sợ rằng hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đi tới ba người trước mặt, đinh hiểu đối ba người ôm quyền nói, "Bối quan nhân đinh hiểu, tướng quy hồn lại đại nhân phục mệnh." Bối quan nhân đinh hiểu. Miêu tầm một mực cau mày, nhìn chằm chằm đinh hiểu, cố ý lặp lại một lần đinh hiểu thân phận. Đinh hiểu ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời, "Chính là." Miêu tầm lạnh hừ một tiếng, "Ngươi nói ngươi là đến phục mệnh, vậy các ngươi đưa quan tài đâu?" Liên tính nửa đường tương hồn tá thi khởi xác, cái kia cùng ngươi đồng hành hộ thi lại Trương Huyền cùng Mục Phiếu ở đâu? Bối quan nhân quan tài bất ly thân, ngươi tự tiện rời đội, Có biết trấn linh ti sẽ xử lý như thế nào ngươi?" Đinh Hiểu nhìn hướng Miêu Tầm, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, "Bẩm đại nhân, chúng ta đưa quan tài trên đường, nữ tử kia tương hồn từ thời khởi sát, hai vị hộ thi lại bị linh sát sát hại. Nếu là tương hồn khởi sát, bối quan nhân tự nhiên không còn muốn có chống không quan tài. Nói bậy nói bạ." Miêu Tầm giận quát một tiếng, hắn đi về phía trước một bước, bước đến Đinh Hiểu trước mặt không đủ nửa mét, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, dù cho Trương Huyền cùng mục phiếu hành đều là thi bộ tân nhân, chỉ là cựu phẩm hộ thi lại, nhưng các ngươi lần này đưa bất quá là khiêu chu linh tướng nữ thi, bọn họ làm sao sẽ trấn không được tương hồn?" "Còn nữa," Trương Huyền cùng Mục Phiêu hành không biết muốn tránh đi từ thời. Sao sẽ bỏ mặc tương hồn tử thời khởi sát? Đinh Hiểu cũng không trả lời, chỉ là chờ hắn nói xong. "Còn có, nếu như hai bọn họ đều bị linh sát sát hại, vậy ngươi một cái bối quan nhân lại là như thế nào chạy trốn? Đến tột cùng phát sinh cái gì, ngươi như là không bằng thực đưa tới, ta liền đem ngươi đưa đi vấn hình bộ vấn linh tra hỏi." Đinh Hiểu lấy ra một cái kiếm gãy, một cái chống không phủ túi, đây là Trương Huyền kiếm gãy, Mục Phiêu phủ túi. Kiếm gãy chui kiếm cùng phủ túi dưới đáy có hai người tiêu ký, cẩn thận xem xét liền có thể nhận ra. Miêu Thẩm tiếp nhận vật phẩm, cẩn thận xem xét một phen phía sau trong mắt nghi hoặc thần sắc càng lớn chương mục hai người tuyệt không có khả năng đem tùy thân bội kiếm cùng phù túi giao cho đinh hiểu nhưng bây giờ đồ vật là đinh hiểu lấy ra cũng chính là nói hai người này sợ rằng thật đã chết nếu là ba vị đại nhân còn có nghi hoặc có thể chuyển thư thi bộ chỉ cần hỏi thăm bọn họ mệnh đăng có hay không đã tắt liền có thể biết bọn họ có hay không đã chết hừ ta tự nhiên sẽ hỏi miêu tầm âm thanh lạnh lùng nói vậy ngươi giải thích như thế nào từ thời khởi sát sự tình đinh hiểu tiếp tục nói đến mức vì sao bọn họ không có chấn trụ tương hồn lại tại sao lại để tương hồn từ thời khởi sát tha thứ thuộc hạ nói thẳng ta chỉ là bối quan nhân bảo vệ quan tài một không tại phạm vi năng lực của ta bên trong hai không tại chức trách của ta phạm vi bên trong lời nói này miêu tầm sắc mặt khó coi đinh hiểu ý tứ rất đơn giản ngươi hỏi những vấn đề này ta làm sao biết bị đinh hiểu như thế đâm trở về miêu tầm trong lòng không vui nhưng lại nhất thời không phản bắt được tôn huốt sở lạnh giọng thật sự là cho cười tốt liền tính những sự tình này không tại chức trách của ngươi phạm vi vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi liền trương huyền cùng mục phiếu hành đều không thể chạy trốn ngươi cái này bối quan nhân là thế nào chạy trốn liêu phi yên lạnh lùng nhìn xem đinh hiểu trương mục hai người đều là nhị tinh linh đổ hai người cũng không phải lần đầu tiên chấp hành đưa quan tài nhiệm vụ, đặc biệt là trương huyền có hy vọng tại lần sau khảo hạch bên trong tấn cấp bát phẩm hộ thi lại, đinh hiểu ngươi sẽ không nói cho chúng ta nói, ngươi so với bọn họ đều lợi hại a? đinh hiểu không tiêu ngạo không tự tin nói về ba vị đại nhân, thuộc hạ tự nhiên không cách nào cùng hai vị hộ thi lại đại nhân so sánh, lấy thuộc hạ thực lực càng không cách nào đánh giết linh sát. tôn húc sở khoe miệng nâng lên cười lạnh một tiếng, coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy, đã như vậy vậy ngươi thuyết pháp chính là tự sụp đổ. đinh hiểu lạnh nhạt nói, chẳng qua là lúc đó có cao nhân tương trợ, thuộc hạ cái này mới nhặt về một cái mạng. Đinh Hiểu cũng không có nói dối, đích thật là có cao nhân tương trợ, chỉ bất quá cao nhân kia không là người khác, chính là chính hắn Linh Tướng. Linh Tướng chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không đối ba người bọn họ nhắc lên. Đinh Hiểu lại lấy ra một tấm linh phủ, chính là tấm kia Lưu Đăng phủ. Linh phủ bên trên đoàn kia ngọn lửa vẫn đang nhảy nhót. Đối quan nhân Lưu Đăng phủ. Lưu Phi Yên có chút nheo mắt lại. Đinh Hiểu gật gật đầu, chính là Lưu Đăng phủ, thuộc hạ lúc ấy ngất đi, sau khi tỉnh lại linh sát đã bị cao nhân kia trọng thương, không còn sống lâu nữa. Linh sát sắp chết, nguyên chủ hồi quang phản chiếu, khởi sát phía sau, về quê cùng vổng phu đồng táng nguyện vọng đã không cách nào thực hiện, nhưng nàng còn có nguyện vọng, thuộc hạ liền lưu nàng lại một tia hồn phách. Ba vị đại nhân nếu như đối thuộc hạ lời nói còn có nghi hoặc, có thể tự mình nghiệm minh Lưu đăng phủ bên trong tàn phách, có phải hay không là nữ tử kia tàn hồn. Ba người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Chỉ có linh tướng phản vệ dưới tình huống, người chết mới có cơ hội hồi quang phản chiếu, nếu như cái này Lưu đăng phủ bên trong thật là nữ tử kia tàn hồn, thì nói rõ xác thực linh tướng khởi sát. Bất quá bọn họ tự nhiên sẽ không dễ tin Đinh Hiểu nói tới, Miêu Tầm tiếp nhận Lưu Đăng phủ, tay phải cầm linh Phủ, tay trái co kiếm chỉ, chống đỡ tại linh Phủ bên trên. Làm Miêu Tầm truyền vào tướng lực phía sau, Lưu Đăng phủ bên trên đạo kia ngọn lửa liền thần tốc nhảy lên. Xem như quy hồi lại, Miêu Tầm bọn họ cũng có chính mình thủ đoạn đặc thù. Không bao lâu, Miêu Tầm rời đi ngón tay, nhìn xem Đinh Hiểu ánh mắt thoáng ôn hòa một chút. Không sai, là nàng. Đinh Hiểu trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Chương 12, Vân Nương người vọng, chương 12, Vân Nương người vào. Nhìn xem Miêu Tầm ba người dò xét ánh mắt, Đinh Hiểu thản nhiên tự nhiên. Đinh Hiểu nói tới đều là sự thật than chỉ là ẩn giấu đi bộ phận tin tức hiện tại trương huyền cùng mục phiếu hành đều đã chết chính là không có chứng cứ liền coi như bọn họ tra được đến cũng rất khó phát hiện vấn đề gì gặp miêu tầm còn không có trả lại lưu đăng phủ đinh Hiểu khẽ mỉm cười nói miêu đại nhân cái kia người chết hy vọng ta có thể đi đến thăm hài tử của nàng nếu không ba vị đại nhân cùng ta cùng đi cũng tốt hoàn toàn lại nàng nguyện vọng miêu tầm lạnh hừ một tiếng đều đã bị phản vệ chúng ta còn có nhất định muốn ở chỗ này lãng phí thời gian sao muốn đi chính ngươi đi thôi dứt lời miêu tầm ngón tay khẽ động đem lưu đăng phủ ném cho đinh hiệu đối đồng bạn nói đi về thi bộ phủ mệnh Liêu Phi yên lắc đầu, cuối tháng chính là tấn thăng khảo hạch, kết quả lại tại cái này uống phí hết 3 ngày. Ba người trực tiếp hướng thôn đi ra ngoài, đi ra ngoài chăm thức phía sau, tôn húc sở đột nhiên nhỏ giọng đối Miêu Tầm nói, đại ca, nếu như trương huyền cùng mục phiếu hình chết, vậy bọn hắn vật lưu lại. Miêu Tâm rất bình tĩnh, Đinh Hiệu không nói tới một chữ, hắn hẳn là muốn chiếm làm của riêng. Hộ thi lại thù lao so với chúng ta quy hồn lại còn muốn cao một chút, trương mục hai người vào thi bộ cũng có nửa năm có dư, có lẽ có không ít tít góp, đây chẳng phải là để Đinh Hiệu tiểu tử kia nhặt một món hơi lớn. Tôn húc sở lòng tràn đầy không cam lòng, hắn một cái bối quan nhân cũng xứng đến nhiều như thế chỗ tốt, miêu tầm lạnh hừ một tiếng, hừ, hắn cũng muốn ăn xuống tốt đẹp như vậy chỗ. chấn linh ti cũng không cưỡng chế yêu cầu nộp lên trên di vật, nơi này nhiều người nhã tạm, vừa rồi ta nếu là hỏi nhiều, hắn liền tính thể thốt phủ nhận chúng ta cũng không có cách nào, hoặc là dứt khoát chính là không giao ra, chúng ta cũng vô kế khả thi. ngược lại còn để hắn có phòng bị, chúng ta tại hắn trở về phải qua đường trông coi, đến lúc đó che mặt giành lại chính là. liêu phi yên hiểu ý cười một tiếng, chắc không được đại ca vội vã rời đi đâu, nguyên lai like là trong lòng sớm có tính toán, tài nguyên tu luyện đối với bất kỳ người nào đến nói đều là chân quý. Chúng chi vẫn là hai cái nhập ti nửa năm hộ thi lại sau khi chết lưu lại tại phú. Đinh Hiểu một mực nhìn lấy ba người đi xa, theo ở nông thôn trên đường nhỏ đường núi, cuối cùng biến mất tại núi trong rừng. Hắn hơi chút nhíu mày, ba người này cứ đi như thế, sợ là không có đơn giản như vậy. Tại trấn Linh Ti những năm này, chịu đựng nhiều năm cô độc, còn có thể giữ vững tự thân linh cung bí mật 8 năm, tâm trí tự nhiên vượt xa đồng dạng 15-16 tuổi thiếu niên. Bất quá bây giờ hắn cũng vô pháp biết được Miêu Tâm hắn đám đó nghĩ cái gì, chỉ có thể là trước lưu thêm một cái tâm nhãn. Miêu Tâm đi, Đinh Hiểu đi tới trong thôn một tên tóc trắng câu lưng lão giả cùng một chút thôn dân đi tới hiện tại đinh hiểu không có con quá tài nhưng thôn dân này ngược lại cũng không phải quá kiên kỵ đinh hiểu vị tiểu huynh đệ này phía trước ta nghe ngươi nói ngươi lưu lại vân nương một tia tàn hồn tại tấm kia linh phủ bên trong lão giả kia có vẻ hơi kích động đỡ quải trượng tay đều có chút run rẩy đinh hiểu gật gật đầu lão nhân gia đúng là như thế cái kia vậy ta còn có thể cùng vân nương trò chuyện sao lão nhân chờ đợi nhìn xem đinh hiểu lão nhân gia sợ rằng không thể lưu đăng phủ chỉ là phong bế người chết một tia yêu ớt tàn hồn là nàng cuối cùng một tia chấp niệm ta còn có thể đơn giản giao lưu nhưng những người khác không cách nào cùng nàng giao lưu. Lão nhân nghe xong, quay đầu chỗ khác cảm đạm lau khoẹt mắt. Ai, số khổ bé con khi còn sống số khổ, kết quả chết còn muốn gặp phải loại này sự tình. Thế đạo này, đối tại chúng ta không cách nào tu luyện bách tính mà nói, sống khó, chết càng khó. Đinh Hiểu thở dài một hơi, nói, lão nhân gia, còn xin nén bi thương. Không biết Vân Nương Hải Tử còn tại sao, ta muốn gặp mặt, đây cũng là Vân Nương sau cùng nguyện vọng. Tại, sau lưng một tên tráng kiện nam tử lớn tiếng đáp, ta dẫn ngươi đi. Đinh Hiệu đi theo nam tử kia hướng trong thôn đi. Không bao lâu liền nhìn thấy một tên nông phụ ôm một đứa bé, ngồi tại một tòa cũ nát đất trước cửa phòng nhẹ nhàng lay động. Đây là ta tức phụ. Nam thử kia nói, Vân Nương là ta Tam thúc nhà Lão Tam, vừa vặn hai người chúng ta dưới gối không có con cái, muội phu đi cho Vân Nương báo thủ phía trước, đem Hải tử nhận làm con thừa tự đến nơi này của ta. Chỉ tiếc hắn cũng. Đinh Hiểu đi đến nông phụ trước mặt, ngồi sủi người xuống nhìn một chút cái kia Hải Nhi, tiểu gia hỏa mặt bò bừng, nằm tại nông phụ trong kiểu tay, đang ngủ say. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xúc động đụng một cái Hải tử mút mím khuôn mặt nhỏ. Không quản đứa nhỏ này thân thế làm sao đáng thương, ít nhất hiện tại hắn là hạnh phúc. Đinh hiểu cũng không có quấy nhiêu đang ngủ say hải tử, hắn lấy ra Lưu Đăng Phủ, nhẹ nói, Vân Lương, đây là hải tử của ngươi à? Lưu Đăng Phủ bên trên cái kia một ngọn lửa nhảy lên, ngay sau đó, linh phủ lên cao lên một đạo khói xanh. Theo khói xanh dâng lên, đạo kia ngọn lửa cũng càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn tiêu tán. Khói xanh trầm trầm lên cao, tại trên không trung cứ thật lâu không tiêu tan. Tựa hồ nàng đang liệu mạng muốn lưu thêm tại thế gian này nữa khác, như thế nàng liền có thể nhìn nhiều chính mình hải tử. Khói xanh bên trong mơ hồ hiện hóa ra một cái như ẩn như hiện thân ảnh. Lập tức khói xanh lộ ra một cỗ chi nhánh, cái kia hình dạng tựa hồ giống như là một cái mông lung cánh tay răng rớp. Nàng vươn tay, muốn đụng vào Hải tử. Vân Nương, âm dương lưỡng cách, Hải tử còn rất yếu đuối. Đinh Hiểu lên tiếng nhắc nhở. Cái kia xương mụ tay lúc này dừng lại. Nàng sẽ không tổn thương chính mình Hải tử, cho dù nàng vô cùng nhớ hắn. "Tốt, ngươi cần phải đi." Đinh Hiểu trong lòng không đành lòng, nhưng bất đắc dĩ hắn cũng vô pháp thay đổi gì. Khói xanh còn không chịu tản đi. "Vân Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Hải tử của ngươi, ngươi an tâm đi a." Nam tử tại Đinh Hiểu sau lưng nói xong, viền mắt ta bướu. Vân Nương tự hồi chờ đến nàng muốn đáp án. Đến đây, khói xanh bên trong bóng người quay người nhìn hướng Đinh Hiểu, đối hắn khẽ không người, sau đó thần tốc hướng lên trên trống không bay đi, rất nhanh tiêu tán tại trên không. Đinh Hiểu thở dài một hơi, đây có lẽ là Vân Nương dùng phương thức của mình, một lần cuối cùng bảo hộ hài tử của nàng. Chuyện này đối với phu phụ xem ra cũng là chất phác người, hy vọng đứa nhỏ này về sau có thể khỏe mạnh trưởng thành. Theo khói xanh tản đi, tấm địa lưu đang phủ cũng tự tiêu hầu như không còn. Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt cũ nát nhà bằng đất, đối nam tử nói, trong nhà ngươi nhưng có nước, ta nghĩ lấy bốn miếng nước. Nam tử xoa xoa khóe mắt nước mắt, vội vàng nói, "Có, có, sau phòng có miệng giếng, ta cho ngươi đi đánh." "Không cần, chính ta đi liền tốt." Đinh Hiểu dứt lời, chính mình hướng đi nhà bằng đất phía sau. Không bao lâu, Đinh Hiểu từ trong phòng đi ra, trực tiếp thẳng rời đi Lý Trang. Nam tử kia đưa đi Đinh Hiểu, về đến trong nhà cũng cảm thấy khát nước, chờ hắn đi tới sau phòng, lại phát hiện miệng giếng bên cạnh, bất ngờ để đó hai cái nén bạc. 8. Xử lý tốt vân nương nguyện vọng, Đinh Hiểu hiện tại đã bước lên trở về đường về. Coi hắn đi tới cửa thôn phía trước lối rẽ lúc, đột nhiên dừng bước. Phía trước Miêu Tầm ba người là đi bên tay trái con đường này, con đường này khoảng cách Nam Lâm thành thêm gần, có thể tiết kiệm đi 1 phần 3 thời gian. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày. Lúc này trên người hắn linh bụi mặc dù hao hết, thế nhưng đáng giá nhất vẫn là viên kia kỳ lân linh châu. Được đến bảo vật, đồng thời không đại biểu bảo vật chính là hắn, hắn nhất định phải nhanh trở lại Nam Lâm thành. Thế mà hỏi cũng không hỏi Trương Huyền bọn họ lưu lại bảo bối gì. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, lạnh hư một tiếng, thật làm ta không biết các ngươi là ai sao, còn muốn lạt mềm buộc chặt. Dứt lời, Đinh Hiểu trực tiếp lựa chọn một con đường khác. Chương 13, Đinh Linh bệnh, chương 13, Đinh Linh bệnh. Tôn Húc sợ vội vàng đuổi kịp Miêu Tầm cùng Liêu Phi Yên. Đại ca, tiểu tử kia quả nhiên có vấn đề, hắn thả rằng đường vòng cũng không có từ con đường này đi. Miêu Tầm nheo mắt lại, hung hăng nói, hắn vậy mà đoán được chúng ta sẽ chặn hắn. Thật sự là sò so cá chạy con trượt. Liêu Phi Yên hai tay ôm ngực, lạnh hư một tiếng, tại thi bộ 6 năm, hắn còn có thể tiếp tục con quan tài, nói rõ tiểu tử này náo cũng không đơn giản. Đại ca, làm sao bây giờ? Miêu Tầm quẹt mắt có vào, trên người hắn nhất định có bà bối, nếu để cho hắn trở về Nam Lâm Thành, chúng ta sợ là không có cơ hội. Truy, ta cũng không tin, hắn một cái vô tướng phế nhân. Còn có thể chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. 8. Vừa tiến vào đường nhỏ, Đinh Hiểu lập tức sử dụng tật hành phủ, thần tốc tại trên đường nhỏ lao nhanh. Tất nhiên hoài nghi Miêu Tầm bọn họ đối với chính mình có ý tưởng, cái kia lại không thể có bất cứ chút do dự nào, cho dù là sử dụng linh phù. Chẳng những muốn dùng, Đinh Hiểu còn liên tiếp dùng ba tấm. Hắn hiện tại tướng lực đã đầy đủ chống đỡ tiêu hao như thế, chỉ muốn trở lại Nam Lâm thành liền an toàn. Đinh Hiểu trong đầu chỉ có cái này một ý nghĩ. Màn đêm bu xuống, Đinh Hiểu cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục đi đường. Miêu Tầm là bắt phẩm quy hồi lại, tam tinh linh đồ, quyết không thể để bọn họ đối kịp. Đinh Hiểu bố trí tốt một chỗ nghỉ trang, nhìn một chút phủ túi, phù trong túi, tật hành phù còn thừa lại ba tấm. Dựa theo ta tốc độ bây giờ, ngày mai nửa đêm liền có thể đến Nam Lâm thành. Nghĩ tới đây, đinh hiểu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại dùng một tấm tật hành phù. Chỉ cần có thể bảo vệ Kỳ Lân Linh Châu, liền tính đem tật hành phù toàn bộ dùng xong đều không lỗ. Đinh Hiểu không nghĩ tới chính là, hắn đoạn đường này lao nhanh, có thể là khổ phía sau hắn ba người. Trong bóng đêm, ba người từ trước mặt ba đầu lối rẽ một lần nữa tập hợp đến cùng một chỗ. Đại ca, cái kia đang chết đinh hiểu, lại ngụy tạo dấu chân, cố ý lừa dối chúng ta. Tôn Húc Sở đã giận không nhịn nổi. Dọc theo con đường này, phàm là có lối rẽ, tất nhiên mấy đầu lối rẽ bên trên đều sẽ có Đinh Hiểu dấu vết lưu lại. Cái này để bọn họ truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Hắn đều có thể từ bỏ gần một phần ba đường tắt. Ai biết hắn có thể hay không lại tuyển chọn cái cuốn đường xa dây? Miêu Tầm cũng là bộ mặt tức giận, chết tiệt, Đinh Hiểu không phải vô tương chi nhân sao? Chúng ta sử dụng tướng lực có lẽ đã sớm đuổi kịp hắn, nhưng đến hiện tại liền hắn ảnh tử cũng không thấy. Hắn còn có dãnh dỗi dừng lại giả tạo giấu chân. Hắn là dài bốn cái chân sao? Liêu Phi Yên cố gắng áp chế lửa giận của mình. Ba người bọn họ lại bị Đinh Hiểu đuổi bỡn xoay quanh bối quan nhân cước lực sát thực so với người bình thường cường nhưng đinh hiệu liền linh tướng đều không có làm sao có thể đem chúng ta hất ra xa như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào ba người hoàn toàn lý không rõ đầu mối càng nghĩ càng là không nghĩ ra sớm biết lúc trước liền nên tại ngoài thôn chắn mất hắn tôn húc sở hung hăng dơ quả đấm miêu tầm khẽ quát một tiếng nói bậy hắn trong thôn lưu lại rời đi thì có thôn dân đưa tiễn chúng ta khi đó động thủ một khi để phía trên biết ngươi biết hậu quả sao đinh Hiểu là chấn linh ti xỉ nhủ nhưng dạng này trắng trợn phá hư tư quy phía trên người cũng không giữ được chúng ta tôn húc sở tự biết đại ca nói có lý Chỉ là lửa giận trong lòng khó bình, đại ca, ta cũng biết, ta chính là nói một chút, tên kia thực tế quá đáng ghét. Lấy trước kia tiểu tử đều là nhẫn nhục chịu đựng, hiện tại lại dám trêu đùa chúng ta. Nếu là đuổi kịp hắn, ta hận không giết được hắn. Miêu Tầm lần này ngược lại là không có phản đối, chỉ nói là, trước đừng nói nhiều như vậy, ta cũng không tin đuổi không kịp hắn, hiện tại xác định hắn là đi con đường này, chúng ta trong đêm truy kích, nhất định có thể đuổi kịp. Nhưng mà, đến sau nửa đêm, Tôn Húc Sở tướng lực lại nhưng đã trống rỗng. Nói đùa cái gì? Tôn Húc sợ nhìn trước mắt hai cái lối rẽ, hai cái lối rẽ bên trên cũng đều xuất hiện dấu chân. Lão tử tướng lực đều không đủ dùng, hắn, hắn đến cùng là làm sao làm được? Liêu Phi Yên cũng mờ mịt. Thực lực của nàng so Tôn Húc Sở hơi cường, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nàng lúc này cũng cảm giác được tướng lực còn dư lại không có mấy. Đường Đường nhị tinh linh tướng sư, thế mà đổi không kịp một cái vô tương chi nhân. Việc này quả thực không thể tưởng tượng. Không có khả năng. Miêu Tâm ở một bên suy nghĩ sâu xa rất lâu, đột nhiên nói, cho dù là đổi một cái bối quan nhân, đều có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, có thể là duy trì có việc này đặt ở đinh hiệu trên thân, quá làm cho người khó có thể lý giải được. Chẳng lẽ hắn mấy ngày nay đưa con tài, trực tiếp đột phá nhị tinh linh đồ. Tôn Húc Sở đột nhiên toát ra một câu, kết quả cấp tốc bị đồng bạn xem thường. Miêu Tầm lắc đầu, hắn cái này tam đệ chính là não không quá tốt, làm việc nghị sự tình đều sẽ nhất thời hứng khởi. Bốn ngày chưa từng cùng nhau tăng lên tới nhị tinh linh đồ. Miêu Tầm trừng Tôn Húc Sở, đầu óc ngươi có phải là bị lửa đá? Tôn Húc Sở rất nhanh ý thức được, chính mình thuyết pháp thực sự là lời nói vô căn cứ, ủy cô nói, đại ca, ta cũng biết trên đời này không có khả năng có như thế hoang đường sự tình, có thể, có thể tình huống hiện tại, căn bản là không có cách giải thích nha. Miêu Tầm ngồi ở một bên trên tảng đá chống đỡ cái chán, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi. Ai, việc này xác thực khó mà giải thích. Ta có thể nghĩ tới duy nhất có thể có thể chính là Đinh Hiểu lại đụng phải kia cái gì cao nhân, cái này mới có thể đem chúng ta hất ra. Đúng nha, nhất định là cao nhân kia. Tôn Húc sở đột nhiên bừng tỉnh. Đại ca, ngươi làm sao không nói sớm, làm hại ta đều nhanh nghĩ bể đầu. Liêu Phi yên mặt sắc mặt nghiêm trọng. Nếu thật là như vậy, sợ rằng chúng ta là không giành được bảo vật của hắn. Miêu Tầm bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi. Tính toán, lần này là hắn vận khí tốt. Chờ sau này có cơ hội, chúng ta nhất định để hắn cả gốc lẫn lại phun ra. Tốt, chúng ta cũng mệt mỏi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi a. 8. Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Hiểu đi cả ngày lẫn đêm, còn lại tật hành phù đã dùng xong, hắn hiện tại chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Mãi đến ngày thứ hai đêm khuya, đã xa xa có thể nhìn thấy Nam Lâm thành cửa thành, Miêu Tầm bọn họ đều không đợi kịp đến. Chẳng lẽ ta đoán sai? Đinh Hiểu chính mình cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù có chút đau lòng dùng hết 6 tấm tật hành phù, thế nhưng Đinh Hiểu cũng không hối hận. Cẩn thận chạy được vạn năm tuyển, cẩn thận một điểm luôn là không sai. Đêm khuya Đinh Hiểu cuối cùng về tới Nam Lâm Thành, hắn nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng buông ra. Vừa vào thành, hắn liền chạy thẳng tới thành nam. Một toà nông gia trước tiểu viện, Đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn viện tử bên trong cây kia cây táo, khít sâu một hơi, gõ cửa một cái. Linh Nhi, là ca, ca ca trở về. Không bao lâu, liền nghe đến viện tử bên trong có nhẹ nhàng tiếng vang, sau đó có cửa phòng mở ra âm thanh, tiếp lấy, viện tử nhỏ cửa được mở ra. Một cái tóc dài thiếu nữ, đứng ở bên trong cửa, cặp kia sáng tỏ như ngôi sao, con mắt trợn trừng lên, ngạc nhiên nhìn xem Đinh Hiểu. Thiếu nữ niên kỷ cùng Đinh Hiểu tương tự, dáng người tinh tế. So đinh hiểu thấp một nửa tà hữu. Sắc mặt của nàng có chút quá đáng trắng non, có vẻ hơi bệnh hoạn, nhưng ngũ quan lại đặc biệt tươi đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, ở trong màn đêm đặc biệt sáng tỏ. Cho dù nàng hiện tại một mặt thần sắc có bệnh, nhưng cũng tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Lúc này, nàng mặc màu trắng tiếp thân quần áo trong, chỉ khoan một kiện vải hoa áo khoác. Ca. Đinh Linh nhào tới ca ca trong ngực, ngươi có thể tính trở về. Đinh hiểu cười ôm lấy Đinh Linh. Cứ việc hắn đã không phải là một người mới, làm mấy trăm lần con quan tài nhiệm vụ, nhưng mỗi một lần đi con quan tài, Đinh Linh đều sẽ lo lắng cho hắn. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù hắn trở về chậm thêm chỉ cần hắn kêu cửa, đinh linh nhất định sẽ rất nhanh mở cửa cho hắn. đinh Hiểu thương yêu sờ lên đinh linh tóc, chỉ là ngực trước truyền đến nhiệt độ, để hắn không thể không đẩy ra đinh linh. xung quanh hàng xóm cũng biết, hai người bọn họ cũng không phải là thân huynh muội. khi còn bé thì cũng thôi đi, hiện tại nha đầu này đều đã lớn như vậy, như thế ôm ôm áp úp, để người ta coi không được. nha đầu đốc, muộn như vậy còn chưa ngủ? về nhà trước đã. đinh Hiểu huynh muội phòng ở cũng không lớn, lại cũng không đến mức giống lý thôn đôi phu phụ kia nhà bằng đất như vậy cụnát. viện tử bên trong có ba gian phòng, một cái nho nhỏ đình viện, viện tử bên trong trồng một viên cây táo mặc dù không tính là hào trạch, nhưng cũng coi như ngũ tạng đều đủ. Ca, ngươi y phục làm sao bị hư hao dạng này? Đinh Linh rất nhanh phát hiện ca ca phần bụng y phục phá cái lỗ lớn, phía trên làm sao còn có vết máu? Đinh Linh ngẩng đầu, lo lắng nhìn xem Đinh Hiểu. A, cái này a, bị cành cây cạo phá mà thôi. Vết máu này là xử lý thịt rừng thời điểm làm đi lên. Đinh Hiểu có chút không dễ chịu. Muội muội không phải tru nữ, hắn không nghĩ lừa gạt muội muội, nhưng vì không cho nàng lo lắng, cũng chỉ có thể lừa nàng. Ca, ngươi khẳng định lại với ta. Đinh Linh tức giận nhìn trầm trầm Đinh Hiểu, dọc theo con đường này không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Đinh Hiểu gãi đầu, vừa cười vừa nói, không có rồi, đừng lo lắng, ta không phải thật tốt trở về nhà. Này ngược lại là sự thật, tại đánh giết tử thời khởi sát chú nữ, trốn qua miêu tầm đám người truy kích phía sau, Đinh Hiểu đúng là bình an trở về. Đinh Linh cũng chỉ có thể không hỏi thêm nữa. Linh Nhi, ta không có ở đây mấy ngày nay, ngươi bệnh như thế nào? Đinh Hiểu thu hồi nụ cười, tân cần hỏi han. rất tốt. Đinh Hiểu lắc đầu, nhìn Đinh Linh khí sắc, rõ ràng không quá tốt. xoay người sang chỗ khác. Ca, đừng nhìn, ta không muốn để cho ngươi nhìn. xoay người. Đinh Hiểu dùng không cho cái lại ngữ khí, lại nói một lần. Gặp ca ca có chút tức giận, Đinh Linh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xoay người, đưa lưng về phía ngồi tại Đinh Hiểu bên cạnh. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, đẩy ra Đinh Linh sau đầu tóc dài, làm tóc dài bị đẩy ra phía sau, một tấm cùng Đinh Linh giống nhau như lúc mặt người, xuất hiện tại Đinh Linh trên da đầu. Nhưng mà, Đinh Hiểu lại không có kinh ngạc, chỉ là bởi vì hắn đã nhìn qua cái này khuôn mặt đã không biết bao nhiêu lần. Hậu não hiện lên khuôn mặt, so trước đó hơi hơi lớn một ít. Hít sâu một hơi, Đinh Hiểu nheo mắt lại. Ta không, không cần biết ngươi là cái gì linh tướng. Ta nhất định sẽ trị tốt Linh Nhi. Trưng 14, trở về chấn Linh Ti. Trưng 14, trở về chấn Linh Ti. Đinh Linh sau đầu gương mặt kia rất từ lâu trải qua liền xuất hiện, thậm chí so Đinh Hiểu kết Linh Thai thời gian sớm hơn. Đinh Hiểu còn nhớ rõ, gương mặt kia vừa bắt đầu cũng không phải là mặt người da dấp, chỉ là Đinh Linh hậu nào có một khối nhỏ da đầu không có tóc. Lão nhân nói đó là bệnh rụng tóc. Tuy nói rất mơ hồ, nhưng cũng không phải bao nhiêu dọa người tình huống. Về sau nhiều bổ sung bổ sung dinh dưỡng sẽ từ từ tốt. Nhưng mà theo Đinh Linh lớn lên, khối kia ra đầu lại càng lúc càng lớn. Thậm chí nàng mọc ra con mắt, cái mũi, miệng cái kia một khối nhỏ ra đầu, vậy mà lớn lên một khuôn mặt người, càng để cho người không thể tưởng tượng chính là gương mặt kia răng rấp, vậy mà theo Đinh Linh trưởng thành, cũng đang không ngừng thay đổi đến thành thủ, từ một đứa bé ráng rấp biến thành thiếu nữ. Đinh Hiểu khi đó tuổi cũng nhỏ, nhưng hắn cũng biết Trần Linh Ti Quy cũ, người mang loạn tượng người đang chém. Hắn mặc dù không rõ ràng muội muội sau đầu mặt người đến cùng là cái gì, nhưng hơn phân nửa cùng Linh tướng có quan hệ. Muội muội sự tình hắn không dám hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Theo muội muội sau đầu mặt người càng ngày càng rõ ràng, muội muội thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, tại tiếp tục như vậy hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tốt vào lúc này Đinh Hiểu được phá cách nhận vào Trấn Linh Ti, mà đây cũng là duy nhất có thể trị hết muội muội cơ hội. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, Đinh Hiểu 7 tuổi kết linh thai, nhưng đến 15 tuổi như cũ không cách nào dưỡng dục linh tướng, Trấn Linh Ti sau đó từ bỏ Đinh Hiểu, để hắn làm sáu năm bối quan nhân, rơi vào đường cùng, Đinh Hiểu chỉ có thể khắp nơi tìm ý điệp, trợ giúp muội muội bồi bổ thân thể. Nhưng mà, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhìn xem muội muội ngày càng tiểu tụy răng rắp, Đinh Hiểu không biết hắn còn có bao lâu thời gian. Ca Đinh Linh âm thầm tỉnh lại Đinh Hiểu, nàng hất ra Đinh Hiểu tay, chính mình làm theo tốc dài bây đầu nhìn xem mặt sắc mặt ngưng trọng ca ca định ngậm cười lên, ca, ngươi liền đừng lo lắng ta, đều nhiều năm như vậy, ta không phải vẫn luôn thật tốt, ngược lại là ngươi, có thể tại trấn linh ti làm bối quan nhân, phần lớn đều có không tệ linh tướng, chỉ là thực lực tạm thời còn yếu kém, chỉ có ngươi, chỉ có đinh linh mới biết được, những năm này ca ca trôi qua có bao nhiêu gian nan, những năm này linh sát huyên náo càng ngày càng hung, ca, nếu không, ngươi không muốn đi con quan tải. đinh linh lôi kéo ca ca tay, mang theo một kia khẩn cầu nhìn xem ca, ca. đinh hiệu lấy lại tinh thần, cười nhìn xem muội muội, hắn sờ lên đinh linh đầu, nói, nha đầu nốc. Người bình thường muốn vào chấn linh ti còn không thể nào vào được, không đi làm bối quan nhân. Chúng ta ăn cái gì uống gì, lấy cái gì xem bệnh cho người A. Ca, chúng ta có thể tìm điểm khác kiếm sống A, Ta hiện tại đã giúp trương thẩm làm một chút tê hùa, cũng có thể có chút thu vào. Liên tính ăn kém một chút, ta cũng không hy vọng ngươi có việc. Đinh Hiểu trong lòng run sợ một hồi. Người khác đem hắn coi là chó nhà có tang, mà chỉ có Linh Nhi đem hắn nhìn đến so tính mệnh chân quý hơn. Đinh Hiểu trong lòng lại đã hạ quyết tâm, nhất định phải trị muội muội oan. Đinh Hiểu mặt ngoài rất bình tĩnh, cười lắc đầu. Linh Nhi, ca ca ngươi hiện tại như trước kia không đồng dạng. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, chính mình linh cung bên trong tình huống quá mức phức tạp, vẫn là đừng để Đinh Linh lo lắng. Ta cảm giác ta linh thai liền muốn phá bích. Đinh Hiểu chỉ là mơ hồ nâng lên điểm này, dù sao à, khó khăn nhất thời điểm đều đã qua, ngươi liền yên tâm dưỡng bệnh, chỉ cần ca ca ngươi tại, liền sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Đinh Linh cũng không phải lần đầu tiên khuyên ca ca, nàng cũng trong sở ca ca tính cách, khẳng định là không lay chuyển được hắn. Mấy ngày nay Đinh Hiểu thực tế quá mệt mỏi, Đinh Linh bưng tới một chậu nước sạch, để Đinh Hiểu rửa mặt liền dặn dò hắn đi ngủ sớm một chút. Đinh Hiểu còn muốn lại tu luyện một hồi, nhưng mấy ngày liên tiếp gặp mấy lần đại biến, cũng đã mấy ngày không có nghỉ ngơi, vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, Đinh Hiểu đều đã nhịn không được, vừa mới chợp mắt liền ngủ thiếp đi. 8. Thứ hai thiên nhất sớm, Đinh Hiểu liền trước khi ra cửa hướng trấn Linh Ti Nam Lâm thành phân bộ. Lần này đưa quan tài nhiệm vụ kết thúc, Đinh Hiểu cần đến bí thư dùng nơi đó để trình nhiệm vụ, nhận lấy thủ lao. Tuy nói đưa quan tài trên đường tương hồn khởi sát, dẫn đến hắn cũng không đem vân nương quan tài đưa đến Lý Trang, thế nhưng thi bộ các chức năng nhân viên mỗi người quản lý chức vụ của mình, Đinh Hiểu hoàn thành thuộc bốn phận sự tình, cũng là có thủ lao. Làm Đinh Hiểu nhắc tới giao nhiệm vụ thời điểm, thật vừa đúng lúc nhìn thấy ba người quen biểu tầm ba người đầy mặt vẻ vải, chính mặt tủ mày trâu từ một phương hướng khác đi tới. Kết quả bọn hắn ngẩng đầu một cái liền thấy Đinh Hiểu. Trải qua một đêm thư thư phục phục nghỉ ngơi, Đinh Hiểu hiện tại tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Đinh Hiểu vừa nhìn thấy ba người này, hơi hơi do dự, liền đi tới, gặp qua ba vị đại nhân. Tôn Húc Sở nhìn thấy Đinh Hiểu phía sau, con mắt đều nhanh phun ra lửa. Đổi hai ngày hai đêm, bọn họ liền Đinh Hiểu ảnh tử cũng không thấy, ngược lại là tại Trấn Linh Ti nhìn thấy tiểu tử này. Không những như vậy, hắn còn giống như nghỉ ngơi không tệ, có vẻ như còn tắm rửa một cái, thay quần áo khác, cả người đều tinh thần rất nhiều. Miêu Tầm kéo lại tôn hút sở, đối hắn liếc mắt ra hiệu. Nơi này là Trấn Linh Thi. Liêu Phi Yên híp mắt nhìn xem Đinh Hiểu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là trở về lúc nào? Thuật Hạ cũng là vừa tới, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa vặn gặp phải ba vị đại nhân. Liêu Phi Yên nhịn không được, quát khẽ nói, ngươi nói năng bậy bạ, ngươi rời đi ly Trang thời điểm, quần áo rất nát, tinh thần mệt mỏi, có thể ngươi bây giờ tinh lực rồi dào. Liêu đại nhân thật đúng là quan tâm Thuật Hạ. Đinh Hiểu vừa cười vừa nói, chỉ là đi đổi một kiện ý phục mà thôi, không bao lâu. Đến mức Liêu đại nhân nói ta tinh thần tốt, Thuật Hạ ngược lại là có chút kỳ quái. Đinh Hiểu giống như cười phi tiếu nhìn xem Liêu Phi Yên đưa quan tài lúc khắc sao đổi tháng, tinh thần không phấn chấn cũng là khó tránh khỏi, có thể trở về lúc đã không cần vội vàng như thế. Ba vị đại nhân tại sao một mặt mệt mỏi đầu? Là trên đường không có nghỉ ngơi tốt sao? Bị Đinh Hiểu hỏi lên như vậy, Liêu Phi Yên kém chút phun ra một cái nứt huyết. Đúng vậy a, nhân gia nói có đạo lý a. Người thật tốt đi đường, bình thường nghỉ ngơi, tinh thần năng không tốt sao? Nếu là nói chính mình buổi tối không có làm sao nghỉ ngơi, đây chẳng phải là gián tiếp thừa nhận chính mình ba người đã từng truy sát Đinh Hiểu? Rõ ràng là Đinh Hiểu khát thưởng, ngược lại thành bọn họ khát thưởng hơn nữa còn để bọn họ không cách nào cãi lại Ngươi! liêu phi yên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi trận mắt tròn xoe, nhưng chính là nói không ra lời miêu tầm hít sâu một hơi thần sắc xấu hổ khu cụ trên đường con mũi sát thực hơi quá nhiều đinh hiểu hiểu rõ nhẹ gật đầu à thì ra là thế thuộc hạ còn có chút khu trùng gương lần sau cho ba vị đại nhân đưa một điểm đi qua nhang đuổi mũi hiện tại miêu tầm trong lòng ba người suy nghĩ nhất trí bọn họ cần không phải nhang đuổi mũi là một kiếm đâm chết tiểu tử này đinh hiểu còn tại cái kia làm cái mời động tay mời ba người đi trước lễ độ lại phải thân thể Bí thư Dùng đăng ký tốt lần này nhiệm vụ kết quả, Miêu Tầm không quên hỏi nhiều một câu chương mục hai người mệnh đang phải trang còn tại. Cái kia Bí thư Dùng chỉ lo ghi chép, cũng không ngẩng đầu lên. Mấy ngày trước đây tắt, nửa giờ sau, người chết linh tướng hồn đăng cũng đã tắt, nhất định là lúc ấy khởi sát. Nói đến đây, Bí thư Dùng ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Hiểu, ngươi là bị cao nhân cứu, có thể nhớ tới người kia tướng mạo trang phục, ta cần ghi chép lại. Đinh Hiểu lắc đầu, thư trả lời nhớ Dùng, ta lúc ấy hôn mê, tăng thêm cảnh đêm quá nặng, cũng không thấy rõ. Bí thư Dùng suy nghĩ một chút, nói, cũng là, ngươi nếu có thể thấy rõ, cũng không phải Đinh Hiểu. Nói xong liền tiếp tục ghi chép. Một lát, bí thư dùng hài lòng nhìn xem chính mình ghi chép, nói: "Nhiệm vụ lần này, bối quan Nhân Đinh Hiểu nhận lấy toàn ngạch tù lao 40 lượng bạc, quy hồn lại Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, liều Phi Yên các lính lấy 15 2 giờ công bồi thường. Tốt, đi phòng tù chi nhận lấy a." Chương 15, dịch vật cát, chương 15, dịch vật cát. Miêu Tầm ba người sắc mặt tương đối khó coi, liền tù lao đều không nhận, vội vàng rời đi. Bọn họ cũng không muốn cùng Đinh Hiểu đứng chung một chỗ. Đinh Hiểu trong lòng không khỏi muốn cười, xem ra ba người này đích thật là muốn chặn đường chính mình, chỉ là không đợi kịp mà thôi. Vừa vận Miêu tầm bọn họ rời đi, Đinh Hiểu chạy thẳng tới thi bộ dịch vật các. Trấn Linh Tư bát bộ đều có chính mình dịch vật các, tại chỗ này có thể tiến hành vật vật giao dịch, cũng có thể hướng Trấn Linh Ty bán ra, hoặc là mua sắm các loại vật phẩm. Giữa tháng dị vật đại hội đã kết thúc, tăng thêm gần nhất Trấn Linh Ty đang chủ trì Nam Lâm thành Tường thành xây dựng, lại là cuối tháng khảo hạch tới gần, không có làm nhiệm vụ người đều tại chăm chỉ tu luyện, lúc này lớn như vậy dịch vật các bên trong, trống rỗng. Tại một mặt to lớn bát quái đồ hình mặt tường phía trước, Đinh Hiểu ngay tại kiểm tra nhìn phía trên biểu hiện ra linh phù. Đinh Tử Ca, Đinh Hiểu sau lưng Một cái so đinh hiểu còn nhỏ một chút thiếu niên, thương phấn chạy đến đinh hiểu trước mặt. Đinh hiểu nhìn lại, không khỏi cũng lộ ra nụ cười, "Tiểu hầu tử, hôm nay ngươi trực ban. Người này tên là Hầu Ngĩa, là dịch vật các tiểu nhị, cũng là đinh hiểu tại thi bộ số lượng không nhiều bằng hữu. Hầu Ngĩa linh tướng chỉ là nhất giai linh tướng, tư chất tu luyện cũng cực kỳ bình thường, trong nhà hắn cùng dịch vật các từ trưởng sự có chút quan hệ, tốn không ít bạc mới đưa hắn đưa đến thi bộ dị vật các làm việc. Hai người niên kỷ tương tự, tình cảnh cũng kém không nhiều, đều tránh không được bị người khi dễ. Đinh hiểu thường xuyên sẽ tới mua linh ngụ, hai người liền cũng liên quan thuộc. "Đinh Tử Ca, ngươi nhìn linh phụ làm gì a?" Hầu nghĩa kỳ quái nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi muốn đổi Linh Bụi lời nói, ta giúp ngươi đổi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, hầu tử, ta muốn bán một điểm Linh Phủ. Mặt khác lại nhìn xem, có thể mua thứ gì. A, bán Linh Phủ. Đổi. Hầu nghĩa nhìn Đinh Hiểu không giống như là nói đùa, liền mang Đinh Hiểu đi tới chuyên khai ra bán vật phẩm đơn độc gian phòng. Đinh Tử Ca, ngươi muốn bán cái gì Linh Phủ? Đinh Hiểu từ phủ trong túi lấy ra hai mươi mấy tấm Linh Phủ, chỉ để lại mấy tấm đồng giáp phủ. Lần này đưa qua tải, cùng ta đồng hành hộ thi lại đều đã chết, ta cầm bọn họ phủ túi. Linh Hiểu nói, tất nhiên về tới chân Linh thì. Hắn thu hoạch được chương mục hai người di sản sự tình cũng không có khả năng một mực giấu giếm đi. Cái gì? Hầu Nghiệp chừng to mắt, Đinh Tử Ca, hộ thi lại đều đã chết, vậy là ngươi làm sao? Đinh Hiểu cười nói, đừng hỏi những này, chuyện này ta còn không muốn lộ ra, ngươi giúp ta xem một chút, những này ta đều muốn bán đi. Hầu Nghiệp khiếp sợ cầm lấy trên bàn linh phủ, Tứ Phương Tỏa Linh, Lôi Hỏa Song Dẫn, Pháp Tướng Chu Yêu, Tam Tự Chân Luân. Đinh Tử Ca, đây đều là rất đắt linh phủ. Tốt, ta giúp ngươi tính một chút. Những cái kia linh hiệu không cần kết hợp phát động linh phù, ngược lại đều là đồng cấp bên trong giá cả tương đối đắt. Đỏ. Dịch vật các thu hồi linh phụ sẽ khấu trừ nhất định phí tổn, dựa theo chức vụ phẩm giai, từ 2 thành đến 4 thành không đợi. Đinh Tử Ca, ta cho ngươi dựa theo khấu trừ 2 thành phí tổn tính toán bên dưới, tổng cộng có thể hối đoán 15400 lượng bạc. Ta chỉ cần trừ 2 thành, không phải chỉ có lục phẩm trở lên mới trừ 2 thành." Đinh Hiểu nghi ngờ nói. Như thế một bút tài phú kết sủ, hai thành ra vào đã là một số tiền lớn. "Đinh Tử Ca, không có chuyện gì, ngươi trước khi đến có người mới vừa bán một chút linh phụ, là ngũ phẩm quy hồi lại, ta đem ngươi tờ đơn thêm đến hắn chứng trong mắt, không có người sẽ phát hiện. Cái này sẽ không bị phát hiện a?" Có thể không nên hại ngươi." Đinh Hiểu nói, "Chỉ cần tổng nợ mắt đối liền không có vấn đề, hắn đổi con số rất lớn, ngươi những vật này thêm đến bên trong, không, có người sẽ chú ý." Hầu Nghĩa nhìn Đinh Hiểu còn có chút do dự, vừa cười vừa nói, "Đinh Tử ca, tại chấn Linh Đì, chỉ có ngươi đem ta làm bằng hữu, ngươi giúp ta bao nhiêu lần, cái này chút chuyện nhỏ ta vẫn là có thể giúp đỡ, ngươi cứ yên tâm đi." Gặp Hầu Nghĩa như vậy chắc chắn, Đinh Hiểu cũng bỏ đi lo lắng. "Đinh Tử ca, 1542a, ngươi muốn mua cái gì?" Hầu Nghiễm hưng phấn nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, Ta muốn mua trước 200 khắc linh bụi, đây chính là 100002, tiền còn lại lại mua mấy tấm bản thể chiến đấu loại linh phủ, mấy trường phụ giúp linh phủ. Tốt, ngươi cụ thể cần muốn cái gì linh phủ, ta cái này liền cho ngươi đi lấy. Đinh Hiểu chỉ cảm thấy tiền là thật không khỏi hoa, chỉ là linh bụi liền tiêu hết một và lượng. Nhưng mà linh bụi là nhất định phải mua, thỉnh không dưới. Như vậy liền chỉ còn lại 542, cẩn thận suy tư phía sau, Đinh Hiểu lựa chọn mua 2 tấm phi hoa kiếm ảnh phù, cái này phù ẩn chứa kiếm khí, một kiếm tăm hoa, công kích khó lường, tướng lực cũng rất mạnh sức lực. Bất quá phi hoa kiếm ảnh phù muốn 1502 một tấm còn sót lại hai Đinh Hiểu mua sáu tấm Tật Hành Phụ. Đinh Hiểu nhục thân không có cường hóa, mà Tật Hành Phụ chính là đền bù tốc độ của hắn bên trên thế yếu biện pháp duy nhất. Một cái chớp mắt, một vạn năm ngàn lượng không có. Từ dịch vật cắt sau khi ra ngoài, Đinh Hiểu nửa không dừng võ, trở về nhà. Đinh Linh đi giúp Trương Thẩm Theo Thuộc Phụ cấp gia dụng, Đinh Hiểu trở về trong phòng mình, lập tức bắt đầu tu luyện. Còn có nửa tháng, lần này nhất định phải tấn thăng Hộ thi lại. Đinh Hiểu hung hăng nói. Đến trưa, Đinh Linh trở về nhà, gặp Đinh Hiểu trong phòng có người, cũng không có quấy rầy hắn. Những năm này. Kaka tất cả thời gian nghỉ ngơi đều dùng tới tu luyện, Đinh Linh cũng sớm đã quen thuộc, cũng từ sẽ không quấy rầy Kaka tu luyện. Cái này vừa tu luyện, liền đến buổi tối, nhưng Đinh Hiểu cũng không có ý dừng lại. 200 khắc linh bụi đã hao hết, hiện tại chỉ có thể dựa vào tự thân vận chuyển thiên tướng tâm quyết, hấp thu thiên địa linh lực. Trời tối người yên, Đinh Hiểu đắm chìm tại tu luyện bên trong. Chủ nhân, đột nhiên, Linh Thai có động tĩnh. Người đã tỉnh. Đinh Hiểu ngạc nhiên hỏi. Ân. Tỉnh. Linh Thai bi bô nói. Linh Thai tỉnh lại, Đinh Hiểu thở dài một hơi, nói, hiện tại mặc dù tướng lực dồi dào. Nhưng đột phá cũng không phải là một lần là xong, huống chi còn có hơn 10 ngày tấn thăng khảo hạch liền muốn bắt đầu, cho dù là đột phá thành công, cũng không kịp khôi phục tướng lực, như vậy đột phá cũng vô dụng. Ai, ta đã không có tiền mua linh đũi. Chủ nhân, trong vòng 3 ngày, nếu như có thể thành công đột phá, còn thừa thời gian bên trong, chỉ cần ngươi mỗi ngày tu luyện giúp ta khôi phục, thời gian kịp. Trong vòng 3 ngày đột phá. Đinh hiểu cao mày. Lần này đột phá, vậy coi như là tam tinh linh đồ. Có ít người thậm chí trong vài năm không cách nào đột phá thành công. Hắn lại muốn tại trong vòng 3 ngày đột phá. Nhưng mà Đinh Hiểu nghĩ đến sau 14 ngày tấn thăng khảo hạch, lại ưu tâm. Trấn Linh Ti tấn thăng khảo hạch phân 3 bộ phận, nhục thân cường độ, tướng lực cường độ, cùng với năng lực thực chiến. Nhục thân cường độ cái này một hạng, hắn chỉ có thể trực tiếp từ bỏ, vậy liền mang ý nghĩa, muốn tấn thăng lời nói, hắn nhất định phải thông qua phía sau 2 hạng khảo hạch. Tướng lực cường độ hắn có lòng tin, vô luận là cường độ vẫn là dự trữ tổng lượng, hắn tướng lực tuyệt không so Trương Huyền Mục phiếu hành yếu. Thế nhưng, thực chiến nhưng là chưa hẳn. Tất nhiên là thực chiến, đối phương liền sẽ phát huy đầy đủ nhục thân ưu thế, linh tướng ưu thế, thậm chí pháp bảo ưu thế, mà hắn chỉ có linh tướng là có lòng tin cự phẩm hộ thi lại là không có thấp hơn nhị tinh linh đồ. Nếu muốn trong thực chiến bảo đảm chiến thắng, chỉ có tăng lên tới tam tinh linh đồ. Nghĩ tới đây, Linh Hiểu Hung hăng nói, "Tốt, chuẩn bị đột phá thần đỉnh huyễn." Chương 16, vô dụng lăng không vật phù, chương 16, vô dụng lăng không vật phù. Thần đỉnh huyễn nằm ở đầu, làm tướng lực xông phá thần đỉnh huyễn phía sau, chuyển phù càng thêm cấp tốc khó lường, cùng linh tướng dung hợp trình độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lại bởi vì thần đỉnh huyễn nằm ở đầu, đột phá lúc không thể lấy rồi giảo tướng lực mạnh mẽ đâm tới, cần lấy nu hòa tướng lực, như dòng nước mở tiện đột phá. Quá trình này hơi không cẩn thận, liền sẽ kiếm tụi 3 năm tiêu 1 giờ. Vì thế Đinh Hiểu còn đặc biệt dặn dò qua Đinh Linh, cái này Ba Thiên nhất định không muốn gọi hắn. Lúc này Đinh Hiểu ngay tại dẫn dắt đến tướng lực, chậm rãi đánh thẳng vào thần đỉnh huyết. Dư thừa tướng lực theo hắn kinh mạch chạy xuôi, tuôn hướng thần đỉnh huyết, dòng nước gấm trải rộng toàn thân, từng viên lớn mồ hôi thấm ướt đinh Hiểu y phục. Nhưng mà Đinh Hiểu không thể có nửa điểm phân tâm, tập trung chú ý, duy trì liên tục đột phá. Ngày đầu tiên, không có xung phá, ngày thứ hai, vẫn như cũ chưa có thể đột phá. 8. Trấn linh đi thi bộ. Bản thông báo bên trên đã chính thức dán ra cuối tháng trước vị khảo hạch công nhân bảy tổ chuyện này thi bộ người đã sớm biết nhưng công kỳ bài phía trước vẫn là bu đầy người chờ nửa năm cuối cùng muốn khảo hạch lần này ta tất nhiên tấn thăng bắt phẩm hộ thi lại lần này nghĩ tấn thăng a có thể là so dưới trước cũng khó khăn mấy lần nói chuyện chính là một tên bắt phẩm hộ thi lại a phương kiệt sư minh lời này của ngươi có ý tứ gì a phương kiệt lập tức bị người vây lại các ngươi còn không biết sao phương kiệt tao mày nói ta cũng là nghe lưu bách hộ nói nói là mặt khác thất bộ cảm thấy thi bộ người làm lấy thoải mái nhất sự tình lại cầm không cùng nhau xứng đôi lãnh ngộ phải lượng lớn cắt giảm nhân viên chúng ta thi bộ lao đại đương nhiên không lớn nói chúng ta đưa quan tài hạ táng, đó là để phòng tại chưa xảy ra, tác dụng cũng rất trọng yếu. Có thể thi bộ dù sao địa vị bày ở cái kia, hắn một người càng là một bàn tay không vu nên tiếng, cuối cùng bị ép tiếp thu thất bộ đề nghị. Cho nên theo năm nay bắt đầu, toàn bộ từ thất bộ phái người đến các nơi thi bộ, hiệp trợ khảo hạch. A, còn có loại này sự tình, cái kia là thế nào cái hiệp trợ khảo hạch? Phương Kiệt tiếp tục nói, chủ yếu là hai điểm, thực chiến chiếm tỷ lệ điều chỉnh đến 50% một điểm nữa, nếu như bọn họ cảm thấy đối thực chiến kết quả bất mãn, sẽ để cho bọn họ người đích thân hạ tràng một lần nữa khảo hạch. Đám người lập tức nổ tung cùng thất bộ người thực chiến. Nói đùa cái gì, chúng ta thi bộ là bát bộ thực lực yếu nhất, đánh thắng được ai vậy? Ta nghe nói mặt khác thất bộ linh đồ đều là trăm người chọn một thiên tài, bọn họ đều là đồng cấp bên trong thực lực đỉnh phong. Một người khác nói, nhân gia linh tướng không phải là chúng ta có thể so sánh. Bọn họ đến đánh chúng ta, đây chẳng phải là chúng ta có thể hay không tấn thăng, toàn bộ xem bọn hắn tâm tình. Phương sư huynh, ngươi tin tức này có thể tin được không? Vậy nếu là thật như vậy, lần khảo hạch này đừng nói tấn thăng, sợ là không dám cấp liên tốt. Bên này chính thảo luận khí thế ngắt trời, rất nhanh liền có người từng có đến chương gián một chương báo cáo. Nhìn thấy tấm này báo cáo, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Báo cáo là đối lần này khảo hạch bổ sung, mà bổ sung nội dung, thế mà cùng Phương Kiệt nói tới không khác nhau chút nào. Thực chiến chấm điểm chiếm tỷ lệ điều chỉnh đến 50% linh bộ giám khảo quan nếu là cảm thấy buồn chẳng thực chiến kết quả bất mãn, để cho linh bộ tiệc Tùng nên chức vị người hạ trưởng thực chiến, một lần nữa khảo hạch. Xong, là thật. Mà còn vậy mà là linh bộ người, ta có thể là từng trải qua bọn họ cùng vọng một tên lục phẩm quy hồn lại vô lực nói. 8. Đinh Hiểu đã liên tục 2 ngày 2 đêm được phá, tinh thần cao độ tập trung, thế nhưng tinh lực tiêu hao, cũng đã là người bình thường khó có thể chịu được. Thế nhưng, Đinh Hiểu vẫn không có đình chỉ tiếp tục xung kích. Đối với những người khác mà nói, còn có thể hoan một chút, thế nhưng đối Đinh Hiểu mà nói, trong đầu hắn chỉ có một cái kết quả. Xông phá thần đình huyệt. Thẳng đến đêm khuya, Đinh Hiểu đã sức cùng lực hiệt. Đinh Linh lo lắng nhìn xem KK gian phòng, ba ngày qua, KK chân không bước ra khỏi nhà, nàng thật muốn đi vào nhà nhìn xem. Bất quá từ cửa sổ cắt hình bên trong, nàng lại nhìn thấy KK ngồi xếp bằng thân ảnh. Cà ca nói qua hắn linh tướng rất nhanh liền sẽ dưỡng dục ra đến, nói không chừng lúc này chính là hắn dưỡng dục linh tướng thời khắc mấu chốt nghĩ tới đây, Đinh Linh vẫn là ngoan ngoãn nghe cà ca, không có đi quấy giày Đinh Hiểu. Trời tối người yên, Đinh Hiểu đột nhiên cảm thấy vững như thành đồng thần đỉnh Huyệt Thanh Dạo, đột nhiên buông lỏng. Đinh Hiểu vội vàng cường đánh tới 12 phần tinh thần, hướng dẫn toàn thân tướng lực, sung kích thần đỉnh Huyệt Thanh Dạo. Trước đây chậm chạp sung kích Huyệt Đạo lúc, Đinh Hiểu cẩn thận tỉ mỉ, điều này cũng làm cho hắn còn thừa đầy đủ tướng lực, dư thừa tướng lực mãnh liệt mà tới, nháy mắt xông phá thần đỉnh Huyệt Phòng tuyến cuối cùng. Ngay sau đó, tướng lực cuối cùng tràn vào thần đỉnh. Đinh Hiểu trong đầu quét một cái, phía trước cảm giác mệt mỏi tại giờ khắc này, được đến cực lớn làm dịu. Đồng thời hắn tựa hồ cảm giác được chính mình tinh giác so trước đó bén nhẹ mấy lần, dù cho không có mở mắt ra, hắn cũng mơ hồ có thể cảm nhận được tình huống xung quanh. Vệ tử bên trong hạ trùng tiếng kêu to rõ ràng có thể nghe, mồ hôi gây mùi hương vị chui vào lỗ mũi, quanh mình tất cả tựa hồ cũng trở lên rõ ràng. Thành. Đinh Hiểu nháy mắt mở to mắt, kích động không thôi. Chỉ là coi hắn thanh tỉnh phía sau, phát hiện toàn thân y phục đều đã thiếu thối, chính hắn đều có chút nhẫn nhịn không được. Trên thân da không biết bao nhiêu mồ hôi, hiện tại chính hắn là lại khó người. Lại đói vừa khát vừa mệt mỏi. "Má ơi, không được, trước tiên cần phải đi hướng cái lệnh. Đinh Hiểu đi vọt vào tắm, lại lén lút đi phòng bếp ăn chút gì, trở lại gian phòng, nằm xuống liền ngủ. Ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, làm Đinh Hiểu tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên bàn để đó một bát cháo hoa, ba cái bánh bao lớn. Trên bàn còn có một tờ giấy. Phía trên vẽ lấy một cái tiểu tặc lén lút tại phòng bếp ăn uống thả cửa, bộ dáng kia lại hèn mọn lại đáng yêu. Vẽ xuống mặt viết một câu: "Ca, ta đi trương thẩm cái kia. Xem ra tối hôm qua ăn vụng bị muội muội phát hiện." Sú nha đầu đem ta họa đến xấu như vậy, đinh Hiểu cười lắc đầu, nắm lên màn tàu miệng lớn bắt đầu ăn. đột phá thần đình huyệt phía sau, đinh hiệu lớn nhất cảm giác chính là hướng dẫn linh tướng càng thêm thuận buồm xuôi gió. vừa vặn trong nhà không có người, hắn nhịn không được muốn thử một chút linh phủ. ta mấy tấm phủ có thể cũng không dám dùng linh tinh. đinh Hiểu suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ đến trước đây nhìn qua trong thư tịch giáo sư qua một loại chuyển phủ thủ pháp, lang không vật phủ lấy tướng lực dẫn dắt linh phủ dương cung mà không bán. loại này chuyển phủ thủ pháp bị coi là có hoa không quả, trên cơ bản không có người sử dụng, nhưng vừa vặn có thể để cho đinh hiệu luyện tập tướng lực vận dụng nghĩ tới đây, Đinh Hiểu lập tức lấy ra một tấm đồng giáp phủ. Lăng không vận phù cần sẽ cực kỳ tinh tế khống chế tướng lực, mà tại sung kích thần đỉnh huyện thời điểm, Đinh Hiểu đã hoàn toàn có thể làm được điều này. Mấy lần thử nghiệm phía sau, tấm kia đồng giáp phủ liền lơ lửng tại Đinh Hiểu trước người 10cm vị trí, dọc theo Đinh Hiểu quanh thân xoay tròn. Quả nhiên tướng lực dẫn dắt so trước đó càng thêm dễ dàng. Đinh Hiểu kinh hỉ nói: các loại, ta cảm giác còn giống như có dư lực. Vậy ta thử xem có thể hay không lại khống chế một đạo đồng giáp phủ. Đinh Hiểu lại lấy ra một tấm đồng giáp phủ, đem tướng lực một phân thành hai, phân biệt khống chế hai đạo đồng giáp phủ. Rất nhanh đinh hiểu liền phát hiện, cái này tựa hồ cũng không phải rất khó. Hai đạo đồng giáp phù vây quanh tại đinh hiểu bên cạnh, xoay chậm chậm. Không đúng, vì cái gì nói Lăng Không Vận Phù có hoa không quả đâu? Đinh hiểu cao mày nói, đồng giáp phù chỉ có thể ngăn cản một lần công kích, nhưng nếu như ta có thể đồng thời khống chế nhiều nói linh phù, chẳng phải là nói, ta có thể ngăn cản mấy lần công kích. Lăng Không Vận Phù chỗ tốt ngay tại ở, ta gặp phải lúc công kích, không cần lấy phù, vận chuyển tướng lực, thôi động linh phù, chỉ cần cuối cùng phát động linh phù hiệu quả liền có thể, dạng này hiệu suất sẽ xa mạnh hơn xa đổi vừa sử dụng đồng giáp phù. Nhân tâm luôn là tham lam có thể khống chế hai đạo linh phủ phía sau, Đinh Hiểu lại nghĩ tới ba đạo. Lăng Không vận phù thiếu sót là một mực tiêu hao tướng lực, thế nhưng ta tướng lực dự trữ rất đầy đủ, ảnh hưởng cũng không lớn. Ba đạo đồng giáp phủ hộ thân, tương đương với ta có tầng ba bảo vệ. Đinh Hiểu càng nghĩ càng hưng phấn, lập tức lại lấy ra đạo thứ ba đồng giáp phủ. Chương 17, khảo hạch bắt đầu, chương 17, khảo hạch bắt đầu. Đem tướng lực chia ra làm ba, so trong tưởng tượng càng khó khăn, xem ra không phải một ngày liền có thể thực hiện. Thực chiến khảo hạch ta nhất định phải chiến thắng, nếu không liền không cách nào tấn cấp, ta lại không có linh tướng, nhất định phải đem linh phù sử dụng phát huy đến cực hạn. Nắm giữ Lăng không vận phù phía sau, cũng có thể vận dụng đến mặt khác linh phù sử dụng bên trên, nếu là dùng tại Phi Hoa kiếm ảnh phù bên trên, uy lực tất nhiên mấy lần tăng lên. Nếu như lại thêm Kỳ Lân linh châu, cái kia nghĩ tới đây, Đinh Hiểu cũng không khỏi kích động lên. "Chủ nhân, ngươi muốn bổ sung Kỳ Lân linh châu tướng lực sao? Vậy ngươi mấy ngày nay cũng không thể nghỉ ngơi a?" Đinh Hiểu đã bắt đầu thích ứng linh thai đột nhiên ở trong đầu hắn nói chuyện. Hắn cười một cái nói, "Ta lúc đầu không có ý định nghỉ ngơi. Còn có 10 ngày, nhất định phải làm đến đồng thời Lăng không vận phù ba đạo linh phù." Đinh Hiểu trong lòng thầm hạ quyết tâm. Thời gian kế tiếp, Đinh Hiểu ban ngày luyện tập lăng không vật vụ, buổi tối tu luyện thiên tương tâm quyết, khôi phục tướng lực, đồng thời bổ sung kỳ lân linh châu tướng lực. Có lẽ là Đinh Hiểu quá mức chuyên chú, còn không có cảm giác gì, đảo mắt liền đã đến khảo hạch ngày. Một ngày này, Đinh Hiểu đổi lại bối quan nhân áo ngắn, thật sớm chuẩn bị ra ngoài, đã thấy muội muội chính tại cửa ra vào chờ hắn. Linh Nhi, Đinh Hiểu đi đến Linh Nhi trước mặt, Ca, ngươi muốn đi tham gia thi bộ khảo hạch? Đinh Linh lo lắng nhìn xem Ca Ca. Đinh Hiểu khen những mảy, làm sao ngươi biết? Ca, chấn linh ti thi bộ hôm nay khảo hạch, toàn thành đều biết rõ. Ngươi trước đây chưa hề tại trong nhà lưu lại nhiều ngày như vậy, mà còn mỗi ngày đều tại tu luyện, lại tại hôm nay trở về trấn Linh Ty, ta một đoán liền có thể đoán được." Đinh Linh nói. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, sờ lên đầu của muội muội, "Muội muội ta thật thông minh." Đinh Linh muốn nói lại thôi, nàng biết ca ca hiểu mạng như vậy là vì chính mình, đau lòng Đinh Hiểu, có thể nàng cũng biết, chính mình nhất định không khuyên nội ca ca. Hôm nay chính là khảo hạch ngày, ca ca nhất định sẽ đi. Nàng ánh mắt sáng ngời bên trong mơ hồ ngân lệ, lại cố nén, chỉ là nói ra, "Linh Nhi chờ ngươi trở về." Huynh muội ở chung nhiều năm, Đinh Hiểu biết muội muội trong lòng nghĩ cái gì nhìn xem muội muội nhẫn nhịn nước mắt bộ dạng, Đinh Hiểu tâm đau không nứt. Có thể càng là như vậy, hắn càng là muốn trị tốt Đinh Linh bệnh. Chỉ có tại Trấn Linh Ti mới có hy vọng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười, biết. Dứt lời, nhanh chân vượt hướng cửa lớn. Sau lưng đột nhiên truyền đến Đinh Linh tiếng ho khan, mỗi một âm thanh đều tác động Đinh Hiểu thần kinh. Đinh Linh thời gian còn có bao nhiêu? Hắn có thể hay không chạy quá thời gian? Đinh Hiểu cắn răng một cái, không quay đầu lại, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Đi tới Trấn Linh Ti, xuyên qua tiền đình viện từ thời điểm, Đinh Hiểu phát hiện nơi đó ngừng mấy chục cỗ xe ngựa. Thi bộ khảo hạch, Nam Lâm Thành danh môn hiển quý đều sẽ tới quan sát, chẳng có gì lạ. Thế nhưng có mấy cỗ xe ngựa có chút khác biệt. Đó là chấn linh ti xe ngựa, trên đó viết một cái linh chữ. Linh bộ. Đinh Hiểu hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bản thông báo xung quanh vây quanh rất nhiều người, Đinh Hiểu cũng đi lên phía trước. Mọi người xung quanh nhìn thấy Đinh Hiểu đều lộ ra xem thường thần sắc. Ngươi một cái bối quan nhân đến xem náo nhiệt gì? Hôm nay là khảo hạch này, không có đưa quan tài nhiệm vụ. Người này còn tưởng rằng Đinh Hiểu là tới đó nhiệm vụ. Nghe nói nhiệm vụ lần trước, Trương Huyền cùng mục phiếu hành đều chết thảm, mà ngươi lại bị người cứu đi. Đúng là miệng ai mà lại vô dụng nhất ngược lại sống tiếp được. Chậc chậc chậc, Đinh Hiểu, ngươi 7 tuổi kết linh ai, lãng phí thi bộ bao nhiêu tài nguyên. Kết quả bây giờ không còn gì khác, chính ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Lan đi, đừng trở ngại tiểu gia mắt. Đúng vào lúc này, một thiếu niên vội vàng chạy đến, đem Đinh Hiểu lôi đi. Đinh Tử Ca, đừng chấp nhận với bọn họ. Hầu nghĩa đem Đinh Hiểu kéo đến một bên, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Đinh Hiểu nếu là lại không đi, sợ rằng muốn chịu đau khổ. Đinh Hiểu thở dài một hơi, hắn là đến hảo hạch, không đáp bị những người này xáo trộn dòng suy nghĩ của mình. Hầu tử, sao ngươi lại tới đây? Đinh Hiểu nhìn hướng Hầu Nghĩa, ta là cho Linh Bộ người đưa Linh Phủ, bọn họ có người mua một chút Linh Phủ, trưởng sự để ta đưa tới. Linh Bộ, bọn họ chạy thế nào đến Thi Bộ đến mua Linh Phủ? À, bọn họ nói dùng Linh Bộ Linh Phủ đánh chúng ta là bắt nạt chúng ta, cho nên liền tại chúng ta nơi này mua Linh Phủ. Đinh Tử Ca, ta nghe bọn họ lén lúc nói, lần này muốn để Nam Lâm Thành Thi Bộ một người cũng đừng nghĩ Tấn Thăng Hầu Nghĩa nhỏ giọng nói. À, gặp Đinh Hiểu một mặt mơ mịt, Hầu Nghĩa liền biết Đinh Hiểu còn không biết sự tình mọi nguồn, hắn đem lần khảo hạch này sự tình nói cho Đinh Hiểu. Nghe đến tin tức này, Đinh Hiểu không khỏi to mày. Linh bộ người muốn giám sát khảo hạch. Như vậy lần khảo hạch này độ khó vừa xa khỏi dự tính của mình. Đinh Tử Ca, Hầu nghĩa gặp Đinh Hiểu ngẩn người, kỳ quái hỏi, ngươi thế nào? Đinh Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, nói, Hầu tử, có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Đinh Tử Ca, ngươi ta ở giữa còn khách khí làm gì? Ta còn có một cái cựu phẩm hộ thi lại trường kiếm, một cái phụ túi, hai cái chứa vật đại, cộng thêm 500 lượng bạc, ngươi nhìn có thể hay không đổi lại một tấm phi hoa kiếm ảnh phù. Đinh Tử Ca, ngươi đây là, ngươi nói cho ta có thể hay không đổi đến? Gặp Đinh Hiểu có chút sốt ruột, Hầu nghĩa liền lại không truy hỏi, nói Đủ rồi, cái kia ngươi lập tức mang ta đi đổi. 8. Thi bộ diễn võ trường bên trong, lúc này đã tụ tập mấy trăm người. Nam Lâm Thành thi bộ có hộ thi lại 300 hơn người, quy hồn lại gần 500 người, bối quan nhân 150 nhiều người, toàn bộ trình diện. Trừ cái đó ra, Nam Lâm Thành thành chủ cùng gia quyến, hộ thành quân tướng quân, phó tướng một đoàn người, trong thành các môn phái đại biểu, nội danh tán tu gần trăm người cũng trước đến quan sát. Nhưng làm người khác chú ý nhất, vẫn là mặc màu trắng cẩm y cái kia một nhóm tầm 10 người. Bọn họ chính là trấn linh ti linh bộ người. Bình thường gần như từ không lộ diện thi bộ cao tầng cũng toàn bộ trình diện. Nam Lâm Thành thi bộ thống lĩnh Lăng Giang đối bên người nam tử áo trắng ôn quyền nói: "Trương đại nhân, canh giờ đã không sai biệt lắm, vậy lần này khảo hạch liền bắt đầu." Nam tử áo trắng hai tay cong phía sau, thần thái tiêu căng, lạnh hư một tiếng: "Lăng đại nhân, các ngươi bình thường khảo hạch chính là, đến thực chiến khảo hạch, nếu là ta những đệ tử này đối kết quả có dị nghị, tự sẽ tự mình đưa ra." Lăng Giang mặt nóng rán cái mương lạnh, có chút xấu hổ thu hồi độ cười, ngược lại cùng thành chủ Bạch Thủ chào hỏi. Bạch Thủ đối Lăng Giang vẫn là rất khách khí. "Lăng đại nhân, chúng ta cũng chờ mong đã lâu, nhìn xem chúng ta Nam Lâm Thành những này tuấn kiệt thân thủ." Lăng Giang không khỏi cười khổ muốn nói thanh niên tài tuấn cũng sẽ không đến thi bộ đến, chỉ là cái này trên đại thanh niên, hắn liền biết mười mấy cái tuyệt hảo người kế tục. Bạch thủ sau lưng cái kia tuổi trẻ thiếu nữ, đó là Bạch thủ nhà Thiên Kim bạch tích, chẳng những là cái tiêu chuẩn đại mỹ nhân, mà còn thiên phú cực cao. Bất quá Bạch Tích đã bị kinh thành chấn linh ti đặc biệt chiêu mộ, lấy tư chất của nàng, nho nhỏ Nam Lâm thành tự nhiên là không để lại. Tướng quân phủ cái kia thiếu niên cao lớn, 16, 17 tuổi cũng đã danh chấn toàn bộ quân bộ. Lại nói linh bộ lần này phái tới người, hắn nghe nói qua liền có 4, 5 người, đó cũng đều là đồng cấp bên trong bạc tiêm nhân tài. Lần khảo hạch này, sợ là giữ nhiều lại đương nhiên, lang giang phiên này ý nghĩ cũng không thể để người nhìn ra, hắn dù sao cũng là nam lâm thành thi bộ gia chủ, canh giờ đã đến, không quản kết quả làm sao, khảo hạch đều muốn bắt đầu. theo bí thư dùng tuyên bố khảo hạch bắt đầu, thi bộ nửa năm một lần tấn thăng khảo hạch bắt đầu, chương 18, thảm bại, chương 18, thảm bại, có muốn tham gia tấn thăng khảo hạch, mời lên đài. bí thư dùng trên đài lớn tiếng kêu ba lần, dưới đài gần ngàn người lại chậm chạp không người lên đài, linh bộ mấy tên người trẻ tuổi nhìn nhau, lộ ra xem thường đủ cười. một cái anh tuấn thiếu niên dùng không tính quá nhỏ âm thanh đối đồng bạn nói các vị sư minh, bọn họ sẽ không phải là sợ chúng ta à? một người khác cười nói, có thể nghĩ, ngày trước thi bộ khảo hạch, quả thực thùng rông tiêu to, đều là chính mình thi chính mình, đùa giỡn. bạch tích kỳ quái nhìn xem dưới đài phản ứng, lôi kéo đa đa tay tháo, cha, làm sao lần này không có người lên đài? bạch thủ quay đầu trừng nữ nhi một cái, nhẹ giọng nói, không cần nhiều miệng, nhìn xem liền tốt. chấn linh ti sự tỉnh, hắn xem như nam lâm thành thành chủ sớm có nghe thấy, việc này không người lên đài, hẳn là e ngại linh bộ những cao thủ kia, chỉ là lời này đang tại lang giang mà nói, khó tránh khỏi để hắn mất hết thể diện không phải liền là linh bộ nha tại chấn linh ti cũng chưa có xếp hạng liền sẽ đến nam lâm thành nước hiếp bên này thì bộ người bạch tích có chút bất mãn dù sao nam lâm thành là quê hương của nàng người ở dưới đài rất nhiều đều là nam lâm thành bất tính. thích nhi bạch thủ khẽ quát một tiếng bạch tích cái này mới an phận xuống tướng quân phủ cái kia thiếu niên ngửa đầu nhìn xem dưới đài khác thường yên tĩnh không khỏi lạnh hừ một tiếng một đám hạng người ham sống sợ chết đúng vào lúc này dưới đài cuối cùng có người trả lời một tên bối quan nhân lấy dũng khí đi đến diễn võ đài bí thư dùng nhìn người nọ rốt cục là thở dài một hơi Không riêng gì bí thư dùng thở dài một hơi, lang giang, thi bộ tất cả mọi người đi theo thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là có người lên lại, nhưng mà ra sân cũng không phải là kết quả cuối cùng, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn xem hắn. Đỉnh lấy to lớn như vậy áp lực, thi bộ cái thứ nhất lên bài người, sau cùng thành tích sẽ là như thế nào? Bí thư dùng đối cái kia thiếu niên nói, là đặng Tường à, ngươi linh tướng phẩm giai không thấp, nội tính cũng không yếu, làm ba tháng bôi quan nhân, ma luyện cũng cũng đã đầy đủ. Đặng Tường có vẻ hơi khẩn trương, hắn ôm quyển hành lên nói, nhiều tạ thư ký dùng. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Ngươi linh tướng là nhị giai linh tướng bạch ngạch hôi miêu, am hiểu di động, nhục thân kiểm tra lúc, lực lượng không đủ lời nói, có thể tốc độ thành tích khảo sát bổ sung. Nhưng ghi nhớ kiểm tra nhục thân lúc, không được gọi ra linh tướng phụ trợ. Nhiều tạ thư ký dùng chỉ điểm. Đặng tướng nói, dứt lời, một tên hộ thi lại đi tới đặng tướng trước mặt, lấy ra một tấm linh phủ, tay bắt pháp quyết, lẩm nhẩm pháp quyết. Cái kia linh phủ phát ra một trận quan mang, lá bùa càng biến càng lớn, cho đến lớn nhỏ cùng một cái trưởng thành tương đối, đứng ở đặng tướng trước mặt. Đặng tướng hít sâu một hơi, tụ lực phía sau một quyền đánh về phía linh phủ, nắm đấm của hắn chui vào linh phủ trực tiếp từ linh phủ khác một bên xuyên ra, cho nên sẽ không tụ thương. Linh phủ bên trên phủ văn du động, tổ hợp thành một con số, lực quyền 310 cân. Có đệ tử báo ra đặc tường thành tích. Dưới đài vang lên một tràng thốt lên, khó trách dám lên đài đâu, vậy mà vượt qua 300 cân, lực lượng không phải hắn cường hạng, nhưng cũng đã vượt xa khỏi tiêu chuẩn. Hắn linh tướng phẩm giai thấp, xem ra là linh tướng đẳng cấp để thăng đến rất cao. Đặc tường chính mình cũng đối cái thành tích này rất hài lòng. Tốc độ kiểm tra thì đơn giản rất nhiều, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất chạy nhanh, tại khắc lúc phủ đốt hết lúc, có khả năng đạt tới bao xa, thành tích chính là bao nhiêu. Cuối cùng đặng tường thành tích là 430 mét. Tổng hợp phía sau, tỷ số đệ tử Hồng Thanh Niệm đến, bối quan nhân đặng tường, lực quyền 310 cân, một khắc lúc phủ đi tới 430 mét, chiếu theo cửu phẩm hộ thi lại tiêu chuẩn, đến 18 phân. Hạng thứ hai, tướng lực kiểm tra, mời tiến về thiên tướng bắt quái trận kiểm tra. Đặng tường đứng tại một chỗ bắt quái trận chính giữa, làm mấy lần hít sâu, tay bắt pháp quyết, tâm ý tương thông, bạch nạch hơi miêu. Voanh một tiếng, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái dài hơn 1m lông xám mèo hứ tượng. Đặng tướng giận quát một tiếng, sau lưng mèo xám lộ ra răng nanh, đi theo chủ nhân cùng nhau một trưởng vồ hướng mặt đất. Một máy mắt, thiên tướng bắt quái trận nội bộ cấp tốc sáng lên, đồng thời một vòng một vòng hướng về bên ngoài khuế tán. Làm khuế tán đến vòng thứ ba thời điểm, liền không cách nào tiếp tục hướng bên ngoài khuế tán. Tỷ số đệ tử nhìn thoáng qua thiên tướng bắt quái trận, cao giọng tuyên bố, đặng tường tướng lực thành tích khảo sát, ba đạo tướng lực. Chiếu theo cựu phẩm hộ thi lại tiêu chuẩn, đến 30 điểm. Lục thân cùng tướng lực khảo nghiệm kết quả đều đi ra, đặng tường đạt được đạt tới 48 phần, chỉ kém 2 phần liền có thể được đến mắt điểm. Cái này đặng tường, vô thanh vô tức, vậy mà thực lực tăng lên nhanh như vậy. Mọi người tại dưới đại nghị luận. Lục thân cùng tướng lực đều như thế cường liền tính linh tướng phẩm dai kém một chút, nhưng thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Quả nhiên, tại thực chiến phân đoạn, tại kiểm tra đệ tử nghiêm túc ứng chiến dưới tình huống, đặng Tường vẫn là thành công đánh bại đối thủ. Đặng Tường thực chiến kiểm tra thông qua, đến 50 phân. Lang Giang thở nhẹ nhõm một cái thật dài, biểu hiện như vậy, liền tính linh bộ người cũng không tiện nói gì. Đúng vào lúc này, linh bộ bên trong, một tên thiếu niên đột nhiên cao giọng nói, các ngươi thi bộ thực chiến kiểm tra, đều là như vậy trò trẻ con sao? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái kia thiếu, thiếu niên khệ miệng có chút nâng lên, cười lạnh một tiếng, linh sát luân thế nếu như dạng này người đều có thể tấn thăng hộ thi lại như vậy các ngươi hộ thi lại thật gặp phải hùng mãnh linh sát sợ là chỉ xứng làm linh sát điểm tâm a tiêu nhiên ngươi đối thực chiến kết quả có dị nghị linh bộ trương đại nhân cũng không bất luận cái gì gỡ trách tiêu nhiên ý tứ chỉ là như thế lạnh nhạt hỏi một chút thuộc hạ có dị nghị đây đều là cái gì khoa chân múa tay quả thực ném đi chấn linh tì mặt đặng tương căm tức nhìn tiêu nhiên uống đến ngươi nói cái gì ta nói cái gì ngươi nghe không được sao làm sao liền lô thai đều liếc tiêu nhiên khinh miệt cười nói đặng tương trợn mắt tròn xoẹ vừa vận thực chiến các vị tiền bối đại nhân đều thấy được Thi bộ hộ thi lại kiểm tra đệ tử nhưng có thủ hạ lưu tình, không có. Tiêu Nhiên ngửa đầu, một bên nói, một bên đi lên nải. Thế nhưng đó chỉ có thể nói hắn cũng là phế vật, cũng không thể chứng minh ngươi đã có tư cách tấn thăng. Ngươi vấn đề này, còn hỏi thực là không tội. Nói thật ra, trong mắt của ta, các ngươi thi bộ người, không phải đều là một đám đục nước béo cò hàng người. Ngươi, lần này không riêng gì đặng tường nổi giận, dưới đài tất cả thi bộ mọi người, toàn bộ giận không nhịn nổi, căm tức nhìn Tiêu Nhiên, đối mặt mọi người phẫn nộ. Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ nói là sự thật mà thôi. Tất nhiên chúng ta linh bộ phụ trách giám thị, kia dĩ nhiên phải bảo đảm tấn thăng người thật có tấn thăng tư cách. Tiêu Nhiên đối Đặng Tường khẽ mỉm cười, ngươi thực chiến thành tích ta không đồng ý, trùng hợp ta là cựu phẩm liệt linh lại, liền bồi ngươi thi lại một lần. Ngươi tướng lực không đủ đúng không? Không quan hệ, nếu như ngươi có thể chống nổi 10 giây, ta liền coi như thông qua. Đặng Tường hít một hơi thật sâu, 10 giây. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Dưới đài lập tức sôi trào. 10 giây. Đặng Tường thực lực đã ở giới trước đã đủ để đảm nhiệm cựu phẩm hộ thi lại, mà đồng cấp Tiêu Nhiên lại còn nói muốn tại trong vòng 10 giây đánh bại Đặng Tường. Quá cuồng vọng. Bọn họ linh bộ quả thực quá mức không coi ai ra gì. Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, đứng tại đặng tường trước mặt, khẽ nâng cái cằm nhìn xem đặng tường, 10 giây là đủ. 8. Đinh Hiểu vừa vặn cùng Hầu Nghĩa từ dịch vật cấp đi ra. Hắn lần này táng ra bại sản, lại mua một tấm phi hoa kiếm ảnh phụ. Đinh Tử Ca, ngươi thật muốn đi tham gia khảo hạch. Hầu Nghĩa lo lắng nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu hít sâu một hơi, ta lần này nhất định phải tấn thăng. Đúng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy diễn võ trưởng phương hướng tụ hội loạn thành một đoàn. Hai người vội vàng bước nhanh tiến đến. Còn chưa nhìn thấy diễn võ trưởng tình huống, bọn họ liền nghe đến trong tràng có người lớn tiếng gọi hàng. Đã là thứ 8 người, 8 người, không một người thông qua thực chiến khảo hạch. Thậm chí không một người tại ta linh bộ đồng cấp thủ hạ chống nổi 10 giây. Đây chính là các ngươi thi bộ thực lực sao? Xem ra các ngươi thi bộ lần khảo hạch này, một người cũng đừng nghĩ tấn thăng. Chương 19, còn có ai? Chương 19, còn có ai? Thực chiến lôi đài biên giới, một tên cựu phẩm quy hồn lại máu me khắp người, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Đinh Hiểu nhìn kỹ ngã trên mặt đất người kia, chính là Tôn Húc Sở. Tôn Húc Sở nhìn xem đối thủ, trong mắt đã là không cam lòng, lại có chút hoảng sợ. Không đến 10 giây liền bị đối thủ trọng thương, cùng là cựu phẩm, thực lực của hai người khác biệt cũng quá mức kinh khủng. Lang Giang lúc này sụ mặt, sắc mặt khó coi. Hắn lòng dạ biết rõ linh bộ là đến tìm phiền toái, nhưng là đối phương xuất thủ lại không lưu tình chút nào, hoàn toàn không cho thi bộ một chút mặt mũi. Mắt hắn híp lại, nhìn hướng bên cạnh nam tử áo trắng, Trương Thiên Hành, ta biết trấn Linh Ti bên trong rất nhiều người cảm thấy thi bộ không có có tồn tại cần phải, nhưng tất nhiên trấn Linh Ti không có hủy bỏ thi bộ, chúng ta liền vẫn là cùng thuộc trấn Linh Ti. Mọi người đều biết, có tân nhân tiến vào trấn Linh Ti, sẽ dựa theo tư chất tu luyện phân phối đến các bộ, thi bộ đệ tử tư chất vốn là kém cỏi nhất, thực lực không bằng linh bộ cũng là tất nhiên. Các ngươi phụ trách giám thị ta đồng thời không dị nghị, nhưng các ngươi chẳng những không thả bất kỳ một cái nào thi bộ đệ tử tấn thăng, còn nhiều lần đều bên dưới nặng tay. Các ngươi khó tránh quá đáng." Trương Thiên Hành khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hướng Lăng Giang, "Lăng đại nhân, lời ấy sai rồi. Nếu là gặp phải linh sát, đối phương có thể biết nhìn ngươi là tư chất thấp liền thủ hạ lưu tình." Lăng Giang cau mày, "Đệ tử phân phối lại trấn linh ti rất sớm đã quyết định quy củ." Trương Thiên Hành đây là cưỡng từ logic. Nguyên bản ta còn hơi nghi hoặc một chút, các ngươi thi bộ đưa quan tài hạ táng, nói là có thể giảm bất tương hồn khởi sát có thể, nhưng những năm này lại từ đâu tới cái này rất nhiều linh sát làm loạn. Trương Thiên Hành cười lạnh một tiếng, bây giờ giám thị về sau mới hiểu được, như thi bộ đều là đệ tử như vậy, có thể chấn trụ tương hồn ngược lại không hợp với lẽ thường. Ngươi nói cái gì? Lăng Giang cả giận nói, ta thi bộ đệ tử mất mạng linh sát người có bao nhiêu? Ngươi là nghĩ một câu liền phủ nhận bọn họ công hiến? Trương Thiên Hành không sợ chút nào, quay người thong dong nhìn hướng Lang Giang, Lang đại nhân, thực lực không đủ, bị linh sát sát hại cái kia cũng chẳng trách người khác ngày trước thi bộ cuộc sống côn đồ liền thì cũng thôi đi, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Trương Thiên Hành, ngươi khinh người quá đáng. Lang Giang đã giận không nhịn nổi, không thể nhịn được nữa. Một tên thuộc hạ giữ chặt Lang Giang, nhỏ giọng nói, đại nhân, không thể. Thi bộ tình hình bây giờ vốn là nguy hiểm, nếu như lúc này cùng Linh Bộ xung đột chính diện, chỉ sợ đối thi bộ càng thêm bất lợi. Nhìn như là Linh Bộ những thiên tài kia đệ tử nhầm vào thi bộ đệ tử, nhưng tại Lang Giang vị trí này, nhìn thấy nhưng là chấn linh ti nội bộ dung chuyển. Không thể nhẫn, cũng phải nhịn. Trương Thiên Hành tựa như là an chắc Lang Giang giống như, cười nói, Lang đại nhân ta nói không đúng sao? các ngươi thi bộ nếu là có thể có một người tấn thăng, vậy ta liền lập tức tại cái này hướng các ngươi xin lỗi. thực lực chính là đạo lý quyết định. lang giang nghe xong, cũng chỉ có thể kiểm nén lửa dợn. mặt hướng phía dưới đài chúng nộ, trên đài cái kia linh bộ thiếu niên lạnh hừ một tiếng, phủi phủi ống tay áo, hồng thanh nói, còn có người nghĩ tấn thăng sao? đài hạ một chút yên tĩnh trở lại. phía trước mấy cái lên đài người, đừng nói tấn thăng, không có có một cái không phải bị đánh tới trọng thương. mấu chốt nhất là, song vương căn bản cũng không phải là lực lượng tương đương chiến đấu, hoàn toàn là một phương nghiền ép. mười giây bên trong tất nhiên giải quyết chiến đấu, chẳng những trọng thương, còn muốn chịu đủ. Trong lúc nhất thời, thi bộ lại không có người dám lên này, liền tính muốn tấn thăng người, cũng không thể không từ bỏ cơ hội lần này. Chờ đợi một lát, thấy không có người lên này, người kia lạnh hừ một tiếng, "Nam Lâm Thành thi bộ, không gì hơn cái này." Bạch Tích tức giận rầm chân, "Khá lắm, ngay cả chúng ta Nam Lâm Thành đều mang lên. Thật sự là tức chết người đi được. Liên tính từng cái thay phi lên, cũng mải chết bọn họ a. Thi bộ lại không có huyết tính nam nhi, không được ta bên trên." Bạch Thủ lại trường Bạch Tích một cái, "Cái này nữ nhi thật sự là không bất lo, đây chính là quan hệ đến Chấn Linh Ti nội bộ tranh đấu, hắn một cái tiểu thành chủ sao có thể dính líu?" Lại nhiều nói, lần sau đừng nghĩ lại dẫn ngươi đi ra. Cha, im miệng. Bị phụ thân quát lớn, Bạch Tích cũng không thể không trùng tử xuống. Chỉ là nàng còn trông mong nhìn diễn võ trạng. Lên đài tám người, toàn bộ bị trọng thương, nhìn thương thế không có 2-3 tháng đều khôi phục không được. Hiện tại còn có người sẽ lên đài sao? Có người đem tôn húc sở đỡ xuống đi, thanh lý trên đất vết máu. Bí thư dùng cũng mới bất đau, hướng phía dưới này nói, còn có người muốn khảo hạch sao? Liên thanh em của hắn đều so trước đó yếu rất nhiều. Dưới đài những người kia cũng không khỏi tránh đi. Bí thư Dung ánh mắt, lúc này ai sẽ còn lên đài? Đó chính là Trang Vang à? hồng nghĩa một mực khẩn trương nhìn xem đinh hiểu, đinh tử ca nói lần này hắn sẽ tham gia khảo hạch, có thể mà lại gặp phải tình huống như vậy. bí thư dùng thấy không có người trả lời, thở dài một hơi, lại xa xa nhìn một chút lang giang. lang giang bất đắc dĩ đối hắn gật gật đầu, sau đó quay mặt chỗ khác, chuẩn bị rời đi. nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đã không ôm hy vọng thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. ta muốn tham gia. thanh âm này không lớn, nhưng lại như một đạo sấm sét vang vọng toàn bộ diễn võ tràng. ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn hướng dưới đài một góc nào đó. chính muốn rời khỏi lang giang cũng lập tức dừng bước lại, kinh ngạc quay đầu nói chuyện thiếu niên tuổi không lớn lắm, một thân vải thô áo ngắn, thân mới có chút gầy gò, hầu nghĩa một trái tim kém chút từ trong cổ họng nhảy ra. người nói chuyện chính là đinh hiểu, đinh tử ca, đường hầu nghĩa gắt gao giữ chặt đinh hiểu cánh tay, lo lắng nhìn xem đinh hiểu. đinh hiểu hít sâu một hơi, đối hầu nghĩa khẽ mỉm cười, buông ra tay của hắn, đi đến diễn võ đài. đinh hiểu kinh nghiệm thực chiến không hề phong phú, hắn thậm chí đến hôm nay mới biết được linh bộ người đến, hắn không có linh tướng, không có cường hóa nhục thân, thế nhưng muội muội tiếng ho khan còn quanh quẩn ở trong đầu hắn. có một số việc cũng không chờ ngươi chuẩn bị xong mới phát sinh. Là mọi người nhìn thấy đinh hiểu phía sau, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. là, là đinh hiểu, hắn là não bị lửa đá. hắn đi lên làm cái gì? một cái liền linh tướng đều không có người đi tìm chết sao? là chê chúng ta còn chưa đủ mất mà sao? chính nhắc lên tôn húc sở miêu tẩm liều phi yên cũng sửng sốt, thậm chí tôn húc sở liều mạng bên trên trọng thường, nhìn xem trên đài người kia cũng là đầy mặt nghi hoặc. là đinh hiểu tiểu tử kia, linh bộ mấy người thiếu niên cũng không khỏi nhéo mắt lại. tại bọn họ lập uy về sau, thế mà còn có người dám lên này? mấy cái năm lâu một chút người đều đem ánh mắt rơi vào tiêu nhiên trên thân. Sư đệ, là cái bối quan nhân, tấn thăng cựu phẩm có thể là ngươi giữ cửa ải, đến lúc đó có thể phải thật tốt chỉ điểm một chút." Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, "Ta biết." Đinh Hiểu nhìn không chớp mắt, cất bước hướng đi bí thư dùng, ôn bình nói, "Đối quan nhân Đinh Hiểu, tham gia tấn thăng cựu phẩm hộ thi lại khảo hạch." Bí thư dùng hai cái hoa dâm lông mày đều vận đến cùng nhau, hắn tự nhiên nhận biết Đinh Hiểu, nguyên nhân chính là như vậy hắn mới như vậy kinh ngạc. "Ngươi, không được sao?" Đinh Hiểu, "Ngươi nhìn không ra linh bộ là cố ý làm khó dễ chúng ta sao?" Phía trước tám người bên trong, Tiêu Nhiên hạ thủ năm nhất, đặng tưởng đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Đinh Hiểu từ Tốn nói, bọn họ làm khó dễ không làm khó dễ Thi Bộ, không liên quan gì đến ta, ta chỉ biết là ta nhất định phải thông qua khảo hạch. Chương 20, đánh ngươi, không cần linh tướng, chương 20, đánh ngươi, không cần linh tướng. Đinh Hiểu đối Thi Bộ cũng không có tình cảm, đối những đệ tử kia cũng không có chút nào lòng thương hại. Không vì Thi Bộ, cũng không vì Nam Lâm Thành, hắn chỉ vì một người mà chiến. Bạch Tích đứng xa xa nhìn Đinh Hiểu, nháy mắt to, tò mò nhìn Đinh Hiểu thân ảnh, à, còn thực sự có người lên đài. Người này ngược lại là có mấy phần tâm huyết. Đinh Hiểu, cái tên này làm sao có chút quen thuộc. Bí thư dùng gặp Đinh Hiểu cũng không có đổi ý, ý tứ, như vậy hắn cũng không có quyền lực ngăn cản Đinh Hiểu tham gia khảo hạch. Hiện tại không có ai biết Đinh Hiểu linh tướng, cũng vô pháp cho hắn đề nghị gì. Hùng chi, nhục thân khảo hạch cùng tướng lực khảo hạch, bây giờ căn bản liền không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Thực chiến khảo hạch chiếm một nửa tỷ lệ, thực chiến không thắng được, phía trước cầm mát điểm đều vô dụng. Bí thư dùng thở dài một hơi, nói, vậy ngươi đi đi, trước tiến hành nhục thân kiểm tra. Đinh Hiểu đột nhiên nói, nhục thân kiểm tra ta từ bỏ. Bí thư dùng sửng sốt một chút, nhưng nghĩ lại, dù sao không thông qua được, hắn lựa chọn như thế nào đều chẳng có gì lạ. Đinh Hiểu trực tiếp đi tới Thiên tướng Bát Quái trận phía trước, đối tỷ số đệ tử nhẹ gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Hiểu hướng dẫn tướng lực, hắn có tướng lực. Liêu Phi yên cao mày nói, hắn có thể có cái gì tướng lực? Gần chết tôn hút sở bất chi bất giác gia nhập thảo luận, hắn không có linh tướng, từ đâu tới tướng lực? Miêu Tầm nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, Đinh Hiểu một trưởng vô hướng mặt đất. Thiên tướng Bát Quái trận đột nhiên từ trong tâm sáng lên, tia sáng lấy tốc độ cực nhanh hướng ra bên ngoài khuy tán, cơ hồ là một máy mắt liền truyền tới tầng thứ ba. Lúc đạt tới ba đạo tướng lực phía sau, Đinh Hiểu lập tức thu tay lại. Hiện trường đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, thi bộ mọi người, đại não rơi vào hỗn loạn bên trong. Ba đạo tướng lực, Đinh hiểu tên kia lại có ba đạo tướng lực. Những năm này, có thể nói nơi này mỗi một cái hộ thi lại, quy hồn lại đều cùng Đinh hiểu cùng nhau đưa qua qua tài, nhưng chưa từng người phát giác Đinh hiểu có tướng lực. Tiêu Nhiên có chút meo mắt lại, từ Thiên tướng bắt quái trận tướng lực truyền tống tốc độ đến xem, người này tướng lực cường độ, có khả năng còn không chỉ ba đạo tướng lực. Tỷ số đệ tử sửng sốt rất lâu, mãi đến Đinh Hiệu nhắc nhở, cái này mới bắt đầu, lấp ba lấp bắp hỏi tuyên bố thành tích. Bối quan nhân Đinh Hiệu, tướng lực thành tích khảo sát ba, ba đạo tướng lực thành tích 30 phần. Mắt điểm. Đinh Hiểu đối kết quả cũng không ngoài ý muốn, hắn nhục thân không có cường hóa, thế nhưng liền tướng lực mà nói, hắn đã là tam tinh linh đồ thực lực, có thể nhẹ nhõm đạt tới cựu phẩm hộ thi lại yêu cầu. Tướng lực kiểm tra đã thông qua, như vậy chỉ cần thông qua thực chiến khảo hạch, hắn liền có thể thành công tấn thăng. Đinh Hiểu đi xuống thiên tướng bắt quái trận, bước lên thực chiến lôi đài. Một tên kiểm tra đệ tử đang muốn lên đài, Đinh Hiểu đột nhiên nhìn về phía linh bộ mọi người vị trí phương hướng. Ta nhìn cũng đừng lãng phí thời gian, các ngươi linh bộ người trực tiếp lên đi. Tuy nhiên không khỏi nở nụ cười, nha, còn có thể đụng bên trên một cái như thế có cơ khí trực tiếp để ta động thủ. Người xứng sao? Tuy nói linh bộ người tất nhiên sẽ một lần nữa khảo hạch, thế nhưng đó là bọn họ đưa ra dị nghị, không phải là đinh hiểu có tư cách trực tiếp khiêu chiến. Linh bộ người sao lại để người tùy tiện cấp đi chính mình quyền chủ động? Đinh hiểu khẽ mỉm cười, hướng phía dưới đài lớn tiếng nói, ta cuối cùng biết linh bộ vì cái gì có thể thắng, nguyên lai chính là thừa dịp thi bộ người đánh một trận, có chỗ tiêu hao, cái này mới dám lên đài khiêu chiến. Chậc chậc chậc, các ngươi thật đúng là giỏi tính toán a, ngoài miệng nói xong thi bộ người làm sao vô dụng, kết quả lại lại không dám trực tiếp ứng chiến, trước hết để cho chúng ta tiêu hao lại lên này dạng này liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi không có sơ hở nào linh bộ mọi người nhất thời sắc mặt tái xanh ai nấy đều thấy được bọn họ thực lực hơn sa thi bộ có thể đến người này trong miệng liền lập tức thay đổi hương vị có thể là những người khác nhìn ra được là một chuyện thật muốn nói tới bọn họ đúng là chiếm tiện nghi muốn muốn chứng minh người kia là nói bậy nói bạn như vậy lần này khiêu chiến bọn họ là tiếp cũng phải tiếp không tiếp cũng phải tiếp tiêu nhiên có chút meo mắt lại trong mắt đã lộ ra sắc ý bọn họ linh bộ lại muốn bị một cái chỉ là bối quan nhân nắm mũi dẫn đi đinh hiểu còn đang lớn tiếng gọi hàng không bằng dạng này một hồi ta nếu là thắng kiểm tra đệ tử, các ngươi lại đến khảo hạch thời điểm, ta trực tiếp nhận thua tốt, dù sao ta cũng không còn khí lực, làm sao đánh thắng được đường đường linh bộ thiên tài? không thể không nói, đinh hiểu từng chữ từng câu đều đâm vào linh bộ mọi người ngực, vừa vặn diều võ dương oai, đảo mắt liền biến thành dội đổ bìm leo tiểu nhân. bạch tích thực tế nhịn không được, phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. bạch thủ cái cổ đều nhanh vặn gãy, hắn quay đầu nhìn nữ nhi, đã bất lực lại chắc cứ. bạch tích ruột cổ một cái, còn nhịn không được tiểu ý, nhỏ giọng nói, cha, ta chính là cảm thấy người này cũng quá năng nui thiện đạo. nghe lấy lời hắn nói ta cảm thấy hắn có thể đem đen nói thành trắng, đem người chết nói sống được người. Bạch thủ thở dài một hơi, bất quá thật cũng không trách cứ. lại nói nữ nhi nói cũng không sai, tiểu tử kia tài ăn nói quả thật làm cho người bội phụ. xem như nam lâm thành thành chủ, vừa vặn linh bộ mang theo nam lâm thành cùng một chỗ nói rơi, hắn trong lòng cũng không vui. tiểu tử này như thế một phen nói móc, xác thực để cho lòng người thoải mái rất nhiều a. chỉ là cái này thiếu niên trung quy là hành động theo cảm tính, như vậy chọc giận linh bộ người, tiếp xuống khảo hạch, sợ là, thi bộ người bị người chỉ vào cái mũi mắng lâu như vậy, hiện tại từng cái quần tình xúc động đi theo hưởng ứng đinh hiểu. Cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cái gì không biết xấu hổ mà lấy." Hồng nghĩa lại cau mày. Nơi này, sợ rằng chỉ có một mình hắn biết đinh hiểu tại sao lại trực tiếp khiêu chiến linh bộ. Hắn chỉ có ba tấm phi hoa kiếm ảnh phù, mấy tấm tật hành phù, đồng giáp phù, cũng chính là nói, đinh tử ca chuẩn bị linh phù, chỉ có thể đánh một trận. Nếu là bình thường khảo hạch, trước cùng kiểm tra đệ tử luận bàn, hắn linh phù hao hết, căn bản không có khả năng cùng linh bộ người lại đánh một trận. Mà hắn cũng biết, bình thường phiêu chiến linh bộ người, bọn họ ngược lại sẽ không dễ dàng hạ trạng, chỉ có chọc giận bọn họ, để bọn họ không thể không ứng chiến. Có thể hậu quả của việc làm như vậy cũng đồng dạng đặc biệt hung hiểm. Đúng vào lúc này, Tiêu Nhiên nhảy lên liền nhảy tới trên lôi đài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, âm thanh băng lãnh, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi không phải đến khảo hạch, càng giống là đến tìm cái chết. Tất nhiên ngươi nghĩ như vậy không ra, tốt, ta liền đến thành toàn ngươi." Trực tiếp khiêu chiến linh bộ người, hắn còn có một tia phần thắng. "Trước tiên ta hỏi một câu, nếu như ta đánh bại ngươi, có hay không xem như là tấn thăng thành công?" Đinh Hiểu hỏi. "Hừ hừ, ngươi nếu có thể đánh bại ta, tự nhiên tính ngươi tấn thăng, chỉ là ngươi không cảm thấy ngươi là tại người gì nói mẫu sao?" Đinh Hiểu nhìn hướng bí tư dụng. Hắn lời nói có thể làm mấy. Bí thư dùng gật gật đầu, linh bộ phụ trách giám thị, như ngươi có thể đánh bại hắn, tự nhiên tính ngươi thông qua khảo hạch. Đinh Hiệu trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Nhiên từng bước một đến gần Đinh Hiệu, loại Tiêu Tiêu căng ánh mắt, tựa như là đang nhìn một người chết. 10 giây, 10 giây bên trong, ta để ngươi lời này đều làm không được bối quan nhân, ta để ngươi ra linh tướng, để tránh ngươi còn nói chúng ta linh bộ ước hiếp phụ các ngươi. Đinh Hiệu có chút buồn bực, nếu là hắn có linh tướng, còn đến mức biến thành hôm nay cái dạng này sao? Đương nhiên, hắn cũng không thể nói chính mình không có linh tướng, chỉ có linh hai. Đánh ngươi, không cần linh tướng. Đinh Hiểu nói xong, chính mình cũng có chút khổ sở, hắn cũng không muốn dạng này. Chương 21, 10 giây chiến đấu. Chương 21, 10 giây chiến đấu. Đinh Hiểu mới vừa nói xong, toàn bộ diễn võ chẳng kém chút bị nổ. Đinh Hiểu nói cái gì? Hắn không có ý định triệu Hoán Linh tướng. Thiên Di lúc nào điên cuồng thành như vậy? Trước đây không phải một mực sợ hai rụt rẻ. Linh Bộ những người kia biểu lộ một cái so một cái khó coi, thi bộ một cái bối quan nhân thế mà nói ra những lời này, đây là nhiều không đem Linh Bộ để vào mắt. Tiêu Nhiên sắc mặt xanh xám, chính mình vốn định là Linh Bộ kiếm về mặt mũi, cố ý để Đinh Hiểu trước triệu Hoán Linh tướng. Cứ nếu như đối phương không cảm kích chút nào, Đinh Hiểu trong lòng cũng rất phiền muộn, hắn cũng không muốn kích thích linh bộ người a, nhưng hắn linh phủ chỉ đủ đánh một trận, hắn cũng muốn trước gọi ra linh tướng, nhưng hắn hiện tại nào có linh tướng. Xem ra cái này ác nhân hắn không muốn làm cũng muốn làm. Đinh Hiểu, người thật to gan. Tiêu Nhiên đã giận không nhịn nổi, một cái rút ra trường kiếm của mình, nhắm thẳng vào Đinh Hiểu, "Hôm nay ta không phế đi ngươi hai cái đuổi, ta Tiêu Nhiên theo họ ngươi." Dứt lời, Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng, tương nã tương dung. Tiêu Nhiên không có gọi ra linh tướng, trực tiếp cùng linh tướng dung hợp. Xung quanh thân thể của hắn có chút nổi lên hào quang màu xám. Giống như quanh quần tại bên người một đoàn sơn ngủ. Cặp mắt của hắn con ngươi co vào, tiếp theo lại phóng to, con ngươi so trước đó lớn một lần. Tiêu nhiên linh tướng là ngũ giai trung cấp linh tướng tiết giáp man nu, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, nghe nói nắm giữ nên linh tướng cường đại linh tôn sư, có thể tay không khai sơn phá thạch. Đinh Hiểu cũng ngay lập tức nghĩ đến tiết giáp man nu thế yếu. Cùng lực lượng so sánh, tốc độ không tính quá xuất sắc, mà còn công kích uy lực mặc dù khủng bố, nhưng tần suất công kích cũng không nhanh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói, lấy Đinh Hiểu nhục thân, xa xa không phải là đối thủ. Hắn linh tướng phẩm giai rất cao, nhưng đẳng cấp không cao. Ta không phải toàn bộ không có cơ hội. Đinh Hiểu không ngừng phân tích song phương thực lực. Mười giây, cũng chính là chỉ chớp mắt thời gian. Tất nhiên Tiêu Nhiên nói trong vòng mười giây đánh bại Đinh Hiểu, cái kia lúc này hắn tuyệt sẽ không cho Đinh Hiểu đầy đủ phản ứng thời gian. Đi chết đi! Tiêu Nhiên lúc này đầy ngập lửa giận, một tay huy động trường kiếm, một tay bắt phá quyết, phá linh chạm yêu kiếm. Linh phủ, thiên yêu cấm hành. Linh phủ, liệt diễm trước hồn. Nhìn thấy Tiêu Nhiên xuất thủ, không ít thi bộ đệ tử chỉ cảm thấy nào ông ông chửi hường. Trong thời gian ngắn như vậy, liên tục phát động hai đạo linh phủ, hắn chỉ là cựu phẩm liệt linh lại. Hán tại không phủ tạo nghệ bên trên, quá khoa chương đi. Tiêu Nhiên xem ra là muốn một kích dây bại đinh hiểu. Thiên yêu cấm hành có thể hạn chế tất hại phụ, phá linh trảm yêu kiếm cùng liệt diễm trước hồn đồng thời công kích, liền tính đinh hiểu có thể sử dụng đồng giáp phụ, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể ngăn một kích sau, cái này có thể ứng đối ra sao? Tiêu Nhiên tốc độ cực nhanh, vượt xa người bình thường. Nhưng đinh hiểu kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà có thể thấy rõ thân ảnh của đối phương. Đây cũng là tăng lên tới tam tinh linh độ phía sau, đã thông thần đỉnh huyện, để chính mình ngũ quan thay đổi đến càng thêm nhạy cảm kết quả. Bất quá thấy rõ cùng trốn được là hai việc khác nhau. Tốc độ của đối phương vượt ra khỏi đinh hiểu dự tính. Tốt tại đinh hiểu đã sớm chuẩn bị. Linh phủ, đồng giáp phủ. Đinh hiểu vừa dứt lời, ba tấm đồng giáp phủ đồng thời bay ra, lơ lửng tại đinh hiểu quanh thân, ba tấm đùa vây thành một vòng, tại đinh hiểu phần eo phi hành. Ân. Đây là cái gì khống phủ thủ pháp? T. Cái này không phải là Lăng Không vận phủ a? Đinh hiểu vậy mà đồng thời khống chế ba đạo đồng giáp phủ. Lăng Giang không khỏi kinh ngạc tìm theo tiếng bên cạnh thuộc hạ, tiểu tử kia Lăng Không vận phù đã tu luyện đến tam phủ Lăng Không. Thuộc hạ đối với cái này cũng không hiểu rõ, chỉ có thể mơ hồ trả lời, hẳn là Lăng Không vận phù những loại này không phụ thuật quá mức tiêu hao tướng lực, cực ít có người sử dụng, chớ đừng nói chi là thâm nhập tu luyện, đồng thời khống chế ba đạo linh phủ. Lăng Giang gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Lăng không vận phù tình huống, chỉ là, Lăng không vận phù bởi vì cần duy trì liên tục tiêu hao tướng lực mà bị nói thành không thực dụng, nhưng tiêu nhiên nói 10 giây giải quyết chiến đấu, vào lúc này sử dụng cũng là có thể thích hợp. Nói thì chậm, bên kia Tiêu Nhiên một kiếm đã đâm về Đinh Hiểu. Đinh Hiểu cũng là trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Trên thực tế, hắn so Tiêu Nhiên càng thêm cần một kích chung đích, một khi lần thứ nhất xuất thủ liễm thất thủ, Tiêu Nhiên có đề phòng, kéo đi xuống chính mình cũng có khả năng chiến thắng. Muốn thắng, liền nhất định phải được ăn cả ngã về không. Đúng vào lúc này, Tiêu Nhiên công kích đã đánh tới. Hoa Phù cùng Trạm Yêu kiếm cơ hồn là đồng thời công tới. Hoa Phù phát sau mà đến trước, đập về phía Đinh Hiệu ngược trái. Đồng thời, Tiêu Nhiên một kiếm vung hướng Đinh Hiệu phần eo, tựa hồ muốn Đinh Hiệu chặn ngang chặt đứt. Đinh Hiệu đứng tại chỗ, lệ quát một tiếng, đồng giáp phù, mở. Đối phương có hai chiêu, hai đạo đồng giáp phù đồng thời buộc phát một cỗ tướng lực. Trong thời gian cực ngắn, trước sau hai lần hóa ra tương lực hỗn thuẫn. ầm ầm hai tiếng, đồng giáp phủ đồng thời ngăn lại Tiêu Nhiên hai lần công kích. Nhưng mà, Tiêu Nhiên phản ứng cũng là cực nhanh. Một kiếm bị đồng giáp phụ tránh đi phía sau, xoay người lại liền lại là một kiếm. Oen. Đạo thứ ba đồng giáp phụ phát động, ngăn lại cái này một kích hậu chiêu. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người bị một màn này khiếp sợ. Lăng Không vận phù vậy mà còn có thể như thế dùng. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ngăn lại hai lần trước công kích thì cũng thôi đi, cái này lần công kích thứ ba tốc độ cực nhanh, ta thậm chí đều không thấy rõ Tiêu Nhiên chiêu thức, đinh hiểu còn có thể kịp thời ngăn lại. Thân là Liệp Linh lại, Tiêu Nhiên cũng là kinh nghiệm tác chiến phong phú, tại lần thứ 3 tập kích bị ngăn lại phía sau, hắn liền mượn tướng lực va chạm sinh ra dư lực, dựa thế hướng về sau xoay chuyển. Đồng thời hắn tay trái cũng đã lại bắt phát quyết, Linh phủ, quán nhật phi kiếm. Tiêu nhiên là tại trên không xoay tròn lúc xuất thủ, đạo này linh phủ có thể nói dùng đến cực kỳ ẩn nấp. Nhưng mà, coi hắn xuất thủ nháy mắt, phát hiện Đinh Hiểu đã đồng thời xuất thủ. Đinh Hiểu bên cạnh đã trôi lơ lửng ba tầm mới linh phủ. Ba đạo linh phủ, gần như đồng thời ba đạo linh phủ. Linh phủ, phi hoa kiếm ảnh. Phi hoa kiếm ảnh, một kiếm ba ảnh. Ba đạo linh phủ tại vô cùng trong thời gian ngắn, liên tiếp có hiệu lực, trong lúc nhất thời để người không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Đinh Hiểu cái này một cái linh phủ, có chín đạo kiếm ảnh. Tiêu nhiên tuyệt đối không nghĩ tới đinh hiểu có thể đem linh phù vận dụng đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn vội vàng khẽ quát một tiếng, linh tướng hộ thể. Thiết giáp man nhi từ tiêu nhiên trong cơ thể tách rời, lại lần nữa hóa thành to lớn hư ảnh, ngăn tại tiêu nhiên trước mặt. Trong lúc nhất thời, tiêu nhiên quán Nhật phi kiếm bị đối phương chín kiếm chìm nập, sau đó, chín đạo kiếm ảnh đồng thời bắn về phía thiết giáp man nhi linh tướng. Ken ken ken. Thiết giáp man nhi lực phòng ngự quả nhiên kinh người, vậy mà liên tục đỡ được mấy kiếm. Ngay tại mọi người cho rằng đinh hiểu công kích đã bị tiêu nhiên ngăn lại lúc, cuối cùng ba kiếm bắn về phía thiết giáp man nhi thân thể. Để người không tưởng tượng được chính là Cái này bà kiếm, vậy mà nháy mắt xuyên qua thiết giáp man như linh tướng, trong chớp mắt đâm xuyên tiêu nhiên thân thể. To lớn lực trùng kích, trực tiếp đem tiêu nhiên đóng ở trên mặt đất. Hắn hai bên bà bay, bên trái bắp đùi áo trắng bên trên đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mà còn vết máu còn tại nhanh chóng lan tràn ra. Chiến đấu tại giờ khắc này im bặt mà dừng. Mọi người lúc này căn bản không biết đến cùng phát sinh cái gì, chỉ có tiêu nhiên ngã trên mặt đất phía sau, phát ra từng tiếng kêu rên, đang nhắc nhở mọi người. Tất cả những thứ này đều không phải ảo giác. Không đến 10 giây, trận đấu kết thúc. Chỉ là ngã xuống một cái kia, là linh bộ tiêu nhiên, chương 22. Không liên quan gì đến ta, chương 22, không liên quan gì đến ta. Hiện trường trọn vẹn liên tĩnh mấy giây, thậm chí so vừa vặn chiến đấu dùng lúc cả dài. Linh bộ mọi người, từng người trận to hai mắt, đến bây giờ não vẫn còn hỗn loạn bên trong. Thi bộ gần ngàn người, thân thể sơ cứng tại nơi đó, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đinh Hiểu thắng. Không đối, người kia thật là bối quan nhân Đinh Hiểu. Bọn họ sợ tất cả những thứ này đều là ảo giác của mình. Tôn Húc sợ cánh tay ngay tại phun máu, nhưng hắn hồn nhiên không biết, nhìn xem trên chiến trường không bị thương chút nào Đinh Hiểu, tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng nhất linh sát. Đại ca, ta ta có phải là đang nằm mơ? Miêu Tầm cũng không tốt gì, nửa ngày mới kịp phản ứng. Hắn dùng sức chụp chụp tôn hút sở vết thương, vết thương phun máu, tôn hút sở đau đến nhay răng trợn mắt. Miêu tầm gật đầu, rất xác định nói, xem ra đây không phải là đang nằm mơ. Chủ khán đài bên trên, một mực liền không có an phận xuống mạch tích. Lúc này liên tĩnh không rên một tiếng, nàng gắt gao nhìn trầm trầm trên sân thiếu niên kia. Lăng không vận phù có thể như thế dùng, người khác đồng giáp phù chỉ có thể từng cái ngăn cản tổn thương. Hắn đồng giác phù, tương đương với đồng thời có thể ngăn cản ba lần công kích. Tiêu Nhiên biểu hiện cũng không có để người cảm thấy han yếu ba lần đồng giáp phù ngăn cản ba lần công kích phản ứng của hắn đều vô cùng cấp tốc đối mặt ba tấm phi hoa kiếm ảnh hắn cũng có thể ngay lập tức lấy linh tướng hóa giải nhưng mà hắn y nguyên bại cuối cùng một tấm phi hoa kiếm ảnh nhất định có vấn đề bạch tích thì thảo nói tướng quân phủ cao người thiếu niên có chút mèo mắt lại tự đủ tiêu nhiên hậu chiêu không ngừng phản ứng cấp tốc nhưng cái kia đinh hiểu lại sớm đã liệu địch tiên cơ công kích chúng hư thực khó phân biệt nếu là hắn cùng ta có phẩm giai đẳng cấp tương đối linh tướng ta chưa hẳn có thể tránh thoát cuối cùng dưới sân phát ra một tiếng hương phân tiếng hoan hô đinh tử ca ngươi thắng Ngươi thắng, ngươi thông qua khảo hạch. Hầu Nghĩa tại dưới đài hương phấn khoa tay múa chân, hắn là phát ra từ phế phủ là bằng hữu của mình cảm thấy vui vẻ. Đinh Hiểu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đối Hầu Nghĩa cười gật gật đầu. Sau đó, hắn đi đến Tiêu Nhiên trước người, nhìn xuống ngã xuống đất không đứng dậy nổi Tiêu Nhiên, "Ngươi mới vừa nói, 10 giây không phế đi ta, ngươi cùng ta họ. Tiêu Nhiên trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Thế nhưng vừa rồi hắn lúc nói lời này, nhiều người như vậy đều nghe được. Hắn về sau muốn kêu Đinh nhiên. Ai biết Đinh Hiểu khinh thường lạnh hừ một tiếng, "Bất quá, ta Đinh gia không cần loại người như ngươi, ngươi hay là gọi ngươi Tiêu Nhiên a?" dứt lời, đinh Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía bên sân tôn kia thạch điêu, khảo hạch của ta thông qua sao? tỷ số đệ tử cái này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn hướng bí thư dùng, bí thư dùng đối hắn gật gật đầu, hắn lập tức hít sâu một hơi, để cao giọng, lớn tiếng tuyên bố, quái quan nhân đinh Hiểu, thực chiến khảo hạch đánh bại linh bộ giám khảo quan tiêu nhiên, thông qua. đinh Hiểu tính toán đạt được 80 phân, tấn thăng cựu phẩm hộ thi lại. lần này, đài hạ một chút bạo vang lên tiếng sấm nổ reo hò, không quản đinh hiệu bình thường thân phận làm sao, thế nhưng linh bộ đều ước hiệp tới cửa, đinh hiệu một trận chiến này thắng lợi, để tất cả thi bộ tất cả mọi người hùng hăng xả được tân giận. Không phải nói chúng ta một người cũng đừng nghĩ tấn thăng sao? Vừa rồi Đinh Hiệu dùng mấy giây tới, hình như không đến 5 giây a. Trập trập trập, linh bộ người thật sự là lợi hại a. Lang Giang đột nhiên nhìn hướng Trương Thiên Hành, đầy mặt nụ cười hoài. Ai nha, Trương đại nhân, vừa rồi ngươi nói cái gì tới? Chúng ta thi bộ nếu là có một người tấn thăng, ngươi muốn để làm gì? Trương Thiên Hành thâm trầm cho tới chưa, đột nhiên bị người hung hăng đánh mặt, hiện tại hận không thể tìm đầu kẽ đất chui xuống dưới. Xin lỗi, hướng thi bộ người nói xin lỗi. Liên xem như đánh chết hắn, hắn cũng nói không nên lời. Nhẫn nhịn nửa ngày, Trương Thiên Hành hung hăng nói, các ngươi thi bộ. Thi bộ cũng không tệ lắm. Dứt lời, trương thiên hành phẩy tay háo bỏ đi. Linh bộ đi lên mấy người, nâng lên trọng thương tiêu nhiên. Bọn họ cam tức nhìn đinh hiểu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đinh hiểu đã chết nhiều lần. Bất quá bọn họ cũng không thể động thủ, chỉ có thể nhấc lên tiêu nhiên, chật vật rời sân. Linh bộ người đi, dưới đài càng là một trận gieo họ. Lăng giang tự thân lên đài, đầy mắt tán thưởng nhìn xem đinh hiểu. Đinh hiểu, làm tốt. Ngươi cho chúng ta thi bộ kiếm thở ra một hơi. Có thể được lăng đại nhân chính miệng khen ngợi, đây tuyệt đối là nam lâm thành thi bộ đệ tử kiêu ngạo. Nhưng ai biết đinh hiểu chỉ là lạnh lùng nói. Ta tới tham gia tấn thăng khảo hạch, thi bộ mặt mũi, không liên quan gì đến ta." Dứt lời, Đinh Hiểu trực tiếp quay người đi xuống đài, chỉ để lại Lăng Giang xấu hổ đứng trên đài. Bạch Tích thấy cảnh này, nhịn không được lại nở nụ cười, tiểu tử kia thật đúng là có chút ý tứ. 8. Đinh Hiểu một người ra chấn linh thi, trên đường đi về nhà, cuối cùng có thể trở thành hộ thi lại. Đinh Hiểu trong lòng gánh nặng cuối cùng để xuống. Không thể không nói, lúc trước cùng Chu nữ trận kia sinh tử chi chiến, đối trợ giúp của mình cực lớn, nếu không hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu hắn, cũng vô pháp trong thực chiến biểu hiện như vậy thông dong. Khảo hạch phía trước Đinh Hiểu liền tự đủ, liền chết còn không sợ, còn sợ bị người trọng thương. Ai, đánh một trận, hoa ba tấm phi hoa kiếm ảnh, ba tấm đồng giáp phủ, đây chính là 5000 nhiều hai a. Không biết lúc nào mới có thể hồi vốn. Xem ra nhất định phải nhiều tiếp một chút đưa quan tài nhiệm vụ mới được. Ngay tại Đinh Hiểu tính toán lúc nào về đi tiếp nhận vụ lúc, sau lưng một người gọi lại Đinh Hiểu. "Uy, Đinh Hiểu." Đinh Hiểu quay đầu nhìn lại. Mới vừa lại quay đầu, Đinh Hiểu dỗng nhiên sửng sốt một chút. Gọi hắn, là một cái dung mạo cực đẹp thiếu nữ, thân cao cùng mình ngang nhau, một đầu ô tóc đen dài khoác tại sau lưng, làn da trong suốt long lanh, khuôn mặt như vẽ mắt ngọc mày ngài, một bộ áo trắng, tựa như tiên tử. Nàng đi tới lúc, như một cái vấn tước, dáng điệu uyển chuyển, mơ hồ có nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mắt. Nhìn cái gì? Trên mặt ta có hoa sao? Đinh Hiểu có chút xấu hổ thu về ánh mắt, "Cô Đường, ngươi gọi ta? Ta không quen biết ngươi." "Không quan trọng có biết hay không, ngươi vừa rồi khảo hạch ta nhìn." Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, có lẽ cô bé này là cái nào đại hộ nhân gia thiên kim a, bất quá nhìn liền nhìn, cùng mình có quan hệ gì đâu? A dứt lời, Đinh Hiểu quay người liền muốn đi. "Uy, ngươi người này đừng lạnh lùng như vậy có tốt hay không?" Ngươi biết ta là ai không?" Nữ Hải vội vàng chạy đến Đinh Hiểu trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn. Đinh Hiểu nhíu mày nhìn xem Nữ Hải, "Vừa rồi ta hỏi ngươi ngươi lại không nói, ta làm sao biết ngươi là ai?" Lại nói, "Tất nhiên ta không quen biết ngươi, giữa chúng ta hình như đã không còn gì để nói a. Ngươi người này thật sự là không thú vị." Nữ Hải bĩu môi, "Ta gọi Bạch Tích, Nam Lâm Thành Thành chủ là phụ thân ta." "A, vậy ngươi gọi ta làm gì?" Bạch Tích kém chút muốn điên, người khác nghe xong thân phận của nàng, đều là khách khí, liền tiểu tử này, một mặt thờ ơ, "Ta, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cuối cùng một đạo phi hoa kiếm ảnh" Vì sao có thể đánh xuyên tiêu nhiên linh tướng hộ thể? Cái này hình như chuyện không liên quan tới ngươi a." Đinh Hiểu không muốn trả lời, chính muốn rời khỏi, kết quả Bạch Tích lại trước một bước lại ngăn lại đường đi của hắn. Mấy lần đều là như vậy. Đinh Hiểu nhức đầu không thôi, nữ nhân này có vẻ như không biết đáp án liền không chịu thả hắn đi. Suy nghĩ một chút, Đinh Hiểu nói, "Tất nhiên đây là thủ đoạn bảo mệnh, cái kia liền bất tiện đối người nhắc lên, ngươi lại không phải là muốn ta nói, như thế ngang ngược, người trong nhà ngươi không quan sao?" "Ngươi?" Bạch Tích nhíu chặt lông mày, tức giận nhìn xem hắn, "Chúng ta chỉ là nghiên cứu thảo luận kỹ xảo, làm sao lại là ngang ngược?" Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, nghiên cứu thảo luận kỹ xảo. Đó là ngươi cái này Thiên Kim Đại tiểu thư lý giải, trong mắt của ta, đây chính là tính mệnh du quan sự tình. Nếu như Tiêu Nhiên sớm một bước biết ta thủ đoạn, cái Tiêu Ngã tại trên đài chính là ta. Đinh Hiểu đối cái này ngây thơ nữ hài đồng thời không có hảo cảm gì, bọn họ không phải một cái thế giới người. Đó chính là ngươi Cha Bạch Thành chủ sao? Đinh Hiểu nhìn hướng Bạch Tích sau lưng, Bạch Tích vội vàng quay đầu, có thể nơi đó nào có đa đa ảnh tử. Linh phủ, Tật thành phủ. Sau lưng đột nhiên truyền đến Đinh Hiểu âm thanh, chờ Bạch Tích biết bị lừa phía sau, lại lại quay đầu. Đinh Hiểu đã không biết từ con đường nào chạy không còn thấy bóng dáng Tam Hơi. Bạch Tích tức giận dậm chân, ra hỏa này, bình thường là chán ghét như vậy người sao? Chương 23, Đinh Sư Đệ, chương 23, Đinh Sư Đệ. Đinh Hiểu núp trong bóng tối lén lút nhìn xem Bạch Tích rời đi. Tật hành phù là không thể nào dùng, một tấm hơn mấy trăm hai, hắn chỉ là quá quen thuộc chấn linh ti bên ngoài đường, thần tốc trốn đi. Nữ nhân kia cho người cảm giác không hề giống có ác ý, nhưng có lẽ là Đinh Hiểu tại thi bộ thời gian quá lâu, hắn không có tùy tiện tin tưởng người khác quen thuộc. Cuối cùng một tấm phi hoa kiếm ẩn bí mật. Đinh Hiểu cười lắc đầu kỳ lân linh châu hiện tại có thể là lá bài tẩy của hắn, làm sao có thể tùy tiện để người ta biết? Lại nói, linh bộ dám như thế trắng trợn nhầm vào thi bộ, xem ra chấn linh ti nội bộ tranh đấu, so 2 năm trước càng thêm kịch liệt. Bất quá những sự tình này cũng không phải đinh Hiểu có thể chi phối, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Linh nhi mỗi ngày đều sẽ đi trương thẩm nơi đó hỗ trợ, nàng thu vào cùng đinh Hiểu so ra, gần như có thể xem nhẹ. Bất quá đinh Hiểu hiểu rất rõ linh nhi, nàng chỉ là muốn nói cho ca ca chính mình có thể nuôi sống chính mình, không muốn để cho hắn quá liều mạng. Viện tử tuy nhỏ nhưng đã bị linh nhi thu thập sạch sẽ. Nha đầu này đinh hiệu lắc đầu gặp không có việc gì muốn làm liền trở lại gian phòng tu luyện. Đinh Hiểu đang chuẩn bị hướng dẫn tướng lực vận chuyển Chu Thiên, Linh hai chuyển đến Bi bộ âm thanh. Chủ nhân, ngươi bây giờ là cựu phẩm hộ thi lại, về sau chúng ta có phải là liền có thể đi giết linh sát? Tiểu gia hỏa có vẻ hơi hưng phấn. Đinh Hiểu đã có chút quen thuộc đột nhiên nghe đến thanh âm của hắn, chỉ là người này ý nghĩ có chút kỳ quái. Giết linh sát, ngươi còn muốn gặp được tương hồn khởi sát? đương nhiên rồi. Chủ nhân, ngươi quên lần trước ta đem lục mục độc chu ăn sao? Đinh hiểu sừng sốt một chút, lại nói: Chính mình linh thai sau khi ăn xong lục mục độc chu phía sau, thực lực sát thực tăng lên không ít. Đúng, chuyện này ta còn không hỏi ngươi, ngươi làm sao có thể nuốt lục mục độc chu tương hồn? Đinh hiểu nghi ngờ nói: Theo ta được biết, linh sát sở gì có thể thôn vệ linh tướng, là vì linh tướng chủ nhân chết đi, linh tướng phản vệ trở thành linh sát, phản vệ chủ nhân phía sau, thu được cực mạnh ý thức năng lực không chế, cái này mới có thể thôn vệ linh tướng. Còn có, liền tính linh sát có thể thôn vệ linh tướng, nhưng chân chính được đến tăng lên lại vô cùng có hạn, có thể là ngươi lại ăn hết lục mục độc chu phía sau. Đinh hiểu linh thai có thể là trực tiếp lớn hơn một vòng. Đinh hiểu nhìn nhiều sách như vậy, lý luận cơ sở vẫn là rất kiên cố. Bởi vì cái gọi là cùng nhau tùy tâm sinh, linh tướng là mượn nhờ nhân loại ý thức tập hợp hình, bởi vậy nhân loại ý thức tất nhiên mạnh hơn linh tướng. Chỉ có làm người sau khi chết, linh tướng mới có cơ hội phản vệ. Phản vệ phía sau linh tướng đồng thời kế thừa nhân loại ý thức cường độ, cho nên có thể thôn vệ linh tướng. Lục Mục Độc Chu lúc trước liền nhẹ nhõm nuốt vào yêu nguyệt ngân lang cùng tử đồng hỏa hồ, cái sau mặc dù không có cam lòng, lại chỉ có thể đi theo chủ nhân bị nuốt. Nhưng mà, hắn linh tướng còn vẹn vẹn linh thai trạng thái. Kết quả lại có thể thôn phệ lục mục độc chu linh sát. Chủ nhân, nhân gia còn nhỏ, làm sao biết như vậy nhiều vì cái gì? Linh Thai trả lời, để xoắn suýt đinh hiệu suýt nữa sụp đổ. Nhưng tỉ mỹ nghĩ lại, Linh Thai nói hình như cũng không có gì sai. Đúng vậy a, liền Linh Thai đều không có đi ra, nó biết cái gì? Hiện tại nó có thể làm, chính là tuân theo bản năng. Vô luận là tránh né hắc vụ, vẫn là nuốt lục mục độc chu, có lẽ đều là nó bản năng. Tốt ta đinh hiệu bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá liền tính ngươi có thể nuốt linh sát, có thể là ta thực lực còn không có mạnh đến ổn giết linh sát tình trạng lần trước cái kia chun nữ là vừa vặn đâm vào bụng của ta bị nguyệt nướt ta cái này mới trốn qua một kiếp nếu là nàng đâm không phải tiểu phúc linh cung vị trí vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ ân đúng a chủ người không thể chết cái kia vậy nếu là gặp phải khởi sát lời nói chủ nhân không cần chấn linh phủ đem nó có thể cho ta ăn sao tiểu gia hỏa lùi lại mà cầu việc khác đinh hiểu suy nghĩ một chút nói có thể tiết kiệm một tâm chấn linh phủ lại có thể tăng thực lực của ngươi lên đương nhiên không có vấn đề quá tốt rồi cảm ơn chủ nhân tiểu gia hỏa hương phấn nói đinh hiệu không khỏi cười lên Hắn linh tướng quả nhiên cùng cái tiểu hài tử giống như. Đúng, tiểu gia hỏa, ngươi biết muội muội ta đằng sau đầu đồ vật đến cùng là cái gì linh tướng sao? Ngươi cũng là linh tướng, bao nhiêu có thể cảm giác được một chút ta? Chủ nhân, ta mặc dù không biết nó là cái gì linh tướng, nhưng nó có thể phản vệ người sống, nói do nó. Cực kỳ cường đại. Đinh Hiểu khẽ thở một hơi, hắn chẳng những biết muội muội linh tướng cường đại dị thường, hơn nữa còn biết cái kia linh tướng cực kỳ hung tàn. Tại chủ nhân khi còn sống, người sống phản vệ, hắn có thể chưa từng nghe nói qua có như thế hung tàn cường đại linh tướng. Chủ nhân, kỳ thật. Kỳ thật cái gì? Ngươi nói thẳng chính là Muội muội người linh tướng hiện tại còn không có hoàn toàn tập hợp hình, tương đương với linh thai trạng thái, thế nhưng nó cũng đã tại từng bước xâm chiếm muội muội người thân thể, cứ như vậy, muốn đánh giết cái này linh tướng, liền nhất định phải tính cả muội muội người cùng một chỗ giết chết. Những ngày này, Tiểu Gia Hỏa cũng biết Đinh Hiểu thương yêu nhất chính là muội muội của hắn, lời nói này đối Đinh Hiểu đến nói, không khác tin dữ. Đinh Hiểu nhưng cũng không biểu hiện rất kích động, hắn gật gật đầu, thì thào nói, ta biết, cho nên ta mới không thể để bất luận kẻ nào biết linh nhi tình huống. Trấn Linh Ty trấn áp linh sát mấy trăm năm, bọn họ nhất định có phương pháp phá giải. 15 năm trước, Gia Gia đem ta cùng Linh Nhi từ phế tích bên trong cứu ra, gia. gia Gia đã đi, Linh Nhi chính là ta thân nhân duy nhất, ta tuyệt sẽ không để nàng có việc. Đinh Hiểu tại thi bộ chịu đục nhiều năm như vậy, đây chính là hắn chưa hề nghĩ qua rời đi trấn linh ti nguyên nhân căn bản nhất. Tốt, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, hiện tại ta chỉ là cựu phẩm hộ thi lại, không có khả năng tiếp xúc đến trấn linh ti hạch tâm nhất thần thông. Đinh Hiểu lấy lại tinh thần, trước tu luyện. 8. Ngày thứ 2, Đinh Hiểu đi tới trấn linh ti. Vừa về tới trấn linh ti, người xung quanh liền dừng bước lại, quan tới ánh mắt kỳ quái. Đinh Hiểu cảm thấy được Những này bình thường động một chút lại răn dãy hắn người, hôm nay đã lại không ai đến tìm hắn để gây sự. Khu khu, cái kia, Đinh sư đệ có người sau lưng đi tới, dùng cứng rắn ngữ khí cùng Đinh Hiệu chào hỏi. Đinh Hiệu quay đầu lại, có chút kinh ngạc. Người tới chính là bắt phẩm quy hồn lại Miêu Tầm. Còn có cái kia vĩnh Viễn thích hai tay ôm ngực nữ nhân, Cửu phẩm quy hồn lại Liêu Phi Yên. Đinh Hiệu không khỏi nhíu mày, hắn vừa rồi gọi mình. Đinh sư đệ, bọn họ rất quan sao? Miêu Tầm gãi đầu một cái, che giấu lúc này xấu hổ. Bất quá xấu hổ đều đã lung túng, hiện tại cũng không thể nửa đường bỏ cuộc. Đinh sư đệ là tới đón nhiệm vụ a? Ta nhìn ngươi có lẽ còn không tìm được người tổ đội. Đinh Hiểu cứ như vậy nhìn xem Miêu Tầm, cũng không đáp lời. Khụ khụ, Phi Yên, ngươi tại sao không nói chuyện? Miêu Tầm trừng mắt liếc Liêu Phi Yên. Liêu Phi Yên hiếm thấy đem tay cầm xuống dưới, vội ho một tiếng, "Cái kia, linh sư đệ, cái kia, ngươi nhìn, ngươi bây giờ là hộ thi lại đúng không? Ngươi đây, phụ trách đưa quan tài, nhưng thiếu quy hồn lại bên dưới quan tài ăn táng, đặc biệt đúng dịp đúng không hả? Chúng ta vừa vận lại là quy hồn lại." Đinh Hiểu một mặt mờ mịt, "Cái này có liên quan gì sao? Ta làm sao có chút nghe không rõ?" Miêu Tầm cùng Liêu Phi Yên đồng thời hít vào một hơi. Lời đã nói đến cái này phân thượng đã hết sức rõ ràng, đồ đần đều nghe hiểu được bọn họ ý tứ, có thể đinh hiểu mà lại chính là không nói. Ha ha, cái kia, đinh sư đệ, chúng ta phía trước có thể có chút hiểu lầm, kỳ thật ta, ta thừa nhận, lúc ấy là có chút đỏ mắt sư đệ, có thể đổi người nào người nào không đỏ mắt ta. Lần này ngươi giúp Lão Tam báo thủ, chúng ta không thể là cảm ơn, chúng ta cam đoan, về sau tuyệt đối phối hợp ngươi đưa quan tài. Ngươi chính là chính chúng ta người, chúng ta miêu tầm ấp đúng nói, biết. Đinh hiểu đột nhiên đánh gãy miêu tầm, quay người trực tiếp rời đi. Miêu Tầm quay đầu nhìn một chút Liêu Phi Yên, một mặt nghi hoặc, hắn nói biết là có ý gì, là tiếp thu chúng ta, vẫn là. Trận kia khảo hạch đại ca ngươi không có nhìn sao? Đinh Sư đệ ý nghĩ, ta cái kia có thể biết rõ. Liêu Phi Yên lẽ thẳng khí hùng nói. Chương 24, đánh cược một lần, chương 24, đánh cược một lần. Đinh Hiểu không nghĩ tới, Miêu Tầm bọn họ thế mà tìm tới, là muốn cùng hắn cùng một chỗ nhận nhiệm vụ. Thi bộ bên trong cũng có một chút cố định đội ngũ, nhưng không hề phổ biến. Mỗi lần đưa quan tài nhiệm vụ yêu cầu khác biệt, cũng cần khác biệt thực lực người chấp hành, nhân viên điều chỉnh dẫn đến cố định đội ngũ có thể tiếp nhiệm vụ có hạn lại thêm một lần đưa quan tài động một tí chính là mấy ngày mấy đêm, đại bộ phận người bận bịu tu luyện, thời gian rất khó thống nhất. Miêu Tầm ba người bọn họ xem như là tương đối ít thấy cố định ba người đội ngũ. Miêu Tầm tại bắt phẩm quy hồn lại bên trong thực lực xem như là trung hạ, bất quá một mực mang theo Liễu Phi Yên cùng Tôn hút Sở, gần như mỗi lần nhiệm vụ đều là ba người tổng cùng tiến lùi. Quy hồn lại chủ yếu chức trách là bên dưới quan tài án táng, trấn an vong hồn tương hồn, nghe tới không có gì nguy hiểm, kỳ thật lại không phải. Liễn như là trấn an một đầu táo bạo dã thú, trấn an tốt thì cùng tôi đi, trấn an không tốt, cái kia là phi thường nguy hiểm. Như quy hồn lại quy hồn thất bại. Hộ thi lại cũng không thiếu được các chiến, ngày trước chết tại hạ quan tại an táng người cũng không phải số ít. Tuy nói một cái cường đại quy hồn lại đội ngũ phi thường trọng yếu, thế nhưng Đinh Hiểu có thể không có ý định tìm miêu tầm bọn họ. Ai biết bọn họ có phải hay không hướng về phía bảo vật của mình đến? Đinh Hiểu vứt xuống miêu tầm bọn họ, đi tìm bí thư dùng nhận lấy cựu phẩm hộ thi lại nguyên bộ trang bị. Bí thư dùng nhìn thấy Đinh Hiểu tới, bận rộn đứng lên qua tới đón tiếp. Đinh Hiểu, ngươi đến. Đồ vật ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ta để người cho ngươi cầm đi. Nói xong liền để người đem Đinh Hiểu trang bị đưa tới. Đinh Hiểu khe những mày, bí thư dùng nhiệt tình, để hắn hơi có chút không thích ứng. Không bao lâu, đinh Hiểu trang bị đưa tới. Cựu phẩm hộ thi lại trang bị tiêu chuẩn chính là hai bộ hộ thi lại cầm y li, một cái mang vỏ kiếm sắt, cựu phẩm hộ thi lại lệnh bài, một cái phủ túi một cái chữ vật đại. Cầm y cùng kiếm sắt đồng thời không có có cái gì đặc biệt, mà cầm tới cựu phẩm hộ thi lại lệnh bài phía sau, đinh Hiểu trong lòng không khỏi có chút kích động. Khối này lệnh bài chẳng những là thân phận tự trưng, mà còn bằng vào khối này lệnh bài, hắn có thể tiến vào tàng thư các bên trong, chuyên môn cựu phẩm hộ thi lại khu vực. Cẩn thận cất kỹ lệnh bài, đinh Hiểu xem xét phủ túi. Thông thường mà nói, lần thứ nhất nhận lấy cựu phẩm hộ thi lại phủ túi lúc Phủ trong túi sẽ có một ít linh phủ nên là có hai tấm thứ linh kiếm phủ, hai tấm đồng giáp phủ, hai tấm chấn linh phủ, một tấm tật hành phủ, một tấm lợi binh phủ. Nhưng mà làm đinh hiểu mở ra chính mình phủ túi kiểm tra thời điểm lại phát hiện hắn phủ trong túi chứa linh phủ còn không chỉ chừng này, sáu tấm đồng giáp phủ, ba tấm tật hành phủ, ba tấm chấn linh phủ, hai tấm lợi binh phủ, ba tấm thứ linh kiếm phủ cùng với sáu tấm phi hoa kiếm ảnh phủ. Nếu là đinh hiệu chính mình một người mở ra, hắn cũng liền khó chịu không lên tiếng nhận lấy. Bất quá bây giờ hắn là đang tại bí thư dùng mặt mở ra, đối phương hiển nhiên là đều nhìn ở trong mắt. Đinh Hiểu cao mày, đại nhân, cái này phụ túi có phải là tính sai? Bí thư dùng khẽ mỉm cười, trước không gấp, ngươi xem trước một chút người chữ vật đại. Đinh Hiểu có chút không hiểu, lại mở ra chữ vật đại. Chữ vật đại bên trong có một cái hộp gỗ, cái hộp gỗ điêu khắc một cái sinh động như thật kỳ lân. Cái này không phải lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hộp gỗ, Đinh Hiểu lập tức khiếp sợ không thôi. Kỳ lân linh châu. Bí thư dùng cười nói, Đinh Hiểu, lần này ngươi đánh bại Tiêu Nhiên, vãn hồi thi bộ mặt mũi, những này nhiều gia đến khen thưởng, đều là Lăng đại nhân khen thưởng cho ngươi. Đinh Hiểu cao mày. Lang đại nhân nói ngươi cuối cùng một tấm phi hoa kiếm ảnh là lấy kỳ lân linh châu cường hóa, cho nên đánh xuyên tiêu nhân linh tướng hộ thể. Bí thư dùng nói, thế nhưng ngươi kỳ lân linh châu đẳng cấp không hề cao, đối phó tiêu nhân còn có thể, có thể nếu như gặp phải mạnh hơn một chút đối thủ sẽ rất khó có hiệu quả. Kỳ lân linh châu đẳng cấp càng cao, dự trữ tướng lực thì càng nhiều, đối linh phụ tăng cường lại càng lớn, đem cái này cái kỳ lân linh châu cùng ngươi dung hợp, liền có thể tăng lên tấp bực. Đinh Hiệu lặng yên không lên tiếng, bí thư dùng hình như nhìn ra Đinh Hiệu tâm tư. Đinh Hiệu, Lang đại nhân nói, không quản ngươi lần khảo hạch này dự tính ban đầu là cái gì, đây đều là ngươi nên được. Đinh Hiểu nhìn một chút bí thư dùng, hơi chút do dự, vẫn là thu hồi phù túi chứa vật đại. Không sai, đây là hắn nên được. Nguyên bản Đinh Hiểu còn vì linh phù hao hết phát sầu, không nghĩ tới bây giờ hắn liền có nhiều như thế linh phù. Tất nhiên linh phù đầy đủ, như vậy hắn liền có thể trực tiếp nhận nhiệm vụ. Đại nhân, gần nhất nhưng có đưa quan tài nhiệm vụ. Đinh Hiểu hỏi. Vẫn luôn có, nhiệm vụ ta đều để người công nhân bày tỏ tại thi án đại điện bên trong. Đinh Hiểu gật gật đầu, chạy thẳng tới thi án đại điện. Thi án đại điện vân nội điện cùng ngoại điện, ngoại điện đều là chờ xử lý ủy thác nhiệm vụ. Nơi này ba mặt vách tường hiện đầy từng ốm hốc tối. Hốt tối dán vào một khối khác biệt tạo hình nhỏ một bài, giống nhau nhiệm vụ. Hốt tối bên ngoài một bài tạo hình nhất trí. Mỗi cái nhiệm vụ chiếm cứ hốt tối số lượng không giống nhau, ít 3-4 cách, nhiều mười mấy cách. Có đánh dấu con quan tải cột thì đánh dấu bảo vệ thi quy hồn đồng thời tiêu chuẩn cần phẩm cấp. Sau khi hoàn thành thủ lao, xác nhận nhiệm vụ phía sau, liền có thể lấy đi chính mình đối ứng chức trách hốt tối bên trong tài liệu, hiểu rõ vụ án tình huống cụ thể. Đã xác nhận, xác nhận ủy thác người cần đem hốt tối bên ngoài một bài ngược lại. Dạng này những người khác liền có thể liếc qua thấy ngay nhìn thấy ủy thác xác nhận tình huống. Đến mức nội điện, thì hoặc là đã phong án ủy thác. Hoặc là tại trong vòng thời gian quy định không người xác nhận, cần chuyển giao. Đinh Hiểu theo ngoại điện từng hàng hộp tối tra xét. Nơi này bị thác rất nhiều, Đinh Hiểu nếu như muốn nhanh lên kiếm tiền, biện pháp tốt nhất chính là lựa chọn chỉ thiếu một tên hộ thi lại uy thác. Nhìn một vòng, Đinh Hiểu phát hiện có 5 cái uy thác là sắp người lấy. Một cái ba người uy thác, ba cái năm người uy thác, một cái 10 người uy thác. Bất quá kỳ quái là, trong đó thủ lao cao nhất, không phải 10 người uy thác, ngược lại là ba người kia uy thác. Nhất tinh nhiệm vụ, cần một cái bối con nhân, một cái cửu tinh hộ thi lại, một cái cửu tình quy hồi lại. Đây đã là yêu cầu thấp nhất. Hộ thi lại cũng chỉ cần tiểu phẩm, đưa quan tài đường xá trong vòng 2 ngày liền có thể đến. Yêu cầu duy nhất chính là hôm nay nhất định phải tiến đến đưa qua tài. Đinh Hiểu nhíu mày nhìn xem một bài bên trên tin tức, nhưng thủ lao lại có năm giam linh bụi, một lượng bạc. Mặt khác người bị thác còn trọng kim cầu 2 tấm bình an phủ. Những này thủ lao bộ phận đến từ người bị thác, Trấn Linh Ti cũng sẽ bổ sung một chút. Thế nhưng Trấn Linh Ti đối cùng cấp nhiệm vụ trợ cấp là cố định. Nhất tinh bị thác, Trấn Linh Ti cho trợ cấp rất có hạn. Cũng chính là nói người bị thác cho ra so mặt khác cùng cấp nhiệm vụ cao hơn nhiều thủ lao. Theo lý thuyết. Người bị thắc cũng sẽ không nguyện ý hoa cổ tiền, một cái nhất tinh ủy thắc không có khả năng cho ra cao như vậy thủ lao. Tại trấn linh ti sống một thời gian lâu, linh Hiểu tự nhiên cũng biết nguyên do trong đó. Khả năng duy nhất chính là người ủy thắc có chỗ che giấu. Trấn linh ti đối ủy thắc xác định đẳng cấp lúc, chỉ có thể dựa theo án tông xác định đẳng cấp, xác định đẳng cấp phía sau lại cắt cử đối ứng đẳng cấp đệ tử. Cái kia người ủy thắc không biết nguyên nhân gì, tại đệ trình án tông thời điểm có chỗ che giấu, hắn vừa hi vọng người chết ngụy ngơi, muốn để đẳng cấp cao hộ thi lại tới nhận chức vụ, liền cho ra giá cao. Đối với cái này, trấn linh ti đệ tử cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Như thế cao thủ lao nhất Tinh Vũ Thác, vì sao lại hết lần này tới lần khác bị thừa lại xuống dưới, sợ là những người khác cũng đều hiểu đạo lý này, không chịu tùy tiện đi nhận nhiệm vụ này. Bởi vì người ủy thác chính mình cũng không nắm chắc được, cho nên loại này nhiệm vụ, vận khí tốt, có thể thật cửu phẩm hộ thi lại liền có thể làm. Nhưng nếu là vận khí không tốt, đó chính là không có cách nào đo trừng. Đinh Hiểu nhìn xem cái này nhiệm vụ, rơi vào trầm tư. Gia đình này không thiếu tiền a. 12 thêm 2 tấm bình an phụ, đó chính là 22 a. 22, có đáng giá hay không đến đánh cược một lần. Chương 25, Lệ Quỷ, chương 25 Lệ quỷ, Đinh Hiểu chuyển động nhỏ một bài, hốc tối từ từ mở ra, hắn lấy ra trong đó án tông. Làm Đinh Hiểu chuyển động một bài thời điểm, đồng thời trên người hắn lệnh bài cũng hơi sáng lên. Đây là báo cho xác nhận nhiệm vụ này mọi người, đội ngũ đã đủ, bối quan nhân cần trước đến thi án đại điện gặp hộ thi lại, mà quy hồn lại trực tiếp tiến về chỗ cần đến, hoặc cùng hộ thi lại cùng nhau đi tới đều có thể. Đang chờ đợi công phu, Đinh Hiểu kiểm tra một hồi án tông. Không bao lâu, một cái khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện tại thi án đại điện. Đinh Tử Ca, hầu tử, Đinh Hiểu cùng hầu nghĩa đều một mặt kinh ngạc sững sờ tại cái kia. Ngươi không phải là tiếp cái kia nhất tinh nhiệm vụ a?" Hầu Niệm Trường hai mắt hỏi. "Ta là tiếp, nhưng làm sao ngươi biết? Ngươi không phải là Bối quan nhân? Chính là ta a?" Hầu Niệm cao hứng chạy tới, gần nhất chấn Linh Ti rất nhiều người đều đi tu khôi phục tường thành, dịch vật các cả ngày đều không có người, trưởng sự đáp ứng để ta thử xem làm Bối quan nhân. Đinh Hiểu kinh ngạc nhìn xem Hầu Niệm, người này là mở cửa sau. Ngươi tại dịch vật các không phải rất tốt, làm sao sẽ muốn làm Bối quan nhân? Dịch vật các là nhẹ nhõm, ta cũng muốn giữ khoát đời này, liền tại dịch vật các bên trong làm việc tính toán, thế nhưng lần trước khảo hạch, ta đột nhiên cảm xúc rất sâu. Ngươi có cái gì cảm xúc? Đinh hiểu cao mày nhìn xem Hầu Nghĩa. Hầu Nghĩa thở dài một hơi, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Chúng ta thi bộ cuộc sống sau này có thể không dễ chịu lắm. Vậy ta cái kia phần việc phải làm còn có thể làm bao lâu đâu? Hiện tại thế đạo, linh sát càng ngày càng không an phận. Nếu như rời đi chấn linh thì tương lai ta lại như thế nào tự vệ đâu? Lời nói này để Đinh hiểu đối Hầu Nghĩa có chút lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này nghĩ đến ngược lại là lâu dài. Lại nói, Đinh Tử Ca ngươi không phải cũng là từ bối quan nhân từng bước một đi tới, liền tính ta không đạt tới Đinh Tử Ca trình độ, nhưng chỉ cần có thể tăng cao thực lực, sau này cũng ít nhiều có thể bảo vệ chính mình. Hầu Nghĩa quét qua phía trước bất đắc dĩ, trong mắt hình như nhìn thấy hy vọng giống như, tinh quang bắn ra bốn phía. Hầu Nghĩa nói không phải là không có đạo lý, huống chi Hầu Nghĩa cũng có linh tướng, so hắn có thể mạnh hơn nhiều. Bất quá cho dù như vậy, Hầu Nghĩa vẫn là quá lỗ mãng. Làm bối quan nhân cũng có thể, nhưng Đinh hiệu chân mày nhíu chặt, "Nhưng ngươi làm sao tiếp cái này nhiệm vụ à? Ngươi nhận nhiệm vụ thời điểm có thể để ta giúp ngươi chọn lựa một cái nha." Hầu Nghĩa một mặt nghi hoặc, "Đinh Tử ca, cái này nhiệm vụ làm sao vậy? Ta là nhìn hắn độ khó thấp, thù lao lại cao, cho nên liền dành lại tới." "Thôi da, Đinh hiểu đã hiểu." Tiểu tử này là tại dịch vật các ngốc thật lâu, thế nhưng hắn đối đưa quan tài nhiệm vụ hoàn toàn không biết gì cả, chớ đừng nói chi là cái này, nhiệm vụ bản thân liền có rất lớn mê hoặc tính, hắn chỗ nào phân biệt đi ra. Nghĩ đến hầu nghĩa về sau sẽ còn tiếp những nhiệm vụ khác, Đinh Hiểu liền đem trong đó ngật nguẩn, phân tích cho hắn nghe. Không có nghĩ tới đây mặt còn có như thế lớn văn chương hầu nghĩa lần này trợn tròn mắt, nhưng hắn lập tức lại nhìn về phía Đinh Hiểu, "Đinh Tử Ca, vậy ngươi không phải cũng tiếp? Nói rõ ngươi có lẽ rất có lòng tin." Đinh Hiểu bất đắc dĩ nói, "Kỳ thật, lòng tin của ta đến từ, ta có 8 tấm tật hành phù." Đinh Hiểu phía trước đã nghĩ rất rõ ràng, Nhiệm vụ này tiếp xuống về sau, nếu là tất cả thuận lợi, bạch kiếm một bút, nếu là nửa đường khởi sát, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Tính toán, tiếp liền tiếp a, ta trước cho ngươi hai chương tật hải vụ, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chúng ta cùng một chỗ chạy. Đinh Hiểu dặn dò. Đinh Tử Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Hồng Nghĩa vô bộ ngực bảo đảm nói. Hai người lại đợi một trận, quy hồn lại còn chưa tới, nghĩ đến hẳn là hắn trực tiếp đi nơi muốn đến. Đúng, ta còn muốn đi làm hai tấm bình án phụ. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu mới phát hiện thời gian quá gấp. Vệ phủ cần tiêu hao không ít tướng lực mà bây giờ hắn lại muốn đi người hủy thác nơi đó đưa qua tải, sợ là có chút không kịp. Đinh Thứ Ca, ta cái này có. Hầu Nghĩa lập tức nói, ngươi có. Đinh Hiểu khó hiểu nói, ngươi không cách nào mua sắm lá bựa, không cách nào học tập bình an phủ chú văn, mà còn ngươi tướng lực nên không đủ để chính mình vẽ phù a. Hầu Nghĩa ngu ngơ gãi đầu một cái, cười nói, hắc hắc, ta cũng là nhìn thấy bình an phủ có thể có lợi. Tại dịch vật gác, ta thường xuyên giúp một chút người giảm bất phí thủ tục, điều kiện chính là giúp ta mang một chút chống không linh phủ, sau đó lại để một chút thực lực mạnh đối quan nhân giúp ta chế phủ, một tấm cho năm Những cái kia bối quan nhân có vẻ phù năng lực, nhưng không có linh phù cùng chế phù phương pháp, tăng thêm ta giúp bọn hắn tiết kiệm tiền, Bạch Kiếm 52 bọn họ cũng nguyện ý họa. Đinh Hiểu hoàn toàn phục. Xem ra hậu nghĩa có thể đi dịch vật cát, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào quan hệ, người này lão xoay chuyển là khá nhanh. Dùng chấn linh ti tiền, làm chính mình sự tỉnh. Đinh Tử Ca, ta bên này tích chữ 20 mấy tấm, Đinh Tử Ca mua lời nói, 122 bán cho ngươi. Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, ngươi có phải hay không tròn vãng, ngươi chi phí đều 152, lại nói ngươi bán cho người khác ít nhất 32, bán ta 12 không phải thua thiệt lớn. Hầu nghĩa gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói: Đinh tử Ca, những cái kia hỗ trợ người chỉ muốn dựa dẫm vào ta vất chỗ tốt, làm ta bị người khi dễ thời điểm. Bọn họ từ trước đến nay không đưa tay, chỉ có ngươi là chân chính đem ta Hầu nghĩa làm bằng hữu. Vừa rồi ngươi nói cho ta thật hành phù thời điểm, cũng không để ý ta cần tiền a. Đinh Hiểu vô vú Hầu nghĩa bà bay, Hầu tử, như vậy đi, phù bán đi về sau, chi phí khác tính toán, về sau kiếm bao nhiêu, ngươi một mình ta một nửa. Tốt, ngươi cũng đừng mất tích, vậy cứ thế quyết định. Thời gian không còn sớm, chúng ta trước đi triệu gia trang tìm hiểu một cái, nhìn xem người ủy thác đến cùng che giấu cái gì dứt lời, đinh hiểu mang theo hầu nghĩa liền cùng nhau đi tới triệu gia trang 8. người chết tên là chu cốc cũng không phải là triệu gia trang người, là triệu gia trang triệu lao gia nhận tới cửa nữ tế đi tới triệu gia trang thời điểm đinh hiểu hỏi thăm mấy cái thôn dân biết được chu cốc làm người hiền lành còn thường xuyên cứu tế một chút thôn dân ở trong thôn danh tiếng rất tốt bất quá thôn dân hình như chỉ chịu lộ ra nhiều như thế dù sao bọn họ đều là muốn chồng triệu lao gia nhà ruộng đồng không tiện nghị luận ngay tại đinh hiểu hai người chuẩn bị rời đi thời điểm một cái nông phụ lén lút lôi kéo đinh hiểu gặp đinh hiểu chú ý tới mình phụ nhân kia liền quay đầu rời đi Đinh Hiểu khe như mày, hắn để hầu nghĩa tiếp tục lưu lại nơi này cùng thôn dân chuyện tiễm, chính mình thì tìm cái cớ, lặng lẽ đuổi theo. Tại hai tòa nhà phòng đất khúc quanh, một cái tay kéo lại Đinh Hiểu, đem hắn kéo vào chỗ ngặt. Đinh Hiểu nhìn xem kéo hắn nông phụ, hỏi, "Đại thẩm, ngươi là muốn nói với ta cái gì?" Cái kia nông phụ mấy lần muốn nói lại thôi, Đinh Hiểu một mực kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, nàng vẫn làm mở miệng. "Đại nhân, Chu tiên sinh làm người khiêm tốn, tâm địa thiện lương, nếu không phải hắn, hài tử của ta đã bị chết, ta không nghĩ hắn đi đều đi đến không vướng vàng." Đinh Hiểu lập tức giữ vững tinh thần, xem ra nông phụ có hắn tin tức muốn biết. Ngươi biết cái gì, có thể yên tâm nói cho ta, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật." Nông phụ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Chu Tiên Sinh không phải chết bệnh, một ngày trước ta còn gặp qua hắn, lúc ấy hắn không có bất kỳ cái gì dị thường, tinh thần rất tốt. Triệu lão gia nói hắn là chết bệnh, ta là tuyệt đối không tin. Bởi vì Chu Tiên Sinh là người ở rể, Triệu lão gia một nhà không có đem hắn nhìn thành người trong nhà, Triệu tiểu thư tại bên ngoài cũng có nhân tình, Chu Tiên Sinh mặc dù đã sớm biết, nhưng bất đắc dĩ hắn là ở rể Triệu lão gia nhà, cũng không nói nên lời. Tối hôm qua, ta tận mắt thấy Triệu tiểu thư cùng Hoàng Thiết Tráng vào ruộng lô, cô nam quả nữ, khẳng định không có làm chuyện gì tốt." Sau đó lại nhìn thấy Chu Tiên Sinh cũng tiến vào, không lâu, ta liền nghe đến Chu Tiên Sinh hô hào ta biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lúc ấy ta sợ hãi cực kỳ, cũng không dám dừng lại thêm, chuyện về sau ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là Triệu Lao gia ngày thứ hai liền nói Chu Tiên Sinh đã chết bệnh. Nghe đến đó, đinh Hiểu sắc mặt đã có chút khó coi. Lệ quỷ. Chương 26, xuất phát đưa quan tài, chương 26, xuất phát đưa quan tài. Triệu Lao gia một nhà đối chấn linh ti có chỗ che giấu, lại là giá ra cao, lại là cao hơn giá cả cầu mua bình dân phủ. Tổng hợp đến xem, đinh Hiểu trong lòng giống như có lẽ đã đoán được 7, 8 phần. Chu Cốc không phải chết bệnh, vô cùng có khả năng hắn là bị triệu gia tiểu thư cùng phanh phu sát hại. Loại này sự tình triệu lao ra chắc chắn sẽ không đối ngoại lộ ra, nhưng hắn lại sợ tương hồn khởi sát, cho nên không tiếc trọng kim muốn đem việc này xử lý. Nếu như tương hồn phản vệ lệ quỷ, hung tàn trình độ, thực lực tăng lên, vậy nhưng đều không phải đùa giỡn. Đại nhân, ta biết các ngươi không phải quan phủ, không quản sự án sự tình, cái kia triệu lao ra mánh khóe thông thiên, ta dù cho đi báo quan, hơn phân nửa cũng vô pháp thay Chu Tiên sinh giải quan. Hiện tại ta duy nhất hy vọng chính là Chu Tiên sinh có thể đi tốt. Nếu không phải con của ta còn tuổi nhỏ, ta liền tính liều tính mạng cũng muốn báo quan. Nói xong, nông phụ không khỏi khóc thút thít. Gặp nông phụ bình thương, Đinh Hiểu biết trong nội tâm nàng nhất định tự trách, an ủi, "Đại thẩm, người đã tận lực. Người đi nhanh lên đi, đừng để người khác nhìn thấy." Đinh Hiểu trở lại về sau, mang theo Hầu Nghĩa cùng nhau đi tới Triệu lao gia quý phủ. Trên đường hắn đem liên quan tới Chu Cốc tin tức nói cho Hầu Nghĩa. "Đinh Tử Ca, chủ hồn nếu như là lệ quỷ, cái kia linh tướng tất nhiên phát sinh biến cố, mà còn dị thường tàn bạo Hầu Nghĩa chính mình nói đều chỉ cảm thấy một trận rung mình." Đinh Hiểu mặt sắc mặt nghiêm trọng, ta nhìn cái kia nông phụ không giống như là nói dối, kết hợp người bị thác đủ loại hành động, khả năng này rất lớn hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là chu cốc linh tướng là tứ nhị nhung thỏ tứ nhị nhung thỏ là một loại phổ biến ăn cỏ động vật bởi vì lông mềm dẻo thuận hoạt cũng không ít nông hộ chăn nuôi lấy thu hoạch lông thỏ nhưng nếu là phản vệ lệ quỷ chủ hồn đến lúc đó linh sắc khẳng định không phải tứ nhị nhung thỏ hầu nhiên nói mấu chốt nhất là chu cốc nguyện vọng khẳng định không phải trở về thảo thủy thôn thật đưa trở về sợ rằng cũng phải khởi sát đinh hiểu suy nghĩ một chút nói lệ quỷ cũng không phải tốt như vậy biến thành phía trước ta đưa cái kia vân đường trợ phu bị giết cũng không có biến thành lệ quỷ đây là cẩn thiên thời địa lợi nhân hòa quyết định không phải lệ quỷ đó cũng là hoan Hồn Hầu Nghĩa nói. Chúng ta trước không muốn nghĩ nhiều như vậy. Tất nhiên chúng ta tiếp nhiệm vụ, hộ thi lại không được không đánh mà chạy, bối quan nhân không được cách quan tài, chúng ta đều phải trước tiên đem quan tài tiếp. Đinh Hiểu trầm giọng nói. Không bao lâu, bọn họ liền đến triệu lão gia quý phủ. Gia đình nhìn thấy Đinh Hiểu cùng Hầu Nghĩa hóa trang, vội vàng mời hai người vào cửa. Đại nhân xin phía sau, lão gia lập tức liền đến. Triệu phủ bên trong khắp nơi có thể thấy được vài trắng treo, gia đình cũng là đốt giấy để tang, người ngoài xem ra Triệu phủ tựa hồ cực kỳ coi trọng Chu Cốc ốm chết sự tình. Đinh Thứ Ca, bọn họ có thể là sợ Chu Cốc trở về. Hồng nghĩa nhỏ giọng nói, Đinh Hiểu gật gật đầu, nhưng cũng không lại nói cái gì. Không bao lâu, một tên béo vẻ đại mập mạp, lung la lung lay bước nhanh lên đón, gặp qua trấn linh ti đại nhân. Xem ra người này chính là Triệu lao ra Triệu thủ tài. Phía sau hắn còn đi theo hai tên nữ quyến, một cái là hơi giả từ đường, một cái thì trẻ trung hơn rất nhiều, tướng mạo thường thường nhưng dáng người lại đặn. Đinh Hiểu đối Triệu thủ tài gật gật đầu, Triệu tiên sinh không cần phải khách khí, dẫn chúng ta đi đón Chu cốc quan tài a. Ách, cái kia, đại nhân, ta phía trước đối trấn linh ti nhắc qua, ta cao hơn giá cả thu mua hai tấm bình ngất phụ. Không biết đại nhân có hay không mang đến triệu thủ tài có chút thấp đúng, đôi mắt nhỏ không dám nhìn thẳng đinh hiểu. ngươi còn không có đưa, hỏi trước bình án phủ, xem ra triệu thủ tài cũng là sợ. Mang theo, ngươi cần hai tấm đúng không? Không không, cái kia, nếu như có thể có cái 3, 4 tấm tự nhiên là càng tốt, chính là chấn linh ti không cho ta cầu nhiều như thế. Nếu như đại nhân có, ta nguyện ý giá cao cầu mua. Xem như hộ thi lại, trên người ta tự nhiên có, chỉ là ngươi nói giá cao đến cùng là bao nhiêu? 600? Không, 652 một tấm. Triệu thủ tài trông mong nhìn đinh hiểu Đinh Hiểu xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy cái kia đầy đặn nữ tử ngay tại mâu thân của nàng sau lưng, lén lút nhìn chăm chú chính mình, tựa hồ tại quan sát nhất cử nhất động của mình. Một bộ trong lòng có quỷ bộ dạng. Người một nhà này, đều rất khẩn trương đâu. Hiện tại Đinh Hiểu gần như có thể xác định, Chu Cốc tuyệt không phải ốm chết, mà còn triệu thủ tài bọn họ nhất định biết hắn nguyên nhân cái chết. Đã như vậy, 652 quả thật tính là cao hơn giá. Đinh Hiểu gật gật đầu, cũng tốt, dù sao trên người ta mang theo bốn tấm, có hai tấm bị người định ra, nhiều hai tấm liền cho Triệu Viên ngoại. Cái gì? Trên người đại nhân có 4 tấm bình an phù? Đúng vậy, a bất quá mặt khác hai tấm đã bị người định. Định? Đại nhân, cái kia hai tấm có thể hay không bán cho tại hạng, Ta, ta nguyện ý. Đinh Hiểu lập tức đánh gãy Triệu thủ tài, người khác định tốt, ta làm sao có thể bán cho ngươi, thật bán cho ngươi, ta chẳng phải là nói không giữ lời. Triệu thủ tài nghe xong, lập tức gắp gáp. Đinh Hiểu trên thân không có như vậy nhiều thì cũng thôi đi, có thể hắn hiện tại đã có. Triệu thủ tài hận không thể đoạt tới. Đại nhân, chúng ta thật rất cần bình an phụ a. Cái kia, ta, ta nguyện ý ra 802. Đây không phải là vấn đề tiền. Ngươi cũng biết, có ít người vài ngày cũng mới có thể vẽ một tấm bình ngát phụ, vẽ về sau, lại cần khôi phục tướng lực, trước trước sau sau muốn chậm trễ 10 ngày nửa tháng. Chúng ta ra gấp đôi. Nói chuyện chính là cái kia trung niên mỹ phụ, nàng trực tiếp cướp lời nói, đại nhân ta, chúng ta ra 1320 mua mặt khác hai tấm. Vừa đến, đại nhân có thể từ những người khác trong tay mua hai tấm bình ngát phụ, cũng tốt hướng nhân ra bằng rào, thứ hai, cũng coi là chúng ta một điểm tâm ý. Còn mời đại nhân nhất thiết phải đáp ứng. Đinh Hiểu giả vẻ như vẻ khó khăn, suy tư một hồi lâu. Các ngươi thật như thế cần bình ngát phụ. Cần, cần. Vô cùng cần. Đinh Hiểu thở dài một tiếng, "Ai, đã các ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta liền cố hết sức trước cho các ngươi à. Triệu lao ra một nhà lập tức thở dài một hơi, gấp nói, "Đã tạ đại nhân, bốn tấm bình an phủ, 3820, giá tiền này so chương huyền bọn họ xuất thủ giá cả, gần như tăng lên gấp đôi. Ngân lượng quá nhiều, tốt tại hầu nghĩa chữ vật đại vẫn là dịch vật các chữ ngân đại, chỉ có thể thả vàng bạc, nhưng dung lượng so Đinh Hiểu lớn hơn rất nhiều." Chu Cốc Quan tài liền đặt ở ngoài viện, xung quanh có gia đinh nghiêm mật bảo vệ. Gặp chấn linh tinh người đến, những này gia đinh cũng đều thở dài một hơi. Thi cốt cố định tốt chưa? Đinh Hiểu hỏi: "Đã dựa theo Chấn Linh Ti đại nhân yêu cầu, cố định đến một mực." Triệu Thủ Tài vội vàng đáp lời: "Hầu nghĩa đầu tiên là cho quan tài dân Hương, sau đó tại đáy quan tài bộ gián lên hai tấm kinh vũ phủ, dùng khổn quan thẳng cố chắc, trên lưng quan tài cùng Đinh Hiểu rời đi triệu gia." Đinh Tử Ca, nhìn thấy bọn hắn một nhà bộ dạng, ta có thể khẳng định, Chu Cốc 89 phần 10 là bị cái kia Triệu gia tiểu thư cùng phanh phu như hại." Hầu nghĩa nói. Đinh Hiểu thở dài một hơi, chính như cái kia nông phụ nói tới, Chấn Linh Ti chỉ để ý người chết, không quản người sống, Triệu gia quý phủ sự tình bọn họ không có quyền hỏi đến. Phải thì như thế nào? người người đều biết rõ có linh sát, có thể cũng không thấy có người muốn giết người lúc thủ hạ lưu tỉnh. Chúng ta nhanh một chút, trước khi trời tối tìm một chỗ đặt chân. Đinh Hiểu nói xong, nhìn một chút cái kia bộ quan tài, Chu Cốc tương hồn tất nhiên khởi sát, chúng ta cần chuẩn bị sớm. Chương 27, trong quan tài vỡ vang lên, chương 27, trong quan tài vỡ vang lên. Đem Chu Cốc đưa đến Chu gia thôn cần hai ngày hai đêm, trên đường đều là đường núi. Đến trạng vào tối, sắc trời mới vừa tối xuống, Đinh Hiểu liền tìm kỹ chỗ đặt chân. Đinh Hiểu lấy trấn linh phù trấn trụ quan tài, sau đó để hầu nghĩa dùng khẩn quan thẳng đem quan tài buộc chặt, lại buộc lên tính hồn linh. Chờ chút nếu như xảy ra vấn đề, ngươi trốn xa một chút." Đinh Hiểu đối Hầu Nghĩa nói, một bên lại cho Hầu Nghĩa hai tấm tật hành phù, "Nếu như ta không đối phó được, ngươi trực tiếp chạy." Đinh Tử Ca Hầu Nghĩa muốn lưu lại giúp Đinh Hiểu, nhưng lại nghĩ một chút chính mình thực lực quá yếu, lưu lại sợ là ngược lại liên lụy Đinh Tử Ca. Do dự một chút, Hầu Nghĩa tiếp nhận tật hành phù, "Đinh Tử Ca, ngươi không cần lo lắng ta, chính mình cẩn thận một chút." Nói xong, hắn liền trốn vào nơi xa trong rừng. Đinh Hiểu nhìn một chút gỗ quan tài kia, có chút nheo mắt lại. Chu Cốc Chính Miệm nói qua, sau khi chết biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua triệu gia tiểu thư cùng hắn phong phu đây là một loại chủ động thành sát biểu hiện khởi sát cơ hội là tất nhiên mà còn phiền phức chính là ngọc nương sau khi chết còn có một đứa bé mà chu cốc không có con cái phủ mẫu đều mất tại thế gian này đã không có bất luận cái gì lo lắng tăng thêm lòng mang cực mạnh oán niệm chín thành là muốn khởi sát hy vọng chấn linh phù có thể chấn trụ nó đinh Hiểu liền ngồi tại quan tài bên cạnh đêm nay hắn nhất định phải canh giữ ở quan tài bên cạnh tốt tại loại này sự tình đối với đinh hiệu đến nói đã là chuyện thường ngày quan tài tại đinh hiệu trước mặt yên tĩnh nằm không có có một ti xúc động yên tĩnh xung quanh gió đêm vắt qua trong rừng vang xào xạc nhưng mà Đinh Hiểu cũng không dám có nửa điểm bung lộng đúng vào lúc này Đinh Hiểu đột nhiên phát hiện một cỗ xương mù màu đen từ trên người chính mình tiêu tán sau đó thần tốc chui vào quan tài bên trong Đinh Hiểu trừng to mắt hắn căn bản là không có cách ngăn cản cái kia hắc vụ chỉ có thể chớm mắt nhìn hắc vụ tiến vào quan tài bức tranh này giống như đã từng quen biết cái này lại là cái kia hắc vụ không tốt Đinh Hiểu trong lòng lập tức khẩn trương lên có thể là lần trước hắc vụ bạo động là vì linh thai phá mà lần này hắn thậm chí đặc biệt không có đi tu luyện kết quả hắc vụ lại tự động tràn ra Hiện tại Đinh Hiểu cũng không có thời gian phỏng đoán hắc vụ ý đồ, hắc vụ vào quan tài, trấn linh phủ sợ rằng rốt cuộc ép không được. Đinh Hiểu lập tức đứng lên, đứng ở quan tài phía trước, hắn nhìn nhìn mình phủ túi. Đánh giết linh sát lúc tiêu hao linh phủ, trấn linh ti là có khen thưởng thêm, căn cứ linh sát đẳng cấp, khen thưởng cũng khác biệt. Nhưng tuyệt đối có thể bao trùm chính mình tiêu hao. Lần trước Đinh Hiểu không dám lộ ra là mình giết linh sát, tự nhiên lấy không được khen thưởng, nhưng bây giờ hắn đã là hộ thi lại, đánh giết linh sát chính là hắn thuộc bổn phận sự tình. 6 chương phi hoa kiếm ảnh, 7 chương đồng giáp phủ, 8 chương tận hành phủ. Nhưng mà, đã qua một hồi lâu cái kia quan tài như cũ không hề động một chút nào trong rừng truyền đến nhỏ rộng để đinh hiểu cũng không khỏi có chút nghi thần nghĩ quỷ đinh hiểu hận không thể thứ này có thể sớm một chút đi ra tránh khỏi để hắn như thế dày vỏ, một mực căng thẳng thần kinh nhất là đến tới gần tử thời thời điểm đinh hiểu thời khắc chuẩn bị tiến vào chiến đấu cái này vừa chờ chính là một đêm Mãi đến ngày thứ hai hưởng đông cái kia quan tài như cũ an an ổn ổn nằm ở nơi đó bình minh thời khắc sặt trời hơi sáng Hầu nghĩa tử trong rừng cẩn thận ních lại gần đinh tử ca đinh hiểu nhìn một chút hồng nghĩa lại nhìn một chút cố quan tài kia thoáng thở dài một hơi đinh tử ca Chu Cốc không có khởi sát, nó thậm chí không có sung kích chấn linh phủ, có phải hay không chúng ta suy nghĩ nhiều? Hầu Nghĩa đi tới, Chu Cốc khi còn sống là người tốt, nói không chừng hắn cũng không muốn chính mình sau khi chết khởi sát, làm hại thế gian. Đinh Hiệu lắc đầu, nếu là không có hắc vụ vào con tài, hắn có thể sẽ tán đồng Hầu Nghĩa lời nói, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, Chu Cốc không phải là không có khởi sát, mà là không có đến thời gian. Nhìn xem Hầu Nghĩa chính muốn thu thập chuẩn bị quăng lên con tài, Đinh Hiệu đột nhiên nói, Hầu tử, ta đến quăng. Đinh Tử Ca, cái này không được đâu, ta là bối quan nhân, ngươi là hộ thi lại, liền tính ngươi ta là bằng hữu có thể ta cũng không thể hầu tử để cho ta tới a ta luôn cảm thấy chu cốc có chút kỳ lạ hầu nghĩa suy nghĩ một chút người khác giúp hắn con quan tài hắn khẳng định không đáp ứng dù sao một khi tố giác hắn hắn cái này bối quan nhân liền vĩnh viễn đừng nghĩ làm thế nhưng đinh Hiểu ca lời nói chắc chắn sẽ không hại chính mình vậy được rồi đinh Hiểu thuần thục đem quan tài con lên đến tại chấn linh thi sợ là không có người so hắn càng hiểu rõ con quan tài hầu nghĩa người tài chủ này lập tức dùng hai tấm kinh vũ phủ cho nên quan tài rất nhẹ lưng ở sau lưng gần như không có cái gì trọng lượng ban ngày nhiều đi đường đinh hiệu nói. Còn có một thiên nhất đêm lộ trình, hai người tăng nhanh bước chân, hướng Chu gia thôn tiến đến. Một ngày không ăn không uống, không ngừng không ngừng, đến buổi tối, hai người khoảng cách Chu gia thôn cũng liền hơn 10 dặm địa. "Đinh Tử Ca, nếu không, chúng ta liền dứt khoát đem Chu cốc đưa trở về." Hầu Nghĩa nhìn sắc trời một chút, hiện tại còn khoảng cách tử thời còn một số thời khắc, Đinh Hiểu hơi chút do dự. Quy hồn lại khẳng định đã tại Lý gia thôn tiếp ứng, Quy hồn lại am hiểu chấn an vong hồn, cũng có nhất định năng lực tác chiến, chỉ cần đem quan tài đưa qua, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành hơn phân nửa. "Dung Tất Hành phủ." Đinh Hiểu nói. "Tật Hành phủ?" Hầu nghĩa nhìn xem không có chút nào dị thường qua tài, hơi kinh ngạc. Đinh Tử Ca, dạng này có phải là có chút lãng phí? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tật hành phù có thể để chúng ta trước thời hạn 1-2 canh giờ đến Chu Gia Trang, đến lúc đó trực tiếp để quy hồn lại an hồn hạ táng. Cái kia tốt. Hai người vận chuyển tướng lực, tốc độ nháy mắt tăng mạnh. Một tấm tật hành phù dùng song, lúc này hai người khoảng cách Chu Gia thôn chỉ có 4-5 dặm, từ giữa sườn núi nhìn xuống, đều có thể nhìn thấy một chút thôn xóm mảnh tử. Đúng vào lúc này, Đinh Hiểu đột nhiên cảm giác được phía sau mình trọng lượng, một nháy mắt tăng mạnh. Ân. Đinh Hiểu lập tức cảm giác đến mức dị thường cố hết sức, thân thể không khỏi hướng về sau rút lui. Hầu Miễu thấy thế, vội vàng đi đỡ Quan Tài, "Đinh Tử Ca, chuyện gì xảy ra?" "Ân, ta khinh vũ phủ làm sao sẽ?" Tự Thiêu, hai tấm khinh vũ phủ toàn bộ đều tự thiêu hầu như không còn, Quan Tài toàn bộ nặng đo một cái toàn bộ ép đến Đinh Hiểu sau lưng. Không những như vậy, Quan Tài trọng lượng còn tại nhanh chóng tăng mạnh. Đinh Hiểu cũng là kinh nghiệm phong phú, trường hợp này bên dưới, thân thể thả rằng thẳng tắp hướng phía sau ngã, cũng quyết không thể hướng hai bên nghiêng. Hướng hai bên nghiêng lời nói, người cùng Quan Tài đều muốn bên cạnh ngã. Hướng về sau ngược lại, Quan tải phần dưới chạm đất, ngược lại có thể chống đỡ chính mình. Bình một tiếng, sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm, Đinh Hiểu đã cảm giác được quan tải rơi xuống đất. Đương nhiên, cái này quan tải là đứng thẳng rơi xuống đất. Đột nhiên, trong quan tải truyền ra một chuỗi liên tiếp trầm đục âm thanh. Phanh phanh phanh phanh. Thật giống như bên trong có rất nhiều thứ rơi vào đáy quan tải tấm phát ra tiếng vang. Hầu Nghĩa đang giúp đỡ lấy quan tải, lập tức phát giác không đối. Đinh Tử Ca, trong này làm sao có nhiều như vậy vỡ vang lên? Đinh Hiểu cũng không biết nguyên cớ. Hầu Nghĩa kinh ngạc nói, trấn linh phủ còn tại, sẽ không có chuyện gì. Bất quá không biết vì cái gì ta khinh vũ phù mất hiệu lực. Đinh Hiệu giải ra khẩn quan thằng, không có lần nữa cống lên quan tài. Có điểm gì là lạ Đinh Hiệu cao mày đi vòng qua quan tài trước mặt. Trấn Linh phủ quả nhiên hoàn hảo dán tại quan tài bên trên. Trong quan tài vỡ vang lên đến cùng là cái gì? Đột nhiên Đinh Hiệu trừng to mắt. Chẳng lẽ là trong quan tài để đó là toái thi chương 28, mươi Chu Cốc linh sát chương 28, mươi Chu Cốc linh sát mở quan tài. Đinh Hiệu lập tức nói. Đinh Tử Ca Chu Cốc sẽ khởi sát nếu là mở quan tài lời nói hắn thật khởi sát Trấn Linh phủ liền ép không được mở. Đinh Hiểu khẳng định nói, nếu như Chu Cốc chết không toàn thây vậy liền phiền phức lớn rồi. Ta sợ khởi sát không ở chỗ này, tại Triệu gia. Hầu Miễu nghe xong, lập tức trong lòng chợt lạnh, vội vàng cùng Đinh Hiểu cùng nhau mở quan tài nghiệp thi. Gỡ xuống chấn linh phủ, buông ra khổn quan thẳng, hai người hợp lực đem nắp quan tài cải mở. Làm quan tài bị mở ra một sát na, hai người đều bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến. Quan tài trên giường vốn nên nằm thi thể, hiện tại đã toàn bộ rơi vào quan tài giường một bên, một bộ màu trắng trong quần áo, rõ ràng đều là một chút khối thi thể. Khối thi thể ở giữa có kim khâu khâu lại vết tích, chỉ là thi thể hư thôi tăng thêm vừa rồi va chạm, để những dây nhỏ này vỡ ra, dẫn đến toàn bộ thi thể khó mà phân biệt. Hầu Nghĩa nhịn không được ở một bên nôn mửa, hắn vừa vặn lên làm bối quan nhân, nhìn thấy tấm này tình cảnh, thực tế khó mà chịu được. Đinh Hiểu có chút nheo mắt lại. Tương Hồn phản vệ, xâm chiếm mấu chốt là chủ nhân hồn phách trí thức, một khi phản vệ, như vậy chủ nhân bất luận cái gì một bộ phân thân thân thể, đều có thể trở thành nó tập hợp hình vuông giới. Tương Hồn phản vệ có thể cùng chủ nhân đục thân dung hợp, nhưng cũng có chính mình đục thân. Giống như chu nữ, nàng chỉ là lưu lại chủ nhân một cái đầu cũng chính là nói, chu cốc tương hồn có thể tại chỗ này phản vệ chủ nhân, nhưng xuất hiện tại một địa phương khác, chu cốc thi thể là triệu gia xử lý, tăng thêm hắn đối triệu gia tiểu thư thâm cừu lại hận, cho nên chu cốc hiện tại vô cùng có khả năng liền tại triệu gia. hầu nghĩa thật vất vả nôn ra, hầu tử đóng lại quan tài, chúng ta trước đem quan tài đưa đến chu gia thôn, sau đó về triệu trang. hầu nghĩa mới vừa vừa nhìn thấy những cái kia khối thi thể, lại nhịn không được nôn mửa. đinh hiểu chỉ có thể tự mình che lên quan tài, một lần nữa cũng chắc, kèm theo bên trên chấn linh phủ, khinh vũ phủ. hầu nghĩa lần này cuối cùng là trì hoãn tới lập tức dán lên hai tấm khinh vũ phủ. lần này sắp đến chu gia thôn, vì ẩu thỏa, đoạn này đường liền do hầu nghĩa con quan tài. hai người tăng nhanh bước chân, thần tốc hướng chu gia thôn đi đến. quy hồn lại biết được đinh hiểu bọn họ tới về sau, lập tức ra tới tiếp ứng. đinh hiểu, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? đinh hiểu vội vàng giúp hầu nghĩa giải ra quan tài, trong quan tài thả chính là toái thi, ta hoài nghi chu cốc tương hồn lúc này còn tại triệu gia, cần phải lập tức trở về. nhưng nơi đây cũng không thể kinh thượng, nơi này liền giao cho ngươi cùng hầu nghĩa, vụ phải cẩn thận tương đối. nói xong, đinh hiểu liền nhanh nhanh rời đi cái kia quy hồn lại một mặt mở miệng, thoái thi, vì cái gì án trong tông không có nói tới, cái kia triệu thủ tài đến cùng che giấu bao nhiêu thứ. hầu nghĩa nói, chúng ta vẫn là trước an táng thi thể a, để tránh có biến. 8. đinh hiệu sử dụng tật hành phù thần tốc xuyên qua ở trong rừng. hộ thi lại tuy nói là đưa quan tài, nhưng trên thực tế, hộ thi lại đưa không phải thi thể mà là tương hồn. chấn linh ti trước trách là chấn áp linh sát, cho nên hộ thi lại chân chính nhiệm vụ, cũng là như thế. chu cốc linh sát muốn là xuất hiện ở triệu gia, cái kia đồng dạng cũng là đinh hiệu trách nhiệm. Đinh Hiểu trong lòng có mánh liệt dự cảm không hay, Triệu gia sợ rằng đã xảy ra chuyện. Lúc này đã là đưa quan tài đêm thứ hai, mà Hắc Vụ là đêm thứ nhất liền tiến vào quan tài bên trong. Chu Cốc nếu như tại đêm qua cũng đã bị tương hồn phản vệ, cũng chính là nói hắn đã tại Triệu gia ở một thiên nhất đêm. Bình An phủ có thể đối phó được Chu Cốc linh sát sao? Không lo được như vậy nhiều. Đinh Hiểu hướng về Triệu gia phương hướng, nhanh chóng lao nhanh. Ngày thứ hai ban đêm phía sau, Đinh Hiểu đã đến Triệu gia trang bên ngoài. Tại ngoài thôn, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy thôn dị thường yên tĩnh, liền hôm một tiếng chó sủa đều nghe không được. Không khí bên trong có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, tuy là mờ manh nhưng lại xa xa liền có thể nghe được. Không tốt đinh hiểu thả chậm bước chân, cẩn thận đi vào Triệu Gia Trang. Lần trước lúc đến, cửa thôn có thôn dân nói chuyện phiếm, lần này chỉ có đặt ở đống cỏ khô phía sau những cái kia tiểu mục ghế dựa, nhưng không thấy bất luận bóng người nào. Theo một đầu vết máu, đinh hiểu phát hiện một đầu tử tướng thê thảm đại hoàng chó, bị vứt xác tại nơi hẻo lánh. Thâm nhập hơn nữa thôn, như cũ không gặp được một người, ngược lại là nhìn thấy càng ngày càng nhiều ra súc thi thể, có chút trên thân đã hư thối bốc mùi. Một đám ăn thi thiếu ngay tại mộ xác, để thi thể thay đổi đến càng thêm lộ sổ. Một cố mùi tanh hôi nồng nặc mà đến. Trong thôn đã như vậy, Lam Ninh Hiểu đi tới triệu thủ tài quý phủ thời điểm vẫn là bị khiếp sợ đến tâm thần run rẩy dữ dội. Dưới bóng đêm có thể nhìn thấy triệu gia bốn phía trên vết tường thoa khắp trói mắt vết máu, một mảnh liền với một mảnh. Cửa lớn mở ra nhưng không thấy mặc cho hà gia đình. Quý phủ còn treo vải trắng chỉ là một chút vải trắng bên trên đã bị máu tươi nhuộm màu. gió đêm quét vải trắng phiêu lãng. Ninh Hiểu nuốt nước miếng một cái kinh sâu một hơi. Xem ra chu cốc đã tới. Hiện tại vấn đề chính là hắn phải trăng còn tại. Đúng vào lúc này Ninh Hiệu đột nhiên phát hiện bên người ánh trăng cái bóng bên dưới nhiều một đạo hắc ảnh. Hắn vội vàng xoay người. Đứng phía sau một cái chừng cao 3 mét huyết nhân trên người hắn không đến một vật, có thể rõ ràng nhìn ra, thân thể của hắn là lung tung ghép lại mà thành. Đỉnh đầu hắn có 4 cái thái dài. Trên thực tế cái kia cũng không phải là lỗ hai, mà là 4 cánh tay. Thân thể chắp vá lung tung, làn da nhan sắc khác biệt rất lớn, hai cánh tay cũng không phải là như người thường giống như dài tại bên người, mà là dài ở trước ngực, hai chân cực kỳ trắng tiện, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, vậy căn bản không phải một đôi chân, mà là tận mấy đôi bắp đuổi trùng điệp tạo thành. Mà đầu của nó, rõ ràng là cái kia triệu ra tiểu thư đầu. Thứ này, rung động đạo thi thể, chắp vá ra một cái tứ nhi nhung đỏ một cái máu me khắp người, cực kỳ xấu xí tứ nhị nhung thò. Đinh Hiểu tự nhận là cũng coi là kiến thức rộng rãi, con quan tài nhiều năm như vậy, gặp qua tương hồn khởi sát cũng không ít lần, nhưng như thế buồn nôn linh sát, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. trong dạ dày của hắn bốc lên, suýt nữa muốn phun ra. Chu Cốc nghiêng đầu, nhìn xem Đinh Hiểu. chuẩn xác mà nói, là triệu gia tiểu thương nghiêng đầu. Hiện nhiên, nó đối Đinh Hiểu cho thấy hứng thú nồng hậu. Đinh Hiểu vội vàng vận lên đồng giáp phủ, ba tấm đồng giáp phủ cuốn thành một tuần, vần quanh tại trước ngực hắn. Đồng thời tay phải rút ra trường kiếm, tay trái sờ lên vũ túi mấy ngày liền đi đường, lại cho hầu nghĩa hai tấm tật hành phủ, hắn hiện tại chỉ có hai tấm tật hành phủ. lập tức, đinh Hiểu lấy ra một tấm tật hành phủ, nắm ở trong tay. lúc này chu cốc đã không còn là cái kia thích hay làm việc thiện người tốt, hiện tại nó là linh sát. quả nhiên, chu cốc không nói hai lời, chỉ là khuôn mặt phẫn nộ dữ tợn, ngay sau đó liền hướng về đinh Hiểu đánh tới. người này di động phương thức cực kỳ quỷ dị, chu nữ là dùng tám đầu nhanh chân nhanh bỏ, mà chu cốc là trực tiếp nhảy vọt, nhảy lên vậy mà đạt tới sáu bảy mét, nháy mắt liền đến đinh hiệu trước mặt. nó vung lên trước ngực cánh tay, hai tay chụp vào đinh hiệu. đinh hiệu đột nhiên phát động tật hành phủ. Để tốc độ của mình thần tốc tăng lên, lan khỏi chỗ, muốn né tránh Chu Cốc công kích. Ngay tại lúc này, Chu Cốc trên chân mãnh liệt vươn một cánh tay, bắt lại Đinh Hiểu mắt cá chân. Chương 29, viện binh, chương 29, viện binh. Người chạy không thoát. Triệu gia tiểu thư con mắt lồi ra viên mắt, chạy nước bột nói: "Đinh Hiểu vội vàng một kiếm chém về phía cánh tay kia. Kiếm sắc mặc dù đẳng cấp không cao, thế nhưng chấn linh ti tất nhiên đưa nó xem như cựu phẩm hộ thi lại vũ khí, cũng đủ để chứng minh nó kiên cố cùng sắc bén." Rang rắc một tiếng, Đinh Hiểu một kiếm chặt đứt cánh tay kia. Hắn gấp vội vàng lui về phía sau, chưa tỉnh hồn nhìn xem Chu Cốc linh sát Chu Cốc tương hồn dù sao không phải cùng chủ nhân dung hợp, những thi thể này đều là chấp vá đi lên, cho nên chính mình mới có thể một kiếm chặt đứt cánh tay kia. Chu Cốc nhặt lên trên đất tay cụt, mở cái miệng rộng, một cái nuốt xuống. Không bao lâu, còn kết nối tại trên đùi hắn tay cụt, bất ngờ lại mọc ra mới cánh tay. Thấy cảnh này, Đinh Hiểu đã là dùng mình, lại trong lòng sốt ruột. Những cái kia chân ngắn mặc dù có thể chặt đứt, nhưng Chu Cốc có thể trọng sinh, cái này muốn thế nào đánh giết? Không đối, linh tương phản vệ, nhất định phải mượn nhờ Chu Cốc thi thể, trên người nó tất nhiên có một khối là thuộc về Chu Cốc. Chỉ muốn chém đứt khối kia thi thể, nó liền không cách nào tái sinh. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu vội vàng tại chu cốc trên thân dò xét. Đáng tiếc chu cốc trên thân máu thịt bé bé, tại như vậy nhiều tàn chi đoán thể bên trong tìm tới một khối liền Đinh Hiểu cũng không biết cái gì bộ vị thân thể, thực tế không thực tế. "Chủ nhân, tại ngực hắn." Hắn tướng lực từ ngực thả ra ngoài, chu cốc thân thể nhất định liền tại nơi đó. Linh thai đột nhiên mở miệng, để Đinh Hiểu hiểu ra, tiểu gia hỏa có thể thông qua đối phương tướng lực tìm ra chu cốc thân thể. "A a, chu cốc điên cuồng nào tới." Đinh Hiểu tim đập rộn lên, nhất định phải một kích tất trúng, nếu không hắn sợ là dùng tật hành phủ đều trốn không thoát. Chu cốc giễu cổ lên, cắn một cái hướng Đinh Hiểu khuôn mặt. Đinh Hiểu nhảy lên thật cao, khẽ quát một tiếng, đồng giáp phủ. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một đạo quan tuẫn bảo vệ chính mình khuôn mặt. Đồng thời, Đinh Hiểu một kiếm đâm về chu cốc trái tim. Nhưng mà, vang một tiếng, Đinh Hiểu một kiếm kia còn chưa đâm trúng chu cốc, cả người hắn liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường. Đồng giáp phủ là chặn lại chu cốc công kích, nhưng là đối phương một quyền này lực đạo thực tế quá lớn, trực tiếp ngăn cách đồng giáp phủ, đem Đinh Hiểu đánh bay. Sau lưng hung hăng đụng ở trên vách tường, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy cổ sống thụ trọng thương, trong lúc nhất thời khó mà hô hấp. Lúc này Đinh Hiểu chỉ cảm thấy chính mình giống như là muốn ngạt thở giống như, chớ nói chi là đứng lên. Chu Cốc lực lượng thế mà khủng bố như vậy. Chu Cốc từng bước một đi tới, Tham Lam nhìn xem Đinh Hiểu, toát miệng, ngươi cũng muốn chết. Ngắn ngùi hô hấp khó khăn, để Đinh Hiểu thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy, đây đã là vượt ra khỏi ý chí có thể chi phối tổn thương. Chu Cốc đưa ra trước người hai cánh tay, nắm lên Đinh Hiểu hai bên bả vai, đem cả người hắn nhấc lên. Nó hiện tại trong mắt chỉ có đồ ăn, cấp hung hống đem Đinh Hiểu nhắc tới mình bên miệng. Lại là cắn một cái đến. Đinh Hiểu bị nhấc lên phía sau, hô hấp ngược lại là thông thuận một chút, vội vàng lấy đồng giáp phủ phòng ngự. Chu Cốc liên tục hai cái đều cắn lấy đồng giáp phù hộ thuận bên trên, hắn vẫn nộ gào thét một tiếng, Hung Ác nhìn xem đinh hiểu. Vậy mà lúc này đinh hiểu ba đạo đồng giáp phù đều đã dùng hết, hai tay bị đối phương gắt gao nắm lấy, vô luận thân thể dây rủa như thế nào, cũng vô pháp thoát khỏi. Lần này, linh hai sợ rằng đều không thể giúp hắn. Mắt thấy Chu Cốc lại lần nữa cắn về phía đầu của mình, đinh hiểu không khỏi dâng lên một trận cảm giác tuyệt vọng. Lần này, phải chết. Vèo một tiếng, nơi xa một đạo ngân quang vạch phá cảnh đêm, một thanh trường kiếm kích xạ mà đến, chém thẳng tại Chu Cốc cẳng tay bên trên. Lực lượng khủng lồ, trực tiếp đè kiếm sắc một kiếm chặt đứt Chu Cốc cánh tay ngay sau đó lại là một kiếm. Đinh Hiểu còn không có kịp phản ứng, Chu Cốc hai cái cẳng tay liền bị hai thanh phi kiếm chặt đứt. Đinh Hiểu cũng tại giờ khắc này ngã xuống, hắn vội vàng dựa vào Tật Hành Phủ, thần tốc kéo dài khoảng cách. Chu Cốc phẫn nộ gầm thét, mà Đinh Hiểu cũng kỳ quái nhìn hướng kiếm sát bay tới phương hướng, có người giúp hắn. Hai thân ảnh từ trong bóng đêm, thần tốc tránh đến. Uy, Đinh Hiểu, ngươi giúp tôn hữu sở báo thủ, chúng ta cứu ngươi một mạng, dạng này chúng ta xem như là không ai nợ ai đi. Tất nhiên chúng ta là ai cũng không nợ người nào, vậy chúng ta chính thức mời ngươi tổ đội, ngươi có lẽ sẽ không cảm thấy chúng ta là có mưu đồ khác đi. Người tới chính là Miêu Tầm cùng Liễu Phi Yên. Hai người đứng tại Đinh Hiểu trước người, Liễu Phi Yên nhìn thoáng qua Đinh Hiểu, "Uy, không có sao chứ?" Đinh Hiểu kinh ngạc nói, "Các ngươi sao lại tới đây?" Miêu Tầm khẽ mỉm cười, "Chúng ta nhìn thấy ngươi tiếp cái này nhất tinh thị uy thác, nhiệm vụ này rõ ràng có vấn đề, người bình thường cũng sẽ không tiếp. Dù sao lão Tam hiện tại nằm ở trên giường, chúng ta cũng không thế nào nhận nhiệm vụ, liền tới xem một chút." Không nghĩ tới liền thấy cái này linh sát tại đổ Sát Triệu ra. Người này hung tàn rất, mà còn lại buồn nôn, cũng không biết tứ nhị Nhung Thỏ vì cái gì có thể biến dị thành cái dạng này. Lúc đầu chúng ta là không muốn quản, kết quả liền thấy ngươi trở về. Liêu Phi yên một mặt gắp bỏ. Đinh Hiểu thật sự là không nghĩ tới, Miêu Tầm ba người còn có như thế trưởng nghĩa một mặt, lại nói ba người bọn họ có thể một mực tổ đội, cũng chưa bao giờ thấy qua bọn họ ở giữa bởi vì lợi ích phân phối từng có tranh chấp. Nói như vậy, mặc kệ bọn hắn cùng người khác làm sao tranh, ít nhất ba người bọn họ ở giữa vẫn có chút giảng nghĩa khí. Đinh Hiểu lúc đầu còn đề phòng ba tên này, nhưng thông qua chuyện này đối Miêu Tầm ba người cách nhìn đã phát sinh lớn chuyện biến lớn. Các ngươi chớ kinh thượng, người này khó đối phó. Đinh Hiểu trầm giọng nói, chúa cốc thi thể bị tách rời, tương hồn thông qua ngực hắn một khối tái thi khởi sát, thân thể của hắn có thể chặt đứt nhưng cũng có thể trọng sinh. Miêu Tầm gật đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này quái vật, cho nên, nhược điểm của hắn ở ngực rồi. Liêu Phi Yên đã lấy ra linh phụ, ánh mắt sắc bén, người này lực lượng phi thường khủng bố, mà còn nhảy vọt di động khoảng cách vượt quá tưởng tượng. Miêu Tầm nói, Phi Yên, ngươi lấy độ hồn phù quấy nhiều ý thức của nó, ta hấp dẫn chú ý của hắn, Đinh Hiểu, ngươi dùng phi hoa kiếm ảnh kết thúc. Chú ý, người này biến dị trình độ rất cao, phi hoa kiếm ảnh chưa hẳn có thể đánh giết. Đinh Hiểu gật gật đầu, biết kiếm cho ngươi. Đinh Hiểu đem trường kiếm của mình vứt cho Miêu Tầm, Miêu Tầm sửng sốt một chút. Tình huống hiện tại bên dưới, Chấn Linh Ti kiếm sắc mấu chốt thời điểm còn có thể bảo vệ một mạng, nhưng Đinh Hiểu đem chính mình kiếm cấp cho Miêu Tầm, đã chứng minh tiểu tử kia cuối cùng tính toán tiếp thu bọn họ. Bên kia, Chu Cốc trước ngực cái kia hai cánh tay đã trọng sinh đi ra, mà lúc này Liêu Phi Yên đã xuất thủ. Linh phủ, Độ Hồn phủ, một đạo kim phủ trực tiếp đánh vào Chu Cốc bên cạnh không gian, còn chưa tiếp xúc Chu Cốc, cấp tốc tự tiêu. Độ Hồn phủ chỉ cần là tại đối thủ bên người có hiệu lực, liền hạ năng khắc tinh thần tạo thành ảnh hưởng. Chu Cốc ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ, Miêu Tầm thừa cơ cầm trong tay trường kiếm, một kiếm đâm về Chu Cốc trái tim, cảm giác nguy cơ để thần kinh ngắn ngủi chậm chạm Chu Cốc lập tức lấy lại tinh thần. Chu Cốc cũng biết nhược điểm của mình là trái tim, lập tức nhảy lên thật cao, hai tay nắm tay, hung hăng đập về phía Miêu Tầm. Miêu Tầm công kích là giả, hấp dẫn chú ý là thật. Thấy đối phương phản công tới, Miêu Tầm không có lựa chọn né tránh, mà là cấp tốc lấy ra đồng giáp phủ. Hắn nếu là né tránh, Chu Cốc tất nhiên truy kích. Như vậy Đinh Hiểu phi hoa kiếm ảnh muốn tập trung công kích liền khó khăn. Chính mình nếu có thể làm một cái cố định điềm đạm. Đinh Hiểu hẳn là rất dễ dàng tính ra đối phương điểm rơi, tiến tới cho một kích trí mạng. Văng một tiếng tiếng vang, Chu Cốc thân thể khổng lồ hung hăng nện ở Miêu Tầm Tương Lực hộ chuẩn bên trên. To lớn lực va đập, để bắt phẩm quy hồn lại Miêu Tầm lập tức bị đánh bay, như đạn pháo va chạm ở trên vách tường. Mà ngay tại lúc này, chí đạo kiếm ảnh đã bắn về phía Chu Cốc trái tim. Chương 30, Thiện ác có báo, chương 30, Thiện ác có báo. Độ hồn phù cần phải có người duy trì liên tục truyền vào tướng lực mới có thể có bền bỉ hiệu quả. Hiện tại, Miêu Tầm tụ thương, Liễu Phi yên duy trì độ hồn phù, Đinh Hiểu chính mình cũng có tổn thương. Lần này công kích, một khi thất bại, ba người đều đem rơi vào lớn đại nguy cơ. Chín đạo kiếm ảnh, trên thực tế là ba tấm phi hoa kiếm ảnh phụ, một hoa bạc kiếm. Chín đạo kiếm ảnh gần như đồng thời đâm về Chu Cốc trái tim. Chu Cốc lúc này phản ứng chậm chạp, trước đây lại tại cùng Miêu Tầm tranh đấu, đã không kịp né tránh. Thành. Liêu Phi yên trừng to mắt. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Cốc trái tim vị trí, đột nhiên đưa ra hơn 10 đầu cánh tay. Những cánh tay này từng tầng từng tầng hướng bên ngoài đưa ra, lấy tự thân làm vững, tranh nhau ngăn cản chín đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh dù sao không phải người tự tay dùng kiếm tại tạo thành tổn thương phía sau linh phủ hiệu quả sẽ trong khoảng thời gian ngắn biến mất sẽ không tiếp tục đâm xuống. Tiêu nhiên linh tướng hộ thể cũng là bị ba kiếm đâm xuyên. Những này tay cụt mặc dù tương đối dễ dàng bị chém đứt nhưng cũng không được cánh tay quá nhiều. Chín đạo kiếm ảnh vậy mà miễn cưỡng bị cái kia hơn 10 đầu cánh tay cả lại. Cái này một bên ngã xuống đất miêu tầm sắc mặt đại biến không tốt. Xong bọn họ sát chiêu bị đối phương phá. Đinh hiểu tự nhiên cũng nhìn thấy màn này cái này ba đạo phi hoa kiếm ảnh rất không chết chú cốc bọn họ sợ là không có cơ hội còn sống rời đi. Đột nhiên Đinh Hiệu cắn răng một cái bên người lại treo lên ba đạo linh phủ. Thừa dịp Chu Cốc chống cự công kích lúc, lại lã chín đạo kiếm ảnh, bắn ra. Phốc phốc phốc, trước ba nói kiếm ảnh lại lần nữa bị tản lại. Có thể là từ đạo thứ tư kiếm ảnh bắt đầu, rõ ràng đánh xuyên càng nhiều cánh tay. Đánh xuyên tốc độ đã lớn hơn cánh tay sinh ra tốc độ. Thứ năm kiếm, kiếm ảnh khoảng cách Chu Cốc trái tim thêm gần. Kiếm thứ sáu, thứ thất kiếm. Kiếm thứ chín, cuối cùng một kiếm, cuối cùng xuyên thủng Chu Cốc trái tim. Cùng trong lúc đó, Liêu Phi Yên lập tức cảm thấy áp lực giảm mạnh. Chu Cốc nhìn xem ngực phá vỡ lỗ lớn, hắn ngẩng đầu, mở mịt nhìn xem Đinh Hiểu. Đinh Hiểu hiện tại cũng rất khẩn trương hắn tất cả phi hoa kiếm ảnh đều dùng hết, hơn nữa còn đem hai cái kỷ lân linh châu tăng cường cuối cùng hai đạo linh phủ uy lực. nếu là chu cốc lại không chết, hắn thừa lại hạ tối hậu một tấm tật hành phủ, khẳng định là cứu không được nơi này ba người. chu cốc cũng không có phát động công kích, triệu gia tiểu thư khuôn mặt từ phía trước vô cùng dữ tợn, dần dần bình thản xuống. hắn đột nhiên đối với đinh hiểu mở miệng, vì cái gì muốn giết ta? rõ ràng là tiện nhân kia cùng phanh phu đem ta giết hại tách rời, vì cái gì các ngươi không đi giết bọn họ, ngược lại muốn giết ta? ta bình thường chưa từng tổn thương người khác, nếu là nhìn thấy đáng thương người, sẽ còn ruỗi tay cứu trợ. Vì cái gì cuối cùng chết người, là ta." Đinh Hiểu ba người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra Chu Cốc ý thức trở về. Liêu Phi Yên triệt để triệt hồi độ hư phụ, nhìn xem cái này quái vật nói, "Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ." Chu Cốc cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình cái này từ đại lượng thi thể ghép lại thân thể, lập tức trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Đây là thân thể của ta." Không đối. Đinh Hiểu thở dài một hơi, "Triệu Gia tiểu thư cùng phanh phu đem ngươi sát hại cách rời, ngươi tương hồn bằng lấy bọn hắn thất lạc khối này thi thể phạt vệ, cuối cùng ngươi trở thành linh xác, đem Triệu Gia thôn đổ sát hầu như không còn." Chu Cốc khiếp sợ nhìn xem Đinh Hiểu, tựa hồ không thể tin được đây là thật. "Chu Cốc, chúng ta muốn giết không phải ngươi, mà là linh sát." Miêu Tâm lắc lư ung dung đứng lên, biến thành linh sát phía sau, "Ngươi không chỉ sẽ giết cửu nhân, liền người vô tội ngươi cũng sẽ không bỏ qua." Chu Cốc rốt cuộc hiểu rõ, hắn hiện tại đã không phải là chính hắn. "Ta giết tất cả thôn dân sao? Không phải ngươi, là linh sát." Đinh Hiểu ôn năm nói, "Cái kia, vậy ta giết tiện nhân kia cùng cái kia giàn phụ sao?" Đinh Hiểu gật gật đầu. Hắn đương nhiên giết, hắn là nhìn không thấy mặt mình, mặt của hắn chính là Triệu gia tiểu thư. Chu Cốc thở dài một tiếng, "Thu đã báo" nhưng giết như vậy nhiều người vô tội, tiện nhân kia cùng gian phu đem ta giết hại, cuối cùng bị ta giết, ta giết như vậy nhiều người vô tội, cuối cùng bị các ngươi giết. rất tốt, đây mới là nên có bộ dạng, đây mới là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. cảm ơn các ngươi giết ta. nói xong, chu cốc ngửa mặt ngã xuống, tại thân thể rơi xuống lúc, hắn liều nhận tứ nhĩ nhung thọ thân thể, nhột nhịp tan rã thành khối thi thể, rơi xuống đầy đất. thật vất vả giết chu cốc linh sát, nhưng ninh hiểu cũng không có nửa phần vui sướng. chu cốc là người tốt, vừa vẫn rất tốt người lại rơi vào thê thảm như thế hạ trạng, hồn phi phế tán, đây chính là hắn kết quả. Vân Nương thân thế thê thảm, thế nhưng trắng trận cướp đoạt dân nữ người bị thác lại có hay không được đến trừng phạt. Đây chính là thiện gieo nhân nào, gặt quả ấy sao? Liêu Phi Yên đi đến Đinh Hiệu bên cạnh, vỗ vô bờ vai của hắn, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trên đời này có rất nhiều chuyện chúng ta là không quản được. Miêu Tầm nhặt lên trên đất hai cái kiếm, đi tới, hắn đem Đinh Hiệu cùng Liêu Phi Yên kiếm còn cho bọn hắn. Đi thôi, trở về đi. Đinh Hiệu nhìn thoáng qua trên mặt đất đại lượng thi thể, thở dài một hơi, đi theo Miêu Tầm cùng Liêu Phi Yên cùng nhau rời đi. Tám. Sắp trời đã tối, Đinh Hiệu quyết định ngày mai lại trở về phục mệnh. Đến Nam Lương Thành. Đinh Hiểu đối Miêu Tầm liều Phi yên ôm quyền nói, "Đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp." Miêu Tầm cười nói, "Cảm ơn coi như xong, ta phía trước nói, chúng ta liền xem như hòa nhau." "Đương nhiên, nếu như ngươi thực ở trong lòng bàn tay, ta ngược lại là có một ý tưởng." Đinh Hiểu nói, "Các ngươi muốn cái gì, ta có thể làm đến, tất nhiên sẽ không chối từ." Nhân gia cứu hắn một mạng, liền tính muốn kỳ lân linh châu, Đinh Hiểu cũng sẽ không do dự. "Chúng ta liền một cái yêu cầu, về sau ngươi cùng chúng ta tổ đội." Đinh Hiểu nhíu mày, "Liền cái này? Ta có chút kỳ quái, tất nhiên giữa chúng ta đã hòa nhau, các ngươi vì sao còn nhất định muốn kéo lên ta?" Đinh Hiểu kỳ thật có chút không hiểu, phía trước Miêu Tầm bọn họ là vì báo ân, nhưng bây giờ song phương hòa nhau, lý do này liền đã không có ý nghĩa. Từ trên thực lực đến xem, Miêu Tầm cùng Liêu Phi yên phía trước phối hợp vô cùng ăn ý, gặp loạn không kinh ngạc. Nếu là không có bọn họ, chính mình tuyệt không có khả năng đánh giết Chu Cốc Linh sát. Tôn Húc Sở dám ở Linh Bộ liên tiếp bại bảy người dưới tình huống, lên đài khảo hạch thực lực chỉ sợ cũng không kém. Cái này ba người đã là một cái rất cường lực tiểu tổ, vì sao nhất định muốn từ kỳ tổ đội? Miêu Tầm tựa hồ có chút kích động, nói, vừa vặn cái kia cục diện, ta biết hộ thi lại bên trong, sợ là không ai có thể tại dưới tình huống đó lập tức nghĩ ra phương pháp phá giải. Mặc dù ngươi không phải thi bộ tối cường hộ thi lại, nhưng ngươi là có tiềm lực nhất." Liêu Phi Yên đột nhiên nói, "Ngươi cái kia cuối cùng sáu kiếm vì sao vi lực tăng mạnh? Lần trước ta nhớ kỹ ngươi vẫn là chỉ có thể cường hóa cuối cùng ba kiếm." Đinh Hiểu khẽ mỉm cười, "Là kỳ Lân Linh Châu, ta từ Trương Huyền nơi đó được đến một cái, khảo hạch thời điểm chính là dùng nó phá tiêu niên linh tướng hộ thể. Mà lần này, Trấn Linh Ti lại khen thưởng ta một cái, ta còn chưa kịp dung hợp, rứt khoát liền tăng phúc hai tấm phi hoa kiếm ảnh, vì vậy cuối cùng sáu kiếm giết linh sát." Miêu Tầm không khỏi cảm thán, "Dạng này cũng được. Ngươi cái này não xoay chuyển có thể khá nhanh." Nếu không phải ngươi quyết định thật nhanh, ba người chúng ta đều nguy hiểm. Vậy ngươi mau nói, ngươi muốn hay không cùng chúng ta tạo thành cố định tiểu tổ. Về sau, đưa quan tài chúng ta bởi ngươi, hạ táng ngươi cùng chúng ta, đại gia có tiền cùng một chỗ kiếm, làm sao? Đinh Hiểu chính tại do dự, ngẩng đầu một cái, liền thấy Miêu Tầm cùng Liêu Phi Yên khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình. Nói thật, nếu như không tính phía trước truy chán chính mình sự tình, ba tên này hình như cũng không tệ. Biết. Nói xong, Đinh Hiểu quay người liền đi. Biết. Miêu Tầm lông mày đều nhanh vặn đến cùng nhau, Phi Yên, người này làm sao mỗi lần đều như vậy? Đến cùng là đáp ứng cũng có. Liêu Phi yên phốc phốc nở nụ cười, hắn có thể đem kỳ Lân Linh Châu sự tình nói cho chúng ta biết, ta nghĩ lần này biết ý tứ, có lẽ cùng lần trước không giống. Chương 31, Kim phủ, chương 31, Kim phủ. Đánh giết tam cấp linh sát, khen thưởng 150 khắc linh bụi, lệ quỷ hóa thêm vào 100 khắc. Tổng cộng là 250 khắc. Bí thư dùng tại ghi chép bên trên bút lớn vung lên một cái, đinh hiểu liền nhiều 250 khắc linh ngụ. 250 khắc linh bụi chính là 12500 lượng bạc, hắn có thể bán đi về sau đổi linh phủ, cũng có thể giữ lại chính mình tu luyện. Đại nhân, triệu ra trang những người chết kia đinh hiểu nói, yên tâm đi. Đã có người qua đi kiểm tra, những người kia đều bị Chu Cốc cắn hết, sẽ lại không phát sinh biến cố. Đinh Hiểu quay người rời đi. Bình thường mà nói, khen thưởng hẳn là hoàn toàn đầy đủ bao trùm Tiêu Hao, bất quá tính đến kỳ Lân Linh Châu Tiêu Hao, Đinh Hiểu còn hơi có chút lỗ vốn. Dù sao hắn chỉ có một loại thủ đoạn, linh phủ vốn là đốt tiền chủ, có thể làm đến thu chi cơ bản cân bằng, Đinh Hiểu đã thỏa mãn. Bất quá hắn còn có nhiệm vụ ban thưởng, bình an phủ tiền kiếm được cũng cùng hầu nghĩa chia đều, có hơn 1200, tính xuống cuối cùng còn có thể kiếm được 1800 lượng. Về đến trong nhà, Đinh Hiểu làm xong việc vặt, ngồi tại cây táo bên dưới nghỉ ngơi mặc dù so làm bối quan nhân thời điểm kiếm được nhiều hơn, nhưng cảm giác vẫn là không có lời. thủ đoạn công kích của ta quá đơn nhất, nếu như có thể có cùng tam tinh linh độ xứng đôi nhục thân, có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Đinh Hiểu suy nghĩ. Tiểu Giang Hoa, ngươi đại khái muốn lúc nào mới có thể đi ra ngoài a? Chờ ngươi đến Linh Vương Cảnh, ta có lẽ có thể đi ra. Linh Vương. Đinh Hiểu trừng to mắt, ngồi dậy, thế này thì quá mức rồi. Linh sư tại Trấn Linh Ti đã là nhân vật hết sức quan trọng. Linh Vương, cái kia càng là mở miệng chuyển huyết. Hiện ở trên đời này có hay không Linh Vương đều khó mà nói. Ngươi để ta đột phá đến Linh Vương, quá lâu sao? Đây còn phải nói, Đinh Hiểu lúc đầu, hắn linh tướng thật đúng là có cá tính. Uy tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không sợ Hại Hậu vụ? Đinh Hiểu bình tĩnh trở lại, từ khi ngươi lần trước phá bích, Hậu vụ liền hai lần trợ giúp thi thể khởi sát, nó hình như không giết được ngươi, cho nên liền nghĩ giết ta. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu không khỏi thở dài một hơi. Chủ nhân, tất nhiên nó muốn giết ngươi, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp suy yếu nó. Nó rất e ngại những cái kia kim phủ, nhưng mà, kim phủ lực lượng mỗi một lần phát động, tướng lực liền yếu kém một điểm. Chính là bởi vì như vậy, nó mới có thể bỏ trốn bộ phận Hậu vụ, giúp thi thể khởi sát. Nếu như ngươi có thể tăng cường cái kia bắt thập nhất đạo kim phủ lực lượng, hoàn toàn chấn áp hạ vụ, vừa đến ngươi cũng sẽ không mỗi lần đưa quan tài đều sẽ khởi sát, thứ hai, ta cũng có thể sớm một chút đi ra." Đinh Hiểu lập tức tinh thần tỉnh táo, tăng cường bắt thập nhất đạo kim phủ. Cái kia muốn làm sao tăng cường? "Chủ nhân, chỉ cần ngươi học được cái này bắt thập nhất đạo kim phủ, tự nhiên là có thể tăng cường." Linh Thai nói. Đinh Hiểu cười nói, "Ngươi nói cũng quá đơn giản, ta nếu có thể học còn trở tới bây giờ." Tuy nói linh phù chế tạo có lẽ rất vở hợp tập, cũng có thể quan sát linh phù bên trên phù văn tự mình lĩnh hội, nhưng loại này cấp bậc linh phù Ta liền phù văn đều không nhìn thấy, đinh hiệu ngược lại cũng không phải đối với chính mình không có có lòng tin. Linh phù là ở trên lá bửa vẽ phù văn, phù văn này cũng không phải là tùy tiện cầm bút mực vẽ ra đồ án giống nhau đồ án liền có thể. Mỗi một đạo phù văn bên trong đều ẩn chứa tướng lực, cao cấp linh phù ẩn chứa tướng lực hoàn toàn không phải đinh hiệu hiện tại có thể lĩnh ngộ, thậm chí hắn căn bản không nhìn thấy phù văn. Mặt khác, linh phù cũng có từ ta bảo vệ cơ chế, cưỡng ép quan sát phù văn, thậm chí sẽ phải chịu tướng lực cùng tinh thần công kích, nghiêm trọng người thậm chí sẽ tạo thành khó mà đoán trường tổn thương. Cũng chính vì vậy có rất ít người sẽ phí cơ học tập người khác linh phủ, còn không bằng từ trong sách vở học tập. Nói đến lại kỹ càng, còn không có nguy hiểm. Linh hai lại không hề từ bỏ, tiếp tục nói: chủ nhân, ngươi nói ngươi không nhìn thấy phù văn, như vậy nói cách khác, ngươi thử qua đi nhìn. đương nhiên, ta cũng muốn nhìn xem là cái gì linh phủ a. Vậy ngươi có thể có cảm giác bị tướng lực phản vệ. Đột nhiên, Đinh Hiểu lập tức sửng sốt. Hắn lúc ấy quan sát Kim Phủ lúc, đồng thời không có bất kỳ cái gì khó chịu. Chủ nhân, người khác không cách nào học tập cái này tám đạo linh phủ, thế nhưng ngươi có lẽ có thể. Kim Phủ tồn tại ở ngươi linh cung nhiều năm. Nó cũng không bài xích người ý thức. Tiểu nói này, Đinh Hiểu lập tức động tâm. Hắc vụ một mực là đinh hiểu họa lớn trong lòng, phong tỏa hắn linh thai, dẫn đến thi thể khởi sát. Nếu như có thể hoàn toàn chấn áp hắc vụ, tình huống kia liền không đồng dạng. Liên tính không thể một hơi học được 81 đạo linh phụ, chỉ cần có thể học được một đạo, ít nhất cũng có thể hạn chế hắc vụ, không cho nó như vậy tứ vô kỵ đan. Mặt khác, dựa theo tiểu gia hỏa nói tới, nếu như ngày nào kim phù hiệu quả toàn bộ biến mất, không cách nào chấn áp hắc vụ, đến lúc đó sợ rằng chính mình cũng muốn một mệnh o hô. Nói như vậy, hắn chẳng những muốn học, mà lại là nhất định phải học. Chủ nhân Kim phụ đẳng cấp quá cao, có thể ngươi không cách nào lập tức học được. Bất quá từ linh phủ, lĩnh nội phù văn cũng có thể rèn luyện tinh thần lực của ngươi. Đây là trực tiếp học tập chế phụ không đạt tới hiệu quả, lập tức học không được liền hai lần, hai lần không được liền 10 lần. Nội tính thiên phú ta chưa hẳn so người khác tốt, nhưng muốn nói kiên trì bền bỉ, ta có lòng tin. Đinh Hiểu nói xong, lập tức trở lại trở về trong nhà bắt đầu tu luyện. Linh cung không gian, Hắc Vụ vẫn như cũ lan lộn, từ đầu đến cuối đối linh thai nhìn chằm chậm, mà mỗi khi Hắc Vụ chạm đến linh cung biên giới, xung quanh liền có kim quang sáng lên theo kim quang sáng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm màu vàng linh phủ treo ở nơi đó. xung quanh 81 đạo linh phủ, đem hắc vũ gắt gao vây khốn. trải qua một phen tử quan sát kỹ, đinh hiểu phát hiện trong đó một đạo linh phủ quang mang so mặt khắc kim phủ yếu một chút. hắc vũ tựa hồ cũng tại cố ý lập đi lập lại xung kích nơi đây giới hạn. chẳng lẽ nói phía trước hắc vũ tiêu tán đi ra, bắt đầu từ nơi này. chớ sáng càng mạnh, linh phủ uy lực càng lớn, tấm này kim phủ hẳn là bắt thập nhất đạo kim phủ bên trong yếu nhất một tấm, liền hắc vũ đều tính toán nghĩ từ nơi này đột phá. đinh hiệu cũng không nghĩ nhiều, tập trung lực chú ý quan sát tấm này kim phủ. Đột phá thần đình huyết phía sau, Đinh Hiểu Ngũ Quan cảm giác so trước đây càng thêm nhạy cảm, liền ý thức cũng càng thêm rõ ràng. Lần này lại nhìn Kim Phủ, hắn vậy mà mơ hồ nhìn thấy một chút tơ vàng, những cái kia tơ vàng tại Kim Phủ bên trên chợt lóe lên, tăng cường chính là một cái khác đầu tơ vàng hiện lên. Mặc dù bây giờ Đinh Hiểu chỉ có thể nhìn thấy những này dạng rải rác tơ vàng, nhưng cũng so trước đó mạnh rất nhiều. Đem tất cả tơ vàng ghi vào trong đầu, liền có thể tại trong đầu tạo thành hoàn chỉnh phù văn, về sau lại lĩnh hội liền có thể. Lúc đầu, Đinh Hiểu còn không dám để ý thức xâm nhập quá sâu. Quan sát một lát sau, hắn phát hiện Kim Phủ quả nhiên không công kích mình. Tiểu Gia Hỏa nói không sai, Kim phủ sẽ không phản bội ta. Đinh Hiểu trong lòng vui mừng, như vậy hiện tại chính là lĩnh hội phù văn. Tuy nói Kim phủ không có công kích Đinh Hiểu, nhưng là muốn lĩnh hội cao cấp linh phủ, độ khó cũng không phải dễ dàng như vậy. Mới sau một lúc lâu, Đinh Hiểu chỉ cảm thấy đại não chưa bao giờ có bề bài. Loại này tiêu hao là tinh thần cùng tướng lực hai tầng tiêu hao. Đinh Hiểu không thể không lui ra trạng thái tu luyện. Xem ra lần này quan sát chỉ có thể ghi nhớ ba đầu tơ vàng quy tích, thực tế không chịu nổi. Buồn ngủ đánh tới, Đinh Hiểu hai mắt không chế không nổi đóng lại đến, nằm xuống liền đi ngủ. Chương 32, Kim cương phục ma chủ Chương 32: Kim cương phục ma chú. Kim phủ sự tình so kiếm tiền tu luyện quan trọng hơn, thậm chí Đinh Hiểu còn nghĩ qua, nếu như học được kim phủ, có khả năng hay không chấn áp đinh linh linh tướng. Chính vì vậy, những ngày này, Đinh Hiểu không lại tiếp nhiệm vụ, chân không bước ra khỏi nhà, một mực bế quan tu luyện, chuyên chú vào quan sát tấm kia kim phủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Mỗi một ngày, Đinh Hiểu chỉ có thể ghi nhớ ba đầu tơ vàng. Nhưng mà, quan sát pháp lĩnh hội linh phủ chỗ tốt chính là có thể rèn luyện tinh thần lực của mình. Đến ngày thứ tư, Đinh Hiểu đã có thể ghi nhớ bốn đầu tơ vàng. Theo Đinh Hiểu ghi nhớ tơ vàng số lượng tính cục lại, Trong đầu hắn dần dần xuất hiện một chút đứt quãng đồ án, những này chính là phù văn một bộ phận. Một tháng sau, đinh hiểu cuối cùng nhớ kỹ tất cả tơ vàng. Tơ vàng từng đầu trở lên rõ ràng tại đinh hiểu trong đầu, tơ vàng rót thành từng đạo dây nhỏ, lại rót thành phù văn. Đã có thể nhìn thấy phù văn. Tấm đồ này tiêu kim cương phục ma chú. Hoàn chỉnh phù văn đã biểu hiện ra tại đinh hiểu trong đầu, cái kia từng đạo tơ vàng lại lần nữa sáng lên thời điểm, đinh hiểu đột nhiên phát hiện, những này tơ vàng lưu động, không phải là tướng lực lưu động kết quả sao? Hắn có thể mượn cơ hội tơ vàng lưu động, lĩnh hội kim phù tướng lực chính tự. Tại tinh thần lực biên độ lớn tăng lên phía sau, Đinh Hiểu mỗi ngày quan sát lĩnh hội thời gian, so vừa bắt đầu lật gấp mấy lần. Nửa tháng sau, Đinh Hiểu đã tại trong đầu mô phòng vẽ kim cương Nước chảy thành sông, vẹn vẹn 2 ngày, Đinh Hiểu đã có thể vẽ ra kim cương phục ma chú. Mô phòng hội chế thành công phía sau, Đinh Hiểu liền đi mua 30 tờ chống lá bùa, thử nghiệm thực tế chế tạo. Chống không lá bùa 100 lượng một tấm, Đinh Hiểu cũng là một trận đi đau, chế tác lên cũng là đặc biệt cẩn thận. Trải qua 20 mấy lần thất bại, Đinh Hiểu cuối cùng chế tạo ra tờ thứ nhất kim cương phù ma chú. Thành công. Đinh Hiểu hưng phấn nhìn trong tay tấm phù chú này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn vẽ kim cương phục ma chú so phi hoa kiếm ảnh lực sát thương càng mạnh mấy lần. Hắn lập tức đối với chính mình sử dụng chú phủ. Nhưng mà kim cương phục ma chú tự thiêu có hiệu lực phía sau. Hắn quan sát hắc vụ, như cũ tứ vô kỵ đàn tại linh cung bên trong tiêu dao vui sướng. Cái này không phải đã nói học được liền có thể áp chế hắc vụ. Chủ nhân, ngươi kim cương phục ma chú uy lực còn quá yếu. Linh hai thanh âm non nước nói, muốn nhìn thấy hiệu quả, có thể cần dùng nhiều một chút. Dùng nhiều một chút. Đinh hiểu tóc mày, từ hắc vụ tình huống hiện tại đến xem, vừa rồi kim cương phục ma chú liền gãi ngứa đều không tỉnh à? Cái này nếu là tính toán lấy số lượng thủ thắng, chẳng phải là cần mấy ngàn mấy vạn. Thậm chí, số lượng có lẽ căn bản là không cách nào thủ thắng. Nhưng nghĩ lại, hắn liền minh bạch đạo lý trong đó. Giống nhau linh phù, nếu là truyền vào khác biệt tướng lực, uy lực cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Nói ngắn gọn, hắn Kim Cương Phục Ma chú, không có khả năng cùng Linh Cung bên trong tấm này so sánh. Vẫn là tướng lực không đủ a. Đinh Hiểu lắc đầu, chính mình cũng là quá nóng lòng. Bất quá, đổi cái góc độ đến xem, tiêu phí nửa tháng học được Kim Cương Phục Ma Trú cũng không phải chuyện xấu. Kim Cương Phục Ma Trú so phi hoa kiếm ảnh uy lực càng lớn, mà còn đây là chủ loại linh phù linh sát khó mà tránh né, có thể nói kim cương phục ma chúa là đinh hiểu hiện tại tối cường linh phủ. đương nhiên, mấu chốt nhất là thiện nghi tám một ngày này đinh linh đang chuẩn bị ra ngoài, trùng hợp có người ở ngoài cửa góc cửa. hầu tử ca sao ngươi lại tới đây? đinh linh kinh ngạc nhìn xem hầu nghĩa, hai người cũng nhận biết tăng thêm đinh hiểu cùng hầu nghĩa quan hệ mật thiết, đinh linh cùng hầu nghĩa cũng quen biết. linh nhi ta đến tìm đinh tử ca, hắn rất lâu không có đi thi bộ, hắn ở nhà không? ân ca ta mấy ngày nay đều tại tu luyện, ngươi có chuyện gì sao? hắn tại à? Thi bộ có việc, cần toàn viên đến trong ti đi, phiền phức ngươi giúp ta kêu hắn một tiếng." Nguyên lai like là thi bộ Triệu Tập, cái kia Đinh Linh cũng không thể không đi phá dày Đinh Hiểu. Đinh Hiểu lập tức mặc vào hộ thi lại cầm y diệp, vội vàng từ trong nhà đi ra. Hai người cùng nhau đi tới thi bộ. "Đinh Tử Ca, Linh Nhi thân thể tốt hơn một chút không có." Hầu nghĩa hỏi, ta nhìn nàng sắc mặt vẫn là như vậy kém, nếu như ngươi nghĩ tìm đại phu lời nói, ta giúp ngươi tìm." Đinh Linh bệnh hiển nhiên không phải đại phu có thể nhìn thấy. Đinh Hiểu cũng chỉ có thể qua loa nói, "Không cần, đúng, ngươi biết thi bộ Triệu Tập chúng ta làm gì?" Một nói đến cái này, Hầu nghĩa lập tức tinh thần tỉnh táo. Đinh Tử Ca, ngươi cũng thật sự là, tại sao lâu như thế không có trở về? Ngươi là không biết, hiện tại trấn linh ti bên trong có nhiều loạn. Đinh Hiểu nháy mắt mấy cái, hắn cũng không quan tâm những sự tình này, có thể nhìn hầu nghĩa ý tứ. Hôm nay thi bộ chiêu tập đệ tử, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Có ý tứ gì? Đinh Tử Ca, hai năm này linh sát viên náo đặc biệt hung, trấn linh ti hiện tại cũng là loạn trong giật ngoài. Phía trên người muốn thay đổi trấn linh ti cách cục, các bộ ở giữa minh tranh ám đấu. Những này ta biết, lần này thi bộ triệu tập đệ tử, cùng việc này có quan hệ. Hầu Nghĩa trùng điệp gật đầu, lần trước thất bộ giám thị thi bộ khảo hạch, kết quả nha ngươi cũng biết, liền tính ngươi đánh bại Tiêu Nhiên, nhưng cái kia cũng chỉ là vô cùng cái tình huống khác. Toàn bộ mà nói, thi bộ là bị ép tới không ngẩng đầu lên được. Đinh Hiểu lắc đầu, thi bộ vốn chính là thực lực yếu nhất, cái này là lúc trước chấn linh ti phân chia chức trách lúc liền quyết định, bọn họ đây không phải là rõ ràng ước giết người. Đinh Hiểu đối thi bộ không có tình cảm gì, thế nhưng hắn còn không muốn vứt bỏ hộ thi lại công tác, khó tránh khỏi sẽ vì thi bộ cân nhắc. Ai, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, thất bộ ý tứ chính là muốn lấy đế thi bộ. Hầu Miễu nói bọn họ cho rằng những năm này linh sát số lượng tăng mạnh cũng là bởi vì thi bộ hành sự bất lực có quan hệ rất nhiều đại an táng tử thi đều khởi sát điểm này ngược lại là không sai đinh hiểu vị thấp hèn nói nhẹ đối với chấn linh ti biến động cũng không có cách nào cái tiêu lăng đại nhân triệu tập chúng ta lại là vì sao linh ngộ người lại tới hầu nghĩa trong giọng nói hiển nhiên mang theo bất mãn lần này bọn họ còn mang theo mấy cái thi thể mang theo mấy cái thi thể đinh hiểu có chút không thể tin vào thay của mình đối bọn họ mang theo mấy bộ thi thể đến chúng ta thi bộ nói muốn nghiệm chứng thi bộ xử lý linh sát toàn bộ quá trình trong chuyện này đã chấp nhận Đinh Hiểu chân mày nhíu chặt, linh bộ thật sự là không chỉnh chết thi bộ, thế không bỏ qua. Lam Đinh Hiểu hai người đến thi bộ thời điểm, liền cấp tốc chạy tới diễn võ tràng. Lúc này diễn võ tràng bên ngoài bị vây đến chật như nêm tối, thi bộ đại bộ phận người cũng đã đuổi trở về. Lần đầu tiên, Đinh Hiểu liền nhìn thấy diễn võ tràng bên trên, để đó ba chiếc quan tài, đều đều để tại diễn võ tràng bên trên. Xem ra hầu nghĩa nói không sai, đám gia hỏa này là mang theo quan tài đến. Đinh Hiểu chú ý tới, trong đám người còn có một bộ phận người, đều là mặc áo trắng, ước chừng 40, 50 người tập hợp một chỗ. Linh bộ tới như thế nhiều người. Đinh Hiểu khẽ nhíu mày, Trương đại nhân hôm nay là đứng tại một tên khác linh bộ sau lưng lão giả, lão giả kia cùng lăng đại nhân ngay tại giao nói cái gì, Trương đại nhân ngược lại là không nói một lời. Lam Ninh Hiểu vừa tới, linh bộ bên kia liền rối loạn lên. Hắn chính là Đinh Hiểu. Ta đặc biệt điều tra người này, hắn 7 tuổi liền kết linh hai, 15 tuổi như cũ không có dựng dục linh tướng, tiêu nhiên, ngươi vậy mà bại trên tay loại người này. Sư huynh, không muốn trách cứ Tiêu sư đệ, lần trước tên kia là dùng kỳ lân linh châu, tiêu nhiên, cái này mới chủ quan bị thua. Lần này, chúng ta linh bộ tất nhiên để hắn đem lần trước xỉ nụ, gấp 10 hoàn trả. Chương 33 Thi bộ thử thách, chương 33, thi bộ thử thách. Thi bộ người đã đến không sai biệt lắm, tên kêu Bạch Lý lão giả đi đến diễn võ tràng trung tâm. Lão nhân trước làm một phen tự giới thiệu, ta là Đại Đông quận linh bộ trưởng lão, các ngươi có thể xưng hô ta là Lâm trưởng lão. Mọi người đều biết, gần 10 năm linh sát càng thêm hung hăng ngang ngược, thế cho nên trong dân chúng lưu truyền một loại thuyết pháp, thập thi tiểu sát. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta chấn linh ti nhiệm vụ cũng so ngày trước càng thêm gian khổ. Thi bộ gánh vác đưa quan tài hạ táng trách nhiệm, có thể nói, các ngươi là trấn áp linh sát thứ một cửa ải. Hầu nghĩa nghe lấy Lâm trưởng lão lời nói, khinh thường lạnh gừ một tiếng. Phía trên người nói chuyện liền thích như thế quanh co lòng vòng, chúng ta thi bộ nếu là thật trọng yếu như vậy, bọn họ còn sẽ nghĩ đến thủ tiêu thi bộ. Đinh Hiểu cũng có đồng cảm, hiện tại hắn càng quan tâm chính là linh bộ đến cùng muốn làm gì. Lần này tới, chúng ta chính là muốn nhìn xem thi bộ là như thế nào đưa quan tài hạ táng. Lâm trưởng lão cuối cùng tiến vào chính đề. Hắn chỉ vào trên sân ba cái quan tài nói, đương nhiên, chúng ta không có khả năng cùng theo các ngươi đưa quan tài, cho nên chúng ta đặc biệt tìm cái này ba cái không nhà để về người. Đưa quan tài cùng hạ táng phân đoạn liền giảm bớt, các ngươi chỉ cần trấn an bọn họ vong hồn. Nếu là nửa đường khởi sát, các ngươi cũng cần đem trấn an mỗi một quan tài, từ bốn người đến năm người một tổ, bình quân chức cấp phân biệt là cựu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, mỗi người chức cấp không được cùng bình quân chức cấp kém vượt qua một cấp. Trấn An vong hồn phía sau, ta sẽ đích thân kiểm tra. Thi bộ mọi người nộn nhịp nghị luận âm ỉ, chỉ là Trấn An vong hồn sao? Đưa quan tài quá trình mới là dễ dàng nhất khởi sát, chỉ là Trấn An vong hồn lời nói, có lẽ không có vấn đề gì. Lăng Giang Tựa Hồ có chút gấp gáp, đề cao giọng nói để xuống xuống cành tiếng nghị luận, khụ khụ, ta nói một chút, hy vọng Đại Giang nghiêm túc đối đãi lần khảo hỏi này, Liêu Bình Thịnh, Hiên Hồ Thịnh, Thanh Lân Thịnh thi bộ, bởi vì ba quan tài toàn bộ khởi sát thi bộ nhân viên đều bị yêu cầu giảm phân nửa. Lang Giang Tiếu nói này, phía trước còn nhàn nhã nghị luận mọi người, lập tức khẩn trương lên. quả nhiên linh bộ là không có an cái gì hảo tâm mắt, nếu như ba quan tài toàn bộ đều khởi sát, cái này cũng tương đương với xác minh thi bộ tác dụng có thể xem nhẹ thuyết pháp, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận suy yếu thi bộ. nhân viên giảm phân nửa, người nào đi người đó lưu. có thể nói, trừ mấy cấp bậc rất cao người, ai cũng không dám cam đoan chính mình liền sẽ bị lưu lại. huống chi, dù cho lưu lại, chỉ sợ cũng chỉ là tạm thời. Lâm trưởng lao khẽ mỉm cười, đầy mặt hiền lành, các ngươi cũng không cần khẩn trương. Dù cho thi thể khởi sát, nơi này còn có linh bộ đệ tử ở đây, an toàn bên trên tuyệt đối không có vấn đề. Linh bộ chúng đệ tử từng cái ngửa đầu, khinh miệt nhìn xem thi bộ mọi người, nói sớm thi bộ liền là một đám giá áo túi cơm, đều là chút nhị tam giai tương hồn, thời khắc mấu chốt còn phải xem chúng ta đánh giết một cái linh sát, phần thưởng của chúng ta cùng bọn hắn vậy mà là giống nhau, dựa vào cái gì? Đem linh bụi cho ta, ta đẳng cấp sớm không chỉ tam tinh linh đồ, thi bộ đã sớm nên rút lui. Thi bộ mọi người từng cái căm tức nhìn những cái kia linh bộ đệ tử, bọn họ ở ngay trước mặt chính mình nói những lời này, căn bản là không có đem thi bộ để vào mắt. Lâm trưởng lão nhìn hướng Lang Giang, Lang đại nhân, quy hồn nhân viên là ngươi an bài, vẫn là bọn hắn chính mình lên lênải. Ta đến an bài a. Lang Giang lập tức nói, việc này quan hệ đến thi bộ sẽ hay không bị suy yếu, hắn cũng là lưu lại một cái tâm nhãn, vạn nhất bí mật linh bộ dở trò gì, để đệ tử tự nguyện bên trên hai, khó mà khống chế. Lâm trưởng lão cũng không đưa ra dị nghị, khẽ mỉm cười, Lang đại nhân tự nhiên là đối quy củ rất rõ ràng, ba trong quan tài có một quan tài chưa khởi sát, tính xong qua. Ba quan tài nếu là quy hồn quá trình bên trong khởi sát, các ngươi có thể tự mình chấn sát linh sát, như vậy cũng coi là thông qua nhưng nếu như tại quy hồn quá trình bên trong khởi sát, các ngươi bất lực chính mình tiêu diệt linh sát, lại hoặc là các ngươi xác định quy hồn hoàn thành, sau đó thi thể khởi sát, đều xem như là thất bại. ba quan tài nếu là toàn bộ thất bại, các ngươi cái kia lâm thành thi bộ, tiêu giảm một nửa nhân viên. lang giang trong lòng biếng quất, cùng là chấn linh tư bát bộ một trong, thi bộ lại khắp nơi bị người làm khó dễ. ai, chuyện phía trên, hắn một cái thành nhỏ thi bộ thống lĩnh cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp thu. đối phương đưa ra điều kiện nhìn như hợp lý, nhưng chính là bởi vì quá hợp lý, để lang giang hơi nghi hoặc một chút. Nếu như chỉ là bình thường người chết, theo lý thuyết thi bộ rất nhiều người kinh nghiệm phong phú, ba trong quan tài quy hồn một quan tài cũng không phải việc khó. Có thể xung quanh ba thành thi bộ toàn bộ không có thông qua kiểm tra, trong này tất nhiên có vấn đề. Hiện tại hắn có thể làm, cũng chính là sai khiến cường lực nhất hộ thi lại cùng quy hồn lại. Bí thư dùng tại Lăng Giang sau lưng nhỏ giọng nói, "Đại nhân, hộ thi lại có lẽ đặt ở thủ vị cân nhắc, ta đoán chừng cái này ba cái thi thể đều tất nhiên sẽ khởi sát." Muốn nói chấn áp linh sát, hộ thi lại so quy hồn lại cần mạnh. Lăng Giang cũng gật gật đầu, "Linh bộ sao lại để bọn họ tùy tiện thông qua?" "Lý đại nhân, chúng ta tính toán một cái." Tốt nhất đệ nhất quan tài liền có thể qua quan. Lăng Giang cùng bí thư dùng hai người bàn bạc một lát, cuối cùng đẩy ra đội thứ nhất. Năm người, có bốn tên hộ thi lại, hai tên lục phẩm hộ thi lại, hai tên bát phẩm, chỉ có một tên quy hồi lại, là thất phẩm quy hồi lại. Mấy người này tại thi bộ đều có chút danh tiếng, đặc biệt là hai tên lục phẩm hộ thi lại, Trần Minh cùng Lưu Hàng Sinh, hai người này tại đồng cấp bên trong thực lực cực kỳ nổi bật. Mà những người khác trước cấp mặc dù thấp, có thể có ý tứ chính là, nếu như không phải lần trước linh bộ đến giám thị, ba người này sợ đều là muốn tăng lên trước cấp. Có thể nói. Chi thứ nhất đội ngũ phối trí đã vô cùng xa hoa, được cho là đẳng cấp yêu cầu bên trong, thi bộ có thể phái ra tối cường đội ngũ. Hầu nghĩa nhỏ giọng đối Đinh Hiểu nói, rõ ràng nhìn chính là quy hồn, vốn nên lấy quy hồn lại làm chủ, kết quả lại phái ra bốn tên hộ thi lại. Xem ra có thể xác định, cái này ba cái trong quan tài thi thể đều tất nhiên sẽ khởi sát. Đinh Hiểu có chút meo mắt lại, Hầu nghĩa suy đoán không có vấn đề, ba quan tài tất nhiên toàn bộ khởi sát. Cái này linh bộ thật đúng là nhọc lòng. Hiện tại muốn nhìn không phải quy hồn, mà là bọn họ có thể hay không chấn sát linh sát. Linh bộ người đem đối ứng quan tài lưu tại diễn võ đài, cẩn thận dọn đi mặt khát hai bộ. Thi bộ bên này người đi đến diễn võ đài, đối Lang Giang đám người ôm quyền. Rất nhanh, trận đầu kiểm tra liền bắt đầu. Trước từ Quy Hồn lại an hồn, bốn người khác thì hết sức chăm chú trông coi ở bên người hắn. Linh phủ, Hoàng Thiên phủ, Quy Hồn lại dùng ra Linh phủ, đè ở trên nắp quan tài. Lập tức quan tài bên trong truyền ra như ẩn như hiện tiếng vang. Cái này Quy Hồn lại nĩu chặt lông mày, quay đầu nhìn hướng Trần Minh. Vong hồn bất an. Trương Mãng, ngươi tiếp tục, nhìn có thể hay không ngăn chặn hồn vách. Trần Minh lạnh giọng nói, hộ thi lại chuẩn bị. Bốn tên hộ thi lại toàn bộ rút ra bội kiếm, trận địa sẵn sàng. Thi bộ người khẩn trương nhìn xem trên đài năm người, mà trái lại linh bộ, mặt lộ cười lạnh, tựa hồ chính đang mong đợi cái gì. Linh phủ, độ hồn phủ, linh phủ, đại bi phủ, linh phủ, thanh tĩnh chú phủ. Trương Anh liên tiếp dùng ra ba đạo linh phủ, liên tục ép trên quan tài, người chết đã qua đời, linh làm tàn đi. Tại Trương Anh một hệ liệt chuyển phủ bên dưới, cái kia quan tài bên trong dị hưởng cuối cùng cũng ngừng lại. Thi bộ mọi người cuối cùng thoáng thở dài một hơi. Trương Anh thoáng yên tâm, quay đầu hướng đồng bạn kẽ mỉm cười, ý là cuối cùng khống chế được. Có thể ngay tại lúc này, bộ kia quan tài bên cạnh. Đột nhiên một cái đen nhánh cánh tay trực tiếp từ trong quan tài phá quan tài mà ra, đánh nát quan tài, trực tiếp vươn hướng Trương Mạnh, chương 34, chúng ta bên trên, chương 34, chúng ta bên trên. Hiện trường phát sinh biến đổi lớn, trong quan một một cái cánh tay màu đen phá quan tài mà ra, trực tiếp chụp vào Trương Mạnh. Trần Minh cùng Lưu Hằng Sinh phản ứng thần tốc, một người một cái kéo ra Trương Mạnh, một người một kiếm liền chém về phía cánh tay kia. Có một tiếng, Lưu Hằng Sinh lục phẩm hộ thi lại kiếm sát, giống như chạm tại sắt thép bên trên đồng dạng, phát ra một tiếng kim loại va chạm âm thanh. Lưu Hằng Sinh chỉ cảm thấy gan bản tay bị chấn động đến đau nhức, lại nhìn cánh tay kia chỉ là cánh tay làn da màu đen bên trên xuất hiện một đạo bạch sắc vết, trừ cái đó ra, lông tóc không thương. không tốt, là ác quỷ linh sát. Lưu Hằng sinh khẽ quát một tiếng, trương mảnh lui ra phía sau, những người khác sử dụng linh phủ, linh tương phản vệ chủ nhân hồn phách, mà chủ nhân hồn phách cũng có đông đảo khác biệt. Vân Nương lòng có hoan quất, nhưng nàng bản thân yếu đuối, chỉ có thể coi là hoan hồn, cuối cùng Chu Nữ chính là hoan hồn linh sát, mà Chu Cốc thì lại khác, bản thân hóa thành lệ quỷ, cùng linh sát dung hợp, chính là lệ quỷ linh sát. Lệ quỷ linh sát tiền thưởng đều muốn tăng cường một khắc linh mũi. Hiện tại quan tài bên trong người chết, khi còn sống liền trời sinh tính tàn bạo sau khi chết hóa thành ác quỷ, bị linh sát phản vệ, chính là ác quỷ linh sát, ác quỷ linh sát cùng lệ quỷ linh sát đều là hộ thi lại không muốn gặp. linh bộ mọi người thấy lưu hàng sinh bọn họ khẩn trương lui ra phía sau, nhộn nhịp một mặt xem thường. chỉ là ác quỷ linh sát liền sợ thành dạng này, nếu là gặp phải lợi hại gì linh sát, còn không tại chỗ liền tẻ ra quần. cuộc đời trước đây linh tướng phẩm giai thấp kém, nếu là ta gặp được, trong vòng 3 chiêu nhất định tiêu diệt đi. linh bộ đệ tử ở một bên châm chọc khiêu khích, nhưng bây giờ không ai có thể quan tâm bọn họ. trần minh bọn họ có thể hay không chấn sát cái này ác quỷ linh sát? đang lúc nói chuyện, trương anh theo trên quan tài bốn đạo linh phủ toàn bộ tự thiêu hầu như không còn, bịch một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài trực tiếp bị đổ vật bên trong một quyền đánh nát. từ quan tài bên trong, đứng lên một cái toàn thân làn da đen nhánh nam tử cao lớn, sau đó thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, cho đến đạt tới 4 mét trở lên. phía sau hắn mọc ra một đầu màu đen chó đuôi, trừ cái đó ra, thân thể vẫn là hình người. hắn cặp kia đỏ tươi hai mắt, thương phấn nhìn lên trước mặt năm người, không nói lời gì, liền xung lên. tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? thi bộ mọi người lập tức phát hiện không hợp lý. hắn linh tướng hẳn là hắc phong kim thân quyền, là tam giai linh tướng. Người này khi còn sống cũng là linh tướng sư, thi bộ cũng sẽ xử lý linh tướng sư thi thể, nhưng không thể nghi ngờ loại này nhiệm vụ là nguy hiểm nhất một loại. Nhất biện pháp ổn thỏa chính là gia tăng nhân số, đồng thời trong đội ngũ có linh tướng phẩm giai cao hơn nhiều người chết linh tướng cường giả, cùng nhau chấp hành. Sau lần này linh bộ quy định, cao nhất chức cấp chỉ có thể là lục phẩm, mà còn nhiều nhất 5 người một tổ. Nhân số, chức cấp đều hạn chế chết. Hắc phong khuyển tốc độ kinh người, da dày thịt béo, bình thường đao thương khó phá phòng ngự. Trước mắt cái này linh sát vẫn là ác quỷ linh sát, chủ nhân nhục thân trước đây cũng là trải qua rèn luyện, phòng ngự càng thêm kinh người nếu muốn giết hắn, trừ phi có thần binh lợi khí, nếu không tốt nhất là linh phủ công kích. Lưu Hằng Sinh lập tức sử dụng linh phủ, lợi binh phủ, tật hành phủ. Cẩn thận. Năm người vốn định vây quanh ác quỷ linh sát, có thể cái kia ác quỷ linh sát không sợ chút nào, ngược lại hướng một người điên cuồng công kích. Năm người toàn bộ dùng ra tật hành phủ. Nhưng mà, dù vậy, Hát Phong Kim thân khuyển tốc độ quá nhanh, thân ảnh tại năm người ở giữa phi tốc nhảy vọt, một hai trương linh phủ đánh vào trên người nó, phảng phất gãy không đúng chỗ nữa, không nữa không đau. Lưu Hằng Sinh cùng Trần Minh còn miễn cưỡng có khả năng tự vệ, nhưng ba người khác ngăn cản đã càng ngày càng khó khăn đặc biệt là trương anh, mặc dù chức của hắn cấp không phải thấp nhất, thế nhưng hắn chủ chức quý hồn, mang cũng chủ yếu là an hồn linh phủ. nếu không phải trần minh cùng lưu hàng sinh cứu viện, sợ là đã bị ác quỷ linh sát xé. tình huống bây giờ đã hết sức rõ ràng, năm người này không cách nào đánh giết ác quỷ linh sát. đột nhiên từ bên sân phóng tới một đạo kim phủ, kim phủ nháy mắt đánh vào linh sát bên người, đồng thời thần tốc tự tiêu. một sát na, cái tên ác quỷ linh sát đeo thảm một tiếng, thân thể từ trong ra ngoài bắt đầu thiêu đốt. một lát sau, ác quỷ linh sát thân thể khổng lồ dần dần héo rũt, từ trên người hắn tách ra đại lượng điểm sáng tiêu tán đi ra. trần minh nhìn thoáng qua linh phủ bay tới phương hướng xuất thủ người, chính là Lăng Giang. Đại nhân, Lăng Giang thở dài một hơi, tính toán, các ngươi đã tận lực, tiếp tục đánh xuống, sợ là muốn xảy ra ngoài ý muốn. Lâm trưởng lão không khỏi nở nụ cười, Lăng đại nhân linh hồn hỏa phù quả nhiên uy mãnh, chỉ là loại này việc nhỏ không cần đại nhân xuất thủ, để linh bộ những tiểu tử kia đối phó liền là đủ. Lăng Giang thả rằng tự mình ra tay, cũng không muốn linh bộ người xuất thủ, Lâm trưởng lão đây là có ý nói móc. Lăng Giang âm thanh lạnh lùng nói, tam giai trung cấp hắc phong kim thân huyện, tại tam giai trung đẳng lĩnh tướng bên trong, cũng là khó đối phó nhất một loại. Lâm trưởng lão, cái này thi thể các ngươi tìm thật lâu a? Lâm trưởng lão khẽ mỉm cười, thi bộ sự tỉnh, lão phu đương nhiên phải để ở trong lòng. Lăng Giang lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Linh bộ bên kia nhưng là náo nhiệt lên, đây chính là thi bộ cái gọi là cường giả. Trực trực trực, liền chó mực đều không đối phó được, các ngươi thi bộ thật sự là không có có tồn tại cần thiết. Đừng nói các ngươi là chấn linh tinh người, ta đều cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Tất cả về nhà đi thôi, nên làm cái gì đó đi. Lăng Giang nghiêm đầu, nhỏ giọng đối bí thư dùng nói, bắt phẩm cái kia một quả tài, có nhân tuyển thích hợp sao? Bí thư dùng mặt lộ vẻ khó xử. Bát phẩm cùng cựu phẩm hai quán vốn là có mấy cái không sai nhân tuyển, nhưng lần trước có 8 người bị linh bộ người đánh thành trọng thương, đến nay không có khỏi hẳn. Những người kia đều là có hy vọng tấn thăng, cũng chính là đến trước mắt trước cấp đỉnh phong thực lực, có thể. Đúng, cựu phẩm bên trong có một cái đinh hiệu. Lang Giang thở dài một tiếng, có một cái đinh hiệu cũng vô dụng thôi, một người có thể đối phó linh sát sao? Liên chắc chắn nhất một chi đội ngũ đều không có thông quan, chớ nói chi là tiếp xuống bát phẩm cái kia một quan tài. Đồng dạng là ác quỷ linh sát, lần này linh sát đẳng cấp khá thấp, nhưng thực lực đồng dạng vượt xa đồng cấp. Đề nhị tiểu đội tại kiên trì hai phút phía sau. Lang Giang không thể không xuất thủ lần nữa, "Tiểu đội viên." Lâm trưởng lão nghiền ngẫm nhìn xem Lang Giang, "Lang đại nhân, ba quan tài đã thất bại hai quan tài, cuối cùng này một quan tài, ngươi có thể phải thật tốt chọn." Lang Giang hít sâu một hơi. Lâm trưởng lão ở trước mặt nói móc chính mình, có thể hắn lại không về được nửa câu. "Cuối cùng một quan tài, nói là bình quân cựu phẩm trước cấp, nhưng bởi vì không có so cựu phẩm thấp hơn, cho nên nhất định phải là năm tên cựu phẩm đến hoàn thành." Lang Giang ánh mắt nhìn hướng đám người, tìm tới cái kia hắn nghĩ muốn tìm người. Đinh Hiểu không thể nghi ngờ là cựu phẩm hộ thi lại bên trong có hy vọng nhất, cái kia bốn người khác. Đinh Hiểu. Lang Giang đột nhiên hô Đinh Hiểu cũng không ngoài ý muốn, thông dòng đi đến diễn võ đài, ngươi có thể tự mình chọn lựa đồng bạn. Lang Giang nói, hai lần đều là chính mình tuyển chọn, hai lần đều không có quá quan, lần này hắn quyết định đem quyền quyết định giao cho Đinh Hiểu. Đinh Hiểu liền ấp quyền, là, đại nhân. Hắn xoay người, nhìn hướng dưới đài, đồng bạn, trước đây hắn không có, thế nhưng hiện tại, hắn có. Miêu Tầm, Liễu Phi Yên, Tôn Húc Sở, Miêu Tầm là bát phẩm quy hồn lại, kéo cao bình quân chức cấp, bất quá còn tốt, trên tay hắn còn có một người tuyển chọn, Hồng Nghĩa, các ngươi nguyện ý bồi ta thử xem sao? Đinh Hiểu nhìn hướng bốn người kia. Tôn Húc Sợ trên cánh tay còn đeo băng, hắn cái thứ nhất nhảy tới, đều nói, chúng ta coi ngươi là người mình, tất nhiên ngươi muốn lên, chúng ta ha có thể là hậu. Miêu Tầm trận nhìn Tôn Húc Sợ một cái, đến cùng ai là lão đại? Ta lời nói đều để ngươi nói. Liêu Phi yên đi lên này, nhìn xem Đinh Hiểu, ngươi khẳng định muốn để chúng ta mấy cái bên trên, như vậy, vậy nhưng chỉ có ngươi một cái hộ thì lại. Hậu Nghĩa có chút khẩn trương, hắn đến bây giờ còn không thể tin được, Đinh Tử Ca gọi lên chính mình. Đinh Tử Ca, ta, ta chỉ là một cái bối quan nhân. Miêu Tầm vô vu Hậu Nghĩa bả vai, xem ra chính mình người lại muốn thêm một cái. Hậu Tử. Ngươi không cần có gánh vác, ngươi rất trọng yếu. Ta, ta có thể làm gì? Hầu Nghĩa không biết làm sao nói. Đương nhiên là kéo thấp bình quân chức cấp. Liêu Phi Yên vừa cười vừa nói, "Bốn đồng bạn, không quản ngoài miệng đang nói cái gì, nhưng bọn hắn lại đều đã trải qua đứng ở trên đài, hướng về đinh hiểu đi tới." Đinh hiểu khẽ mỉm cười, "Đã cấp ngươi đều đi lên. Cái kia, chúng ta bên trên." Chương 35, cuối cùng một quan tài. chương 35, cuối cùng một quan tài. Nhìn thấy đinh hiểu tiểu đội, xung quanh một mảnh sương sao. Ba cái quy hội lại, một cái bối quan nhân, một cái hộ thi lại. Có lầm hay không? Rõ ràng thi thể là sẽ khởi sát, dạng này đội ngũ làm sao đối phó linh sát? Hắn phải gọi bốn cái hộ thi lại mới có phần thắng. Đinh Hiểu đến cùng đang làm gì? Đây chính là cửa ải cuối cùng. Linh bộ bên kia thì đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Hừ hừ, người này có phải là não có bệnh? Thiêu Nhiên, ngươi vậy mà lại bại bởi loại người này. Ta nhìn hắn cũng không phải rất ngu ngốc, ít nhất hắn đã biết hắn không có cơ hội thắng. Thiêu Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Hiểu, không nói một lời. Bên cạnh hắn một đồng bạn dựa lì tới, nhỏ giọng nói: "Yên tâm đi, thi thể đã từng trợ chó." Tiêu nhiên gật gật đầu, trong mắt phẫn nộ thoáng giảm đi, hắn bắt đầu chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Lang Giang nhìn thấy Đinh Hiểu đội ngũ, không nhịn được cau mày. Hắn là để Đinh Hiểu chính mình từ người, nhưng mà ai biết Đinh Hiểu chọn như thế một đám người. Hắn thậm chí hoài nghi, Đinh Hiểu có phải là bị linh bộ đón mua, cố ý từ bỏ trận này kiểm tra. Nhưng mà, dù cho hắn nghĩ tới cái này loại khả năng, nhưng vừa vặn ở trước mặt tất cả mọi người, đem quyền quyết định giao cho Đinh Hiểu, hiện tại cũng đã không cách nào thu hồi. Đúng vào lúc này, bí thư dùng đi tới, hắn nhìn một chút Đinh Hiểu cùng cùng hắn tìm những này đồng bạn. Lần trước ngươi giết một cái lệ quỷ linh sát, ta nghe nói chính là Miêu Tầm cùng Liêu Phi Yên hỗ trợ, cho nên ta cũng hiểu ngươi vì cái gì tuyển chọn Miêu Tầm bọn họ. Bí thư dùng phụ trách thi bộ các loại đăng ký hạng mục công việc, là số ít người biết chuyện này một trong. Trận chiến này ý nghĩa trọng đại, bất quá ta hiểu được ngươi cũng không bổ sung linh phù, ngươi không giống Miêu Tầm bọn họ, ta nghĩ ngươi vừa vặn tấn thăng hộ thi lại, hẳn là không có linh phù dự trữ. Nói xong, bí thư dùng lấy ra một sấp linh phù, trận đầu thất bại phía sau, ta liền để dịch vật các trưởng sự đưa đến những này linh phù, là dựa theo ngươi trói quen phối trí. Đây là cá nhân ta cho ngươi mượn. Nói xong, bí thư dùng còn cố ý nhìn thoáng qua Lâm trưởng lão. Dựa theo Lâm trưởng lão bọn họ yêu cầu, lần khảo nghiệm này chính là một lần uy thác, chém giết linh sát như thường có thể cầm tới khen thượng, nếu là không, có thành công trấn sát, tiêu hao cũng chỉ có thể từ chính mình gánh chịu. Trấn linh ti không phải nào đó muốn phái, tại chỗ này mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết tại linh sát chi thủ, cho nên trấn linh tư bát bộ đều không có tham dự chế linh phụ thói quen. Nhưng nếu như là bí thư dùng lấy danh nghĩa cá nhân cấp cho đích hiểu, cái kia linh bộ cũng không thể nói cái gì. Bên địa lăng giang đối Lâm trưởng lão nói, "Lâm trưởng lão, đây là không trái với quy tắc." Ca. Lâm trưởng lão có chút không vui nhưng cũng không cách nào nói ra bí thư dùng vi phạm cái kia điều quy định chỉ là âm dương quái khí nói đinh hiệu không có linh phủ lý đại nhân nguyện ý cấp cho hắn ta cũng không có ý kiến liền sợ lý đại nhân linh phủ cuối cùng đừng trôi theo dòng nước đinh hiệu đầy mắt kinh ngạc không hổ là su mật sứ tâm tư đặc biệt kỳ náo liền chính mình còn chưa kịp bổ sung linh phủ đều biết rõ có người ra linh phủ đinh hiệu tự nhiên vui lòng tiếp nhận linh phủ nói cảm ơn đại tạ đại nhân bí thư dùng gật gật đầu ý vị thâm trường nhìn xem đinh hiệu đinh hiệu không nghĩ tới đã từng thi bộ tầm thường nhất người lại phải gánh vác cái này gánh nặng đi qua sáu năm Thi bộ cho ngươi có lẽ chỉ có cốt đục, Lần trước ngươi là tấn thăng mà chiến, lần này để ngươi là thi bộ mà chiến, liền ta đều không có ý tứ mở miệng. Thế nhưng, mặt khác các bộ chủ trương chủ động để tương hồn phản vệ, chấn sát phía sau liền có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Có thể là cứ như vậy, cái kia thiên hạ liền lại không nghỉ ngơi người. Thở dài một hơi, bí thư dùng quay người rời sân. Đinh Hiểu nhìn xem bí thư dùng bóng lưng, rơi vào trầm tư. Bí thư dùng tựa hồ là sợ chính mình không tận lực, lại là đưa linh phủ, lại là đối hắn nói lời nói này. Phân ngoại lệ nhớ dùng lời nói vẫn là để hắn cảm thấy khiếp sợ, chủ động để tương hồn phản vệ. Thiên hạ lại không nghỉ ngơi người. Đinh Hiểu nghĩ đến hội hội của mình, nếu như bọn họ phát hiện Đinh Linh bí mật, chẳng phải là muốn để thúc đẩy Linh Tương phản vệ Đinh Linh? Đinh Hiểu, đừng ngẩn người, làm sao đánh? Miêu Tầm đánh gãy Đinh Hiểu mạch suy nghĩ. Đinh Hiểu lấy lại tinh thần, thời gian cấp bách, không có thời gian cho hắn suy nghĩ lung tung. Trước đây nhìn hai chàng kiểm tra, trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch. Vẫn là dùng chiến thuật của chúng ta. Miêu Tầm ngươi đến hấp dẫn linh sát chú ý, Liêu Phi yên cùng tôn húc sở lấy an hồn linh phủ suy yếu linh sát, hầu tử ngươi đứng tại bên sân liền có thể. Miêu Tầm suy nghĩ một lát đột nhiên hỏi, ta đoán linh bộ người hẳn phải biết, cuối cùng một chàng khẳng định là từ ngươi đến. Lần trước sự tình, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cuối cùng một cái linh sát sợ không dễ dàng đối phó. Đinh Hiểu cười lạnh một tiếng, liền tính không dễ dàng đối phó, nhưng nó cũng tất nhiên là tại chúng ta trước mắt đẳng cấp có thể đối phó phạm vi bên trong. Nếu không, nếu chúng ta không đi lại, linh bộ người ra tay giúp đỡ, bọn họ cũng nhất định chỉ sẽ phái ra tương ứng đẳng cấp người. Nếu như bọn họ linh bộ có thể đối phó, vậy chúng ta liền có thể. Trải qua lần trước khảo hạch sự tình, tôn húc sợ nhìn xem Đinh Hiểu ánh mắt, đã sớm cùng truy chấn hắn lúc khác biệt. Đinh Hiểu đang nói chuyện thời điểm. Tôn Húc Sở nghe đến đặc biệt cẩn thận. Đinh Hiểu mới vừa nói xong, Tôn Húc Sở trong mắt liền nhấp nhóáng chỉ riêng. Nói tốt, bọn họ có thể đối phó, dựa vào cái gì chúng ta liền không thể. Ba chữ, làm bọn họ. Miêu Tầm trận nhìn Tôn Húc Sở một cái, người này hiện tại đối Đinh Hiểu đã kinh biến đến mức có chút sùng bái. Tốt, cứ dựa theo lần trước sách lược, Cuối cùng từ Đinh Hiểu dùng phi hoa kiếm ảnh đánh giết linh sát. Hầu Nghĩa đã xa xa đến bên sân, còn thừa bốn người đi tới quan tài phía trước. Miêu Tầm ba người trước dùng thực hiện quy hồn lại trước trách, sử dụng các loại linh phủ thử nghiệm chấn an vong hồn. Nhưng mà. Mấy đạo linh phủ đánh trên quan tài, nguyên bản còn không có động tĩnh trong quan tài, phát ra từng tiếng tiếng đánh. Bên trong đồ vật ngay tại gõ vết trong. đương nhiên, tất cả mọi người đã sớm tham dự thấy cảnh ấy. Ba người lập tức lui ra phía sau, rút ra trường kiếm. Liêu Phi yên cùng tôn húc sở đứng tại đinh hiệu trước người, Miêu Tầm một người đứng tại phía trước nhất, gắt gao nhìn chăm chăm quan tài. Cuối cùng một tràng khảo nghiệm, lực chú ý của mọi người đều bị cái kia không ngừng phát ra dị hưởng quan tài hấp dẫn. Đúng vào lúc này, vang một tiếng tiếng vang, toàn bộ quan tài trong lúc nhất thời chia năm sảy bảy, vô số phi mảnh hướng bắn ra ngoài đi, một bộ quan tài, thế mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một cái toàn thân đen nhánh bóng người, thân thể thần tốc bành trướng, hắn tấm kia nửa hư thối mặt giữ tận không thôi. Không bao lâu, thân thể của hắn liền bành trướng đến khoảng 3 mét. Đồng thời thân thể của hắn bắp thịt bành lên, thay đổi đến mức dị thường trắng kiện, trần chùi trên da, trên mặt, sau lưng, cánh tay, sinh ra dày đặc bén nhọn màu xám gai cứng, mỗi một cái gai cứng chừng dài nửa thước. Đây là Cương Mao vị thử. Miêu Tầm trừng to mắt. Cương Mao vị thử là tam giai trung cấp linh tướng, toàn thân mọc đầy vững như sắt thép mọc gai, những này mọc gai chẳng những có thể bắn ra đả thương người, mà còn nhất làm cho linh tướng sư nhức đầu là, bởi vì lông cứng quá dài mà còn mười phần dày đặc cho nên lực phòng ngự cũng vô cùng kinh người, mà tốc độ của nó lại như cùng loại chuột đồng dạng linh hoạt, công kích, phòng ngự, tốc độ đều vô cùng xuất sắc, cho nên cương mau vị thử cũng là tam dài trung cấp linh tướng bên trong khó đối phó nhất một loại. Linh sát vừa ra tới, ánh mắt của nó liền ở xung quanh lục soát, coi hắn nhìn thấy đinh hiệu thời điểm, cặp mắt kia lập tức thay đổi đến đỏ tươi. chương 36 kịch chiến ác quỷ linh sát chương 36 kịch chiến ác quỷ linh sát mặt khắc linh sát thường thường là gặp người liền giết, mà cái này cương mau vị thử ánh mắt lại gắt gao nhìn trầm trầm đinh hiệu. linh sát phản ứng không đối, miêu tầm lập tức phát hiện vấn đề, đinh hiệu ngươi nhỏ, tâm chữ còn không nói ra, cương mau vị thử giơ tay lên, mấy cây thép lông liền hướng về Đinh Hiệu kích xạ mà đến. Đinh Hiệu thầm nghĩ không ổn, đối mặt loại này có thể công kích từ xa địch nhân, hắn nhục thân nhược điểm liền lộ rõ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy, nhưng thân thể lại trốn không phát. Tốt tại Đinh Hiệu vị trí là tại trong bốn người cuối cùng xếp, tuy nói hắn trốn không phát, nhưng hắn còn có đồng bạn. Tâm ý tương thông, linh tướng, man lực hắc hùng. Miêu Tầm giận quát một tiếng, phía sau hắn lập tức hiện lên một cái khoảng ba mét hắc hùng hư ảnh. Linh tướng hộ thể, hắc hùng toàn thân giãn ra, gào thét một tiếng, thân bên trên lưu quang sáng lên, hư tượng thực hóa đương đương đương, ba cái lông cứng gai nhọn bắn tại hắc hùng trên thân, toàn bộ bị ngăn lại. Lão nhị, lão tam, bảo vệ cẩn thận đinh hiểu. Miêu tầm dứt lời, lấy ra một tấm tật hành phủ, hướng về linh sắt đánh tới. Đối mặt miêu tầm tập kích, linh sắt đột nhiên hướng bên cạnh di chuyển nhanh chóng, một mặt tránh cho cùng miêu tầm tiếp xúc, một mặt tìm kiếm góc độ, lại lần nữa bắn ra mấy đạo thép lông. Thép lông đồng dạng là nhắm thẳng vào đinh hiểu. Người này vì cái gì nhìn chằm chằm đinh hiểu đánh? Liêu phi yên cả giận nói, lão tam, bảo vệ đinh hiểu. Linh phủ, độ hồi phủ. Linh sắt tốc độ quá nhanh. Miêu Tầm dùng tật hành phù đều đổi không kịp, nhất định phải làm quấy nhiều ý thức của nó. Độ hồn phù có thể để cho linh sắt phản ứng thay đổi đến chậm chạp, Liêu Phi Yên bên này mới vừa sử dụng độ hồn phù, linh sắt tốc độ liền rõ ràng giảm xuống một chút. Cùng lúc đó, Tôn Húc Sở cũng thả ra bản thân linh tướng. Linh tướng, bình đầu mạo hoan. Nhưng mà Tôn Húc Sở vết thương cũ chưa lành, mà còn thực lực cũng so Miêu Tầm thấp, hắn linh tướng còn chưa kịp thi triển hộ thể, một cái thép lông mắt thấy là phải từ bên cạnh lướt qua. Không tốt, không ngăn được. Nơi xa hầu nghiễn sốt ruột không thôi. Tôn Húc Sở cũng ý thức được, hắn sắp thả chạy căn này thép lông. Đinh Hiểu dù sao vừa mới tăng lên tới cựu phẩm hộ thi lại, nhục Thân sợ rằng còn không có tu luyện bao lâu, cái này thép lông tốc độ lại quá nhanh, sợ là ngăn không được. Hứa Hổ, Đinh Hiểu chức trách là cho Linh Sắt một kích chí mạng, làm vì bảo vệ Đinh Hiểu một đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi không có bảo vệ tốt, cái kia làm sao có thể tiểu đội liền sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Liên tại thép lông sắp từ tôn hút sở bên cạnh vạch qua thời điểm, tôn hút sở giận quát một tiếng, nghỉ qua lão tử cửa này, mơ tưởng. Hắn chợt giơ tay lên cánh tay, phun một tiếng, dài hơn nửa mét thép lông, gần như chính là một thanh lợi kiếm, trực tiếp cắm vào cánh tay của hắn. Đinh Hiểu nhìn xem ngăn trước người cánh tay này, chấn động trong lòng. Tôn Húc Sở dùng thân thể giúp hắn ngăn lại lần này công kích. Máu tươi theo thép lông nhỏ xuống, Tôn Húc Sở không lo được đau đớn, lấy linh tướng hộ thể ngăn lại còn lại hai 20 tên. Sau đó tạ hữu nổ một cái, đem thép lông rút ra, ném ở một bên. Nhìn xem Tôn Húc Sở còn ngăn tại trước người mình, cho đến giờ phút này, Đinh Hiểu trong lòng đã triệt để bùng xuống lúc trước bọn họ khúc mắc. Miêu Tầm, Liễu Phi Yên, Tôn Húc Sở, không quản đi qua bọn họ ở giữa phát sinh qua cái gì, nhưng từ giờ trở đi, bọn họ chính là kẻ vai chiến đấu huynh đệ. Bên kia, linh sát tại Liễu Phi Yên quấy nhiễu bên dưới, tốc độ chậm dần, miêu tầm thừa cơ rút ngắn cùng nó khoảng cách. linh sát mắt thấy chính mình hai lần công kích đều bị ngăn lại, sau lưng lại có người đang truy kích, đã biết nó không cách nào lợi dụng thép lông đánh giết đinh hiểu. đột nhiên, cái kia linh sát thay đổi lộ tuyến, trực tiếp nhào về phía đinh hiểu phương hướng. độ hồn phù quấy nhiều chính là linh sát ý thức, lại không cách nào trực tiếp giảm xuống nó nhục thân cường độ. khi nó làm ra công kích quyết định phía sau, tốc độ lập tức lại tăng lên đi lên. miêu tầm là đến không kịp về đến, tôn húc sợ trực tiếp nên đón linh sát xung tới. linh phủ, lợi binh phủ, linh phủ, phần linh băng diễm phủ, một đạo hỏa phù bay ra, tại trên không tự diều. Tiếp theo tạo thành một cái dài hơn một mét đũ băng, nhũ băng bên trong hiện ra lưu động hào quang màu u lam, giống như một đạo hỏa diễm bị đóng băng tại nhũ băng bên trong. Linh sát cũng cảm giác được phần linh băng diễm nguy hiểm, liên tục bắn ra hơn 10 đạo lông cứng. Trong lúc nhất thời, lông cứng không ngừng đem băng lãnh giải thể, trong hai người vô số vụn băng bay loạn. Mà giờ khắc này song phương cũng đều không có dừng lại. Trong khoảnh khắc, Tôn Húc Sở ngăn tại linh sát trước người, một kiếm bổ về phía linh sát bắp đuổi. Kèm theo lợi binh phù một kiếm này, hung hăng quét trúng linh sát bắt ủi, nhưng lại tại Tôn Húc Sở một kiếm đến tay lúc, cương mao vị thử chân kép long theo Tôn Húc Sở chém tới phương hướng nga xuống. Thép lông nghiêng đổ, hóa đi tôn húc Sở một kiếm này lực đạo, cho dù là kèm theo lợi binh phụ, một chiêu này lực đạo bị cởi đi, cũng không phát huy ra hiệu quả. Tứ lạng bạc tiên cân, tôn húc Sở chẳng những không có chặt đứt linh sắt bắp đuổi, ngược lại bởi vì không kịp thu lực, thân thể lập tức mất đi cân bằng. Có thể là linh sắt song quyền nắm chặt cùng một chỗ, đã đánh phía tôn húc Sở đỉnh đầu. Lao tam, Miêu tầm trợn mắt tròn xoe, hắn hiện tại vị trí đã không đối kịp, hắn chỉ hận chính mình không có thần hành phụ. Tôn húc sợ vốn là nghĩ chặt đứt linh sắt bắt đuổi, dùng đối phương mất đi cân bằng, như vậy công kích của nó liền có thể tránh ra. Liên tính một kiếm chém không được, nhưng ít ra có thể mượn lực phản chấn lại lóe lên lui. Nhưng là bây giờ hắn lực lượng đột nhiên bị kéo lại, dẫn đến chính mình mất đi cân bằng, đã không kịp né tránh. Bí thư dùng chăm chú nhìn chiến trường, Lăng đại nhân, hiện tại lại không ra tay, Tôn Húc sở khả năng sẽ chết. Nhưng mà Lăng Giang lại không có đưa tay, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trên sân người kia. Ngay tại linh sát song quyền sắp rơi xuống lúc, Tôn Húc sở đột nhiên nghe được có người quát khẽ, "Đồng giáp phủ." Để người kinh ngạc là, sau lưng lập tức bay tới ba tấm đồng giáp phủ. Ba đạo đồng giáp phủ kích xạ mà đến một tấm trong đó, bởi vì khoảng cách phóng thích người khoảng cách quá xa, tại trên nửa đường liền tự mình có hiệu lực, lãng phí một cách vô ích. Thế nhưng còn có hai tấm, chính rơi vào Tôn Húc Sở trên thân. Cơ hồ là đồng thời, hai đạo đồng giác phủ đồng thời có hiệu lực. Âm ầm hai tiếng, linh sát song quyền nện ở tương lực hộ thuẫn bên trên. Tôn Húc Sở chỉ cảm thấy một cỗ cự lực xuyên thấu qua tương lực hộ thuẫn ép qua đến, để hắn có chút thở không nổi. Bất quá dù sao cũng so năm đấm rơi lên trên đến mạnh hơn nhiều. Tôn Húc Sở cưỡng để một hơi, lăn khỏi chỗ, tránh đi linh sát phạm vi công kích. Liêu Phi Yên khiếp sợ nhìn hướng sau lưng Ninh Hiểu, Dưới đài một chàng tốt lên, nàng lúc này khiếp sợ cũng không thể so người ở dưới đài ít. Vừa rồi đồng giáp phù chính là hắn dùng đến. Đồng giáp phù là bảo vệ tự thân phòng ngự hình linh phù, phương pháp sử dụng là truyền vào tướng lực, linh phù lập tức có hiệu lực. Nó nguyên lý cùng mặt khác linh phù khác biệt, tựa như một cái một điểm liền pháo trúc, truyền vào tướng lực chính là châm lửa, có hiệu lực chính là bạo tạc. Vì người khác phóng thích đồng giáp phù, đó chẳng khác nào đem pháo trúc ném hướng mục tiêu, còn muốn khống chế pháo trúc tinh chuẩn nổ tung. Giải thích duy nhất chính là Lăng Không Vật Phù mà lại là lăng không vận phù tiến thêm một bước vận dụng vì người khác phóng thích đồng giáp phù đây là trong sách đều chưa từng nâng lên qua cách dùng nhưng mà chấn kinh thì chấn kinh hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này linh sát đem tôn hút sở bước lui thế mà không có truy kích ngược lại hướng về phía đinh hiệu liền giết tới đây thật giống như đinh hiệu là hắn tử địch đồng dạng không giết đinh hiệu thì không bỏ qua chỉ chớp mắt linh sát liền nhào tới đinh hiệu trước mặt không tốt linh sát tốc độ quá nhanh phi hoa kiếm ảnh đã không dùng được Lang Giang đã đưa tay chờ đợi thêm nữa đinh hiệu hẳn phải chết nhắc tới cũng là kỳ quái cái này linh sắt đối miêu tầm tôn hút sở đều không hứng thú chính là gắt gao nhìn chằm chằm đinh hiệu không thả, mà còn nó tử vừa mới bắt đầu liền bảo trì di động cao tốc trạng thái đến đinh hiệu trước mặt lại không kịp chờ đợi cẩn thân, thật giống như nó biết đinh hiệu phi hoa kiếm ảnh lợi hại, không cho hắn cơ hội xuất thủ giống như có thể ngay tại lúc này đinh hiệu trong tay đã nhiều một tấm linh phủ đối mặt gần trong gang tấc linh sát đinh hiệu gầm thét linh bộ người các ngươi cho rằng ta chỉ có phi hoa kiếm ảnh ngượng ngùng để các ngươi thất vọng chết cho ta kim cương phục ma chú chương ba lần sau thông báo ta chương ba lần sau thông báo ta lập tức Đinh Hiểu trong tay linh phù nháy mắt buộc phát ra một trận chói mắt kim quang, tay hắn cầm kim phù, một trường vỗ ra. Linh sát một cảm giác được đạo này kim phù uy hiếp, toàn thân thép lông đứng thẳng, muốn hướng về Đinh Hiểu vào tới. Linh phù, Khổ Linh. Liêu Phi Yên xuất thủ, lại lần nữa nhiễu loạn linh sát ý thức. Tất hành phù. Đinh Hiểu tại dùng ra kim cương phục ma chú đồng thời, cấp tốc chuyển đổi vị trí. Linh phù, phần linh băng diễm. Tôn Húc sở tay trái ngón tay như bay, một đạo linh phù từ linh sát sau lưng kích xạ mà đến. Trúng phong phục ma kiếm. Miêu Tâm một kiếm đâm tới. Linh sát bị kim quang bao phủ, bị Khổ Linh cùng độ hồn phù quấy nhiễu. Hắn công kích cuối cùng bị đinh hiệu thành công tránh đi. Ngay sau đó, Kim Cương phục ma chú, Phần Linh băng diễm, Trục Phong phục ma kiếm ba chiêu đồng thời đánh vào trên người nó. Roẹt một tiếng, linh sát phát ra một tiếng thê lương gọi tiếng. Ngay sau đó, nó toàn bộ thân thể lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc phân chia thành điểm sáng. Sau một lát, làm mọi người lại nhìn về phía diễn võ đài thời điểm, chỉ thấy một cái khô héo nam người thi thể đổ vào đinh hiệu trước mặt. Thi bộ người gần như không thể tin được chính mình ánh mắt, đinh hiệu tiểu tổ, thành công trấn sát ác quỷ linh sắt. Từ khởi sát đến chân sát linh sát, chính giữa chỉ là mấy giây, nhưng lại không có người nhận vì cái này linh sát dễ dàng đối phó. Tại vừa vận chiến đấu bên trong, nhất là Đinh Hiểu, mấy lần cực kỳ nguy hiểm. May mắn mà có đồng bạn, hắn mới có thể đánh ra một kích cuối cùng. Thắng. Thật bất khả tư nghị. Đến cùng là ai đã giết linh sát? Đinh Hiểu vẫn là miêu tẩm. Nhắc tới bọn họ chỉ có thể tính bốn người tham chiến, trong đó ba cái vẫn là quy hồi lại, vậy mà thắng. Cái này bốn người phối hợp quá hoàn mỹ, thiếu bất kỳ một cái nào, sợ rằng đều giết không chết linh sát. Bí thư dùng chú ý tới lăng giang đến bây giờ vẫn là không hề động một chút nào đứng ở nơi đó. hắn lôi kéo Lang Giang Tay Hảo, đại nhân, bọn họ thành công. Lang Giang cái này mới lấy lại tinh thần. Ha ha ha, ta liền nói Đinh Hiểu bọn họ sẽ không khiến ta thất vọng. Đặc sắc, quá đặc sắc. Bốn người này phối hợp, quả thực thiên ý vô phùng. Lâm trưởng lão, đệ tam quan xem như thông qua các ngươi khảo nghiệm. Lâm trưởng lão hơi hơi hí mắt, lấy cái này linh sắt năng lực phòng ngự, phần linh băng diễm cùng trục phong phục ma kiếm căn bản là không có cách giết hắn. Cũng chính là nói, đánh giết linh sắt chân chính đưa đến mang tính then chốt tác dụng, vẫn là Đinh Hiểu. Kim cương phục ma chú, làm sao chính mình cũng chưa từng nghe qua nhưng mà liền tính lâm trưởng lão trong lòng có lại nhiều không cam lòng, có thể sự thật chính là đinh hiệu bọn họ thắng được cuối cùng một chàng. coi như các người gặp may mắn. lâm trưởng lão đã không có phía trước thông dòng, lạnh lùng nói, linh bộ bên kia yên tĩnh rất lâu, một hồi lâu mới có người tỉnh táo lại. chuyện gì xảy ra? không phải nói cho cái này nam thi uống vào vãng sinh đan, chúng ta cho nó quán thâu đối đinh hiệu cựu hận, còn có đối phó phi hoa kiếm ảnh phương pháp, kết quả lại không chịu được như thế một kích. tiêu nhiên sắc mặt xanh xám, đinh hiệu tiên kia, thế mà còn có đòn sát thủ, miêu tầm cùng tôn hú sợ, liễu phi yên nộ nhịp chạy đến đinh hiệu trước mặt. Ba người nhìn xem thi thể trên đất, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ cuối cùng đem linh sắt chấn sát, vừa vặn mấy lần thật sự là quá hung hiểm. Lão Tam, cánh tay của ngươi không có sao chứ? Đinh Hiểu nhìn hướng Tôn Húc Sở, không có việc gì, vết thương nhỏ. Tôn Húc Sở vung tay lên, đột nhiên phát hiện cánh tay phải không nhấc lên nổi, đau đến nhe răng trợn mắt. Hình như so trong tưởng tượng đau Tôn Húc Sở thử răng, một mặt thống khổ. Hầu Nghĩa chạy tới, đầy mặt hưng phấn, quá đặc sắc, vừa vặn các ngươi phản ứng thật sự là quá nhanh, nhất là cuối cùng hợp lực đánh giết, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lúc nào ta có thể giống các ngươi đồng dạng lợi hại liền tốt, không phải vậy một mực ở phía xa cho các ngươi lo lắng hãi hùng, thực sự là rất khó chịu." Liêu Phi Yên cười nói, "Hầu tử, thật tốt cố gắng, phía trước chúng ta liền nói, tất nhiên ngươi là đinh hiểu huynh đệ, cái kia cũng là người một nhà." Nói đùa ở giữa, Miêu Tầm nhìn thấy Đinh Hiểu nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể kia, lại gần nhỏ giọng nói, "Đừng xúc động, chúng ta cũng hoài nghi linh bộ động tay động chân, thế nhưng hiện tại thi bộ bốn bề thọ địch, không thể cùng linh bộ xung đột chính diện." Đinh Hiểu ánh mắt quét về phía linh bộ đệ tử bên kia, vừa vặn cùng một ánh mắt gặp nhau. Đinh Hiểu hơi hơi híp mắt, nhìn phía xa Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Từ trong mắt của hắn, Đinh Hiểu tựa hồ có thể cảm giác được, việc này hơn phân nửa cùng người này có quan hệ. Đinh Hiểu đối Tiêu Nhiên khinh miệt lạnh hừ một tiếng, thu về ánh mắt, đi thôi, đi phục mệnh, lần này khen thưởng đại gia chia để ơ. Năm người tới Lăng Giang trước mặt, cùng nhau ấp quỷn. Đinh Hiểu nói, đại nhân, chúng ta đã đánh giết linh sát. Lăng Giang bây giờ nhìn Đinh Hiểu, trong mắt viết đầy yêu thích. Lần trước khảo hạch, hắn đích thân hướng Đinh Hiểu chúc mừng, kết quả đụng vào cái đích tử, nhưng bây giờ, nếu không phải thân phận công điện, hắn hận không được đi lên ôm chặt lấy Đinh Hiểu năm người. Ha ha ha, tốt Lăng Giang liền nói ba cái tốt, hắn còn cố ý dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Lâm trưởng lão, gặp hắn đầy mặt không cam lòng, trong lòng càng là thoải mái. Lăng Giang cũng không thể biểu hiện quá hư phấn, để tránh lại bị linh bộ người nói móc. Hắn cưỡng chế nội tâm kích động, đối bí thư dùng nói: "Lý đại nhân, dựa theo linh sát tiêu chuẩn, cho mỗi người bọn họ cấp trò khen thưởng." Bí thư dùng có chút không người, "Là, thuộc hạ đã ghi ký, chờ đưa đi Lâm trưởng lão lập tức cấp trò khen thưởng." Đa tạ Lăng đại nhân, Lý đại nhân. Đinh Hiểu năm người liền hướng đi dưới đại, chỉ là Đinh Hiểu cố ý lựa chọn từ linh bộ trước mặt hạ tràng, đứng tại linh bộ trước mặt mọi người. Đinh Hiểu nhìn một chút những này Linh Bộ đệ tử, lúc này bọn họ đều phẫn nộ nhìn chằm chằm chính mình. Đinh Hiểu đột nhiên dừng bước, gặp Đinh Hiểu dừng lại, Thi Bộ đệ tử, Lăng Giang, Lâm Đại Nhân bọn họ cũng không khỏi thận chướng lên. Cái cuối cùng Linh Sát có vấn đề, những này giả hộ thi lại, quy hồn lại đều nhìn ra được, chẳng lẽ nói Đinh Hiểu là muốn cùng Linh Bộ xung đột? Đinh Hiểu cũng không có cùng Linh Bộ xung đột, hắn chỉ là đứng tại Linh Bộ trước mặt mọi người, khẽ mỉm cười. Lần sau lại có loại này chuyện tốt, nhớ tới thông báo ta. Dứt lời, Đinh Hiểu liền cùng đồng bạn từ trước mặt bọn hắn, bệ vệ đi. Đinh Hiểu câu nói này, tổn thương không lớn vũ nhục tính cực mạnh linh bộ trăm phương ngàn kế muốn làm hắn kết quả lại để cho hắn kiếm được một bút cái này để tiêu nhiên đấm người quả thực muốn chọc giận chảy máu đinh hiểu ngươi muốn qua phép lối chỉ là thi bộ hộ thi lại dám đại chúng ta linh bộ trước mặt phép lối hắn làm sao dám đinh hiểu bút chứng này ngươi cho láo tử nhớ kỹ bị đinh hiểu tức giận đến nghiêm trọng nhất không phải là tiêu nhiên không ai có thể hơn hiện tại tiêu nhiên cả khuôn mặt đều nín đến đỏ bừng toàn thân run rẩy vừa rồi đinh hiểu ngôn ngữ rõ ràng chính là đang hướng về mình trắng trợn khiêu khích đinh hiểu ta không giết chết ngươi ta liền không phải là tiêu nhiên Tiêu Nhiên đã tại nổi khung biên giới, mỗi chữ mỗi câu từ răng trong hàm răng đụt tới. Ba trận kiểm tra đều đã kết thúc, cuối cùng bằng vào đinh hiệu một tổ phấn khích biểu hiện, linh bộ không công mà lui. Tại thi bộ toàn viên đường hẻm vui vẻ đưa tiễn bên dưới, linh bộ đệ tử nhấc lên qua tải, xanh mặt, rời đi thi bộ. Nơi xa, Miêu Tầm đứng tại đinh hiệu bên cạnh cũng đưa mắt nhìn linh bộ người rời đi. Lão tứ, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, không quan trọng, phía trước ta còn có chút mê man, thế nhưng hiện tại ta cảm thấy ta đã đã tìm được thần tốc mạnh lên biện pháp. Ân, ngươi vượt eo ta lão tứ, ta lúc nào thành lão tứ. Đinh Hiểu đột nhiên kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn Miêu tầm. Chương 38, kết bái, chương 38, kết bái. Miêu tầm lớn tuổi nhất, 28 tuổi, Liễu Phi Yên 24, Tôn Húc Sở 22, Đinh Hiểu 10 năm, Hầu Niệp cùng Đinh Hiểu niên kỳ tương tự, chỉ là chậm 2 tháng. Tính như vậy xuống, Đinh Hiểu đích thật là xếp hành lao tứ. Bất quá, Đinh Hiểu chỉ là đáp ứng cùng Miêu tầm bọn họ trở thành cố định tiểu tổ, thật không nghĩ qua kết bái. Hôm nay, chúng ta ba huynh muội cùng Đinh Hiểu, Hầu Niệp kết làm huynh đệ khác họ, sau này họa phúc cùng nhau, phải mở thần linh chứng giám. Nam Lâm Thành vùng ngoại ô. Miêu Tầm năm người cùng nhau quỷ trên mặt đất, một người trên tay bưng một chén rượu. Đinh Hiểu hiện tại còn có chút mơ hồ, hắn tại sao lại bị những người này kéo qua cái bái. Bất quá thoại thuyết thoại lai, trải qua khoảng thời gian này ở chung, Đinh Hiểu cũng cảm thấy Miêu Tầm ba người, ít nhất đối người một nhà cực kỳ trượng nghĩa, là đáng giá kết giao người. Uống một ngụm hết sạch trong chén liều, Đinh Hiểu cùng Hầu Nghĩa cũng nhịn không được ho khan. Hai người niên kỷ còn nhỏ, đồng thời không am hiểu uống rượu. Miêu Tầm ba người cười ha ha, lão tứ, lão út, các ngươi tiểu lượng này không thể được Tiểu lượng không được không quan hệ, thực lực mạnh liền được. Tôn Húc Sở nói, lần này chúng ta có thể là kiếm bộn rồi một bút, Lý đại nhân cho chúng ta phát một nghìn khắc linh mũi. Dựa theo nói để ý cái kia cương mau vị thử nhiều nhất giá trị 300 đến 350 khắc, cái khắc khẳng định là Lang đại nhân khán thưởng. Một nghìn khắc a, thi bộ cũng là đại suất huyết, cái này muốn làm bao nhiêu lần nhiệm vụ mới có thể kiếm được. Liêu Phi Yên trộn nhìn Tôn Húc Sở một cái, ngươi muốn muốn kiếm tiền còn không đơn giản, giết nhiều mấy cái linh sát. Tôn Húc Sở lập tức lắc đầu, đừng, tốt nhất vẫn là không muốn khởi sát tốt, lần này chúng ta cũng là lấy mạng đổi lấy. Nói cái này một khắc linh mũi, hiện tại còn tại Đinh Hiệu trên tay. Hắn lấy ra năm cái linh Trần bình, đặt ở trước mặt, đối Miêu Tầm nói, "Đại ca, ngươi đến phần A. Miêu Tầm khẽ mỉm cười, đem hai cái linh Trần bình giao cho Đinh Hiểu. "Chúng ta đều rõ ràng, lão tứ Kim Cương phục ma chú mới là đánh giết linh sát mấu chốt, mà còn lão tứ cũng là đội trưởng, nên đa phần. Đinh Hiểu 400 khắc, ta, lão nhị, lão ta một người 180 khắc, lão tứ 60 khắc." Hầu Nghĩa trừng to mắt, có chút không thể tin được, "Đại ca, ta cũng có phần." Miêu Tầm vô vỗ hầu Nghĩa bà bai, "Tiểu tử ngươi hiện tại không có năng lực chiến đấu, thế nhưng ngươi cũng tại trong đội ngũ làm ra tác dụng, đương nhiên là có phần." chỉ là ngươi còn cần mau chóng tăng cao thực lực mới được. hầu nghĩa kích động không thôi. trung điệp gật gật đầu, ta nhất định sẽ cố gắng. đinh hiểu lắc đầu, hầu nghĩa 60 mươi khắc ta không có có dị nghị, thế nhưng ta một người phân nhiều như thế không thích hợp, nếu không phải là các ngươi bảo vệ, ta giết không được linh sát. tôn húc sở lúc này đánh gãy linh hiểu, lão tứ, ngươi cũng đừng từ chối, ngươi có tài nhiều đến, thế nhưng người có tài cũng muốn làm phiền, cái này linh bụi ngươi cầm cũng không phải lấy không a. liêu phi yên cũng nói, lão tứ, linh bụi người sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cần phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Đinh Hiểu một người cũng không lay chuyển được như thế nhiều người, lại nghĩ tới linh bộ bên kia, đinh hiểu chỉ phải nhận lấy linh trận bình. Được khen thưởng, mà còn lại trải qua một trang ác chiến, mấy người đều cần gấp rút khôi phục. Đinh Hiểu cùng bọn họ cáo từ phía sau, liền đội vàng trở lại về chỗ ở. Nhìn xem Đinh Hiểu cùng Hầu Nghĩa rời đi, Liêu Phi Yên nhíu mày. "Lão đại, ta có hai chuyện không hiểu." Liêu Phi Yên nói, "Lão tứ tướng lực hùng hậu, tấm tiêu kim cương phục ma chú uy lực lớn, ta cảm giác liền ngươi đều không thể dùng, ra, ngươi đã nhanh có thể đột phá tứ tinh linh độ, chẳng lẽ lão tứ đã là tứ tinh linh độ? Một cái khác, hắn linh tướng đến cùng là cái gì?" Chúng ta đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí hắn chưa hề cùng linh sát sử dụng võ kỹ chiến đấu qua. Hai điểm này xác thực rất khác thường. Miêu Tâm lắc đầu, ta cũng không biết. Chúng ta trực tiếp hỏi Lao Tứ A. Tôn Húc sợ nói. Không cần hỏi. Miêu Tâm nói, cái này mấy lần cùng Lao Tứ kể vai chiến đấu, nhìn ra được hắn là một cái trọng tình nghĩa người. Có thể nói hắn sẽ tự mình nói, không thể nói, chúng ta đi hỏi ngược lại để hắn khó xử. Cho dù là ba người chúng ta đã sớm kết bái, riêng phần mình không phải là có chính mình bí mật nói xong, Miêu Tầm nhìn hướng Lưu Phi Yên, lão nhị ngươi quy hồn linh phù hiệu quả so mặt khác đồng cấp quy hồn phù càng mạnh. Lão Tam, ngươi năng lực khôi phục vượt ra khỏi bình đầu mật quán linh tướng, có thể mang tới tăng phúc. Những này ta cũng không hỏi ngươi bọn họ a. Lưu Phi Yên hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn hướng một bên, lão đại ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi một cái quy hồn lại, nhưng lại có hộ thi lại năng lực chiến đấu, ngươi linh tướng thật là man lực hắc hùng. Theo ta nói biết, man lực hắc hùng am hiệu lực lượng cường hóa, có thể tốc độ của ngươi lại gần như có thể đuổi kịp cương mao vị tử. Tuôn hút sở gãi đầu, nói là kết bái, mỗi một người đều có bí mật. Miêu tầm cười nói, "Chúng ta kết nghĩa là nhìn người, chỉ cần trong chiến đấu dốc hết toàn lực, chính là đáng tin cậy người, mà không là chuyện gì đều muốn nói cho đối phương biết." Lại nói, "Chờ thời gian lâu dài, chúng ta tự nhiên cũng sẽ biết." 8. Đinh Hiểu trở lại chỗ ở, về nhà một lần liền đem hôm nay thu hoạch nói cho Đinh Linh. 400 khắc linh ngụ. Đinh Linh trừng to mắt, "Ca, quá tốt rồi, dạng này tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn." Nhìn xem muội muội không có thấy qua việc đời bộ dạng, Đinh Hiểu nhận không ngừng cười trộm. "Ca, ngươi cười ta?" Đinh Hiểu vừa cười vừa nói, Về sau ta sẽ kiếm càng nhiều linh mũi. Nếu như ta có thể tìm tới áp chế ngươi linh tướng biện pháp, sau này ngươi tu luyện, tuyệt đối sẽ không thiếu linh mũi. Nói chính mình. Đinh Linh Nụ cười dần dần nhạt xuống dưới, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ca, kỳ thật. Tóm lại, ngươi đừng nghĩ đến ta tu luyện sự tình, có thể nhìn thấy ngươi càng ngày càng mạnh, ta liền vui vẻ. Đinh Hiểu lập tức phát giác khác thường, nếu mày hỏi, Linh Nhi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói? Không có. Có. Thật không có. Linh Nhi, ngươi. Đinh Linh trộm nhìn lén Ca Ca một cái, gặp Ca Ca một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dạng ngần đầu, Ninh Ngậm cười nói, "Ca, kỳ thật, ha ha, ta không muốn tu luyện, ta chỉ muốn học tốt thế vừa, ta là sợ ngươi nói ta không có tiền đồ." Đinh Hiểu trợn nhìn muội muội một cái, "Cái này có cái gì, chỉ cần ngươi vui vẻ, làm cái gì ca đều duy trì ngươi." "Ca, ngươi còn muốn tu luyện a, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi." Nói xong, Đinh Linh vội vàng rời phòng. Nhìn xem muội muội rời đi thân ảnh, Đinh Hiểu cao mày. Linh Nhi vừa rồi nhất định là có chuyện giấu giếm chính mình, hắn là nhìn xem Linh Nhi lớn lên, sao có thể nhìn không ra Đinh Linh dị thường. Chẳng lẽ là linh tương phản vệ càng ngày càng nghiêm trọng? Xem ra nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện mới được. Thi bộ nửa năm một lần tấn thăng khảo hạch, thế nhưng đó cũng không phải tấn thăng phương pháp duy nhất. Còn có một loại phương pháp rất ít bị dùng đến, cho nên không hề thường bị nhắc lên. Bởi vì linh tướng phẩm giai, năng lực cá nhân khác biệt, giống nhau chức vị dưới tình huống sẽ bao gồm mấy cái tu luyện đẳng cấp. Ví dụ như cựu phẩm chức cấp liền có khả năng là nhất tinh linh đồ, nhị tinh linh đồ, thậm chí tam tinh linh đồ. Đương nhiên, cựu phẩm chức vị bên trong gần như đều là một nhị tinh linh đồ, tam tinh linh đồ còn không có tăng lên tới bát phẩm, ít càng thêm ít. Mà mỗi cái chức vị đẳng cấp đối ứng tu luyện đẳng cấp là có hạn mức cao nhất. Tu luyện đẳng cấp không được vượt qua trước cấp 3 lần. Cũng tỉ như tứ tinh linh đồ, thấp nhất cũng sẽ tấn thăng đến bát phẩm chức vị, thất tinh linh đồ, thấp nhất sẽ tấn thăng đến thất phẩm. Mà còn nếu như chờ cấp đạt tới yêu cầu, là không cần khảo hạch, trực tiếp tấn thăng. Lại tăng lên một cấp, ta liền có thể đạt tới bát phẩm hộ thi lại. Đinh Hiểu trong lòng đã quyết định chú ý chương 39, thích hợp vì thác, chương 39, thích hợp vì thác. K, ngươi nhìn hiện tại Nam Lâm thành tường thành đã có chút quy mô. Đinh Linh hướng ca ca trong bắt kẹp một khối thịt kho tàu, hai huynh muội tại tiểu viện tử của mình bên trong, tạo ra một khối bàn gỗ nhỏ, ngồi tại ghế gỗ nhỏ bên trên ăn cơm hiện tại Đinh Hiểu đã có thể kiếm tiền, ăn, mặc, ở, đi lại đã không cần lại lo lắng. Đinh Hiểu nhìn hướng ngoài viện, xuyên thấu qua cành lá rậm rạp cây táo lá cây, hắn đã xa xa có thể nhìn thấy tường thành một góc. Tường thành đã kiến tạo hơn mấy tháng, bây giờ hai mươi mấy mét cao tường thành đã đem Nam Lâm Thành vây một phần ba. Kỳ thật không riêng gì Nam Lâm Thành dạng này thành nhỏ như vậy, liền Long Lâm Thành dạng này nguyên bản liền đúc có tường thành thành lớn, cũng đều đem nguyên lai tường thành dỡ bỏ nặng xây mới. Bách Tinh không hề biết vì sao muốn đúc lại càng kiên cố hơn cao lớn tường thành, dù sao cũng không nghe nói gần nhất có chiến sự. Bất quá đương Kim Thiên tử sự tình. Dân chúng tầm thường cũng không dám hỏi nhiều. Cho dù là hao người tốn của, chỉ cần hoàng đế lao tử nguyện ý, người nào quản được đâu? "Ca, ngươi nói, có phải là muốn đánh trận?" Đinh Hiểu lắc đầu, ngược lại là không nghe nói muốn đánh trận, chúng ta đại hạ mấy năm này quốc lực hưng thịnh, liền tính đánh trận cũng tạm thời đánh không đến chúng ta nơi này. Chỉ là từ 15 năm trước Lạc Phong thành bị hung sát một đêm đổ sát phía sau, linh sát những năm này liền huyên náo đặc biệt hung. Ta nghe nói, xung quanh các quốc gia cũng đang xây dựng tường thành. Chẳng lẽ tưởng thành là phòng linh sát?" Đinh Linh tò mò hỏi. "Ta cũng không rõ ràng lắm." Đinh Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Kaka là tại trấn linh ti người hầu, liền hắn cũng không biết lời nói, có lẽ chỉ là phía trên nhất thời hứng khởi, ai biết được? ăn qua cơm, Đinh Hiểu rửa bát, thu thập viện tử, Đinh Linh cũng chạy đi giúp trường thẩm. Nhìn xem Linh Nhi thật cao hứng ra ngoài, Đinh Hiểu khẽ mỉm cười. Có lúc Đinh Hiểu không khỏi sẽ nghĩ, nếu như chính mình là người bình thường, muội muội cũng tốt tốt. Ba Gian nhà ngói, một cái tiểu viện, một khoa cây táo, dạng này thời gian cũng không tệ. Nhưng mà, coi hắn nhìn hướng chính đang xây dựng tường thành lúc, có chút suất thần, luôn cảm giác có đại sự gì muốn phát sinh. Lấy lại tinh thần, Đinh Hiểu nghĩ đến chính mình còn muốn tu luyện liền trở lại gian phòng của mình đi. Mấy ngày nay đinh Hiểu một mực đóng cửa tu luyện. Tại mấy lần thử nghiệm xung kích hai bên dưới nách cực tuyển huyễn lúc, đinh Hiểu phát hiện cực tuyển huyễn vững như thành đồng, không nhúc nhích tí nào. Tiểu gia hỏa, theo lý thuyết, ta tướng lực dự trữ có lẽ có thể đạt tới tứ tinh linh đồ trình độ, vì sao không cách nào đột phá cực tuyển huyễn? Cái kia thanh âm non nớt vang lên, chủ nhân, từ cực tuyển huyễn bắt đầu, huy đạo của ngươi xung kích liền cần đại lượng tướng lực, về sau có thể là người khác mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn. Đinh hiệu không khỏi kinh ngạc, vì cái gì? Ngươi hai bên cực tuyển huyễn xung quanh có hắc vũ quanh quẩn, như thế nhấc lên. Đinh Hiểu đột nhiên bừng tỉnh. Phía trước đột phá hạ đan điền, thượng đan điền, thần đỉnh huyệt thời điểm, đồng thời không dị thường, mà lần này tại xung kích cực tuyển huyệt thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được lực cản là trước kia gấp 10. Khó khăn như vậy tăng phúc, đã vượt qua bình thường trình độ. Mà tại cực tuyển huyệt xung quanh, mơ hồ có một tầng mơ hồ sương ngủ. Hắc vụ không nghĩ ta tăng lên đẳng cấp. Đinh Hiểu trầm giọng nói. Mới đầu Hắc vụ đồng thời không nghĩ tới Đinh Hiểu có thể nhanh như vậy tăng lên đẳng cấp, hiện tại tất nhiên phát hiện, tự nhiên sẽ không để hắn như thế dễ dàng tăng lên. Chủ nhân, ngươi cũng không cần lo lắng, đây không phải là chuyện xấu. Nó ngăn cản ta tu luyện. Làm sao còn không phải chuyện xấu? Đinh Hiểu không hiểu. Chủ nhân, hiện tại xem ra, khả năng là kim phù áp chế, dẫn đến hắc vụ chỉ có thể gia tăng ngươi đột phá độ khó, không thể hoàn toàn đóng kín huyệt đạo của ngươi. Tất nhiên huyệt đạo không có đóng kín cái kia liền có thể đột phá, bởi vì ngươi đột phá cần càng nhiều tướng lực, cần thử nghiệm số lần so người khác càng nhiều, chỉ khi nào ngươi đột phá, như vậy ngươi tướng lực liền sẽ so những người khác càng thêm rồi dạo, huyệt đạo của ngươi trúc cơ liền sẽ càng thêm kiên cố. Đinh Hiểu có chút không tán đồng, có thể ta hy vọng có thể càng nhanh tăng lên đẳng cấp à? Lại nói Linh tướng tăng lên cũng là có hạn mức cao nhất, ta đột phá độ khó so người khác lớn, cái kia cuối cùng đạt tới đẳng cấp cũng sẽ so người khác thấp. Cao đẳng cấp mở huyệt đạo nhiều, tướng lực vận chuyển càng thêm thông thuận. Đối đẳng cấp thấp là có ưu thế cực lớn, đẳng cấp thấp lúc biểu hiện còn không rõ ràng, có thể phía sau trinh lệnh thì sẽ càng lúc càng lớn. Vậy thì không phải là chỉ bằng vào tướng lực rồi giàu liền có thể lùi chuyển, mà còn linh tướng cũng có tăng lên hạn mức cao nhất. Chủ nhân, ngươi nói hạn mức cao nhất là có ý gì? Tiểu gia hỏa hỏi. Tiểu gia hỏa này cũng là mới vừa có ý thức không lâu, Đinh Hiểu còn cần cho nó kiên nhẫn giải thích chính là linh tướng cực hạn a linh tướng cũng không thể một mực tăng lên nếu như linh tướng đến cực hạn tướng lực liền cũng đạt tới cực hạn khi đó liền không cách nào lại tăng lên linh tướng sư cấp bậc a dạng này a ta cảm thấy cực hạn của ta hình như rất xa chủ nhân không cần lo lắng ta chỉ cần tăng lên một cấp đạt tới tam cấp linh hai đột phá hấp vụ phong tỏa cực tuyển huyệt rất dễ dàng linh hai tam cấp đinh hiểu cảm giác phải tự mình kỳ quái chi thức lại nhiều một chút nhân gia chỉ có mấy cấp linh tướng hắn còn chưa từng nghe nói qua mấy cấp linh hai ta cũng đang nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên đẳng cấp a Tính đến phía trước 250 khắc linh bụi, ngươi tổng cộng hấp thu 650 khắc linh bụi, ngươi biết người khác tăng lên tới tứ tinh linh đồ cần bao nhiêu linh bụi sao? Bao nhiêu? 200 khắc cho ăn bậy bụng. Ân, chủ nhân, khả năng là bởi vì linh bụi một điểm hương vị đều không có, ăn không ngon. Đinh Hiểu kém chút phun ra một cái lao huyết. Rất tốt, thuyết pháp này rất đơn giản, rất thuần túy. Tiểu gia hòa này, thế mà còn cái ăn. Không ăn linh bụi ăn cái gì? Lần trước ăn lục mục độc chu về sau, ta cảm thấy vẫn là linh sát ăn ngon. Nói cho cùng, ngươi vẫn là muốn ăn linh sát thôi. Ân. Siêu cấp môn ăn. Đinh Hiểu vốn chỉ muốn trước tăng lên tới tứ tinh linh đồ, trước cấp tăng lên tới bát phẩm hộ thi lại lại đi tiếp vì thác. Hiện tại hắn táng ra bại sản, vẫn là không có thăng lên. Bức bách tại áp lực, Đinh Hiểu không thể không trở về thi bộ thi án đại điện tìm kiếm nhiệm vụ mới. Nhìn một vòng, Đinh Hiểu cũng không có thấy cái gì thích hợp nhiệm vụ. Hát vụ trợ giúp thi thể khởi sát, cũng chính là nói, hắn chủ động để những người chết kia khởi sát. Cũng đã gặp qua như vậy đáng thương biết bao người, Vân Nương cũng tốt, Chu Cốc cũng tốt, Đinh Hiểu thực tế không đành lòng để bọn họ biến thành cái dạng kia, cuối cùng hồn phi phách tán. Miêu Tâm bọn họ biết được Đinh Hiểu đi thi án đại điện phía sau, như ong vỡ tổ chạy tới. Lão Tứ, ngươi cuối cùng trở về, lão đại hiện tại là tứ tinh linh đồ, ta cùng nhị tỷ cũng tăng lên tới tam tinh linh đồ. Tôn Húc Sở vừa đến đã nói cho Đinh Hiểu tin tức này. Lão Tứ, độ tính của ngươi như thế tốt, hiện tại là mấy sao? Đinh Hiểu tức sạm mặt lại, tam ca thật sự là hết chuyện để nói. Ta hiện tại vẫn là tam tinh. À, tất cả mọi người là một chàng tốt lên. Nếu biết rõ Đinh Hiểu có thể là phân đến 400 khắc linh ngụ, hắn phía trước tướng lực liền so miêu tầm còn cường một chút, được 400 khắc linh ngụ, nói tăng lên tới ngũ tinh đều không có người cảm thấy kỳ quái, mà lại hắn một cấp không có thăng. Đinh Hiểu cũng là có khổ khó nói. Miêu tầm vội vàng nói: "Lão tứ, ngươi linh bụi dùng sao?" "Dùng, bất quá, thân thể của ta có chút, có chút, vấn đề, cho nên cũng không tăng lên đẳng cấp." Ba người nhìn nhau, lập tức nghĩ tới đinh hiểu tình huống trước kia. Hắn vốn là bị trấn linh ti bồi dưỡng thiên tài, sau đó mấy năm đều không có tiến triển. Còn có một chút, đinh hiểu từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua võ kỹ. Lão tứ nguyên lai là thân nhiễm trọng tật. Đột nhiên, đinh hiểu một câu lập lời nước đôi giải thích, để ba người trong đầu nổi băn khoăn, lập tức được đến giải đáp. "Lão tứ, không cần để ở trong lòng, chúng ta tất nhiên là huynh đệ, liền sẽ không bước xuống ngươi không quản." Trên thân thể có vấn đề mà thôi, luôn có phương pháp giải quyết. Miêu tầm ăn đuổi, chính là, nếu không được dùng nhiều một chút linh ủ, linh tướng đẳng cấp đi lên, chú ý rèn luyện nội thân, bệnh gì trị không hết. Liêu Phi yên đỏ hồng mắt ăn đuổi. "Lão tứ không là tới đón nhiệm vụ sao? Vậy chúng ta bồi ngươi cùng một chỗ, ngươi lần này nghĩ tiếp nhiệm vụ gì?" Đồng bạn Quan Tâm, hiển nhiên có chút sai lệch, đáng tiếc Đinh Hiểu cũng không tốt tiếp tục giải thích, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Đột nhiên, Đinh Hiểu nhìn về phía thi án đại điện nội điện, hắn hỏi, nghe nói nội điện bên trong còn có một chút không người tiếp nhận ủy thác, chuẩn bị chuyển rời đến nơi khác. "Đúng vậy a." những người chết kia tỷ lệ rất lớn khởi sát, là gần như đều là tất nhiên khởi sát, chúng ta bên này thi bộ nhân thủ không đủ, lợi hại cứ như vậy nhiều, cũng tiếp không đến, chỉ có thể chuyển rời đến càng lớn thi bộ. Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, nói, đại ca, nơi đó cần bắt phẩm chức cấp mới có thể đi vào, người giúp ta đi vào chọn một cái a. Nói xong, Đinh Hiểu trong lòng cũng đang kêu khổ a. Nghe tiểu gia hỏa chuyện ma quỷ, hắn vẫn là đem ánh mắt đặt ở linh sắt trên thân chương 40, thôn vệ đột phá, chương 40, thôn vệ đột phá. Bị đi vào nội điện thủy thác, chẳng những sẽ khởi sát, hơn nữa còn là lệ quỷ ác quỷ chuyển sát thôn về những này chính mình khởi sát linh sát, đinh hiểu liền không cần xoắn xuyệt, rời đi nội điện ủy thác cần hướng bí thư dùng báo cáo chuẩn bị, miêu tầm sau khi chọn xong liền đem án tông giao cho lý đại nhân. bí thư dùng nhìn một chút trước mặt năm người, lại nhìn một chút án tông, khép toa mày nói, đánh giết linh sát sát thực có thể thu hoạch được càng phong phú thù lao, thế nhưng các ngươi cũng phải hiểu, linh sát khó lường, con đường tu luyện phải tránh nóng vội, chấn linh ti chết tại linh sát trên tay người đã nhiều đến đến không hết, đối mặt linh sát, ai cũng không dám chủ quan, người bình thường người nào nghĩ thật gặp phải khởi sát đâu? miêu tầm nhìn thoáng qua đinh hiệu, vụ án là lao tư tuyển chọn, hắn có lẽ có ý nghĩ của mình. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Đinh Hiểu nói, chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Bí thư dùng lắc đầu nói, các ngươi còn trẻ, hiện tại các ngươi gặp phải linh sát mới là cái gì cấp bậc. Kỳ thật các ngươi tiếp những này vị thác ta không nên lắm mồm, thế nhưng các ngươi cũng hẳn phải biết, thi bộ hiện tại chính là thời kỳ mâu chốt. Nửa năm sau chính là Long Lân quận 13 nhà thi bộ diễn sát đại hội, lang đại nhân cùng ta là hi nhìn các ngươi đi, vào lúc này, ta hi nhìn các ngươi lấy vững vàng làm chủ. Đinh Hiểu, ngươi cái biểu tình này, ngươi vẫn là nghi tiếp. Đinh Hiểu gật gật đầu. Nói nhiều như thế, có thể bí thư dùng phát hiện Đinh Hiểu như cũng không có nhạ dạ xem ra là không có ý định thay đổi chủ ý Người cái tên này tính tình như thế bướng bỉnh cũng được đã các ngươi nghĩ tiếp vậy ta cũng không tiện ngăn cản cẩn thận một chút a đinh Hiểu cũng coi như thở dài một hơi năm người cùng ngày liền tiến về cây minh thôn con đi người chết quan tài nhìn thấy chấn linh ti người tới thôn dân đều đại đại thở dài một hơi nói xong cuối cùng là đưa đi người chết trước người là một tên đồ phu làm người hung hăng bá đạo hương thân hương lý cũng không dám trêu chọc liền bản sứ tài chủ đều muốn để hắn mấy phần chỉ là hơn ba tuổi liền mắc phải quái bệnh chết thật sự là đáp câu nói tia người ác nhân sợ không sợ trời sau khi chết mọi người sợ hắn khởi sát từ mấy tên tài chủ dẫn đầu mời chấn linh ti đem cái này hung thần đưa về mộ tổ bởi vì người này khởi sát tỷ lệ quá lớn khởi sát phía sau hơn phân nửa là huyết sát hung sát lại là đường xá xa, xa xôi Trấn linh ti chỉ là để người tới thả mấy tâm Trấn linh phủ chính là không có người đem quan tài đưa đi cái này đều đã là ngày thứ ba tốt tại hôm nay cuối cùng có người đến xử lý quan tài làm hầu nghĩa cóng lên quan tài thời điểm liền phát giác cái này bộ quan tài so ngày trước đều muốn nặng một chút hắn không thể không dùng đi ba tấm kinh vũ phủ năm người chân trước vừa rời đi cây minh hồn Sau lưng liền truyền đến một trận tiếng pháo nổ. Thôn dân xem ra là thật hy vọng sớm một chút đưa đi hắn a. Tôn Húc sợ nói, bất quá cũng thua thiệt lấy bọn hắn e ngại, lao tứ cái này mới bán 4 tấm bình ngạn phủ. 4 tấm bình ngạn phủ, bán 2002, mặc dù so ra kém triệu ra bên kia giá cả, bất quá thu vào cũng rất tốt. Màn đêm buông xuống, đội ngũ ở trong núi qua đêm. Lúc này khoảng cách tử thời còn có 2 canh giờ, Đinh Hiểu đột nhiên nói với mọi người nói, đại ca, nhị tỷ, tam ca, ngũ đệ, tất nhiên người này tất nhiên khởi sát, vậy chúng ta cũng không cần đưa quá xa. Đại gia chuẩn bị một chút, ta liền đem trấn linh phủ gỡ xuống. Miêu Tâm hít sâu một hơi, "Lão tứ, vẫn là giống phía trước như vậy đánh sao?" Đinh Hiểu lắc đầu, "Đại ca, ba người các ngươi toàn bộ lấy quy hồn linh phụ suy yếu linh sát, từ ta đánh giết liền có thể." "Lão tứ, ngươi không giỏi võ kỹ, một người đối phó linh sát quá nguy hiểm." Miêu Tâm lập tức nói, "Đại ca, ta đồng thời không phải lần đầu tiên một người đối phó linh sát." Đinh Hiểu nói, "Lại nói, các ngươi dù sao cũng là quy hồn lại, ta là hộ thi lại, chức trách của ta chính là trấn sát linh sát." "Lão tứ nói không sai, hắn dù sao cũng là hộ thi lại, để lão tứ thử xem a." Liêu Phi Yên đột nhiên nói, "Ba người chúng ta liên thủ Có thể trên phạm vi lớn giảm xuống linh sát tính công kích, nếu như nhìn thấy không thích hợp, các ngươi lại ra tay." Miêu Tầm do dự một chút, nhẹ gật đầu, "Tốt, lao tứ, cái kia gỡ xuống chấn linh phù a." Đinh Hiểu trước hết để cho Hầu Nghĩa trốn đến nơi xa, sau đó gỡ xuống trên quan tài màu vàng lá bùa. Làm lá bùa bị gỡ xuống một sát na kia, quan tài liền mãnh liệt đung đưa. Ngay sau đó, từ dưới đáy quan tài khe hở bên trong, chảy ra đại lượng đậm đặc tanh hôi huyết dịch, rất nhanh liền đem bãi cỏ nhuỏ đỏ. Một lát sau, nắp quan tài trực tiếp bị đá bay ra ngoài, cô kia mũi máu tanh nồng đậm cấp tốc lan tràn. Từ đã bị huyết dịch ngâm quan tài bên trong, thẳng tóc ngồi xuống một cô thi thể. Cuộc đời trước đây chính là cái đại mập mả. Sau khi chết ba ngày, ý nguyên cao lớn và vỡ, dáng người to mọng. Trên người hắn dính đầy huyết dịch, thoạt nhìn tựa như là một cái toàn thân đỏ tươi quái vật. Thân thể của hắn ngay tại cực tốc biến hóa, thân thể bành trướng, hình thể càng lúc càng lớn, cho đến đem quan tài đập vụn. Bên mồm của hắn, hai cái trang kiện bén nhọn răng nanh, theo khoang miệng bên trong thử đi ra, răng nanh tác động làn ra để hắn thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Hắn linh tướng là liêu nha cương bối chưa, khi còn sống tu luyện tới nhất tinh linh đồ, đáng tiếc về sau cảnh giới liền trì trệ không tiến. Lão tứ là huyết ma linh sát cẩn thận, miêu tầm nhắc nhở một câu, cấp tốc vung ra một đạo linh phủ, linh phủ, hoàng tuyển phủ, liêu phi yên cùng tôn húc sở di chuyển nhanh chóng đến hai bên, đồng thời dùng ra linh phủ, linh phủ, độ hồn phủ, linh phủ, trường miên phủ, ba đạo linh phủ từ ba phương hướng bay tới, trực tiếp giữa không trùng tự thiêu có hiệu lực, đinh hiểu lập tức cho chính mình tăng thêm tật hành phủ, đồng thời ba đạo đồng giáp phủ vờn quanh tại bên người, linh phủ, phi hoa kiếm ảnh, ba đạo kiếm ảnh hướng về huyết ma linh sát vọt tới, huyết ma linh sát tại ngắn mũi chậm chạp phía sau, thân hình đột nhiên bạo khởi, chụp vào đinh hiệu trước ngực, đinh hiệu đồng thời không tránh né đạo thứ nhất đồng giáp phù có hiệu lực. Huyết ma linh sắt phát hiện công kích của mình bị đối phương ngăn cản, càng thêm phẫn nộ, phát ra gầm lên giận dữ, cúi đầu, lấy răng nanh đâm tới. Không tốt, người này tính tình quá bạo, độ hồn phù có chút khống chế không nổi. Liêu phi yên cắn răng nói, lao tứ mau giết nó. Tôn Húc Sở cũng cảm nhận được Trường Miên phù bên trên truyền đến to lớn thoát khỏi lực lượng. Đồ phu giết chóc dục vọng quá mức ác liệt, ba người đã có chút chống đỡ không được. Chủ nhân, nếu như ngươi không muốn bị nó xuyên phá cái bụng, liền muốn lấy kim cương phục ma chú chân áp, chỉ cần đem đánh tới linh sắt cùng chủ nhân ý thức tách rời, ta liền có thể hấp thu linh sắt. Tiểu gia hỏa âm thanh tại đinh hiệu bên thai vang lên, tại miêu tầm 3 người quá yếu nhẽo bên dưới, huyết ma linh sắt tốc độ so vừa mới bắt đầu chậm rất nhiều. Thế nhưng cương đối chưa chủ yếu thủ đoạn công kích, vẫn là nó răng nhanh, lại là một quển đạo thứ 2 đồng giáp phù có hiệu lực. Nhưng mà đinh hiệu đến bây giờ còn không có xuất thủ, lợi dụng tật hành phụ, đinh hiệu thần tốc kéo ra thân vị trí, không thể không nói, miêu tầm 3 người khống chế vô cùng cường, cái kia huyết ma linh sắt tốc độ đã trên phạm vi lớn giảm xuống, cái này mới để cho đinh hiệu có một cái cơ hội trở rốc. Huyết ma linh sắt lần công kích thứ ba đánh tới, đạo thứ ba đồng giáp phù hao hết. Thừa dịp đạo thứ ba đồng giáp phủ có hiệu lực mấy mắt, đinh hiệu trong tay một tấm linh phủ đánh ra. Linh phủ kim cương phục ma chú. Vang một tiếng tiếng vang, huyết ma linh sắt tại tướng lực bạo tạc bên trong lập tức dừng lại. Đinh hiệu bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thỡ, lại là một chiêu kim cương phục ma chú. Linh phủ trực tiếp tại huyết ma linh sắt trong cơ thể nổ tung. Một dòng nước ấm theo đinh hiệu cánh tay, thâm nhập vào đinh hiệu thân thể. Đồ phu thân thể thần tốc khô quắc đi xuống, dần dần lộ ra bên trong bộ kia nhân loại tử thi. Lúc này, linh hiệu trong đầu vang lên cái kia linh thai ấm thanh. An ngon, an quá ngon. Ngày trước linh sát bị trấn sát, liền sẽ có lấm ta lấm tấm điểm sáng tỏ ra. Sau lần này liêu nha cương bối chư linh sát vậy mà trực tiếp khô quắt đi xuống. Miêu tầm ba người cùng hầu nghĩa thấy cảnh này đều là chấn động vô cùng, bọn họ có thể chưa bao giờ thấy qua loại này cảnh tượng. Lao tứ, bốn người vội vàng chạy đến đinh hiệu trước mặt, linh sát làm sao sẽ dạng này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh hiệu nhìn xem bốn người ánh mắt tân cẩn, chỉ nói hai chữ ăn. Bốn người một mặt hoảng sợ, ăn, có ý tứ gì? Bị ta linh tướng ăn? Đinh hiệu thản nhiên nhìn hướng bốn người, ta linh tướng có thể trực tiếp thôn vẹt linh sát. Từ hắn cùng tổ bốn người đội bắt đầu, hắn liền biết cái này cái bí mật không sớm thì muộn sẽ nói cho bọn họ. Tốt tại bọn họ đều là cùng một chỗ trải qua sinh tử người, đừng nói là hầu nghĩa, liên tứ tinh linh đổ miêu tầm đều bị khiếp sợ. Lão tứ, ngươi, ngươi có phải hay không tại nói đùa? Chỉ nghe nói linh sát thôn vệ linh tướng, nào có linh tướng thôn vệ linh sát? Ngươi, ngươi linh tướng là cái gì? Đinh Hiểu hít sâu một hơi, từng cái nhìn hướng bốn người, đại ca, nhị tỷ, tam ca, ngũ đệ, ta linh tướng có chút đặc thù, xác thực có thể thôn vệ linh sát, ta cũng không biết nguyên nhân. Đến mức ta linh tướng, ta hiện tại còn không liền lộ ra. Chờ tương lai ta nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Miêu tầm bốn người đều trầm mặc. Đinh Hiểu tình huống quả thực chưa từng nghe thấy. Bọn họ đích xác mỗi người đều có chính mình bí mật, có thể cũng không có giống Đinh Hiểu khoa trương như vậy. Đinh Hiểu nhìn xem bốn người trầm mặc, không khỏi thở dài một hơi. Tại linh tướng sư bên trong, hắn tình huống như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí hắn cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Trọng yếu nhất chính là, nếu như hắn linh tướng cần thôn vệ linh sát, vậy hắn nhất định sẽ cố ý tiếp loại này, tất nhiên khởi sát nhiệm vụ, đây chính là liều mạng sự tình, ai sẽ cầm tính mạng của mình nói đùa? cũng khó trách đại ca bọn họ nhất thời khó mà tiếp thu. Nếu như các ngươi về sau không muốn cùng ta tổ đội, ta cũng không bắt buộc. Bất quá hy vọng chúng ta về sau vẫn là bằng hữu. Nói như vậy tôn húc sợ cao mày, ngửa mặt lên nhìn hướng Đinh Hiểu, ngươi về sau hẳn là sẽ chuyên môn chọn loại này nhiệm vụ nguy hiểm. Đinh Hiểu gật gật đầu. Đây chẳng phải là nói Liêu Phi yên hình như cũng minh bạch một chút sự tình. Hầu nghĩa chừng cái kia đôi mắt to, chúng ta về sau mỗi lần nhiệm vụ đều có thể cầm tới đánh giết khen thưởng. Ba người nhìn nhau, bọn họ quả nhiên là nghĩ đến cùng nhau đi. Đinh Hiệu sừng sốt một chút, bọn họ hình như không có đang lo lắng linh sát sự tình mà là đang nghị khen thưởng. Lại nói, lần trước làm tới 200 khắc linh bụi, ta thế mới biết người có tiền là tu luyện thế nào a. Tôn Húc Sở kích động nói, những đại gia tộc kia cái gì thiên tài không thiên tài, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là dự vào cha nương thân phận, điên cuồng sử dụng tài nguyên, đẳng cấp cái này mới cao như vậy sao? Ta linh tướng không thua bởi bọn hắn bất luận kẻ nào, Dựa vào cái gì bọn họ có người đều linh sĩ, ta mới là một cái chỉ là nhị phẩm linh đồ. Cũng không phải. Liễu Phi yên hai tay ôm ngực, một mặt kinh thượng, có như vậy nhiều tài nguyên theo đều có thể tự tiên. Nói đến heo, mấy người kìm lòng không được nhìn hướng trên mặt đất cái kia hai to mặt lớn thi thể. Tôn Húc thở nói, yếu người chính là càng ngày càng yếu, cường người chính là càng ngày càng mạnh, không động một cái, chúng ta vĩnh viễn không cách nào thay đổi chính mình vận mệnh. Hầu nghĩa năm chặt năm đấm, không sai, Linh Tử ca, dù sao chỉ cần ngươi không chết ta ta vẫn đi theo ngươi. Miêu tầm trầm mặc rất lâu, cuối cùng mở miệng, lao tứ, kết bái há lại trò trẻ con, chúng ta tất nhiên nói qua hòa phục cùng làm, như thế nào bởi vì việc này liền thay đổi? Ta chỉ là lo lắng, ngươi linh tướng thôn phệ linh sát, đối ngươi thật không có ảnh hưởng sao? ta vừa vặn một mực đang nghĩ ngươi nhục thân bên trên vấn đề có phải là cùng việc này có quan hệ? Đinh hiểu lắc đầu, đại ca yên tâm, cả hai đồng thời không liên quan, linh tướng thôn phệ linh sát phía sau cũng không có bất cứ gì thường nào. đã như vậy, vậy liền không có vấn đề. Miêu Tầm nói xong, nhìn hướng tôn húc sở, Liễu Phi yên cùng hầu nghĩa, việc này quá mức hiếm thấy, tuy nói người nào cũng không thể nói linh tướng thôn phệ linh sát chính là chuyện xấu, nhưng liền sợ có người sẽ mượn cơ hội đem việc này làm lớn chuyện. cho nên lao tứ tình huống, đại gia nhất định phải miệng kín như bưng, dù cho lại thân một người cũng tuyệt không thể nói ra đi. tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Đinh Hiểu nhìn xem bốn người này, không nghĩ tới bọn họ chẳng những không có ghét bỏ chính mình, còn muốn giúp mình bảo thủ bí mật. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Tôn Húc Sở vô ngực, Lão tứ, ngươi chỉ để ý tin tưởng chúng ta, trừ phi có một ngày ngươi chính miệng nói ra, nếu không việc này chỉ có huynh đệ chúng ta năm cái biết. A, Đinh Linh biết sao? Hồng Nhĩ hỏi. Nàng không biết, ta sợ nàng lo lắng, cũng không có nâng linh tướng sự tình. Tốt, vậy cũng chỉ có chúng ta năm người biết. Miêu Tầm lấy ra một tấm linh phủ, lau một chút quan tài bên trong vết máu, lưu làm trở về báo cáo chuẩn bị tác dụng. Sau đó mọi người thanh lý hiện trường, liền quay trở về Trấn Linh Ty. 8. Cái này một đến một về cũng liền nửa thiên nhất đêm công phu, thế nhưng bọn họ lại nhiều kiếm được 230 khắc linh ngụ. Đinh Hiểu phân đến 100 khắc, còn thừa 130 khắc bốn người lại làm phân phối. Cầm tới khen thưởng phía sau, Đinh Hiểu liền trở lại quay về chỗ ở. Lần này thôn phệ Liêu nhà cương đối trừ linh sát, linh hai cuối cùng có một tia biến hóa. Hắn có thể cảm giác được linh thai như là trái tim đồng dạng, có quy luật nhảy lên, hẳn là khoảng cách thực lực tăng lên không xa. Trải qua 3 ngày tu luyện, Đinh Hiểu linh thai lại lần nữa thoáng bành trướng một vòng. Theo linh thai bành trướng, một cỗ trước nay chưa từng có rồi dạo tướng lực, nháy mắt tràn vào Đinh Hiểu toàn thân. Đinh Hiểu chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ cảm giác cấm áp bao khỏa. Chủ nhân, có thể đột phá cực tuyển luyện. Đinh Hiểu gật gật đầu, cùng Đinh Linh lên tiếng chào hỏi, lập tức bế quan xung kích cực tuyển luyện. Hai ngày trước, trải qua lần lừa xung kích, quanh quần tại huyệt đạo phụ cận hắc vụ, bị mênh mông tướng lực tách ra. Ngày thứ ba đêm khuya, trải qua mấy chục lần tiến hành theo chất lượng xung kích huyệt đạo, dưới nách hai bên cực tuyển luyện cuối cùng buông lỏng, toàn lực đột phá. Đinh Hiểu đánh tới mười phần tinh thần, sử dụng toàn bộ tướng lực, xung kích thứ tư chỗ huyệt đạo, tại rồi giao tướng lực chống đỡ dưới, Đinh Hiểu thành công đột phá cực tuyển luyện trong lúc nhất thời, tướng lực tuấn hướng đinh hiểu hai tay so trước đó càng thêm thông suốt thành đinh hiểu hưng phấn mở to mắt tứ tinh linh đổ vẹn vẹn hai tháng đinh hiểu trực tiếp từ một người bình thường tăng lên tới tứ tinh linh đổ dạng này tốc độ tu luyện thực sự là quá khoa trương mấy lần cực kỳ nguy hiểm cùng hiện tại thu hoạch so ra hoàn toàn là đáng giá ta hiện tại tướng lực là bao nhiêu đinh hiểu có chút ngồi không yên hắn vô cùng muốn biết tứ tinh linh đổ phía sau chính mình tướng lực có thể đạt tới mấy đạo tướng lực trong tay còn có một chút linh bụi đinh hiểu đem linh bụi thu nạp khôi phục bộ phận tướng lực liền vội vàng ra ngoài tiến về thi bộ thì bộ bên trong không có một ai lớn như vậy diễn võ tràng bên trong chống rỗng. Đinh Hiểu đứng tại Thiên tướng bắt quái trận trung tâm, khit sâu một hơi. Lần trước ta đồng thời chưa đem hết toàn lực, liền đạt tới ba đạo tướng lực, hiện tại ta toàn lực thử nhìn một chút, khit sâu một hơi. Đinh Hiểu vẫn đủ nội lực, một trường đánh phía mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, Đinh Hiểu còn không kịp chờ đợi Thiên tướng bắt quái trận quang mang hoàn toàn truyền lên ra, liền nghe được có người hét lớn một tiếng, người nào? Vừa vẫn còn không có chú ý tới tuần tra ban đêm người trải qua phụ cận. Đinh Hiểu nhìn xem không ngừng hướng truyền ra ngoài đưa vòng sáng, cắn răng một cái, trực tiếp chạy. Cái kia tuần tra ban đêm đệ tử sách theo đèn lồng đuổi tới diễn võ tràng, nhìn bốn phía, đã không thấy vết tích. Ngược lại là thiên tướng bắt quái trận hơi sáng tia sáng. Hắn đi đến bắt quái trận phía trước xem xét, cau mày, không thể nào, là cái kia tên tiểu tử tối đêm hôm khuya khoát chạy tới đo tướng lực. Mười năm nói tướng lực, lại là ngũ tinh linh đồ đỉnh phong. Chương 41, thăng cấp giống uống nước, chương 41, thăng cấp giống uống nước. Đặt tới tứ tinh linh đồ phía sau, đinh hiểu liền tiến về bí thư dùng chỗ hồi báo, chuẩn bị tăng lên chức vị. Bí thư dùng khiếp sợ ngẩng đầu, thứ tinh linh đồ. Người mới vừa tấn thăng cựu phẩm hộ thi lại 2 tháng cũng đã đạt tới tứ tinh linh đổ là đại nhân lý đại nhân đầy mắt không thể tin đứng lên lấy ra một tấm màu vàng lá bửa đi tới đinh hiệu trước mặt ta cần kiểm tra xuống ngươi cực tuyển luyện có hay không thông suốt Đả thông cực tuyển luyện tướng lực có thể so với những người khác càng nhanh tới đạt món tay vô luận đối với võ kỹ vẫn là phù kỹ thần thông đều có tăng lên rất nhiều người cầm tấm này linh phủ hướng dẫn trong cơ thể tướng lực tại hai tay làm mấy lần chu thiên tuần hoàn đinh hiệu theo lời làm theo đinh hiệu tướng lực tại hai tay ở giữa thần tốc lưu động linh phủ lần lượt bị phát ra hơi sáng chỉ riêng lý đại nhân chừng to mắt thật đại thông cực tuyển luyện Đinh Hiểu, ngươi khoảng thời gian này đích thật là thu hoạch đại lượng linh đũi, nhưng cảnh giới đột phá không phải chỉ có linh đũi là đủ rồi. Vô luận là đối tướng lực, tinh thần, vẫn là ngộ tính đều có cao hơn yêu cầu, trước đây chúng ta thi bộ tăng lên nhanh nhất, nhất cũng dùng thời gian nửa năm, ngươi lại chỉ dùng 2 tháng. Bí thư dùng cũng có không biết sự tình. Trên thực tế, Đinh Hiểu là trong 2 tháng, từ người bình thường tăng lên tới tứ tinh linh đồ. Đương nhiên, Đinh Hiểu cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý, sẽ không chủ động nhắc tới. Lại nói linh tướng, đại bộ phận linh tướng Tăng lên hai tam cấp đều chưa hẳn có thể chống đỡ hắn xung kích bên dưới một lần đạo, trong lúc này tiêu tốn thời gian, động một tí mấy tháng, lâu là mấy năm. Đinh Hiểu Linh tướng mặc dù còn không có tăng bỡ, thế nhưng hắn có thể khẳng định là chính mình linh tướng nắm giữ cực mạnh tướng lực, tăng lên hai tam cấp mới có thể đột phá tình huống, đồng thời không tồn tại. Chính là người này thăng cấp thứ cần thiết có chút kỳ hoa, tiểu gia hỏa tựa hồ không thích linh bụi, linh sắt mới là nó thích nhất. Mà tinh thần lực, Đinh Hiểu tại học tập kim phủ thời điểm, kỳ thật đã trong lúc vô tình rèn luyện. Đến mức nội tính, tóm lại, Đinh Hiểu không có cảm thấy đột phá có nhiều khó khăn. Bí thư dùng gặp Đinh Hiểu không có trả lời cũng chỉ có thể lắc đầu, không quản chuyện này nhiều bất khả tư nghị, thế nhưng kết quả khảo nghiệm không có vấn đề, Đinh Hiểu đã là tứ tinh linh đồ, cũng được, Đinh Hiểu, ngươi cực tuyển huệ đã thông suốt, Lý đại nhân thu hồi lá bừa, ta khiến người đem bát phẩm hộ thi lại trang bị lấy ra, bát phẩm hộ thi lại thay đổi trang phục, cầm ý nhan sắc càng thêm nhạt một chút, phù túi biến thành nằm cách phù túi, chữ vật đại cũng so trước đây lớn, lệnh bài cũng càng thêm tinh xảo, bát phẩm thiết kiếm bên trên điêu khắc nhàn nhạt vân vân, cứng cỏi cùng mỹ quan bên trên đều cùng nguyên lai trường kiếm không tại một cái cấp bậc, duy chỉ có khuyết điểm chính là, chỉ có vừa vặn trở thành cựu phẩm hộ thi lại thời điểm thì bộ sẽ khen thưởng một chút cấp thấp linh phụ. Sau khi tấn thăng lại không tại cho linh phụ. Nhận lấy vật phẩm, Đinh Hiểu mới từ bí thư dùng trô đi ra, miêu tầm đám người liền xông tới. Lao tứ, có thể a, ngươi cũng là bát phẩm rồi. Về sau ta đều muốn để ngươi một tiếng đại nhân. Bị mấy người này vây quanh, Đinh Hiểu có chút xấu hổ. Cái gì đại nhân không đại nhân, các ngươi vẫn là gọi ta tứ đệ. Ai nha, nhìn xem tứ đệ đều thành bát phẩm hộ thi lại, ta hiện tại mới cựu phẩm tôn húc sở cao mày nói. Lao tứ, lúc nào nhận nhiệm vụ a? Ta cũng muốn nhiều kiếm một điểm linh nguyệt. Ta cũng muốn, lần trước xung kích trung đỉnh huyệt thời điểm, thất bại mấy lần xóa phí hết nhiều linh bụi, liêu phi yên nói theo. hiện tại mọi người tính tích cực đặc biệt tăng vọt, đinh hiểu khẽ mỉm cười, đã các ngươi đều muốn kiếm linh bụi, vậy còn chờ gì, ta cùng đại ca đi tìm nhiệm vụ. một đoàn người hùng hùng hổ hổ tiến về thi án đại điện, đi vào, đinh hiểu cùng miêu tầm liền chạy thẳng tới nội điện. một chút đang tìm nhiệm vụ thi bộ đệ tử nhìn thấy hai người kia, nhộn nhịp những mày, bọn họ đi nội điện nhận nhiệm vụ. nghe nói bọn họ mới vừa hoàn thành một cái nội điện nhiệm vụ, tiểu tổ khen thưởng hai khắc linh bụi, thật sự là gen tia. được, người đây là cầm linh sắt làm trò đùa sao? nơi đó vụ án. Hơn phân nửa đều là hung sát, ta cũng không muốn vì một điểm linh bụi bị linh sát ăn. Khoảng thời gian này, đinh hiểu tiểu đội đặc biệt hiệu suất cao. Bọn họ chuyên môn chọn lựa thi án đại điện nội điện vi thác, tiếp nhiệm vụ, ngày thứ 2 liền trở về, nghỉ ngơi 3-4 ngày khôi phục tướng lực, đảo mắt liền lại chạy tới nhận nhiệm vụ. Dựa theo hiện nay thu vào, tiểu đội trong một tuần có thể hoàn thành 2 lần nhiệm vụ, dựa theo một cái nhiệm vụ 250 khắc linh bụi, một tuần chính là 500 khắc. Đinh hiểu làm là chủ lực, đại khái có thể phân đến 200 khắc linh bụi, mà khắc hắn sẽ còn tồn vẻ hai cái tam cấp tạ hữu linh sát. 1 tháng sau, đinh hiểu đột phá trung đàn huyết, tấn thăng ngũ tinh linh đồ. Ngũ Tinh Linh Đồ. Đồng bạn cùng nhìn đến quỷ giống như nhìn xem Đinh Hiểu. Lão tứ, ngươi, ngươi một tháng liền Ngũ Tinh Linh Đồ. Ta so ngươi trước một bước đến tứ Tinh Linh Đồ, nhưng bây giờ còn cách cách đột phá còn xa xa vô hạn. Ai, không có so sánh liền không có thương tổn a? Miêu tầm cảm xúc xấu nhất. Đinh Tử Ca, tại sao ta cảm giác ngươi khoảng thời gian này tăng lên cảnh giới tựa như uống nước độc dạng? Hầu Nhĩ một mặt nghi hoặc. Ba tháng trước, Đinh Hiểu vẫn là Trấn Linh Ti xỉn nhục lớn nhất. Chỉ trước mắt, Ngũ Tinh Linh Đồ. Đinh Hiểu lắc đầu, ta tướng lực mặc dù dồi dào, thế nhưng nhục thân không cách nào cường hóa. Ngũ tinh linh đổ thực lực, có lẽ chỉ có người khác ba tứ tinh đồng dạng. Miêu Tâm lập tức phản bác, người tướng lực vốn là so đồng cấp cao a, tăng thêm ngươi tại chuyện trên đùa ngộ tính, ta nhìn chưa hẳn so mặt khác ngũ tinh linh đổ kém. Đúng vậy à, cái này mấy lần nhiệm vụ, lão tứ đều là một tấm kim cương phục ma chú giải quyết chiến đấu. Tôn Húc sở nói. Liêu Phi Yên cũng gật gật đầu, lão tứ, thân thể ngươi yếu, vậy liền cường điệu nghiên cứu linh phủ Lần trước Lý đại nhân nói lại phải chúng ta tham gia diễn sát đại hội, ngươi thực lực cần mạnh, chúng ta thứ tự liền sẽ càng đến gần phía trước. Miêu Tâm cũng nói, bí thư dùng hai ngày này cũng tìm ta nhắc qua việc này. Diễn sát đại hội giai đoạn thứ nhất, cần đồng cấp các tiểu tổ sẽ trước tiến hành đấu vòng loại. Đây mới là ta lo lắng nhất." Liêu Phi nhiên nói, "Nếu là linh sát, chúng ta còn tốt giúp lão tứ kiềm chế, nhưng đối phương cũng là người sống lợi nói, một khi phát hiện lão tứ nhược điểm, tất nhiên sẽ liều mạng công kích. Chúng ta nhiều đánh một con tốt, có thể nhiều đánh nhiều, những người khác phân thân thiếu phương pháp, một cái nhược điểm liền có thể bị người nắm chắc không thả." Hầu tử cũng nhanh muốn tăng lên đến nhị tinh linh đồ, lấy tật hành phụ gia trì, tự vệ không khó, có thể lão tứ lại không thể chỉ chạy không đánh, nếu không chúng ta chủ yếu nhất thủ đoạn công kích liền không có." Đinh Hiểu nhíu mày, lần này duyệt sát đại hội khen thưởng là cái gì? nhìn các tiểu tổ bình quân đẳng cấp, Miêu Tầm nói bình quân linh sĩ cảnh phía dưới tiểu tổ tam tinh linh đồ đến cựu tinh linh đồ, hơn phân nửa đều là khen thưởng khác biệt số lượng linh sĩ kim đan cùng một chút cao cấp lá bùa lá bùa sách vở ngũ tinh linh đồ trở lên có thể còn sẽ có một chút nhỏ pháp bạo gì đó. linh sĩ kim đan, đột phá linh sĩ cảnh cần thiết đan dược đối vật kia có thể là đắt cực kỳ, có thể lấy được một viên cũng tốt ta. Tôn Húc sơ nói, Đinh Hiểu hít sâu một hơi, hắn lúc đầu cũng không thèm để ý duyệt sát đại hội, nghe tới khen thưởng phía sau, hắn mới phát hiện khen thưởng thật rất minh người chương 42 các ngươi quả đáng chương 42 các ngươi quả đáng diễn sát đại hội còn có 5 tháng bọn họ đoàn đội còn cần càng nhiều rèn luyện cùng tăng lên mà tốt nhất ma luyện chính là đánh giết linh sát 3 ngày sau đinh Hiểu xác nhận nhiệm vụ hộ tống một cố quan tài đêm qua quan tài phát sinh dị động trong quan tài nữ thi trên thân mọc ra vảy màu xanh hạ thân huyết nục cưỡng ép dính lên tạo thành một đầu to lớn đuôi rắn tam giai trung đẳng linh tướng thanh trúc cử mãng nhưng mà chờ nàng mới từ trong quan tài bò ra ngoài phát hiện đứng đối diện năm lợi chính thần sắc bình tĩnh mà nhìn xem nàng Biến dị trình độ không phải rất cao a." Miêu Tâm lắc đầu, có chút thất vọng. "Ta đều nói, có lẽ chờ tử thời lại giải trừ chấn linh phủ các ngươi không phải là nói tử thời khởi sát quá nguy hiểm, hiện tại tốt, đi ra thứ như vậy." Liêu Phi yên hai tay ôm ngực, một mặt bất bỏ. "Đẳng cấp cũng không cao, đại khái cũng chính là tam cấp linh sát, Đinh Tử Ca, ngươi nói cái này có thể là tứ cấp đâu?" Đối mặt đồng bạn chất vấn, Đinh Hiểu có chút xin lỗi, ngượng ngùng, "A Tông đã nói nàng khi còn sống sắp đột phá nhị tinh, ta nghĩ tương hồn phản phệ phía sau, linh tướng đẳng cấp làm sao cũng nên có tứ cấp a, ai biết chỉ có tam cấp." Tính toán, chắp vá dùng a. Sàn nữ híp mắt đỏ tươi con mắt, thật vất vả thôn phệ chủ nhân linh hồn, cuối cùng có thể đi ra Annonê, làm sao lại có một loại linh cảm không lành? Nó cũng không lo được như vậy nhiều, hướng về năm người nào tới, hầu nghĩa đứng tại phía trước nhất, tự nhiên trở thành sàn nữ mục tiêu thứ nhất. Hắn cấp tốc cho chính mình kèm theo bên trên tận hành phụ, lấy đinh hiệu làm trung tâm, cùng sàn nữ mở rộng truy đuổi chiến. Mà bốn người khác, thế mà đều đứng tại chỗ bất động. Hầu tử linh tướng là thông nhĩ mi hầu, sức chiến đấu không được, thế nhưng thân pháp rất mạnh, miêu tâm nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra ánh mắt tán dương. Nếu như hắn có thể tu luyện tới linh sĩ, linh tướng là có tiến giai cơ hội. Hầu tử linh tương là khó nói nhất, ai biết sau này có thể tiến giai thành cái gì đâu. Tôn Húc Sở cũng nói, chỉ có Đinh Hiệu từ đầu đến cuối gắt gao nhìn trầm trầm hầu nghĩa. Bên cạnh hắn có ba đạo linh phủ vần quanh, chính là ba tấm đồng giáp phủ. Tại kiên trì bốn phút phía sau, Sa Nữ ỉ vào thân thể to lớn, ngăn chặn hầu nghĩa đường đi. Ha ha ha, người chạy không thoát. Sa Nữ một cái liền cắn về phía hầu nghĩa. Độ hồn phủ, một đạo linh phủ từ Sa Nữ sau lưng phóng tới, đến xác định khu vực tự thiêu có hiệu lực. Thừa dịp Sa Nữ tinh thần chậm chạp một sát na, hầu nghĩa thừa cơ từ vòng vây của đối phương bên trong thoát ra, về tới đồng bạn bên cạnh. Ngũ đệ. Làm rất tốt, thời gian so với lần trước nhiều gấp đôi. Ngươi phản ứng cũng so trước đó nhanh. Miêu Tầm vỗ hầu Nghĩa bả vai, khích lệ nói: "Hầu Nghĩa ngượng ngùng lắc đầu, đại ca quả khen, sàn nữ không am hiểu di động, ta cũng là chiếm tiện nghi." Cũng không thể nói như vậy, thanh trúc cự mãng không giỏi di động, thế nhưng nó có to lớn đối rắn, nàng săn mồi năng lực không so sánh với lần cái kia bạch ban liệp quyền kém. "Tốt, kế tiếp, lão tam, ngươi đi đơn đấu nhìn xem." "Được rồi, cuối cùng đến ta." Tôn Húc sở kích động không thôi, tam tinh linh đổ đơn đấu tam tinh linh sát, chậc chậc chậc, trước đây có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không bao lâu Tôn Húc Sở liền cùng Sa Nữ chiến thành một đoạn. Hai người công thủ chuyển đổi đều rất nhanh. Sa Nữ tính toán quấn chặt lấy Tôn Húc Sở, nhưng Tôn Húc Sở thân pháp linh hoạt, võ kỹ cùng linh phủ cùng sử dụng, Sa Nữ nhất thời cũng bắt không được hắn. Đinh Hiểu đối Miêu Tầm nói: Đại ca, ngươi cùng Tam Ca năng lực thực chiến đều hoàn toàn không thua đồng cấp hộ thi lại, vì cái gì các ngươi sẽ lựa chọn làm quy hồn lại đâu? Quy hồn lại thu vào không bằng hộ thi lại, có lúc sẽ còn không thu hoạch được gì. Bởi vậy đồng dạng đều cho rằng quy hồn lại năng lực chiến đấu là không bằng đồng cấp hộ thi lại, thậm chí chênh lệch còn rất lớn. Miêu Tầm nói: Lão tứ. Ta cùng hồ sợ là trong một lần nhiệm vụ cùng lão nhị nhận biết, nàng người này ngươi đừng nhìn nàng bình thường lạnh như băng, thế nhưng đặc biệt trượng nghĩa. Khi đó hai chúng ta vẫn là hộ thi lại, nàng là quy hồn lại, lúc ấy cái kia cố quan tài khởi sát, thực lực rất mạnh, ta cùng giả tam nhãn nhìn sẽ chết tại cái kia linh sát thủ hạ. Là lão nhị liều chết lấy thông linh phù ngăn chặn linh sát, chúng ta cái này mới đem phản sát. Đinh hiệu chừng to mắt, thông linh phù. Thông linh phù là quy hồn lại bên trong khó khăn nhất học tập, cũng là khó khăn nhất vận dụng, hung hiểm nhất linh phù. Lấy linh phù người khống chế ý thức, cùng linh sát ngắn ngủi thành lập liên hệ, song phương ý thức tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nếu như là khống phù người có thể áp chế linh sát, như vậy liền có thể trong thời gian ngắn khống chế linh sát hành động. Có thể là linh sát là tương hồn thôn vệ chủ nhân ý thức tạo thành, tương đương với một cái đã da thú phát cuồng, rất khó thuần phục. Cho nên càng khả năng là linh sát phản chế khống phù người. Mà linh sát phản chế chính là vĩnh cửu khống chế, đến lúc đó liền tính không bị linh sát ăn, cũng lại biến thành một bộ cái xác không hồn. Không nói đến không có mấy người sẽ thông linh phù, liền tính sẽ, cũng không dám dùng. Khi đó nàng lúc đầu có cơ hội chính mình chạy, nhưng nàng lựa chọn cứu chúng ta. Lão nhị đâu? Tại an hồn loại linh phù bên trên có cực cao tạo nghệ. Thế nhưng nàng cùng ngươi có chút cùng loại, không am hiểu võ kỹ. Thì bộ bên trong tình huống ngươi cũng biết, trừ phi một chút tiểu đoàn thể, mọi người ở giữa gần như không có có tình hữu nghị, người người đều nghĩ đến chính mình tăng cao thực lực, nàng loại này nữ nhân ngu ngốc một người, ta cùng Lao Tam không yên tâm, cho nên liền cùng một chỗ chuyển đến Quy Hồ lại. Nguyên lai like đại ca Tam ca cùng nhị tỷ ở giữa, còn có dạng này một đoạn quá khứ. Nhắc tới, Đinh Hiểu còn muốn vui mừng, lúc trước còn tốt không có bị ba người này bắt lấy, không phải vậy lấy bọn họ loại này đoàn kết trình độ, chính mình hơn phân nửa là không có kết quả gì tốt. Bên kia Tam ca chống đỡ mười mấy phút, tướng lực đã có chút theo không kịp. Tại hắn né tránh đuôi rắn lúc, sàn nữ thừa cơ từ phía sau mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn cắn. Đồng Giáp phủ, một đạo linh phủ bay tới, tại Tôn Húc Sở sau lưng tạo thành tương lực hộ thuẫn, miễn cưỡng ngăn lại sàn nữ. Tôn Húc Sở thừa cơ thần tốc lói ra, trở về đội ngũ. Hắn thở hổn hển, lắc đầu nói, vẫn là đánh không lại à, liền tổn thương đều không gây thương tổn được hắn. Miêu tầm lường hắn một cái, đồng cấp linh tướng sư làm sao có thể đánh bại đồng cấp linh sát, trong đầu ngươi nghĩ gì thế? Lao nhị, ngươi cũng đi luyện một chút. Liêu Phi Yên gật gật đầu, trên một người phía trước. Liêu Phi Yên chủ yếu là lấy né tránh làm chủ trong đó xen lẫn di động cao tốc bên trong linh phủ không chế những linh hồn này không chế loại linh phủ để sa nữ khổ không thể tả mấy lần mắt thấy là phải bắt lấy nữ nhân kia kết quả trong đầu không biết vì cái gì lại đột nhiên một cái ngây người miễn cưỡng để người chạy đồng dạng là am hiểu linh phủ linh hiểu không thể không bội phục nhị tỷ không phụ thuật vô luận là linh phủ vận dụng thời cơ có hiệu lực tốc độ linh phủ chủng loại vận dụng gần như đều là vô tiết khả kích đinh hiểu thậm chí cảm thấy đến liều phi yên nếu như chỉ là né tránh lời nói sa nữ căn bản không có khả năng bắt lấy nàng nhị tỷ không có cái gì thủ đoạn công kích thế nhưng nàng tuyệt đối là khó dây dưa nhất linh tuấn sư kế tiếp chính là miêu tẩm. Miêu tẩm thực lực tổng hợp tại chỗ này là tối cường, lục thân tướng lực đều hoàn toàn đạt tới tứ tinh linh độ trình độ, man lực hắc hùng tại tốc độ, lực lượng, phòng ngự bên trên đều rất cường hãn, cùng sàn nữ chiến đấu bên trong, miêu tẩm lấy sắc kiếm đâm xuyên đôi gián, linh phủ mấy lần đánh kích, đều đối sàn nữ tạo thành nhất định tổn thương. bất quá miêu tẩm tiêu hao cũng lớn hơn, vẫn chưa tới 10 phút, tướng lực liền có chút không xong, chỉ phải tự mình lui về đến. vẫn không được, ta tướng lực đã sắp trống không, trở về nhất định phải tăng lên linh tướng đẳng cấp mới được. lão tứ, đến ngươi. đinh hiệu gật gật đầu, đi lên phía trước. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy sàn nữ một mặt xinh không thể luyến nhìn xem chính mình. Các ngươi, các ngươi, quả đáng. Chương 43, thủ đoàn mới, chương 43, thủ đoàn mới. Sàn nữ đều nhanh hỏng mất, mấy người này không chạy, không giết chính mình, bọn họ lấy chính mình làm bồi luyện. Nhất làm cho người đau hận chính là, phía trước cái kia bốn cái, trừ cái kia đang ghét nữ, mặt khác ba cái nó đều là có cơ hội ăn hết. Kết quả thời khắc mấu chốt, hoặc chính là độ hồn phù cái nhiễu, hoặc chính là đồng giáp phù hỗ trợ ngăn cản, toàn bộ chạy. Lúc bắt đầu hưng phấn, tàn bạo, càng về sau phẫn nộ lại đến bây giờ xót xa trong lòng, ủy khuất, xa nữ vừa vặn phản vệ chủ nhân ý thức, liền cảm nhận được rất nhiều cảm xúc. Đinh Hiểu có chút buồn bực, xa nữ đứng tại cái kia cũng không chủ động công kích, không biết là nhục thân mệt mỏi, vẫn là tâm mệt mỏi. bọn họ tiểu tổ lại một lần đem linh sắt chỉnh hỏng mất, bất quá sụp đổ về sụp đổ, thật đến sinh tử con đầu, nó cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tận hành phủ, Đinh Hiểu tốc độ tăng mạnh, hướng về xa nữ đầu tiến. Quanh người hắn có ba đạo linh phủ vây quanh, chính là ba đạo đồng giác phủ, tùy thời có thể phát động. Xa nữ thần tốc lăn chuyển động thân thể, tìm cơ hội quấn quanh Đinh Hiểu. Đồng Giáp phù có thể ngăn lại một lần công kích bánh liệt, nhưng gặp phải nhu kình liệt không cách nào hoàn toàn hóa giải. Đinh Hiểu tự nhiên cũng minh bạch điểm này, không ngừng thay đổi lộ tuyến của mình. Liêu Phi Yên đang lấy độ hồn phù kéo trì hoàn sẵn nữ phản ứng, lúc này xạ nữ nộ thân lại có thương tích, đã hoàn toàn đuổi không kịp Đinh Hiểu. Linh phù, Phi hoa kiếm ảnh. Một hoa ba kiếm, bắn thẳng đến xạ nữ đầu. Đánh rắn đánh bảy tấc, phi hoa kiếm ảnh bắn thủ thân thể nó là vô dụng, nhất định phải đánh đầu của nó. Xạ nữ phản ứng cũng cực nhanh, nghiêng đầu né tránh. Nhưng mà đạo thứ hai phi hoa kiếm ảnh đã khóa kín nó né tránh vị trí, để nó tránh cũng không thể tránh. Sà nữ vội vàng quấn lên đuôi rắn, bảo vệ đầu. Đúng vào lúc này, Đinh Hiệu phát động một tấm khinh vũ phủ, đồng thời nhảy lên thật cao, trong tay kim phủ lói lên, kim cương phục ma chú. Đạo này linh phủ trực tiếp đè ở sà nữ đỉnh đầu. A! Sà nữ một tiếng hét thảm. Thanh trúc cự mãng còn chưa hóa thành điểm sáng, toàn thân huyết nhục liền phóng tới đỉnh đầu. Theo Đinh Hiệu cánh tay chạy vào Đinh Hiệu trong cơ thể. Sà nữ thân thể thần tốc khô quắc đi xuống, không bao lâu, cự mãng thân thể bị hút phải sạch sẽ, chỉ còn lại một cái nữ nhân khô quắt thi thể ngã trên mặt đất. Thuần thuộc thanh lý hiện trường, lưu lại linh sát huyết dấu vết, năm người liền trở về Nam Lâm Thành. Đinh Linh biết Kaka trở về thời điểm khẳng định sẽ đói, liền làm ăn đặt ở phòng bếp. Mấy đạo thức nhắm bên cạnh còn để đó một trang giấy. Đinh Hiểu cầm lấy giấy, phía trên là Đinh Linh họa họa. Đây là mấy tấm nhỏ họa liền cùng một chỗ. Một cái đáng yêu nữ hài rời đi viện tử đi một con đường bên ngoài hãng buôn vải. Khi trở về đã là trạm vào tối. Khi trở về hình như đang tìm cái gì. Đây trời dưới trời sao? Một cái gầy gò nam hải trở về ngồi tại phòng bếp bên trong ăn như hổ đói. Trên họa nhân vật mặc dù có chút đơn giản, nhưng một cái liền có thể nhìn ra là cô bé kia là Đinh Linh. Cái kia nam hải chính là chính mình. Mội mội nói cho hắn hôm nay hắn đi mua mới vải còn đoán ra hắn buổi tối trở về sẽ tới phòng bếp tìm ăn, đem hắn ăn đồ ăn lúc bộ dạng vẽ ra, thả xuống bức họa. Đinh Hiểu cười lắc đầu. tại thi bộ nhiều năm như vậy, hắn thường xuyên không ở nhà, liền tính ở nhà cũng thường xuyên tu luyện thật lâu, nhưng những bức họa này nhưng lại làm cho bọn họ huynh muội phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian, mỗi ngày đều có thể gặp nhau. Đinh Hiểu rất muốn nhiều buổi buổi linh linh, bất quá nếu như là là muội muội tính toán lâu dài, vậy thì càng có lẽ mau chóng tăng cao thực lực. khoảng thời gian này trong tiểu tổ mỗi người năng lực thực chiến đều được tăng lên, nhất là chính mình kinh nghiệm chiến đấu của hắn không hề phong phú. Ngày trước bằng chính là lâm chàng phán đoán cùng một câu ngoan đỉnh, nhưng bây giờ hắn đã kinh biến đến mức càng thêm thông dong. Sa nữ là liên tục các chiến, lại trên thân có tổn thương, đánh giết đồng thời không khó khăn. Đinh Hiểu tự đủ, nếu như nàng là toàn thắng trạng thái, ta một người nếu muốn thắng hắn nàng, sợ rằng còn kém một chút. Đối phó cường lực công kích, có thể lấy đồng giáp phù hóa giải, nhưng đối phó sa nữ cuốn quan quanh, đồng giáp phù có hiệu lực thời gian ngắn, khó mà duy trì liên tục ngăn cản. Đinh Hiểu bởi vì nhục thân quá yếu, trong thực chiến, nhục thân một khi gặp phải công kích, có thể khẳng định hắn sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu, thậm chí khó giữ được tính mạng. Ta cần có thể đồng thời lăng không vận phù càng nhiều linh phù, bảo đảm an toàn của mình. Mặt khác, tốt nhất tại đồng giáp phù bên ngoài lại nhiều một ít phòng ngự thủ đoạn. 8. Ngày thứ 2, Đinh Hiểu trực tiếp đi dịch vật các tìm hồng nghĩa. Tiểu tử này bây giờ còn chưa thả xuống dịch vật các việc cần làm, dù sao hắn tại dịch vật các cũng có thể kiếm được không ít chỗ tốt. Hắn linh tướng không được tốt lắm, thông nhĩ mi hầu trời sinh tính nhác gan, gặp người liền chạy, am hiểu thân pháp lại gần như không có thủ đoạn công kích, bởi vậy bị tính vào nhất giai linh tướng. Bất quá hắn khoảng thời gian này đi theo Đinh Hiểu bọn họ, kiếm rất nhiều linh ngụ, tăng thêm mình bình thường tích lũy bây giờ khoảng cách nhị tinh linh đổ đại khái chỉ kém đột phá thượng đan điển huyễn khâu này đinh tử ca hầu nghĩa nhìn thấy đinh hiểu lập tức vui vẻ đi tới chào hỏi hầu tử ta đến xem có cái gì linh phủ ngươi trực tiếp hỏi ta a ngươi nói cho ta muốn cái gì dạng linh phủ ta giúp ngươi tìm hầu nghĩa đối với nơi này linh phủ có thể là rất quen đinh hiểu khẽ mỉm cười nếu như là đối phó tối hôm qua xả nữ quấn quanh linh phủ ngươi cảm thấy có cái gì để cử sao hầu nghĩa những mày đinh tử ca theo ta được biết chúng ta thi bộ không có năng lực đối phó loại này công kích phòng ngự loại linh phủ loại này công kích là duy trì liên tục phát lực Phòng ngự loại linh phù đều là nhằm vào một lần nào đó công kích, duy trì liên tục thời gian vô cùng ngắn, mạnh yếu chỉ nhìn linh phù tướng lực mạnh yếu mà thôi. Đinh Hiểu gật gật đầu, Hầu Nghĩa nói không sai, những người khác muốn đối phó sàn nữ quần quanh, hẳn là lấy lục thân cường độ đến chống cự. Ngay tại Đinh Hiểu vô kế khả thi thời điểm, Hầu Nghĩa vỗ chán một cái, nói: "À, đúng, Đinh Tử Ca, sở quan bọn họ trở về, buổi sáng dịch vật các mới vừa mở, bọn họ liền đến bán ra một nhóm lớn linh phù, có một ít ta cũng chưa từng thấy qua, hẳn là Long Lân quận thị bộ khen thưởng." Sở quan bọn họ trở về, tính toán thời gian, đại khái cũng kém không nhiều nửa năm. Linh quật trừ ma cũng nên kết thúc." Đinh Hiểu nói. Kỳ thật Hầu Nghĩa nhỏ giọng nói, "Lần này Long Lân quận trấn Linh Ti kết hợp linh quật trừ ma, bắt bộ bên trong trừ ba cái kia bộ môn vẫn là thần Long tiến thủ bất kiến vĩ, mà khác năm bộ đều tham gia, nghe nói lần này linh quật trừ ma toát ra rất nhiều siêu cường thiên tài, nói là đã quét sạch tầng thứ nhất linh quật, đánh thông linh quật tầng thứ nhất." Hầu Nghĩa gật gật đầu, "Đúng vậy à, linh quật mỗi năm liền sẽ tụ tập đại lượng linh sát, trấn Linh Ti 1 năm cần thanh lý một lần, nhưng phía trước còn không có lần nào có thể dọn sạch một tầng, lần này chờ dịp tạm thời thanh lý một tầng, bọn họ liền tiến vào tầng thứ 2." linh vật trừ ma một tầng khen thưởng liền có thể dọa chết người, chớ nói chi là tầng hai. Hồng nghĩa một mặt ngên tị. Đinh Hiểu lập tức hỏi, cái kia sở quan bọn họ sớm như vậy liền trở về, thi bộ vừa mới tiến tầng hai, liền gây mấy người, sau đó liền đều đi ra. Nguyên lai là thực lực không đủ, vậy liền không có biện pháp. Đinh Tử Ca, ta dẫn ngươi đi xem bọn họ một chút bán đi linh phủ, bọn họ thủ tục phí là giảm 20% ngươi mua lời nói, ta liền không vào kho, trực tiếp giảm 20% chuyển cho ngươi. Đinh Hiểu trừng hồng nghĩa, nguyên lai tại dịch vật các có người có thể như thế thoải mái, ngươi xác định sẽ không bị tra đến? Sẽ không liền tính bị tra được, ta liền nói ta tính sai. hầu nghĩa hướng đinh hiểu nháy mắt mấy cái, dù sao thi bộ không có coi tổn thất, đồ vật ngươi cũng đã mua đi, trưởng sự sẽ không làm gì ta. đinh hiểu ôm người nói, có đạo lý. cái kia đi, đi xem một chút. chương 44, nhặt nhạnh chỗ tốt. chương 44, nhặt nhạnh chỗ tốt. đinh tử ca, ngươi xem một chút những này linh phủ có hay không, ngươi có thể dùng. hầu nghĩa lấy ra mấy cái phủ túi, những này ta đều phân loại qua. nam lâm thành thi bộ cùng long lân quận thi bộ khẳng định không cách nào so sánh được, các địa phương phân bộ đạt tới linh sĩ mới có tư cách tham gia long lân quận thi bộ khảo hạch. Tuy nói Long Lân quận không có khả năng khen thưởng một chút không cần linh phù cho sở quan bọn họ, thế nhưng đại địa phương đồ vật đặt ở Nam Lâm thành cũng là yêu thích đồ vật. Đây là Thiên Hỏa phù. Còn có cái này Kinh Lôi phù. Đinh Hiểu cầm một tấm linh phù, có chút kinh ngạc, sở quan bọn họ liền như thế tốt phù để bán. Hầu Nghĩa nhún nhún vai, bọn họ chỉ lưu lại kim giáp phù, thần tốc phù, công kích phù cũng lưu lại mấy tấm, có lẽ do so Thiên Hỏa Kinh Lôi còn dễ dùng một chút, còn lại có thể bán đều bán. Bọn họ thiếu tiền như vậy. Đinh Hiểu hỏi. Vừa vặn ngược lại, không phải thiếu tiền, mà là tiền đã đầy đủ. Hầu Nghiễm nói, bọn họ hẳn là nghĩ xung kích linh sĩ cảnh chỉ cần có thể vào long lần quận thi bộ, những này linh phù bọn họ còn không phải tùy tiện đổi. Đinh Hiểu giờ mới hiểu được tới, đoán chừng sở quan bọn họ được tài nguyên phía sau, cách cách đột phá cũng không xa. Tại mấy chục tấm linh phù bên trong, Đinh Hiểu phát hiện gần như một loại linh phù số lượng nhiều nhất. Đây là đồng giáp trụ phù. Là, đồng giáp trụ so đồng giáp phụ lực phòng ngự hơi cường, hiệu quả gần như giống nhau, thế nhưng tại bị lúc công kích sẽ đâm ra gai nhọn, chỉ là lực phòng ngự so ra kém kim giáp phù, giá cả lại cao hơn nhiều đồng giáp phù, bọn họ cuối cùng lưu lại kim giáp phù, những này đồng giáp trụ phù một cái đều không có lưu. Đinh Hiểu cau mày. Nếu như gặp phải rắn nữ quấn quanh chính mình, đồng giáp phù ngăn không được, có thể là đồng giáp trụ phù lại có thể. Đinh Tử Ca, ngươi là Nghĩ Hầu Nghĩa hình như cũng nghĩ đến điểm này, con mắt đi theo phát sáng lên. Đinh Hiểu gật gật đầu, cái này bao nhiêu tiền? Mua là 1500, thế nhưng những này đều đánh giảm 20% cho nên là 1200. Đinh Hiểu thô thô nhìn một chút, tổng cộng 10 cái, tổng cộng chính là 12200. Tuy nói có chút thì đau, thế nhưng những này linh phù chỉ có thể tại chỗ này mua được, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Cái này 10 cái ta muốn lấy hết. Tốt. Hầu Nghĩa không nói hai lời đem đồng giáp trụ phụ toàn bộ giao cho đinh hiểu. Công kích loại linh phù đinh hiểu đều không có mua, dù sao kim cương phục mà chú uy lực hoàn toàn đầy đủ, mà còn chỉ cần lá bùa, sử dụng tự thân tướng lực liền có thể chế tạo. So với những này 3 bốn ngàn linh phù tiện nghi quá nhiều. hầu tử, đây là cái gì phù? ta tại thi bộ trên sách chưa từng thấy. đinh hiểu cầm lấy một tấm linh phù, lặp đi lặp lại xem xét phù văn cũng nhìn không hiểu. nơi này còn có mấy tấm. phù văn không sai bị lắm, nhưng lại hơi có chút khác nhau. à, đây là ngũ hành khốn linh phù. ta cũng là nghe sở quan bọn họ nói, là phù bộ mới nghiên cứu ra được một loại cảm bấy loại linh phù. Chia làm kim một thủy hỏa thổ năm loại, cho nên phủ văn có chút khác biệt. Đinh Hiểu xem xét, nơi này tổng cộng có 25 chương. Cái này bao nhiêu tiền? Loại này linh phủ không có năng lực công kích, chỉ là có thể hạn chế linh sát, giá cả tương đối tiện nghi, 1200, giảm 20% chính là 820. 820 cũng không tiện nghi a. 25 chương chính là 2000 Đinh Hiểu phát hiện bạc của mình hình như có chút không đủ. Hầu tử, ta bên này còn có một chút linh bụi, trước bán cho ngươi. Tứ ca, không muốn bán, ngươi bán cũng phải bị thi bộ kiếm hai thành phí thủ tục, linh bụi ngươi về sau còn muốn mua, quá không có lời. Hầu Nghĩa nói: "Ngươi kém bao nhiêu, ta cho ngươi. Cái này, trừ đi phía trước 1 vạn 2, hiện tại còn có 1 vạn 1. Đó chính là còn kém 9 ngàn, ta có." "Hầu tử, vậy đã tạ. Chờ sau này kiếm tiền còn cho ngươi." "Đinh Tử Ca, ngươi cùng ta khách khí như vậy chính là không có đem ta làm người một nhà. Có trả hay không sau này hãy nói, ngươi tiếp tục chọn, nhìn chúng ta giúp ngươi giao." Hầu Nghĩa tuyệt đối là ẩn tàng thủ hào, hắn vốn là vốn là có đầu óc kinh tế, về sau đi theo Đinh hiệu cùng một chỗ bán bình ăn phủ, cũng tích lũy một số tiền lớn. Sở dĩ còn chưa tới nhị tinh linh đồ, cũng không phải là tài nguyên không đủ mà là còn chưa đột phá huyền đạo, trên thân tiền vẫn là góp nhặt rất nhiều. Đinh Hiểu cũng không có cùng hầu nghĩa khách khí, lại mua mấy tấm nhị dai chống không lá bừa Nhóm này linh phù đều là dùng loại này lá bừa chế tạo, tướng lực năng lực chịu đựng so hiện tại thi bộ muốn tốt rất nhiều, là chuyên môn chế tạo nhị dai linh phù lá bừa Đương nhiên, giá cả cũng không giống. Một tờ chống lá bừa giá gốc liền muốn 302, Đinh Hiểu giảm 20% vào tay, 50 trương chính là 12200. Đinh Hiểu đã nghĩ qua, liền tính hắn hiện tại không cách nào sử dụng những này trống không lá bùa, nhưng về sau không sớm thì muộn vẫn dùng, trước hết dự sẵn một chút. Mua tốt những này, Đinh Hiểu lại nhìn một chút còn lại linh phủ, đã không có chi phí hiệu quả quá cao. Nghĩ đến sở quan bọn họ cũng không ngu ngốc, tốt đoán chừng đều chính mình giữ lại. Bất kể nói thế nào, lần này Đinh Hiểu là nhặt nhạnh được chỗ tốt, mua một nhóm đôi hắn mà nói vô cùng dùng vào thực tế phòng ngự phủ. Tới một chuyến dịch vật cát, Đinh Hiểu tiêu phí 44000 lượng bạc. Trong đó thiếu nợ hầu nghĩa liền có 21000 hai. Đinh Hiểu thở dài một hơi, những này linh phủ đều là nhân gia chọn còn lại, có thể nghĩ, đến cao đẳng cấp linh tướng sư phía sau, tiêu hao khủng bố cỡ nào. Cho nên kiếm tiền loại này sự tình, mãi mãi đều không thể thả xuống a. Lớn mua sắm một phen phía sau, Đinh Hiểu mở rộng hai loại mới phòng ngự linh phủ, vội vàng đi về nhà. Nhiều hai loại thủ đoạn bảo mệnh, hiện tại Đinh Hiểu còn cần tăng lên Lăng Không vận phù đẳng cấp. Phía trước đột phá tam tinh linh đồ thời điểm, Đinh Hiểu phát phát hiện mình không cách nào làm đến đồng thời khống chế 4 tấm linh phủ, xoay quanh tại bên cạnh mình chờ lệnh. Hiện tại tăng lên đẳng cấp, không biết có thể hay không lại nhiều khống chế một tấm. Nghĩ tới đây, Đinh Hiểu liền thử nghiệm đồng thời khống chế 4 tấm linh phủ. Để hắn ngoài ý muốn chính là, cực truyền huyết đả thông phía sau, tướng lực vận chuyển càng thêm thông thuận, không có mất bao công sức hắn liền có thể làm được đồng thời khống chế 4 tấm linh phù đồng thời khống chế 4 tấm linh phủ, một mực đang tiêu hao tướng lực, cái này nếu là đổi thành người khác, khẳng định không bỏ được như thế lãng phí tướng lực. Có thể là đinh hiệu tướng lực so đồng cấp rồi rào mấy lần, chút tiêu hao này hoàn toàn là tại trong giới hạn chịu đựng. Ta hiểu được, mỗi lần đả thông một huyệt đạo, toàn thân tướng lực vận chuyển liền sẽ càng thêm thông thuận, ta cũng có dư lực duy trì càng nhiều linh phủ. Hiện nay ta mở thượng hạ đan điển, thần đình cực tuyển 4 cái huyệt đạo, liền có thể khống chế bốn tấm. Nếu như ta lại đột phá mới huy đạo, có lẽ có thể lại tăng thêm linh phủ số lượng. Tất nhiên hiện tại còn không cách nào tiếp tục gia tăng linh phủ số lượng, vậy liền chức cường hóa đã có hiệu quả. Bốn đạo linh phủ xoay quanh đinh hiệu quanh thân xoay tròn đã quy mô khá lớn, đinh hiệu cũng không nóng nảy, lặp đi lặp lại luyện tập, có thể làm đến bất kỳ vị trí nào nhận đến công kích, đều có thể nháy mắt phát động linh phủ. Tại luyện tập quá trình bên trong, đinh hiệu lại nghĩ tới một vấn đề, ta có bốn đạo linh phủ hộ thể, đối phương rất khó duy nhất một lần đem ta bốn đạo linh phủ toàn bộ tiêu hao, đang tiêu hao linh phủ đồng thời, ta là có thời gian bổ sung. Nói như vậy, ta kỳ thật không chỉ có bốn đạo linh phủ hỗ thể, người khác có linh tướng hỗ thể, đinh hiệu hiện tại linh tướng còn vùi ở linh thai bên trong, chỉ có thể tìm kiếm hán pháp, mà linh phủ hỗ thể chính là sách lược của hắn. Chương 45, chế phụ, chương 45, chế phủ. Đinh Hiểu hết sức rõ ràng nhược điểm của mình, chính vì vậy, hắn càng thêm chú ý đền bù hắn nhược điểm. Lâm Đinh Linh trở lại viện tử bên trong thời điểm, liền thấy Ka Ka bên cạnh bốn đạo linh phủ bay tới bay lui. "Ka, ngươi, ngươi đột nghịch tạp kỹ a Đinh Linh kéo cái giọ trúc, nóc tại cửa ra vào." Đinh Hiểu chính luyện, đột nhiên bị muội muội câu nói này làm cho tức cười. "Ta đang luyện phù kia đâu?" Đinh Hiểu lớn hắn nói. Đinh Linh che miệng cười nói, "Ta gặp qua người khác dùng phù a, linh phù xuất thủ, linh sát vượt bộ, ngươi phù ngược lại tốt, ở bên người bay tới bay lùi." Nha Đồng Ngọc Ngươi biết cái gì? Hừ, liền ngươi hiểu. Ta đi nấu cơm. Đuôc nịch tạm kỹ dù sao cũng là việc tốn thể lực. Ngươi khẳng định nói bụng. Đinh Linh tức giận chạy vào phòng bếp bận rộn. Đinh Hiểu cười lắc đầu, tiếp tục luyện tập. 8. Bí thư dùng Lý Nhuôn ngay tại Lăng Đại Nhân trong phủ hậu viện trong lương đình thưởng thức trà nói chuyện hiếm. Lăng Đại Nhân, sở quan bọn họ nói, bọn họ muốn tham gia diện sát đại hội. Lý Nhuôn thưởng thức một miệng trà, ngữ khí không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Rất hiển nhiên đây là một kiện khó giải quyết sự tình. Bất quá quyết định không phải hắn, hắn tự nhiên không nóng nảy. Lang Giang khe nhíu mày. Bọn họ lần này linh quật trừ ma đã đi qua, diệt sát đại hội vẫn là để lại cho những người khác. Ca. Lý Ngôn từ chối cho ý kiến, "Lăng đại nhân, sở quan bọn họ nói, linh quật trừ ma cũng không có xếp hạng tranh, có thể diệt sát đại hội lại liên quan đến các phân bộ danh dự, bọn họ hy vọng là chúng ta thi bộ tận một phần lực." Lăng Giang cười lạnh một tiếng, "Ta nhìn hết lực là giả, muốn linh sĩ kim đan là thật." Lý Ngôn khẽ mỉm cười, "Rất hiển nhiên, sở quan mấy người tiểu tâm tư, làm sao có thể lừa qua hai người này." Ai, nhắc tới, Đinh Hiểu lần trước ở trước mặt chống đối ta, ta hiện tại còn có chút tức giận, bất quá ta ngược lại là càng thích Đinh Hiểu chẳng thán không thích chính là không thích, hắn tại thi bộ 6 năm, cũng xác thực có tư cách không thích. Ngược lại là những cái kia hư tình giả ý để ta nghe không thoải mái. Lý Ngôn khẽ mỉm cười, đại nhân, trên đời này lá mặt lá trái còn thiếu sao? Giang hồ vốn là đạo lý đối nhân xử thế giang hồ, ai cũng chạy không thoát. Lang Giang lúc đầu, không phải ai đều trốn không thoát, mà là thực lực của chúng ta không đủ, không dám đắc tội phía trên người, liền thất bộ cùng ngươi ta cùng cấp người cũng không dám trêu chọc. Ta ngược lại là hy vọng Đinh Hiểu tiểu tử kia có thể một mực bảo trì tính tình thật đi xuống. Nói lên Đinh Hiểu Lý Ngôn chậm rãi nói, bọn họ cái kia năm người tiểu tổ gần nhất đều nhanh đem thi án đại điện nội điện cho lật từng cái, làm sao những cái kia chờ chuyển giao ủy thác, đám tiểu tử kia làm có thể là hăng hái rất ba bốn ngày liền đến ta cái này lĩnh một lần khét thường, thi bộ linh bụi đều sắp bị bọn họ lấy sạch. Lang Giang nhịn không được bật cười, ha ha ha, có chút ý tứ, nghe con mới đẻ không sợ của a. Linh bụi không có liền để Long Lân quận thi bộ phê, dù sao thất bộ nhầm vào thi bộ, có thể thi bộ đây không phải là còn không có hủy bỏ sao? Chúng ta vận chuyển bình thường, để Long Lân quận Lão Dương đau đầu đi thôi. Ân, ta đã biết, linh bụi sẽ không thiếu bọn họ. Uống một ngụm trà, Lý Nôn nhìn hướng Lang Giang, muốn nói lại thôi lão lý làm gì như thế ấp ủ úng người ta ở giữa cứ việc nói thẳng Lăng giang nói lý nôn do dự một phen vẫn là nói đế đô chuyển nôn là thật sao mười năm sau vật kia thật sẽ đến sao nam lâm thành tường thành còn có bốn năm tháng có lẽ liền có thể xây xong nhưng nếu như thật là vật kia tường thành này xây có làm được cái gì Lăng giang mặt lập tức chầm xuống lộ ra tâm sự nặng nề ta cũng thật không biết đó là tinh bộ thôi diễn đi ra nhưng tinh bộ đám người kia ta tóm lại không tin tưởng bọn họ lời nói chỉ coi là để phòng tại chưa xảy ra a đến mức tường thành có dù sao cũng so không có tốt Lý Ngôn gật gật đầu, lời này cũng là đối. Đúng, sở quan bên kia, ngươi trước kéo lấy, không nên đáp ứng bọn họ, cũng không muốn một cái trở về, ta sợ thật trở về bọn họ, đến lúc đó bọn họ sẽ đi tìm Đinh Hiểu phiền phức. Ta biết. Ân, ngươi làm việc ta từ trước đến nay yên tâm. Lang Giang khẽ mỉm cười. 8. Gần nhất 3 tháng, Đinh Hiểu một mực tại luyện tập công phủ, còn muốn lĩnh hội Kim Cương Phục Ma chú, tiến độ tu luyện ngược lại là chậm lại. Tướng lực đề thăng phía sau, Đinh Hiểu Kim Cương Phục Ma chú uy lực so trước đó càng lớn, thế nhưng đối trong cơ thể hấp thụ đến nói, vẫn là chín châu mất sợi lông, không được hiệu quả gì. Bất quá lập đi lặp lại quan sát kim cương phục ma chú cũng có chỗ tốt, đó chính là để đinh hiệu tinh thần lực càng ngày càng mạnh. Tướng lực, tinh thần lực đều tăng thêm một bước. Đinh hiệu thì tại chống không thời gian, chính mình học tập chế tạo phi hoa kiếm ảnh vụ. Kim cương phục ma chú đối đinh hiệu không có cấm chế, thế nhưng phi hoa kiếm ảnh có. Bất quá đinh hiệu vẫn là rất nhanh nắm giữ phương pháp chế luyện. Tại sao ta cảm giác phi hoa kiếm ảnh so trong tưởng tượng dễ dàng? Đinh hiệu nhìn xem chính mình vẽ ra đến linh phụ, khen những mảy. Tướng lực vận chuyển đơn nhất, công kích phán định viết cũng quá đơn giản, cùng kim cương phục ma chú hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu như nói kim cương phục ma chú bên trong, tướng lực vận chuyển phức tạp giống như là một tòa cự đại mê cung, như vậy phi hoa kiếm ảnh nhiều nhất là cái ngã tư đường. Nơi này tướng lực vận chuyển, tựa hồ có thể tham khảo kim cương phục ma chú phương pháp. Nếu như ta đem thay đổi một cái, có thể hay không tăng lên phi hoa kiếm ảnh công kích? Nghĩ đi nghĩ lại, đinh hiểu liền tinh thần tỉnh táo. Linh phù nguyên lý đều là tương thông, chỉ là trình độ phức tạp, tướng lực mạnh yếu khác nhau. Đinh hiểu lúc này sửa đổi phi hoa kiếm ảnh phù tướng lực vận chuyển. Tướng lực vận chuyển thay đổi, phù văn cũng có một chút biến hóa, thế nhưng biến hóa cũng không lớn. Chế tạo sau khi hoàn thành, Đinh Hiểu không kịp chờ đợi kéo lên Tôn Húc Sở, hai người chạy đến vùng ngoại ô trong núi đi thí nghiệm. Tôn Húc Sở dùng chính là chưa cải tạo qua phi hoa kiếm ảnh phù, Đinh Hiểu dùng thì là cải tạo qua. Hai người mặt đối mặt, ước định cẩn thận lấy ba đạo tướng lực cường độ ra chỉ linh phù, đồng thời xuất thủ. Song phương kiếm ảnh ba chạm, phát ra mấy tiếng rền vang. Mà Đinh Hiểu phi kiếm thành công đánh rơi Tôn Húc Sở, hướng về hắn vọt tới. Tôn Húc Sở một cái chủ quan, bả vai bị quẹt làm bị thương. Tam ca, Đinh Hiểu vội vàng chạy tới xem xét. Tôn Húc Sở hoàn toàn không để ý tới thương thế của mình, không có việc gì, bị thương ngoài da thế nhưng ngươi có phải hay không gian lận, không phải nói đều chỉ lấy ba đạo tướng lực ra chỉ linh phủ. Đinh hiểu nhìn thấy tôn húc sở cánh tay cũng không lo ngại, cái này mới yên tâm lại. Tam ca, ta tấm này là cải tạo qua, chúng ta chuyển vào tướng lực giống nhau. Thế nhưng linh phủ bản thân tướng lực khác biệt, ta so ngươi cản mạnh một chút. cái gì? ngươi, ngươi tấm kia là ngươi tự mình chế tác, hơn nữa còn là cải tạo qua. Đinh hiểu vì có thể đạt tới khảo nghiệm chuẩn xác, cũng không trước thời hạn báo cho tôn húc sở. Tam ca, cái kia, kỳ thật ngươi tấm kia cũng là ta làm, không phải vậy một tấm phi hoa kiếm ảnh một a. Tôn Húc sợ kích động che lại đinh hiểu tay, "Ngươi, ngươi sẽ làm phi hoa kiếm ảnh?" "Không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi làm tới phi hoa kiếm ảnh phù phù? Vật kia ta đi đâu làm a, muốn ngũ phẩm mới có thể đi tản thư các nhịn." Đinh hiểu nói, "Phi hoa kiếm ảnh rất khó sao? Vì cái gì không có khả năng học được? Đến rồi đến rồi, ngươi vẻ mặt này." Lão nhị nói không sai, mỗi lần nhìn thấy ngươi bộ dáng này, liền rất muốn đánh ngươi. Tôn Húc sợ chỉ vào đinh hiểu mặt, mặc dù biết ngươi là vô tâm, nhưng là dạng này mới càng khiến người ta khó chịu a. "Lão đại là không có đề cập với ngươi, lần kia ta muốn học phi hoa kiếm ảnh, kém chút biến thành đồ đần." Ngươi nói khó không khó. Đinh Hiểu nháy mắt mấy cái. Tam ca, cho nên ngươi bây giờ còn chưa khôi phục, chắc không được lần trước ba người các ngươi đều không có đổi tới ta. Nguyên lai like là dạng này. Chương 46, Hoàn Mỹ Phối Hợp. Chương 46, Hoàn Mỹ Phối Hợp. Khoảng cách diệt sát đại hội thời gian chỉ còn lại một tháng. Tại nửa non năm này tu luyện bên trong, Đinh Hiểu mấy người thực lực đều có chỗ tăng lên. Đẳng cấp bên trên, năm người cũng đều có không giống nhau tăng lên. Miêu Tầm vẫn như cũng là tứ tinh linh đồ, bất quá cách cách đột phá ngũ tinh linh đồ ngược lại cũng không xa. Liêu Phi yên trước tôn hữu sở đạt tới tứ tinh linh đồ. Tôn Húc sở hiện nay vẫn là Tam Tinh Linh Đồ, bất quá linh lực so trước đó rồi dào rất nhiều, nhục thân cũng cường hãn hơn. Hầu nghĩa âm thầm lên tới Nhị Tinh Linh Đồ, chỉ là tại sung kích thần đỉnh huyệt thời điểm, lại gặp bình cảnh. Tiểu tử này kinh thương não siêu quần bận tụi, thế nhưng tu luyện não sát thực để người có chút bận tâm. Mà Đinh Hiểu đang bận bịu luyện tập phù kỹ đồng thời, vẫn cứ tại nửa tháng trước sông phá Trung Đàn huyện, đạt tới Lục Tinh Linh Đồ. Mà sông phá Trung Đàn huyện phía sau, Đinh Hiểu đang không khống phủ số lượng tăng lên tới năm tấm. Mấy người thương lượng qua phía sau, quyết định tạm thời không được phá, củng cố trước mắt căn cơ, để tránh bình quân đẳng cấp để thăng về sau tại diệt sát đại hội gặp phải càng mạnh đối thủ đêm qua thủy lưu thôn hướng bạch thủy trang trên đường núi một chi năm người tiểu đội chính mang theo một bộ quan tài di động tới miêu tầm sách theo dẫn hun đăng tìm một mảnh trống trải khu vực đường lại liêu phi yên lấy ra dạ miệng tinh bản nhắm ngay tinh tượng xem xét cái giờ nhanh đến từ thời liêu phi yên nói hồng nghĩa đem quan tài cẩn thận thả xuống năm người ở một bên chống lên đống lửa đinh tử ca lần này thật tính toán để nó tử thời khởi sát hồng nghĩa hiện tại còn có chút khẩn trương đinh hiểu mặc màu tím nhạt vân vân cầm y diệt trường bảo bên hông bộ kiếm phối hợp hắn một em m 75 trở lên đều đặn dáng người, một đôi kiên định sáng tỏ hai mắt. Lúc này Đinh Hiểu đã cùng mấy tháng trước, tại bên ngoài hình thể thượng liền phát sinh biến hóa rất lớn. Hắn hiện tại mặc dù không gọi được cường tráng, thế nhưng dáng người đều đặn, lại không có lúc trước cái loại này gợi yếu cảm giác. Đinh Hiểu nhẹ gật đầu, còn có nửa tháng liền muốn đi Long Lân quận tham gia diễn sát đại hội, lần này chúng ta thử xem tự thời khởi sát dưới tình huống, tứ cấp linh sát thực lực. Tôn Húc sở hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm con tải, người này khi còn sống là đại phủ, linh sát nhất định rất mạnh. Cũng được, nhìn xem chúng ta có thể hay không đánh bại nó. Từ thời, ác quỷ tư cấp, bọn họ còn là lần đầu tiên cùng đồng thời thỏa mãn cái này ba điều kiện linh sát một trận chiến. Liêu Phi Yên nhìn chằm chằm vào dạ miệng tinh bản, nhìn xem tinh tượng một kia biến hóa. Đến. Lao tứ. Đinh Hiểu nghe vậy, tiến lên mở ra chấn linh phủ. Năm người trận địa sẵn sàng. Gió đêm ấm lãnh, dẫn hồn đăng ngọn lửa bị thổi tắt. Còn không đợi hầu nghĩa đi một lần nữa điểm lên dẫn hồn đăng, vừa vặn còn không có động tĩnh chút nào qua tải, trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn nổ tung. Hầu tử, trở về. Nó muốn đi ra. Một cái hắc ảnh từ rách nát trong quan mộ chậm rãi đứng lên. Thân thể của hắn phản phất dung hợp tại đen trong đêm, duy chỉ có cặp kia máu hai mắt màu đỏ, hết sức dễ thấy. Chuẩn xác mà nói, là ba con mắt, còn có một cái sinh trưởng ở hai con mắt vị trí trung tâm. Tránh thoát quan tài gò bó, thân thể của nó cấp tốc bành trướng, cái kia ba con mắt cũng càng lên càng cao. Đột nhiên, nó nhếch môi, lộ ra màu trắng răng nanh, các ngươi dám thả ta đi ra. Rất tốt, xem như cho các ngươi khen thưởng, ta sẽ đem các ngươi ăn đến liền xương đều không thừa. Đinh Hiểu trầm giọng nói, thế mà biến dị thành tăng mục nhân viên. Đại gia cẩn thận Cuộc đời trước đây linh tướng là trường túc hắc viên, đây là một loại đứng thẳng sinh hoạt vượt loại, nguyên bản động tác liền vô cùng nhanh nhẹn, từ thời khởi sát dẫn đến manh liệt biến đến dị, vậy mà trực tiếp biến thành vật người, các hạng năng lực lên một tầng nữa. Hầu tử lui ra phía sau, nhìn đúng thời cơ quái nhiễu, lao đại, tăng ca giao nhau hấp dẫn chú ý của nó, nhị tỷ không chế. Đinh Hiểu lập tức phân phối mọi người chức trách, Hầu Nghĩa lập tức phát động khinh vũ phủ cùng tần hành phủ, Miêu Tầm cùng Tôn Húc sở đứng ở hàng trước, gọi ra linh tướng, Liêu Phi yên trong tay đã nhiều một tấm độ hồn phủ, tùy thời chuẩn bị phát động. Đinh Hiểu đứng tại đội ngũ cuối cùng, quanh thân năm đạo linh phủ vòng quanh hắn chậm rãi phi hành. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tam mục nhân viên. Theo một câu hôi thối truyền đến, là thi thể hư thối rữa vị. Tam mục nhân viên thân thể khổng lồ, đột nhiên biến mất trong đêm tối, chỉ có cái kia ba con mắt hồng quầng, liên thành một sợi tơ hồng. Nó đã hướng về bên này nào tới, thật nhanh. Đinh hiểu trong lòng thất kinh. Toàn phong chạm, Miêu Tầm đã xuất thủ, thân thể tốc độ bạo tăng, dơ trường kiếm lên một kiếm hướng về hồng ảnh chặt xuống. Một kiếm này hung hăng chém vào Tam mục nhân viên trên cánh tay, tên kia vậy mà dùng cánh tay trực tiếp lăn lại nhưng mà một kiếm này cũng không chém tan tam mục nhân viên cánh tay trắng kiện, ngược lại là miêu tầm cảm thấy gan bàn tay tê dại suýt nữa vũ khí rời tay đột nhiên bên cạnh một luồng kình phong vạch qua miêu tầm nhìn hướng bên người, một cái to lớn nắm đấm đã đánh tới không tốt quá nhanh đúng vào lúc này tôn húc sở từ một bên chi viện một kiếm đâm về tam mục nhân viên con mắt một kiếm này công nhất định cứu tam mục nhân viên không thể không thu tay lại dùng bàn tay ngăn lại tôn húc sở cái này một kích lao tam người này phòng ngự quá mạnh biết lợi binh phủ hai người đồng thời lấy ra lá bừa đặt tại vũ khí bên trên lá bừa cấp tốc tự thiêu có hiệu lực Linh phủ, độ hồn phủ, Liêu Phi Yên cũng đã xuất thủ, linh phủ, thanh tĩnh chú, Liêu Phi Yên tăng lên đẳng cấp phía sau, đã có thể đồng thời sử dụng hai cái can nhiêu linh phủ. Tam mục hắc viên thần sắc đọc lại, Miêu Tầm cùng tôn húc sở đồng thời giết tới đây. Tam mục nhân viên bị hai người đâm thương, hướng về sau nhảy lên mười mấy mét. Giống. ta vong hồn dưới đao ngàn vạn, ngươi dựa vào cái gì độ ta? Ta không cần thanh tĩnh. Tam mục nhân viên nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Liêu Phi Yên đụng phải đối phương trên tinh thần báng liệt phản chấn, vậy mà hướng về sau liền lùi lại hai bước, khoe miệng thấm da huyết dịch. đương nhiên. Nhị tỷ lên tới tứ tinh linh đồ thời gian không lâu, đồng thời thi triển hai cái an hồn linh phủ, vẫn còn có chút cố hết sức. Nhưng mà nàng gắt gao nắm chỉ quyết, yêu nghiệt, lam nương còn chấn không được ngươi. Nhị tỷ cũng là ngon nhân. Cùng lúc đó, Miêu Tầm cùng Tôn Húc Sở lợi dụng Tam Mục Nhân Viên phản ứng thay đổi đến chậm chạp ưu thế, liên tiếp đối Tam Mục Hắc Viên mở rộng công kích. Tam Mục Nhân Viên cũng không hổ là tứ giai tứ cấp linh sát, tại Liễu Phi yên quái yếu nhau bên dưới, như cũ tìm tới Tôn Húc Sợ một chút kẽ hở, một quyền bước lui Miêu Tầm, song quyền tay năm tay mười, đánh phía Tôn Húc Sợ. Hai bên đồng thời bị công kích, Tôn Húc Sợ lại chỉ chuyển hướng bên trái, hung hăng một kiếm vỗ xuống. Trụ Phong Tru Ma Kiếm, Đồng Giáp Phủ có công có trông coi, đối phó bên trái công kích đã đầy đủ. Thế nhưng phía bên phải công kích, hắn đã hoàn toàn từ bỏ. Một kiếm này trực tiếp sâu sắc rơi vào Tam Mục Hắc Viên cánh tay phải, đồng thời Đồng Giáp Phủ ngăn lại một quyền này. Cùng lúc đó, phía bên phải công kích đã đến. Đồng Giáp Phủ đội ngũ phía sau, một đạo linh phủ bắn ra, đánh cho một tiếng. Tam Mục Nhân Viên một quyền này bị Đinh Hiệu đưa ra Đồng Giáp Phủ hoàn mỹ ngăn lại. Tam Mục Nhân Viên hai tay công kích, một bên bị trọng thương, một bên bị ngăn lại. Miêu Tầm Thừa cơ nhảy lên thật cao, một kiếm đâm thương Tam Mục Nhân Viên chính giữa con mắt. Cái kia con mắt nổ tung đồng thời, một cỗ chất lỏng màu đen phun ra ngoài, Miêu Tầm cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Đồng Giáp phủ lại là một đạo linh phủ, nháy mắt ngăn lại chất lỏng màu đen. Miêu Tầm thừa cơ rút ra trường kiếm, thần tốc rút lui. Lúc này, Tam mục nhân viên một con mắt đã mù, một cánh tay không cần khí lực. Nó ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn xem trong bốn người đứng tại sau cùng cái kia nhân loại. Đến bây giờ nó mới hiểu được, người kia mới là cái đội ngũ này hẻ tâm. Không giết hắn, nó tuyệt không có cơ hội thủ thắng. Chương 47, bọn họ không có tư cách, chương 47, bọn họ không có tư cách. Tam Mục nhân viên chú ý tới đinh hiểu, thế nhưng Miêu Tầm cùng tôn húc sở lại ngăn tại trước mặt nó. Hai người này cận thân chiến đấu năng lực rất mạnh, mấu chốt nhất là chỉ cần bọn họ xuất hiện sơ xuất, đội ngũ sau cùng tiền kia liền sẽ giúp bọn hắn ngăn cản công kích, lại phối hợp nữ nhân kia tinh thần suy yếu để chính mình khắp nơi bị quản chế. Muốn động lao tứ, ngượng ngùng ra có thể không đáp ứng. Tôn húc sở vừa nói vừa diệt tới. Miêu Tầm tự nhiên không cam lòng là hậu, hai người một trái một phải thẳng hướng Tam Mục nhân viên. Linh phủ, vãng sinh phủ. Liêu phi yên dùng ra tấm thứ ba linh phủ. Tấm này linh phủ không cần duy trì liên tục có hiệu lực có thể để linh sát nhớ lại khi còn sống quá khứ, những ký ức này ở một mức độ rất lớn quấy nhiễu linh sát ý thức. đã trọng thương tam mục nhân viên hai mặt tụ địch, cuối cùng khó mà chống đỡ, còn lại hai con mắt đều bị đâm thương. đúng vào lúc này, một mực tại đội ngũ sau cùng đinh hiểu, sử dụng tật hành phù phóng tới tam mục nhân viên, kim cương phục ma chú. tam mục nhân viên rốt cuộc không có sức chống cự, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể thần tốc héo rút, bị đinh hiểu thôn vệ. thứ giai linh sát cũng không gì hơn cái này. tôn húc sở đem trường kiếm vào vỏ, lã ướt còn không có đánh lén, tứ đệ cũng chỉ là thoáng hoạt động bên dưới gân quốt, người này liền không có lần này diệt sát đại hội chúng ta có thể đại chiến thân thủ miêu tầm trừng mắt liếc hắn một cái lão tam ngươi có thể hay không thêm chút nào, ngươi biết diệt sát đại hội bên trong cao thủ có bao nhiêu sao liêu phi yên đi tới lão đại nói rất đúng không nên khinh thường. nam lâm thành là thành nhỏ tại long lân quận thập tam bộ bên trong chúng ta khu quản hạt nhỏ nhất nhân viên ít nhất mặc khác thi bộ nhân số là chúng ta gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần trong này có bao nhiêu thiên tài ai biết hầu nghĩa cao mày nói ta nghe chúng ta trưởng sự nói qua gần mười năm chúng ta nam lâm thành thi bộ nhất thành tích tốt vẫn là năm trước sở quan bọn họ cầm qua một lần đồng cấp thứ tư miêu tầm nhẹ gật đầu Không sai, lúc hát, chúng ta Nam Lâm thành thi bộ liền giai đoạn thứ nhất đều không có sông đi vào qua, chính vì vậy, Long Lân quận thập tam bộ, người khác ít nhất cũng có 3-4 chi đội ngũ thầm già, mà chúng ta, vô luận là dựa theo nhân số tỷ lệ vẫn là giới trước xếp hạng, đều là ít nhất. Liêu Phi yên hỏi, "Lão đại, không biết lần này Long Lân quận bản bộ đội ngũ là bao nhiêu cấp, nếu là vừa vận đụng phải bọn họ, vậy cũng chỉ có thể nhận xui xẻo." Miêu Tầm khoát tay chặn lại, "Lão nhị, ngươi có thể chớ có số muộn." Long Lân quận thi bộ, linh sĩ cảnh phía dưới người không cao hơn 50 người, có thể lấy linh đồ thân phận tiến vào bản bộ, cái nào không phải thiên chi tiêu tử? Thập tam bộ bất luận cái gì một chi đội ngũ gặp phải bọn họ, đều là một chữ chết. Tôn Húc sở nhíu mày, nhìn xem một đám người, "Uy, dựa theo quy định, bọn họ chỉ có thể tổ chức hai tiểu đội dự thi, chín điểm thứ hai tỷ lệ, chúng ta không có khả năng đen đuổi như vậy." Liên Tính gặp, đó chính là ba chữ, làm bọn họ sợ cái chữ a. Liêu Phi Yên ôm ngực lạnh hừ một tiếng, "Người nào sợ bọn họ, ta cùng Lao Đại là muốn đem cái này loại khả năng tính toán ở bên trong." Lúc này, Hầu Nghĩa đột nhiên nói, "Ta nghe nói, Lang đại nhân hình như lại tính toán để sợ quan tổ bọn họ thăng ra, không biết có phải hay không là thật." Miêu Tầm tự nhiên cũng nghe được loại này truyền ngôn. Suy nghĩ một chút, hắn nói, phía trên người không quản làm sao tính toán, tóm lại chúng ta tăng lên tiểu tổ năng lực tác chiến là không có sai, đến mức cái khác, ngược lại cũng không trọng yếu. Mọi người nhẹ gật đầu. Việc này không phải bọn họ làm chủ, cái kia nghĩ cũng vô dụng. Tôn Húc Sở vẫn là tầm lớn, lôi kéo mấy người, đừng suy nghĩ, nhiều nhất đầu, đi rồi đi rồi, đói bụng, đi lao đại gia an khuy đi. Vì cái gì lại đi nhà ta? Miêu tầm một mặt không tình nguyện, ngươi có phải hay không lại nhìn chằm chằm ta giấu hào cũ. Hắc hắc, ngươi có đồ tốt cũng đừng che giấu. Mấy người xô xô đẩy đẩy, hướng Nam Lâm Thành đi đến. Vài ngày sau, Thi bộ triệu tập chúng đệ tử, nói là có chuyện trọng yếu tuyên bố. Diễn võ tràng bên trên đứng đầy người, Lăng đại nhân cùng Lý đại nhân đứng tại diễn võ tràng trung ương. gặp người đều tới đông đủ. Lý Ngôn tiến lên một bước, ta nói ngắn gọn, lần này để các ngươi trở về là muốn tuyên bố tham gia diệt sát đại hội đội ngũ. Chuyện này kỳ thật đã sớm có tin tức, có người nói là Đinh Hiệu tổ bọn họ, cũng có người nói là sở quan tổ bọn họ. Chỉ là Đinh Hiệu tổ bọn họ người từ trước đến nay không đối những người khác nhứt lên việc này, không giống sở quan bọn họ như thế, có ý thả ra thông tin. Người xung quanh đều tại khe khẽ bàn luận. Không phải đều đã định ra đến là sở lão đại bọn họ sao? Mười năm này bên trong chỉ có sở lão đại bọn họ cầm qua thứ tự, lần này khẳng định vẫn là bọn họ. Sở quan năm người nghe đến xung quanh nghị luận, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lão đại, ngươi nhìn đinh hiệu bọn họ, còn cảm giác phải tự mình có hy vọng giống như bọn họ tính là thứ gì, dám cùng chúng ta tranh? Một tên cao đại tráng thật nam tử nhìn lướt qua đinh hiệu. Sở quan xa xa nhìn một cái đinh hiệu bọn họ, ánh mắt cuối cùng rơi vào đinh hiệu trên thân. Đinh hiệu mặc dù xếp hàng lão tứ, nhưng hắn rõ ràng là tri đội ngũ này lãnh tụ. Sở Quan lạnh hừ một tiếng, thật sự là gặp quỷ, đi linh quật trừ ma nửa năm trở về, loại này chó nhà có tang giống như phế vật, thế mà thành hộ thi lại. Thi bộ đã lưu lạc đến đây. Một cái lạnh diệm nữ tử cũng nhìn hướng Đinh Hiểu, Miêu tầm cùng Tôn Húc sợ lần trước suýt nữa chết tại linh sát chi thủ, sau đó liền sợ vỡ mật đi làm quy hồi lại, còn có kia cái gì hầu nghĩa, bất quá là dịch vật các gã sai vặt, một đám bùn náo không dính lên tường được đồ vật mà thôi. Đinh Hiểu chú ý tới có người tại nhìn hắn, hắn khẽ nhíu mày nhìn sang. Vừa vặn cùng Sở Quan ánh mắt gặp nhau. Sở Quan lộ ra khinh miệt nụ cười, đang tại Đinh Hiểu mặt, đối mặt đất nổ ra một cục đám Lão tứ. Tôn Húc Sở cũng thấy cảnh này, lập tức nổi trận lôi đình, bọn họ có ý tứ gì? Đinh Hiểu lạnh nhạt giữ chặt Tôn Húc Sở, tam ca, không sao, không cần thiết cùng bọn họ lên xung đột." Làm 6 năm môi quan nhân, hắn sớm liền học được không hành động theo cảm tính. Lý luôn tiếp tục nói, "Mọi người đều biết chúng ta thi bộ tình huống, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta chỉ có một cái danh hạch, trải qua thận trọng cân nhắc, ta cùng Lăng đại nhân nhất trí quyết định, lần này diệt sát đại hội tử." Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên bí thư dùng. Đinh Hiểu, Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Liễu Phi Yên, Hầu Ngã năm người tạo thành tiểu tổ tham gia. Với một cái, hiện trường lập tức nổ tung. Thế nào lại là Đinh Hiệu bọn họ? Sở Lão Đại chính miệng nói với ta, lần này là bọn họ đi diện sát Đại Hội, là Đinh Hiệu bọn họ. Tuy nói Đinh Hiệu lúc trước có mấy lần giúp Thi Bộ cứu danh dự, nhưng bọn họ dù sao không có kinh nghiệm à? Lần trước bọn họ thông qua Linh Bộ đệ tam quan, thực lực kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ là Sở Lão Đại bọn họ cũng rất mạnh, năm trước còn thông qua giai đoạn thứ nhất so tài tới. Trước đây Đại Bộ phận người đều là nghe Sở Quan chắc chắn nói, lần này tất nhiên là bọn họ tham gia, có thể kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu, lại là chưa hề tham gia qua diện sát Đại Hội Đinh Hiệu bọn họ bên kia sở quan cảng là chấn kinh đến ngây người tại chỗ, thế mà không phải bọn họ. Đinh Hiểu năm người nhìn nhau, đều là nở nụ cười hớn hở. Có thể đi diệt sát đại hội, bọn họ đấy lòng cũng rất cao hứng. Lý Nhuôn nhìn qua Đinh Hiểu, khẽ mỉm cười. khi nhìn các ngươi có thể tại lần này diệt sát đại hội bên trên lấy được tốt thành tích, bất quá cũng không cần có áp lực, bình thường phát huy là được rồi. Đinh Hiểu gật gật đầu. Các loại, đúng vào lúc này, khác một bên một người hô to một tiếng, đưa tới toàn trưởng chú ý. Ta cho rằng Đinh Hiểu bọn họ không có tư cách đại biểu chúng ta thi bộ tham gia diệt sát đại hội. Chương bốn mươi nói khéo léo. Chương bốn Hắn nói khéo léo. người nói chuyện chính là sở quan trong đội ngũ cái kia nam tử cao lớn. Hắn trực tiếp đi đến diện võ đài, đi tới đinh hiệu trước mặt, gắt gao chừng đinh hiệu một cái, sau đó ngẩng đầu, đối mọi người gọi hàng. "Ta biết linh bộ thừa dịp chúng ta không tại, hai lần đến chen ép chúng ta thi bộ, đinh hiệu đích thật là tại cái này hai lần giúp thi bộ vãn hồi mặt mũi." "Có thể là, ta muốn hỏi các vị, các ngươi cảm thấy đinh hiệu thật sự có mạnh như vậy sao?" Lý Ngôn Quân muốn ngăn cản người kia, nhưng Lăng Giang lại trong bóng tối giữ chặt hắn, để Trần Hùng nói xong. Lý Ngôn hơi chút do dự, liền biết Lăng Giang tâm tư, khẽ mỉm cười, "Liên không, có lên phía trước ngăn cản." Trần Hùng tiếp tục nói, lần thứ nhất Linh Bộ giám thị, Đinh Hiểu đánh bại Tiêu Nhiên, có thể Tiêu Nhiên chỉ là cựu phẩm liệt linh lại, vừa tới Linh Bộ bao lâu? Hắn thực lực tại Linh Bộ bên trong là nhất hạng cho ta, đánh bại Tiêu Nhiên có khó khăn như vậy sao? Hùng Chi các ngươi nghĩ một hồi, Đinh Hiểu tại năm tháng trước, là vì đạt tới tứ tinh linh đồ mới trực tiếp tấn thăng bát phẩm hộ thi lại, điều này nói rõ cái gì? Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn xem Trần Hùng, nói rõ, hắn cùng Tiêu Nhiên một trận chiến thời điểm, hắn rất có thể đã đạt đến tam tinh linh đồ. Tiêu Nhiên tiên vũ cao, nhưng là đẳng cấp chỉ có nhị tinh linh đồ, đẳng cấp áp chế ưu thế ta không cần nói nhiều a. Đinh Hiểu chiến thắng Tiêu Nhiên. Dựa vào liền là đẳng cấp áp chế, cái này có thể nói rõ hắn so tiêu nhiên cường sao. Tất cả mọi người rất rõ ràng một điểm, giống nhau trước cấp, đẳng cấp càng cao, nói rõ thật hắn thực chiến càng yếu. Cũng tỷ như, nhân gia nhị tinh linh đồ liền có thể đạt tới bát phẩm hộ thi lại, mà ngươi cần tâm tinh, thậm chí tứ tinh mới có thể tấn thăng, cái này không thể nói ngươi cường, chỉ có thể nói ngươi quá yếu. Mọi người đột nhiên trầm mặt xuống, tiểu nói này, hình như đích thật là có đạo lý. Lại nói tam quan khảo hạch, hắn đem lăng không vận phù làm cải biến, sử dụng đồng giáp phù cứu đồng bạn, không nói đến bọn họ đối phó là cấp thấp nhất cái kia một quái quái liền nói tại trận kia khảo hạch bên trong, bọn họ đã bộc lộ ra bọn họ nhất vấn đề chí mạng. Đinh Hiểu vì cầu thần tốc tăng lên linh đồ đẳng cấp, hoàn toàn từ bỏ nhục thân cường hóa, bản thân hắn gần như không có võ kỹ. Diệt sát đại hội giai đoạn thứ nhất, các đồng cấp tiểu tổ tranh đoạt tham dự diệt sát tư cách đối phương cũng không phải một người, tùy ý các ngươi kiềm chế. Năm người đồng thời xuất thủ, cực lớn sát suất là mỗi người đều muốn ứng đối một cái đối thủ, dưới tình huống như vậy, Đinh Hiểu cái này công kích mạnh nhất thủ đoạn, ta nhìn liền cơ hội xuất thủ đều không có, sẽ bị đối phương trực tiếp đào thải. Chớ đừng nói chi là toàn trường không dùng được hầu nhĩa. Các ngươi có thể nghĩ một hồi. Song phương đều là 5 người, mà bên ta mở màn liền mất đi 2 người, còn lại còn có cơ hội chiến thắng sao? Không thể không nói, Trần Hùng phân tích nhìn như có lý có cứ, làm cho người tin phục. Đúng a, bọn họ cái này tiểu đội vấn đề còn là rất lớn. Tấn Thăng khảo hạch cùng Tam Quan khảo hạch đều là dựa theo bình quân chức cấp, có thể diệt sát đại hội là bình quân tu luyện đẳng cấp. Đinh Hiểu chỉ là lấy đẳng cấp hấp chế lấy được thắng, cái kia ưu thế của hắn liền không có. Dù nói thế nào, diệt sát đại hội cũng liên quan đến Nam Lâm Thành thi bộ mắn nguy, không chỉ nhìn bọn họ có thể lấy cái gì thứ tự, ít nhất đừng thua quá thằng a. Ta nhìn vẫn là sợ lão đại bọn họ đi tốt. Lý Nhoan ghé mắt nhìn một chút Lang Giang, Lang Giang vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lý Nhoan minh bạch, Lang Giang là muốn nghe đến Đinh Hiểu trả lời. Đinh Hiểu, ngươi có cái gì muốn nói sao? Lý Đại Nhân đối Đinh Hiểu nói. Miêu Tầm đám người nhìn hướng Đinh Hiểu, đều thay hắn lau một vệt mồ hôi. Hiện tại mọi người hình như đều nghiêng về sở quan tổ bọn họ. Đinh Hiểu mắt túi xuống, thoáng sửa sang đối phương mạch suy nghĩ, sau đó đi lên nải, đứng tại Trần Hùng trước mặt. Trần Hùng không sợ chút nào Đinh Hiểu, lạnh hư một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Đinh Hiểu. Đinh Hiểu, ngươi cũng đừng quên, ngươi vẫn luôn là Trần Linh Ti xỉ nhục, các ngươi cái này một đám người, toàn bộ là một đám phế vật chúng ta làm sao có thể để ngươi đại biểu chúng ta tham gia đại hội? Đinh Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, Trấn Linh Ti xỉn nụ, Trấn Linh Ti vinh quang, thậm chí có đi hay không diện sát đại hội, ta đều không để ý, nhưng ngươi nói bằng hữu ta đều là phế vật. Ngượng ngùng, lần này diện sát đại hội, ta đi định. Ngươi nói cái gì? Đinh Hiểu không cùng hắn tiếp tục dông dài, quay người nhìn hướng dưới đại sở quan, biết các ngươi vì cái gì nhất thành tích tốt chỉ có thứ tư sao? Sở quan lập tức sửng sốt, bởi vì các ngươi tư duy chính là sai. Năm người đối chiến, người nào nói cho các ngươi liền muốn một đối một? Nếu như là một đối một, cái kia vì sao diễn sát đại hội muốn quy định, mỗi cái đội ngũ có 5 người tạo thành, mà không phải từng cái lên đài so tài, đến lúc đó tuyển ra bài danh phía trên 5 người. Tại gặp phải linh sát thời điểm, các ngươi là lựa chọn một người một người lên, vẫn là cùng tiến lên. Đinh Hiểu nhìn hướng những người khác. Đương nhiên là cùng nhau lên, từng cái bên trên không phải đi tự tìm cái chết. Rất nhiều người đều cho ra đáp án. Đinh Hiểu gật gật đầu, xem ra rất nhiều người đều hiểu đạo lý, các ngươi tổ lại không hiểu, thật không biết lấy các ngươi chỉ số IQ là tu luyện thế nào đến bây giờ. Trần Hung cả giận nói: Ngươi nghĩ không một đối một, chẳng lẽ đối phương liền sẽ liền ngươi nguyện? Đinh Hiểu hỏi ngược lại, vậy đối phương nghĩ một đối một, ngươi liền muốn theo bọn họ nguyện? Trần Hùng, lúc đầu ta còn cảm thấy ngươi không giống người tốt, hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là người tốt đâu. Trần Hùng bị Đinh Hiểu kiểu nói này, mặt đều nín đỏ lên. Đinh Hiểu cũng không quản hắn, tiếp tục nói, trấn linh ti chức trách là đối chống trọi linh sát, mà một người đối phó linh sát quá mức nguy hiểm, cho nên đại bộ phận nhiệm vụ đều là nhiều người cùng một chỗ chấp hành. Mà diễn sát đại hội muốn khảo nghiệm cũng là đoàn đội hợp tác tác chiến năng lực. Ta tin tưởng mỗi người đều có nhược điểm, đoàn đội chính là đền bù người nhược điểm. Phát huy người ưu thế lớn nhất, chúng ta cần phải làm là dương trưởng tránh đoạn, không phải người ta muốn thế nào, chúng ta cứ dựa theo người khác yêu cầu, nốc niết chứng chiến. Nốc niết hai chữ, nghe tới đặc biệt chói tai, hiển nhiên nói là sợ quan trần hùng bọn họ. Đinh Hiểu nhìn hướng mọi người, đến cho các ngươi chất vấn ta thực lực, cái này ta nhớ không rõ lắm, còn có kia cái gì tiêu nhiên, là ai tới? Một đám người đều chẳng biết tại sao nhìn xem Đinh Hiểu, hắn đến cùng muốn nói cái gì? Sau đó, Đinh Hiểu khóe miệng có chút nâng lên, lạnh nhạt nói, ta nhớ các ngươi đại khái cũng không nhớ được, những cái kia tại trên tay các ngươi sống không qua 5 giây đối thủ a. Ngoe một cái Dưới Đài bộ phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha, đúng a, tiêu nhiên là bị đinh hiệu dây bại. Đúng a, linh bộ người, còn không phải tại đinh hiệu trên tay xuống không qua 5 giây. Loại này đối thủ, cần dùng tới ghi nhớ sao? Linh bộ đối thi bộ trấn ép, để mỗi cái thi bộ trong lòng người đều không thoải mái, đinh hiệu những lời này, để tâm tình mọi người cực kỳ dễ chịu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, để những người này nhớ tới một việc. Đinh hiệu thực lực, tuyệt đối nghiền ép tiêu nhiên. Cho dù đinh hiệu lúc ấy là tam tinh linh đồ, khoa trương như vậy người ép, đã đủ để chứng minh hắn thực lực. Lý Ngôn cười nhìn hướng Lang Giang, Trần Hùng sợ là không biết, cái này Đinh Hiểu có thể là tương đối ăn nói khéo léo, đen đều có thể cho hắn nói thành trắng, chớ nói chi là bọn họ bản thân liền rất mạnh. Lang Giang khẽ mỉm cười, nếu là nói chuyện có thể giết người, tiên kia tuyệt đối tại ngươi trên ta, không cần chúng ta đi giải thích. Chương 49, các ngươi vận khí không quá tốt, chương 49, các ngươi vận khí không quá tốt. Phía trước còn thao thao bất tuyệt Trần Hùng, hiện tại đã ấp úng nói không ra lời. Lý Ngôn nhìn thế cục đã ổn định lại, cái này mới đi ra. Chuyện này đã quyết định, Đinh Hiểu các ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta xuất phát tiến về Long Lân Quận. Đinh Hiểu quét sở quan một cái, cười lạnh một tiếng, xuống đài cùng đồng đội cùng nhau rời đi. Sở quan tuy nói trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không dám chống lại Lang đại nhân mệnh lệnh, chỉ có thể phẫn nộ rời sân. 8. ba ngày sau, Đinh Hiểu tiểu tổ tiến về thi bộ báo danh. Lúc này thi bộ trước cửa đã tụ tập một đại đội xe ngựa, chừng trăm người. Lần này tiến về Long Lân quận, trừ thi bộ người bên ngoài, còn có Nam Lâm Thành Thành chủ bạch thủ một nhóm, Nam Lâm Thành quân phòng thủ tần tướng quân một nhóm. Hai người này trừ muốn đi quan sát diệt sát đại hội bên ngoài, cũng thuận đường tiến về Long Lân quận hướng thượng cấp hồi báo vì để tránh cho trên đường gặp gỡ linh sát ma vật, bọn họ mỗi năm đều là cùng chấn linh ti đồng hành, lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. trừ cái đó ra, nam lâm thành nam lâm học viện, thiên thần tông, thương an phái này một ít môn phái thế lực cũng đều có giải đệ tử cũ đồng hành. linh tướng sư học viện cùng nội thành tông môn cùng chấn linh ti đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, bọn họ cũng hy vọng có thể để đệ tử trong môn phái được thêm kiến thức. thi bộ bên này, từ lý đại nhân dẫn đội, trừ linh hiểu 5 người bên ngoài, còn có bảy tên thi bộ đệ tử, bọn họ đều là thi bộ tiềm lực không sai đệ tử một mặt cần giúp Lý Đại Nhân xử lý việc vặt, một mặt cũng có thể cùng đi học tập cảm thụ bên dưới diện sát đại hội. Đường núi khó đi, đường xá xa xôi, xe ngựa khó mà chạy, bao gồm bạch thủ thành chủ, tần tướng quân đều là tự thừa toại kỵ. Đinh Hiểu nhìn thoáng qua bạch thủ bên kia người, tìm kiếm một phen phía sau, thở dài một hơi. Lần này cái kia bạch tích không có theo tới. Lần này đi Long Lân quận cần 8-9 ngày hành trình, đến Long Lân thành, diện sát đại hội không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu. Đội ngũ không dám trì hoãn, nhân viên đến đông đủ phía sau, liền trùng trùng điểm điểm xuất phát. Sau tám ngày, Lý Nho đặc biệt đi tới Đinh Hiểu bên cạnh bọn họ, tìm tới Đinh Hiểu bọn họ hắn xa xa chỉ vào nơi xa tòa kia nguy nga thành chỉ nói đó chính là long lân thành đinh hiểu đám người theo lý đại nhân ngón tay nhịn không khỏi sợ hãi than thật là lớn thành trì có chừng chúng ta nam lâm thành 20 cái còn chưa hết đi tôn hữu sở kích động đến khoa tay múa chân nhìn xem ngoài thành những này ruộng nước khá lắm quá mỏm mỡ đi cùng long lân thành so ra nam lâm thành thật sự là thâm sơn cùng quốc ca hồng nghĩa cũng nói miêu tầm nói cho nên nhân gia nơi này là quận phủ chúng ta bên kia là thành nhỏ đâu đối với miêu tầm bọn họ đến nói bọn họ còn chưa hề rời đi nam lâm thành khu còn hạn Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi có chút kích động. Đinh Hiểu ngược lại là không có biểu hiện giống những người khác đồng dạng. Lúc trước hắn đã từng đến qua cùng Long Lân Thành quy mô tương đối địa phương, còn nhớ rõ nơi đó gọi là Thiên Long Thành. Khi đó hắn mới vừa kết linh hai, trấn linh ti mười phần coi trọng, dẫn hắn tiến về Thiên Long Thành thai nén linh hai. Có thể về sau, hắn không cách nào thai nén linh hai, chỉ có thể lại bị triệu hồi Nam Lâm Thành. Gần tới 7 năm sau, lại đi tới cái này dạng đại địa phương, vẫn là để Đinh Hiểu trong lòng càng khái. Nam Lâm Thành bất quá là nơi chợt hẹp nhỏ bé, mà giống Long Vân Thành, Thiên Long Thành dạng này thành trì Trên đời này còn có rất rất nhiều a, mà cái này mới vẹn vẹn quận cấp thành trì. Cái này cái thế giới rộng lớn, vừa xa khỏi hắn một cái nho nhỏ bắt phẩm hộ thi lại tưởng tượng. Lý Ngôn khẽ mỉm cười, "Tốt, vượt qua ngọn núi này liền đến, chúng ta mau chóng tới a." Long Lân thành tường thành đã xê không sai biệt lắm, tường thành bên ngoài có lính phòng giữ bảo vệ. Bọn họ vừa nhìn thấy Lý Ngôn bọn họ đội ngũ, liền biết người đến là trấn linh tinh người, tại nhìn đến Lý Ngôn phía sau, liền lệnh bài đều không có nhìn, lập tức đứng ở hai bên, tối đầu cho qua. Lúc này Đinh Hiểu chú ý tới, trừ bọn họ cái này một đội người bên ngoài, trước trước sau sau còn có thể nhìn thấy không ít cùng chính mình quần áo tương tự đội ngũ. bọn họ đội ngũ so nam lâm thành nhân số phải hơn rất nhiều, mà còn khác biệt lớn nhất đồng thời không ở chỗ những người khác số lượng, mà là thi bộ nhân số vượt xa nam lâm thành thi bộ. phía trước là phong hưng thành, bọn họ lần này có 5 chi đội ngũ tham gia diệt sát đại hội. miêu tầm có chút ít hâm mộ nói, tham gia diệt sát đại hội đội ngũ càng nhiều, nói rõ cái này thi bộ quy mô càng lớn, thực lực càng mạnh. ta nghe trưởng sự nói qua, phong hưng thành thực lực còn không tính tối cường, tối cường mặc vũ thành, bá hạ thành, chu thiên thành đều có chín tri đội ngũ dự thi. hồng nghĩa nói cùng những này thực lực cường đại thành lớn so ra, nam lâm thành đội ngũ thì lộ ra nhân khẩu đơn bạc. bọn họ tại thảo luận người khác thời điểm, người khác cũng tại thảo luận bọn họ. phong ương thành người quay đầu nhìn thấy nam lâm thành đội ngũ, cái loại ánh mắt này, đinh hiểu hết sức quen thuộc. lạnh lùng, miệt thị, cười nhạo. hạng chót tới, là nam lâm thành người kỳ quái, làm sao không thấy được sở quan bọn họ? nếu là sở quan bọn họ chạy tới, nói không chừng còn có một chút cơ hội sẽ thông qua giai đoạn thứ nhất. bọn họ lần này là tính toán thua liền quần đều không thừa sao? sở quan lại như thế nào? lần trước còn không phải bị vào cái kia cấp bậc không có cường đội mới miễn cưỡng nhặt cái thứ tư. Lần này khen thưởng phong phú, các bộ đều là tận khả năng phái ra cường đội, cũng không có tiện nghi cho bọn họ nhặt. Dù sao bị cạo chọc đối với bọn họ mà nói, cũng là bình thường như ăn cơm, cái này à, liền cứ gọi là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Lý Ngôn đặc biệt thả chậm tốc độ, đi tới Đinh Hiểu bên cạnh. Đinh Hiểu không muốn bị những người khác ngôn ngữ ảnh hưởng tâm tình. Đinh Hiểu gật gật đầu, đại nhân, bọn họ không ảnh hưởng tới ta. Lý Ngôn nhìn một chút Đinh Hiểu, sát thực thần sắc như thường. Lại nói, Đinh Hiểu trước đây 6 năm bị người khi dễ, ngược lại cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có ít nhất tâm tính của hắn xa hoàn toàn không phải những cái kia người đồng lứa có thể so sánh được, liền một chút người trưởng thành, sợ cũng không có hắn như thế ổn định tâm lý tố chất. Tốt, sáng ngày kia chính là diễn sát đại hội, đến chỗ ở các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Là đại nhân. Lý Nhuân Trước mang theo đội ngũ đi tới Nam Lâm Thành nơi ở. Đây là ba gian tầng ba tiểu lâu, cũng là chấn linh ti danh nghĩa tài sản, bình thường dùng để kinh doanh, nhưng lúc này được an bài cho Nam Lâm Thành đội ngũ ở. Bạch Thành chủ cùng tần tướng quân vừa mới ở lại, liền riêng phần mình tiến về quận phủ cùng quân bộ báo cáo đi. Môn phái khác đến trên đường quanh đi của lại. Mà Lý Nhoan thì mang theo Đinh Hiểu năm người tiến về chỗ báo danh đưa tin. Một tên Long Lân quận thi bộ đệ tử hỏi thăm Đinh Hiểu năm người đăng cấp, đồng thời đuổi vừa ghi chép. Ta lại xác nhận một lần. Đinh Hiểu, Lục Tinh Linh Đồ, Miêu Tầm, Tứ Tinh Linh Đồ, Liêu Phi Yên, Tứ Tinh Linh Đồ, Tôn Húc Sở, Tam Tinh Linh Đồ, Hồng Nghĩa, Nhị Tinh Linh Đồ. Đinh Hiểu gật gật đầu, không sai. Đệ tử kia ngẩng đầu, nếu như chiến đấu bên trong, chúng ta phát hiện các ngươi che giấu đẳng cấp của mình, chẳng những muốn hủy bỏ tư cách, mà còn liên quan vị trí thi bộ đều phải bị xử phạt, hiểu chưa? Minh Bạch, tốt. Các ngươi tiểu tổ tổng mười sao, bình quân là tứ tinh linh đồ phân tại tứ tinh tổ. Lý Ngôn tiến lên một bước, lén lút nhét vào một cái linh trần bình, khách khí nói: "Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi tứ tinh tổ bên trong, mặt các đội ngũ thực lực làm sao?" Người kia đối Lý Ngôn cũng không e ngại, chỉ là từ tổ nói: "Lần này diễn sát đại hội, mỗi một tổ đều rất mạnh, tứ tinh tổ." "Hừ hừ, chỉ có thể nói các ngươi vận khí không quá tốt. Vậy các ngươi long lân quận hai cái đội ngũ tại mấy sao tổ?" Đệ tử kia không chịu nói, Lý Ngôn lại nhét vào một cái linh trận bình. Đệ tử kia đứng lên, bốn phía nhìn một chút, nhẹ nói: "Các ngươi cũng đủ xui xẻo, trong đó một tổ liền tại các ngươi tứ tinh tổ." Lập tức Lý Ngôn hít sâu một hơi. Chương 50, Diệt sát đại hội, chương 50, Diệt sát đại hội. Trở lại chỗ ở, Lý Ngôn nói một chút lời an ủi, ý là để đinh hiệu bọn họ không cần để ý thứ tự, toàn lực phát huy liền tốt. Chờ Lý đại nhân đi rồi, Tôn Húc Sở khép cửa phòng lại, huynh đệ năm nhân Mã bên trên tập hợp đến cùng một chỗ. Còn chưa mở miệng, Miêu Tầm liền đập Tôn Húc Sở đầu một cái. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, lần này tốt, Long lân Quận những thiên tài kia thật liền phân đến chúng ta nhóm này. Tôn Húc Sở ôm đầu, ủy khuất nói, ta chính là như thế nhắc lên, ai biết chín điểm thứ hai cơ hội đều có thể bị chúng ta đụng phải. Muốn trách nên quái lão nhị. Lão tứ cùng Lão Tam, các ngươi không tăng lên đẳng cấp, chúng ta liền phân đến Tam Tinh tổ. Miêu Tầm trừng tôn húc sở một cái, lắc đầu, tính toán, tất nhiên phân đến tổ chúng ta cũng không có cách nào. Mặc Vũ Thành, Bá Hạ Thành, Chu Thiên Thành cái này ba cái thi bộ có 9 cái đội ngũ, vô cùng tỷ lệ lớn là từ Tam Tinh đến Linh Sĩ nhị tinh mỗi cái tổ một đội ngũ. Cho nên chúng ta trong tổ có thể xác định nhất định có bọn họ ba chi đội ngũ. Mặt khác, Long Lân Thành bên kia còn có một chi, đó chính là bốn chi. Ta nhớ kỹ diệt sát đại hội quy tắc là khen thưởng lấy trước ba, mà còn trước ba mới có thể đi vào vòng thứ hai diện sát đại hội. Bất quá thứ tự là lấy trước năm, thu hoạch được 4 năm tên mặc dù không chiếm được khen thưởng, thế nhưng lần tiếp theo Nam Lâm Thành thi bộ có thể nhiều một chi đội ngũ dự thi. Năm trước sở quan bọn họ lấy được đồng cấp thứ tư, năm ngoái chúng ta liền có hai chi đội ngũ tham gia, đáng tiếc rất sớm đều bị đào thải. Đinh Hiểu, ngươi cảm giác đến chúng ta muốn tranh thứ mấy? Đinh Hiểu suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn hướng bốn người, linh sĩ kim đan thấp nhất 100 vạn lượng một cái, mà còn người bình thường rất khó mua được, trên thị trường căn bản là không có bán, môn phái tự thú đều không đủ, căn bản sẽ không lấy ra bán. Một cái linh sĩ kim đan có thể để xung kích linh sĩ cảnh trước thời hạn 1 năm thậm chí mấy năm. Đại gia tất nhiên đều không phải con cháu của dòng họ lớn nào, lần này liền là cơ hội của chúng ta. Cho nên, tất nhiên chúng ta tới, không quản đối thủ là Tam Đại Thi Bộ, vẫn là Long Lân Thành Thi Bộ, chúng ta không thua bởi bất luận kẻ nào, ai cũng không thể ngăn lại chúng ta cầm xuống Linh Sĩ Kim Đan. Năm viên Kim Đan, một cái cũng không thể ít. Đinh Hiểu ngữ khí không thể nghi ngờ, hắn không có quá nhiều thời gian có thể chậm trễ. Vì Đinh Linh có thể trước thời hạn một năm cũng tốt, nửa năm cũng tốt, hắn đều đem hết toàn lực đi tranh thủ. Đồng bạn không nghĩ tới chính là, Đinh Hiểu muốn tranh không phải thứ tư thứ năm, hắn muốn tranh là đệ nhất càng là giống bọn họ dạng này không có bối cảnh người, càng là muốn bắt được mỗi một cái cơ hội. Miêu tầm cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Lúc trước bọn họ bởi vì lão nhị từ bỏ sàng khoái hộ thi lại, có thể là trong lòng bọn họ chẳng lẽ liền thật bằng lòng sao? Can nguyện cả một đời không có tiếng tâm gì làm cái quy hủ lại. Nếu như trước đây là vì không nỡ thả xuống lão nhị, lão tam, như vậy hiện tại chính là hắn nhặt lại năm đó kích tình tốt nhất thời kỳ. Lam Ninh hiểu gia nhập phía sau, bọn họ đã bắt đầu thay đổi đến không đồng dạng. Tốt, tất nhiên lão tứ nói như vậy, cái tiêu mục tiêu của chúng ta liền chỉ có một cái, tranh đệ nhất. Tôn hút sở đột nhiên chính mình ngốc cười lên, ha ha ha ha, ngắm lại xem, nếu như chúng ta có thể đánh bại Tam đại thi bộ tinh anh, đem Long Lân thành thi bộ những thiên tài kia cho xuống. Chậc chậc chậc, thật sự là suy nghĩ một chút đều kích thích ta. Liêu Phi yên ánh mắt thoáng liếc qua lão đại lão tam. Những năm này lão đại lão tam một mực bồi tại bên người nàng, nàng lúc trước cứu bọn họ, mà bọn họ thì lựa chọn dùng thời gian còn lại đến bảo vệ nàng. Không quản các ngươi muốn tranh thứ mấy, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hầu nghĩa năm chặt năm đẫm, hung hăng nói, ta không thể giúp đại ân, nhưng ta nhất định sẽ không kéo các ngươi chân sau. Đinh Hiểu gật gật đầu, đồng bạn của hắn không có để chính mình thất vọng. Như vậy hắn đâu, cũng không thể để đồng bạn thất vọng. 8. nghỉ ngơi một ngày. Thứ hai thiên nhất sớm, rộng lớn trên quốc lộ, độ, từng đội từng đội Trấn Linh Ti lại dùng từ từng cái phương hướng hướng về tây nam bên cạnh Long Lân Thi Bộ xuất phát. Rất nhiều bách tính đều biết rõ, hôm nay là Trấn Linh Ti thi bộ mỗi năm một lần diệt sát đại hội, Long Lân quận hạt bên trong thập tam thi bộ đều điều động chính mình tinh anh tiểu đội phía trước tới tham gia. Trấn Linh Ti địa vị tôn sùng, đông dạng bách tính có thể nhìn thấy những cường giả này, chẳng những hiếu kỳ, mà còn cũng rất chờ mong có lẽ là vì hiện lộ rõ ràng Trấn linh Ti đệ tử thực lực hôm nay Trấn linh Ti thi bộ đối ngoại mở ra dân chúng chạy nhanh cho biết số lớn long lân thành bách tính cũng cùng nhau đi tới thi bộ diễn võ trưởng quan chiến bạch thủ cùng tần tướng quân cũng xử lý tốt công vụ đi theo lý ngôn bọn họ cùng nhau đi tới quan chiến trong lúc nhất thời lớn như vậy thi bộ bên trong người đông nghịt long lân thành thi bộ quy mô vượt xa khỏi đinh hiệu bọn họ tưởng tượng chỉ là một cái diễn võ chẳng liền chiếm diện tích mấy chục hành lúc này diễn võ chẳng bị chia làm chín cái khu giống như cửu cung cách chia cắt ra đến cái này chín cái phân chia đường đối ứng tam tinh linh đổ đến nhị tinh linh sĩ Đinh hiểu năm người đi theo Lý ngôn đi tới tứ tinh linh đổ tranh tại khu vực. Không bao lâu, Nam ở cựu cung trung tâm linh sĩ nhị tinh lôi đài tự mình dâng lên, hấp dẫn hiện trường ánh mắt mọi người. Giữa lôi đài, một tên bạch tu lão giả đối bốn phía ô quyền, vừa cười vừa nói: Tại hạ trương thiên hạ, long lân thi bộ tu luyện đường chấp sự, hoan nên các vị đường xa mà đến. Người ở đây cũng thật nhiều, vậy ta liền nói ngắn gọn. Mỗi từng cái dự thi tiểu tổ nắm chặt tiến về chính mình đối ứng lôi đài chuẩn bị chiến đấu khu. Chúng ta có đệ tử hiện trường rút ra đối chiến song phương, chỉ so với một tràng, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Bên thắng phương chiến thắng phía sau có thể nhận lấy linh mũi giúp đỡ các ngươi khôi phục nhanh chóng tướng lực chuẩn bị ngày thứ hai so tài mặt khắc lập lại một lần không được báo cáo láo đẳng cấp mỗi tiểu tổ đẳng cấp kệ cao nhất không được vượt qua bình quân đẳng cấp 2 sao tốt tất cả mọi người không phải lần đầu tiên tới ta lại lần nữa cung chúc từng cái đội ngũ võ đạo hương thịnh linh chuyển thành thông nói xong lôi đài tự mình chầm chậm hạ xuống các cái khu vực người lại bắt đầu công việc lưu đủ lên còn có nửa nén hương thời gian lý nương nhìn xem tứ tinh linh đồ trên lôi đài đốt tính theo thời gian hương nói đến thời gian long lân đệ tử liền muốn rút ra đối chiến song phương. Tam đại thi bộ cùng Long Lân thi bộ người làm sao còn chưa tới? Vừa dứt lời, người sau lưng bẩy đột nhiên tự mình tránh ra một con đường. Tiếp lấy, sau lưng một nhóm bảy tám người, ngẩng đầu mà bước đi đến. Những người này thần sắc kêu căng, thản nhiên nhận lấy mặt khác đội ngũ nhìn chăm chú, lại liền nhìn thẳng cũng không có nhìn những người khác một cái. Là bá hạ thành thi bộ. Lý luôn có chút meo mắt lại. Chi đội ngũ này bốn nam một nữ, mỗi người đều lộ ra nhân cao má đại, trừ dẫn đội mấy tên trưởng giả, mặt khác năm người đều là không cao hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Trong đó nữ tử kia thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi. Khi đi ngang qua đinh hiệu đội ngũ thời điểm, một tên sau cùng thân cao vượt qua 2 mét to con đụng phải tôn hút sở, vậy mà trực tiếp đem tôn hút sở đâm đến rút lui mấy bước, ngã vang ra ngoài. Như thế lớn lực đạo, đối phương rõ ràng là cố ý. Tôn hút sở ngựa đứng lên, khí giống giống hô, ngươi đi bộ không có mắt sao? Lý Nôn kéo lại tôn hút sở, bên ngoài sân không muốn gây chuyện. Nam tử kia nhìn xuống tôn hút sở, không có chút nào ấy nấy, lạnh hư một tiếng, soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn xem ngươi có không có tư cách nói chuyện với ta. Sau đó, hắn lại dừng bước lại. Tại Tôn húc sở mấy người trên thân quan sát một phen, nghe nói các ngươi dẫn đội là cái tiếp theo linh hiểu phế nhân. Hắn sự tình ta có thể là nghe nói qua, chấn linh ti sĩ độ, có thể nghĩ, hắn mang đội đều là thứ gì mặt hạng. Ngươi nói cái gì? Miêu tầm mấy người nhất thời nổi giận. Làm sao? Muốn động thủ. Cái kia tráng nam cười lạnh, Nam Lâm thành đúng không? Hừ hừ, các ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn trận đầu liền gặp gỡ chúng ta, nếu không, ta sẽ để các ngươi đều quỳ xuống cho ra cầu xin tha thứ. Hừ võ. Phía trước lĩnh đội trưởng giả quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ quát một tiếng, tráng hắn kia cái này mới không nói thêm gì nữa. Đi theo đội ngũ nên nằm đi. Thật sự là khi người quá đáng." Liêu Phi Yên hung hăng nói, "Lão Tam không có sao chứ? Không có việc gì." Tôn Húc Sở gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Tráng Hàn bóng lưng. Đinh hiểu vô vô Tôn Húc Sở, Tam ca, Lâm trận phải tránh loạn tâm, không muốn bị đối thủ ảnh hưởng cảm xúc. Đến mức đến lúc đó người nào quỳ xuống, cũng không phải dựa vào ngoài miệng nói một chút. Chương 51, sát khí, chương 51, sát khí. Bá hạ thành người vừa đi, ngay sau đó, mặc Vũ Thành, Chu Thiên Thành đội ngũ cũng lần lượt vào trận. Cái này ba cái thi bộ được xưng là Long Lân Quận Tam đại thi bộ. Thực lực cực mạnh, mặt khác các bộ đều chú ý tới bọn họ nhất cử nhất động. Bất quá ba chi đội ngũ trong mắt, tựa hồ cũng không có thả hạ bất luận cái gì người. Mãi đến cuối cùng một chi đội ngũ xuất hiện. Chi đội ngũ này là từ một phương hướng khác tiến vào chuẩn bị chiến khu. Mà làm bọn họ xuất hiện phía sau, liền không coi ai ra gì, Tam đại thi bộ cũng bắt đầu lộ ra hơi khẩn trương lên. Đến chỉ có năm người trẻ tuổi, liên quan đội trưởng người đều không có. Cũng là, dù sao đây là nhân gia địa bàn của mình, muốn cái gì dẫn đội. Long Lân thành đội ngũ. Thập Tam bộ chỉ có đạt tới linh sĩ cảnh trở lên mới có tư cách đi vào Long Lân thi bộ mà những người này đều là có thể để cho Long Lân thi bộ phá lệ nhận thu nhận đệ tử, cái kia phải nhiều yêu nghiệt mới có thể đi vào. Đây còn phải nói, nghe nói Long Lân có 50 tên linh đồ, mỗi một cái đều là đồng cấp bên trong vô địch tồn tại. Mà từ trong bọn hắn chọn lựa hai chi đội ngũ, càng là tinh anh trong tinh anh. Tổ này đệ nhất không có gì lo lắng, Mấu Chốt nhìn thứ hai à, ta cảm thấy lần này Mặc Vũ thành đội ngũ sẽ càng có hy vọng một chút, bất quá cũng khó nói, bá hạ cùng Chu Thiên Thành cũng khó đối phó. Đinh Hiểu lúc này cũng đang nhìn chăm chú Long Lân thành đội ngũ. Năm người này ba nam hai nữ, dù cho tại Tam đại thi bộ những cường giả kia nhìn kỹ, ý nguyên bình thản ung dung. Có lẽ trong mắt bọn hắn, căn bốn cũng không có đem người nơi này trở thành đối thủ của mình. Tính theo thời gian hương đã đốt hết, tứ tinh lôi đại, tổng cộng 12 chi đội ngũ tham gia. Cũng chính là nói, chỉ có một cái hai cái phân bộ không có tứ tinh linh đổ đội ngũ. Lúc này Lý Nôn cũng không thể không lắc đầu, lúc trước cái kia Long Lân thành đệ tử nói còn thực là không tồi, bọn họ vận khí sát thực không thế nào tốt. Có Long Lân đệ tử lên lại, công bố trận đầu so tài song phương. Đáng nhắc tới chính là, diện sát đại hội phân tổ, cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên rút ra, cường độ thường thường sẽ không ngay lập tức gặp phải mặt khác các bộ đều là ngẫu nhiên phân phối, đây đã là ước định mà thành quy củ. cũng chính là nói tứ tinh tổ có bốn cái thực lực yếu kém đội ngũ sẽ gặp phải tam đại thi bộ cùng long lần thi bộ. không muốn rút đến, không muốn rút đến, không muốn rút đến. bạch thành chủ tại cái kia lặp đi lặp lại cầu nguyện. xem như nam lâm thành thành chủ, nam lâm chấn linh tư xu hướng suy tàn cũng để cho hắn trên mặt không ánh sáng. tuy nói hắn không quản được chấn linh thi, nhưng chấn linh thi tầm quan trọng không cần nói cũng biết. bạch tính an cư là nghiệp, chấn linh thi cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. trên đài tuyên bố chu thiên thành thi bộ phân bộ cùng. cái thứ nhất liền xuất hiện tam đại thi bộ một trong chu thiên thành không muốn rút đến, không muốn rút đến, không muốn rút đến. Bạch Thủ tốc độ nói đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, tính toán tại tên đệ tử kia nói ra một cái tên khác phía trước, nhất tiết phải nhiều cầu nguyện mấy lần. Nam Lâm Thành lúc thi bộ phân bộ, không muốn rút Bạch Thủ đột nhiên dừng lại tại đó, mở mịt ngẩng đầu. Một bên tần tướng quân lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Bạch thành chủ, ngươi miệng này là từng khai quang đi. Liền xem như khai quang, cái kia đoán chừng cũng là mở phản, chính mình cầu nguyện nửa ngày, kết quả còn mà lại liền bị rút đến." Bạch Thủ quay đầu nhìn hướng đinh hiệu bọn họ, chỉ có thể thở dài một hơi. Quả nhiên lại là một ngày liền có thể kết thúc chiến đấu. Toàn trường bộ phát ra dối loạn tương mừng. Ai, Nam Lâm Thành bị rút đi, ta còn muốn chúng ta có thể rút đến Nam Lâm Thành, ổn vào trước 6, 5 6 lại tranh đoạt thứ năm, còn có một tia hy vọng, hiện tại tốt, Nam Lâm không có. Long Lâm Thành sao lại nhìn không hiểu trong đó quy tắc, cho nên khẳng định sẽ trước tiên đem Nam Lâm đạo thải. Lại là Nam Lâm Thành, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, trận này không đáng xem. Chu Thiên Thành bên kia, đội viên cũng là một mặt thất vọng. Như thế yếu đối thủ, còn không có hoạt động mở liền kết thúc, không có ý nghĩa. Tính toán, liên làm tiết kiệm tướng lực, một hồi tốc chiến tốc thắng. Chu Thiên đội ngũ lên đài phía sau dưới đài liền buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, cái này là đối với cường giả sùng bái. một phương đã lên đài, còn bên kia còn không có. nam lâm đây này, nắm chặt thời gian được hay không? đừng kéo, các ngươi chuẩn bị đóng gói về nhà ai nhảm chán như vậy tranh tài, tranh thủ thời gian kết thúc a. mọi người đều tại thúc giục. đinh hiểu quay đầu lại nhìn một chút đồng bạn, khẽ mỉm cười, đáng tiếc, không phải mặc vũ thành. chuẩn bị xong chưa? miêu tầm, liễu phi yên, tôn Húc sở, Hầu nghĩa nhộn nhịp hít sâu một hơi, trùng điệp gật gật đầu. bọn họ đã sớm chuẩn bị xong. đinh hiểu ánh mắt lạnh lùng, sau đó một bên khoẹt miệng nâng lên để bọn họ nhìn xem sự lợi hại của chúng ta, chúng ta bên trên. Đinh Hiểu cái thứ nhất đạp lên lôi đài, ngay sau đó, Miêu Tầm, Liêu Phi Hiền, Tôn Húc Sở, Hầu Nghĩa, từng cái bước lên lôi đài. Diệt sát đại hội trận đầu, bọn họ liền gặp phải Tam Đại Thi Bộ một trong Chu Thiên Thành nội ngũ. Xung quanh truyền đến một mảnh hư thanh, nhưng Đinh Hiểu phán phất nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Đinh Hiểu, ta tin tưởng Thi Bộ có giá trị tồn tại, mà bây giờ cũng là thời điểm chứng minh ngươi giá trị. Lý Đại Nhân đã từng như thế cùng hắn nói. Sáu năm, không, tám năm, tám năm triệu nục, hắn hèn bọn đến tựa như bụi bặm, bị mọi người khinh thường. Ca ta chờ ngươi trở lại. Trước khi đi, Đinh Linh đỏ hồng mắt nhìn xem đinh hiểu. Vô luận lúc nào, Đinh Linh vĩnh viễn đều đang đợi ca ca về nhà sớm. Tại cái này thói đời nóng lạnh thế giới, cái này một tia thân tình là hắn muốn nhất bảo hộ. Muội muội quỷ dị linh tướng, không cho phép hắn lại chờ đợi. Làm đứng tại vạn chúng chú mục lôi đài, giờ khắc này chính là hắn, là các huynh đệ của hắn Thủy Biến. Song Phương riêng phần mình đứng tại lôi đài một bên. Chu Thiên Thành bên này, năm người xếp hạng, từng cái ma quyền sát trưởng. Uy, ta nhìn cái kia nữ rất xinh đẹp, nhường cho Tử Lao đại a. Một tên nam tử cao gầy cười đùa. Ánh mắt hèn mọn tại liều phi yên trên thân đảo qua, mặt khác bốn cái, ta một người liền có thể giải quyết. Kim Huy, ngươi giải quyết, chúng ta chẳng phải là quá nhàm chán? Vẫn là mỗi người một cái a, sớm một chút giải quyết chiến đấu. Đối diện tóc dài nữ nhân vén lên tóc của mình, ánh mắt rơi vào đinh hiệu trên thân, ta tới đối phó cuối cùng cái kia nhỏ thịt mềm. Đứng tại năm người nam tử ở giữa lạnh hừ một tiếng, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sư Hổ vô thò dốc hết toàn lực, liền tính đối thủ yếu hơn nữa, cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Đúng đúng đúng, từ lao đại địch đoạt. Kim Huy lắc đầu, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, cái kia xếp hàng. Năm người này nháy mắt tạo thành một cái ngược lại về chữ loại hình. Từ Thước đứng tại đội ngũ cuối cùng, phía trước có hai hàng ngăn trước người. Kim Huy cùng cái tia cô gái tóc dài nằm ở chính giữa một hàng, hai tên dáng người tráng kiện nam tử nằm ở hàng trước nhất. Ta hy vọng một phút bên trong giải quyết chiến đấu. Từ Thước từ từ nói. Đinh Hiệu bên này đồng thời bảy trận. Tổng cộng ba hàng, Miêu Tầm, Tôn Húc Sở, Hầu Niễ nằm ở hàng thứ nhất, Liêu Phi Yên nằm ở hàng thứ hai, Đinh Hiệu bậc hậu. Dưới đài rất nhiều người đều đi quan sát xung quanh so tài. Dù sao Chu Thiên Thịnh cùng Nam Lâm Thịnh thực lực kém quá lớn, thiên về một bên trinh tài. Đối với người quan chiến mà nói, đồng thời không có cái gì nhìn xem. Bạch Thanh chủ, Tần tướng quân, Lý thư ký sứ thì một mực gắt gao nhìn chằm chằm trên đài tranh tài. Lão Lý, đinh hiệu bọn họ có hy vọng sao? Bạch thủ còn có chút chưa từ bỏ ý định. Lý luôn có chút meo mắt lại, theo lý thuyết là không có. Thế nhưng, ta cảm giác mấy người bọn hắn, nhất là Đinh Hiểu tiểu tử kia, hôm nay có chút không giống. Tần tướng quân đột nhiên nói, là sát khí. Đinh Hiểu tiểu tử kia trong mắt là sát khí. Chương 52, ngàn cân treo sợi tóc, chương 52, ngàn cân treo sợi tóc tiếng chuông gõ vang, chu thiên thành đội ngũ hàng phía trước hai người đồng thời lấy thối hỏa phù cường hóa trường kiếm, đồng thời thi triển tật hành phù tốc độ tăng lên, tâm ý tương thông, linh tướng, chu thiên thành đội ngũ hàng trước nhất hai người, nhân cao mã đại, dáng người trắng kiện, từ hông bài bên trên có thể nhìn thấy, hai người này một người tên là kha sơn, một người tên là Sài võ, hai người gọi ra linh tướng, sau lưng đồng thời xuất hiện hai cái to lớn hư tượng, một cái bạch văn hổ vương, một cái cương trảo lưỡi báo. đều là tứ giai linh tướng, đinh hiểu có chút meo mắt lại, nhất là cái kia hổ vương, cái trán vương chữ đặc biệt rõ ràng, dáng người trắng kiện đều đặn, lực lượng công kích, tốc độ, nhanh nhẹn, bạch văn hổ vương gần như không có nhược điểm. cùng lúc đó, miêu tầm cùng tôn hữu sở cũng gọi ra bản thân linh tướng, man lực hắc hùng cùng bình đầu mận hoan. chỉ là từ linh tướng đến xem, song vương thực lực liền có trên lệnh rất lớn. tại hổ vương trước mặt, các ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. kha sơn cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hướng về bên này hổ nhau tới. kha sơn khẽ động, xài võ theo sát phía sau. kim huy cùng cô gái tóc dài cũng không gọi ra linh tướng, chỉ là đi theo cái kia phía sau hai người, từ đầu tới cuối duy trì cố định khoảng cách. mà từ thức thì đi theo đội ngũ cuối cùng. Đinh Hiểu lập tức nhìn ra Chu Thiên thành đội ngũ chiến thuật. Chu Thiên đội muốn tại cục bộ thần tốc tạo thành lấy nhiều đánh ít ưu thế, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Lúc này một khi Miêu Tầm cùng Tôn Húc sở lao ra, hai người bọn họ liền cùng lúc đối mặt hai đến ba cái đối thủ. Hồng Nhĩ lui ra phía sau. Đại ca Tam ca ổn định. Đinh Hiểu trầm giọng nói. Nhị tỷ. Liêu Phi Yên lập tức nắm chỉ quyết. Linh phủ, Hoàng Tuyền phủ. Nàng thường dùng độ hồn phủ đối linh sát hiệu quả tốt nhất, ngược lại là Hoàng Tuyền phủ, đối người sống ảnh hưởng không so với linh sát thấp. Liên tại Liễu Phi Yên sử dụng linh phủ lúc, từ thước đột nhiên dừng bước, đồng thời kết dấu tay, khẽ quát một tiếng, linh phủ. Thanh Tâm Phủ. Liêu Phi Yên ngay lập tức cảm nhận được nàng tinh thần ảnh hưởng, nháy mắt bị một đạo xa cách ngăn lại, không cách nào xâm lấn đối phương ý thức. Rất hiển nhiên, là từ thước Thanh Tâm Phủ ngăn cản Hoàng Truyền Phủ hiệu quả. Từ thước thế mà lại còn dùng an hồn loại linh phủ. Xung quanh quần chúng cũng không khỏi kinh ngạc nghị luận. Người cái này cũng không biết à, từ thước được xưng là Chu Thiên thành đệ nhất thế tài, bản thân là thất phẩm hộ thi lại, nhưng cùng lúc cũng là thất phẩm quy hồn lại. Võ kỹ, nhục thân cường độ, linh phủ tu luyện, người khác muốn học mấy tháng, hắn liếc mắt nhìn liền biết, mà còn rất nhanh liền có thể trở thành trong đó đứng đầu tồn tại. Hắn về sau thành khụy, sợ rằng còn tại Chu Thiên Lữ tử xanh bên trên. Dạng này à, Chu Thiên có dạng này một cái toàn năng đội trưởng, công thủ đều tốt, thật sự là khó giải quyết. Liêu Phi Yên một mực là trong đội ngũ cực kỳ trọng yếu một vòng, nàng tinh thần can nhiễu có thể suy yếu đối thủ hành động, đại đại làm dịu miêu tầm cùng tôn húc sợ áp lực. Bây giờ, đại ca tam ca bản thân phải đối mặt đối thủ liền vô cùng cường, nếu như lại không cách nào quấy nhiễu bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Liêu Phi Yên gắt gao nhìn chầm chầm từ thước, cắn răng một cái, lại ra linh phù, linh phù, tâm ma chú. Từ thước lúc này vệ nhận, linh phù, Phật nữ chú. Linh phù Hoàng Tuấn Phù không chỉ như thế, từ thước vậy mà bắt đầu phản kích. Liêu Phi Yên lập tức ra phủ, lấy thanh tâm phủ hóa giải. Hai chi đội ngũ còn chưa xung đột chính diện, hai tên quy hồn lại cũng đã ngơi tới ta đi. Trong chớp mắt đã mấy lần giao thủ, tranh đoạt tinh thần khống chế quyền. Nam Lâm cái kia nữ ra phù cấp tốc, tướng lực dồi dào, mẫu chốt là nàng tại tinh thần lực bên trên, thế mà cùng từ thước ngang nhau. Bá hạ một tên đội viên kinh ngạc nhìn hướng Liêu Phi Yên. Nam Lâm còn có tinh thần lực như thế cường quy hồn lại. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất Anh Tuấn Nam tử, hai tay ô ngực, từ tuấn nói, đường nốc từ thước tối cường không phải an hồn, mà còn liền xem như an hồn tranh, hắn cũng rõ ràng là không có suất toàn lực. hiện tại chỉ cần nữ nhân kia không cách nào ảnh hưởng chu thiên đội nhân viên ý thức, vậy liền từ thước thắng lợi. bá hạ đội dài nói không sai, chỉ cần liêu phi yên không cách nào ảnh hưởng chu thiên đội nhân viên ý thức, nam lâm bên này thế tất không cách nào ngăn cản chu thiên tấn công mạnh. ngay tại đối phương đội ngũ sắp cùng bên ta va chạm lúc, liêu phi yên lại ra một đạo mộng điểm chú, còn không hết hy vọng. từ thước lạnh hư một tiếng, lập tức biến động chỉ quyết, linh phủ vô niệm, còn không đợi hắn ra phủ, đột nhiên đối phương đẳng cấp thấp nhất tiên tia đột nhiên thoát ly đội ngũ tuống về bên cạnh chạy. Tiên kia tốc độ di chuyển thật nhanh, hoàn toàn vượt bỏ chính mình đội ngũ. Nếu biết rõ lúc này Chu Thiên đội lấy ngược lại về loại hình đội hình tiến lên, hơn nữa là hai người trước sau chăm sóc, mục đích liền là nhanh chóng giải quyết Miêu Tầm cùng Tôn Húc Sở hai người. Lúc này bọn họ sắp cùng Miêu Tầm, Tôn Húc Sở giao thủ, một khi bước ra đi đối phó Hồng Nghĩa, như vậy hai đánh một ưu thế liền lập tức không có. Mà chủ yếu phụ trách linh hoạt chi viện từ thước, chính tại sau lưng cùng Liêu Phi yên tranh đoạt tinh thần khống chế. Lúc này, bọn họ không có khả năng phân ra nhân viên đuổi theo một cái lạc đàn nhị tinh linh đồ. Hầu Nghĩa đi vòng qua đối phương hàng phía trước không cách nào bận tâm khu vực, cấp tốc dùng ra linh phủ, tỏa hầu phi kiếm. Hầu Nghĩa lấy linh phủ công kích Từ Thước. Cái này một phù uy lực không lớn, nhưng lại không thể không làm xử lý. Từ Thước lập tức lấy mình, đồng thời như cũng dùng ra vô niệm chú. Nhưng chính là như thế một do dự công phu, hắn đồng đội đã bị mộng hiểm chú ảnh hưởng. Làm tốt lắm, Hầu Tử. Tôn Húc sở nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bổ về phía Kha Sơn. Quả ngươi là sư tử láo hồ, ra người nào cũng không sợ. Lợi binh phủ, trục phong chú yêu kiếm. Miêu Tầm cũng đồng thời động thủ. Kha Sơn cùng xài võ bị mộng hiểm chú ảnh hưởng. Hành động một chút chậm trọng, nhất thời khó mà tại thời gian nhanh nhất làm ra phản ứng. Cũng tốt tại từ thức kịp thời phát động vô niệm chú, hàng thứ hai Kim Huy cùng Thiên Linh Đầu Tiên bị giải trừ mộng hiểm chú hiệu quả, song song xuất yếm, nhắm thẳng vào Miêu Tầm Tôn húc sở hai người. Hồng võ nhìn xem trên sân tranh tài, lạnh hư một tiếng, Nam Lâm cái kia quy hồn lại cũng không tệ lắm, cái kia nhị tinh linh đồ cũng không phải không còn gì khác, bất quá từ thức dù sao cũng là từ thức, ngay lập tức giải trừ mộng hiểm chú hiệu quả. Lần này hai đánh một cục diện đã tạo thành, Nam Lâm hai cái tia hàng phía trước có lẽ giống không qua hai chiêu, một khi bọn họ bị thua, tranh tài liền kết thúc. Kim Huy cùng Thiên Linh tốc độ cực nhanh, lớn có phát sau mà đến trước thế. Dù cho không cách nào một kích tất chúng, nhưng đối phương một khi né tránh hoặc là đón đỡ, liền không cách nào lại công kích Kha Sơn cùng Sài Võ. Chỉ cần có thể không cho hai người này thụ thương, tiếp xuống chính là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Miêu Tầm cùng Tôn Húc sở thế mà căn vốn không có phòng thủ ý tứ. Hai người không để ý Kim Huy cùng Thiên Linh công kích, hung hăng chém về phía Kha Sơn Sài Võ. Thấy cảnh này, Bạch Thành chủ đã khẩn trương đến không thể thở nổi. Tần tướng quân cau mày nói, đây là giết địch 1000 tự tổn 800. Có thể là bọn họ công kích sợ rằng chưa hẳn có thể làm cho Kha Sơn bọn họ hoàn toàn đánh mất lực công kích. Song phương đội ngũ, lúc này xuất hiện một màn khó có thể tin tình huống. Kha Sơn cùng Sải võ không né tránh kịp nữa miêu Tầm cùng Tôn hút sở công kích, mà miêu Tầm cùng Tôn hút sở lại đồng thời ngay tại bị Kim Huy cùng Thiên Linh công kích.